t r ư ơ n g hai trăm năm mươi biên quan kinh biến thanh long hội đầu dòng tề tụ ba quân đội đánh trận phái đông tây hai xưởng cùng cầm y l i ễ vệ đi làm cái gì nhưng trước mắt bao người thi lễ giám chủ quản kiêm tây xưởng trường ấn đốc chủ vũ hóa điển đích thật là xuất lĩnh số lớn phiên tử cùng cầm y l i ễ vệ rời đi kinh thành thậm chí ngay cả vũ hóa điển dưới trướng d i ệ p c ô thành lôi h o a n h tiến thập tam mã tiến lương đinh tu mấy cái tướng tài đắc lực đều tại trong đó nhìn qua đi xa đội ngũ đám người bên trong mấy đạo nhân ảnh lạng yên biến mất tại đầu đường mà đi theo cũng không lâu lắm lại một đường tin tức từ cung đội truyền ra h o à nhưng g ậ u n ơ n bây giờ nguyên thanh hai triệu tiến công liên quan đại minh nguy cơ sớm tối bách tính mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không nói thêm gì chú ý điểm chủ yếu vẫn là tại bên cạnh chiến sự phía trên chỉ là Tại một, vách núi, vách núi một c đúng t lúc này t h một đạo hắc n ư ảnh từ t nơi xa cực nhanh mà đến rất nhanh đến bên dưới vách núi mới hắn đi đến vách núi bên cạnh góc núi một khối núi đá nhô lên chỗ tại kia nhô lên chỗ ân xuống một cái núi đá lập tức rung động ẩm ẩm lộ ra một cái đen thui đen sơn động người háo đen trực tiếp tiến vào động bên trong cửa hàng l ẩm vàng khép kín đi suốt hồi lâu cơ hồ đã tiến vào sâu trong lòng núi trước mắt đ ố n g nhiên sáng lên n à y sơn động chỗ sâu đúng là có động thiên khác chỉ thấy bên trong rõ ràng là một cái rộng lớn đại điện trong điện vàng son lộng lẫy tựa như hoàng cùng chung quanh trên cây cột đều treo đầy dạ minh châu đem đại điện chiêu dọi vô cùng sáng tỏ lúc này trong đại điện bàn tròn chung quanh ngồi đẩy người cầm đầu là cái khuôn mặt lạnh lùng lại tràn ngập uy nghiêm khí tức nam tử trung niên trung niên nam tử này trước đó tại đại minh kinh thành từng xuất hiện cùng kia quỷ vương phủ hưng ư ợ c vô một trận chiến bất phân thắng bại người này chính là thanh long hội đời t r ư ớ c ngũ long thủ đại tống vương triều thiên ba phụ phụ chủ dương duy ngọc tại hắn phía dưới là một cái thanh niên mặc áo bào trắng một chương thương trắng trên gương mặt thanh tú luôn luôn lộ ra lánh lanh đạm đạm mang theo loại giống như cười mà không phải cười biểu lộ mà tại hắn ngực bên trong còn ôm một cái d a i nhân tuyệt s á c cái này háo bào trắng thanh niên tên là địch thanh lân thanh long hội đời t r ư ớ c thất long thủ cùng lúc đó hắn vẫn là đại minh triều một vị hầu tước thế tập nhất đảng hầu địa vị cực cao tại bên cạnh hắn thì là cái người khoác hắc bảo nam tử trung niên trung niên nam tử này rõ ràng là di hoa cùng tử tăng bất thọ tại ba người đằng sau, còn có bốn người khí thế mười phần cường hãn quanh thân có tiên thiên chân khí lưu truyền h i ệ n nhiên đều là đại tông s ư cảnh cái này bốn người chính là công tử vũ thế hệ này còn sót lại bốn vị đầu rồng ngoại trừ kia hồi lâu chưa từng hiện thân đời trước đại long thủ bạch ngọc kinh còn có những cái kia chết mất người bây giờ thanh long hội hai đời bảy vị đầu rồng toàn bộ đều tụ tập ở đây người á o đen kia tiến vào đại điện liên lập tức hướng phía đám người cung kính bẩm khởi bẩm chư vị đầu rồng kinh t h à n có tin tức chủ tọa phía trên dương duyên ngọc khẽ gật đầu bình tĩnh nói nói đi đúng người á o đen cung kính thi lễ sau đó bẩm vừa nhận được tin tức hoàng đ ệ phái ra mười vạn đại quân tiếp viện sơn hải quan vũ hóa điện thì xuất lĩnh đông tây hai xưởng cùng cầm y hệ vệ tùy hành đi đối phó quân thanh bên trong đ á m kia võ lâm nhân sĩ đi ngay vậy dương duyên ngọc ánh mắt chớp lên nói xác định rời đi rồi người áo đen gật đầu chúng ta người tận mắt thấy vũ hóa điện dẫn người rời đi kinh thành lao tới sơn hải quan phương hướng dương duyên ngọc khẽ gật đầu nói nhìn đến p h ư ơ n g dạ vũ kế hoạch thành công bất quá ma sư cung vậy mà có thể làm đại nguyên vương triều cùng đại thanh đồng thời đối đại minh biên cảnh độc thủ như này thủ đoạn quả thực là có chút đáng sợ bên cạnh địch thanh lân khét ờ i một tiếng nói ma sư cung b ị kia năm đó thế nhưng là ngay cả đại long thủ đều tại hắn trong tay kinh ngạc tự nhiên không phải đơn giản như vậy tử t ă n g bất thọ lắc đầu nguyên triều cao thủ cũng không biết nói không chừng hai người chỉ là hợp tác tôi h bằng ma sư c u n g còn chỉ phối không được nguyên triều chính quyền dương duyên ngọc gật gật đầu nói mặc kệ như thế nào đã kế hoạch thành công vậy liền dựa theo kế hoạch lúc đầu tiến hành đi nói hắn nhìn về phía người háo đen hỏi ma sư cung bên kia nhưng có tin tức người háo đen lắc đầu tạm thời chưa có dương duyên ngọc lông mày cao lại lúc này còn chưa đậu thủ phương dạ vũ đang làm cái gì tử tang bất thọ nói khẽ hai ngày trước phương dạ vũ vừa mới liên hệ chúng ta bọn hắn còn phải đợi một người chỉ có cái kia người ra tay mới có thể ngăn ở hoàng cung vị kia lai lịch bí ẩn thiên nhân thiên sư tôn ân chờ ai dương viên ngọc nhứ mày ma sư b à n g bàn xuất quan nên không phải hắn tử t ă n g bất thọ lắc đầu năm đó hắn cùng lãng phiên vân một trận chiến hai người tổn thương đều rất nặng không có nhanh như vậy khôi phục này sẽ là ai dương viên ngọc nhứ mày thiên nhân chỉ có thiên nhân mới có thể đối phó rốt cuộc không phải người nào đều là vũ hóa điền như thế biến thái có thể tại đại tống sư cảnh liền đối cứng thiên nhân mà không chết từ t ă n g bất thọ lắc đầu nói bất kể là ai chỉ cần bọn hắn có thể ngăn cản vị kia thiên nhân như vậy việc này liền có thể thành nếu không hết t h ả đều là nói xung ô dương duyên ngọc gật gật đầu vậy liền chờ một chút đi nếu có thời cơ vậy liền đ ộ n thủ nếu không liền không nên tùy tiện ra tay rồi lấy bảo toàn lực lượng làm chủ đám người đều là gật đầu bây giờ thanh long hội thương vong thảm trọng tích lũy mấy chục năm nội tình tiêu hao hơn phân nửa đã coi là thường cân độ cốt nếu như không có vạn toàn chuẩn bị không thể lại dễ dàng mạo hiểm đặc đặc đúng lúc này ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân đồn rập lập tức lại một tên người háo đen đi vào trong điện hướng phía dương duyên ngọc bọn người chắp tay nói khởi bẩm chư vị đầu rồng ma sư cung nhị công tử phương dạ vũ truyền đến tin tức bọn hắn đã chuẩn bị hoàn tất để chúng ta tại nửa tháng sau đại minh thái tử sắc phong n g h ị thức trên độc thủ ngay vậy dương duyên ngọc bọn người lông mày đều là n h ă n lại hoàng đế muốn tại nửa tháng sau cho thái tử cử hành sắc phong n g h ị thức người háo đen gật đầu mới vừa từ kinh thành tin tức truyền đến ma sư cung cũng hẳn là không muốn bỏ qua cơ hội này nếu như tại đăng cơ nghi thức trên độc thủ có lẽ có thời cơ ngay cả hoàng đế cùng một chỗ giết chết đám người khẽ gật đầu. Tử tăng bất thọ lại bây giờ đại minh đông b ắ t hai phe biên quan đều lên chiến sự viện quân vừa mới rời đi kinh thành hoàng đế liền muốn hướng cử hành lập chữ nghi thức sẽ có hay không có lừa dối địch thanh lân cười nói thật vất vả có con trai làm phòng đêm dài lắm động hắn tự nhiên là muốn gấp đem thái tử chi vị định ra đến đây có gì kỳ quái dương duyên ngọc khẽ gật đầu mau chóng động thủ cũng là chuyện tốt vậy liền đường đường chính chính đánh một lần đi chỉ cần lật đổ minh phòng ta thanh long hội tại đại minh địa vị đem từ đây mà biến mọi người đều là gật đầu cái này người áo đen kia đột nhiên lại nói dương long thủ còn có một chuyện chúng ta người nhìn thấy ma sư cũng người hai ngày này tại tung sơn một vùng ẩn hiện tung sơn thiếu lâm tự nghe vậy dương duyên ngọc n g ứ mày ánh mắt có chút lấp lóe có chút kẻ văn chuyển trận hơi nhiều mà lại có một số việc kiện thứ tự trước sau đột nhiên có chút loạn trước đó mảnh cương bị làm rối loạn kịch bản vẫn là cái kia kịch bản liền la tiểu kịch bản c h ỉ n h tự loạn có chút không biết ăn bài thế nào thức đêm trải vớt hạ kịch bản thuận tiện đọc sách một hồi cho đầu góc nạp nạp điện mọi người ngủ ngon tấu chương xong chương hai trăm năm mươi mốt đại minh kiếm đạo bảng thứ ba thứ tư một đại minh giang hồ nam bác phân lập phương nam lấy thiếu lâm quyết nguyện thành vi tôn nhưng bây giờ thiếu lâm quy ẩn t u y ế t n g u y ệ t thành trọng thương phương nam giang hồ là trí tôn minh nhất thống về phần phương bắc vẫn như cũng dùng võ chính là khơi thủ nhưng ngoại trừ võ đang cũng còn có một số đỉnh cấp thế lực ở giữa có đỉnh tiêm đại tông sư tòa c h ấ n mộ lương thành liền là một cái trong số đó nhưng mộ lương thành nghiêm chỉnh mà nói cũng không thuộc về giang hồ thế lực mà là thuộc triều đình quản hạt mộ lương thành thành chủ lạc thanh dương là đại minh kiếm đạo bảng xếp hạ n g vị thứ ba kiếm đạo cao thủ bị thế nhân xưng là cô kiếm tiên cô kiếm tiên l ạ thanh dương nguyên danh đạt lý là c ư ờ hồ tướng quân lạc trạch hậu nhân năm đó tiên đế băng hà trước kinh thành đại loạn Rất những i kinh đại chiến, lui nhiều tiên liệt về sau, tiên đế liền kiếm, ề về u muốn sau, tu luyện ma thăm ma thêm mộ mà cao Thanh cao ban hóa đạo đánh đạo đế đứng. loạn, Lạc vào bước có công, chính thủ rất thủ, tăng thưởng thành, trợ thê thành hộ hắn hắn h vệ là lên Dương lương lương n năm này lạc thanh dương một mực gần cư mộ lương thành t u kiếm chưa hề ra ngoài cũng không để ý tới chuyện giang hồ nhưng mộ lương thành địa vị tại phương bắc lại là không người có thể giao động bất luận triều đình vẫn là giang hồ đều phải cho mấy phần mặt mũi một ngày này một thất k h o i mã đột nhiên lao tới mộ lương thành bị thủ thành binh sĩ ngăn lại cái này cầm ý t ì hệ vệ người khoác màu trắng phi ngư phục hai đầu lông mày tràn ngập bá đạo khí thế ánh mắt kiệt nạo bên h ô n g treo một c h ô i đao thình lình chính là cầm ý t ì hệ vệ đại thái bảo đồng thiên bảo nhìn qua trước mặt ngăn lại hắn mộ lương thành binh sĩ đồng thiên bảo giơ tay lên bên trong thánh chỉ, lạnh lùng nói mù mắt chó của các ngươi vậy hạ thánh chỉ ở đây ai dám ngăn cả ta một đám thủ thành binh sĩ lúc này giật mình vội vàng quỳ xuống đất hành lễ đồng thiên bảo hư lạnh một tiếng nói ta muốn gặp mộ lương thành thành chủ lập tức đúng đại nhân mời dẫn đầu tướng quân lập tức dẫn đường đem hắn mang đi phủ, thành chủ. Trong phủ thành chủ, đồng thiên bảo thấy được cả người khoác hắc bảo nam tử trung niên trung niên nam tử này thân hình cao buộc tóc mang búi tóc chắp tay sau lưng ánh mắt bình tĩnh mà đ ạ m mạc toàn thân trên giới không có chút nào khí thế lộ ra nhưng đồng thiên bảo lại không dám chút nào khinh thưởng trên người kiệt ngạo chỉ khí cũng thu liễm mấy phần bởi vì người này chính là mộ lương thành chủ cô kiếm tiên lạc thanh dương lạc thanh dương thần sắc bình thản nhìn qua đồng thiên bảo trong tay thánh chỉ cũng không có muốn quỷ xuống tiếp chỉ ý tứ bình lĩnh mở miệng nói đi chuyện gì gặp đây đồng thiên bảo nhút mày nhưng cũng không nói thêm gì mà là mở ra trong tay thánh chỉ tuyên nói phúc tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết mệnh mộ lương thành chủ lạc dương thanh lập tức lên đường tiến về kinh thành tham gia thái tử điện hạ lập chữ đại điện không được sai sót tham gia hoàng thượng lập chữ đại điện lạc thanh dương nhữ mày lại trầm mặc một lát hắn lắc đầu nói làm phiền hồi bẩm hoàng thượng ta mộ lương thành chính vụ bận rộn liền không đi thái tử điện hạ đại điện này ta mộ lương thành tự sẽ đưa lên hạ lễ ngay vậy đồng thiên bảo trầm giọng nói lạc thanh chủ ý của bệ hạ là để ngươi tự mình tiến đến mà lại cái này không chỉ có là ý của bệ hạ vẫn là đốc chủ ý tứ đốc chủ cái nào đốc chủ lạc thanh dương cau mày nói đồng thiên bảo đáy mắt hiện hiện một tia ngạo nghễ nói tự nhiên là ta đại mình ti lễ giám trưởng ấn đốc chủ cùng tây s ư ở n g hàng công vũ đại nhân bây giờ vũ đại nhân vẫn là thái tử c h i sư đứng hàng nhất phẩm vũ hóa điển lạc thanh dương đôi mắt nhắm lại đáy mắt đ ỗ n g nhiên hiện lên một sợi hàn ý hắn dù ẩn cư mộ lương thành nhưng gần nhất hai năm này vũ hóa điển tại toàn bộ đại minh thanh danh vận dội hắn tự nhiên cũng là nghe qua kỳ danh mà lại nói bắt đầu hắn cùng cái này vũ hóa điển còn có một việc chưa hết nhưng bây giờ vũ hóa điển để hắn tiến về kinh thành muốn làm cái gì chầm tư một lát lạc thanh dương lắc đầu không nghĩ nhiều nữa nhìn về phía đồng thiên bảo nói vẫn là câu nói kia ta mộ lương thành chính vụ bận rộn ta chính là mộ lương thành chủ đi không được không đi vũ hóa điển lại như thế nào hắn không muốn là người không ai có thể bước mắt hắn ngay vậy đồng thiên bảo chân mày nhịu chặt hơn mấy phần hắn đôi mắt nhắm lại nói lạc t h à n h chủ thân ở đại minh không có bất kỳ người nào có thể chống lại bệ hạ mệnh lệnh chống lại đốc chủ mệnh lệnh lạc t h à n h chủ coi như không vì mình ngấm lại cũng phải vì mộ lương thành ngấm lại còn xin lạc t h à n h chủ nghĩ rõ ràng rồi quyết định chớ có sai lầm lời vừa nói ra lạc thanh dương ánh mắt l ạ n lẽo người đang uy hết ta một n á y mắt một cỗ khổng lồ kiếm thế đột nhiên bộ phát toàn bộ mộ lương thành vô số kiểm khí huyết giải cái này dọa người một màn chấn động vô số người nhao nhao quay đầu nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng lạc thanh chủ nổi giận chuyện gì xảy ra ai dám gây vị ra này trong phủ t h à n h chủ đồng thiên bảo cũng là sắc mặt trắng bệnh giờ phút này hắn cảm giác toàn thân đều bị một cỗ âm lệ lạnh leo thấu xương khóa chặt để hắn ngăn không được run r u dày thậm chí ngay cả đứng cũng không vững trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần ý sợ hãi nhưng sau một khắc hắn cưỡng chế sợ hãi trong lòng ánh mắt lạnh lùng tiền đạo ra sức ngầm đầu gắt gao nh sắc mặt giữ tận nói liền là uy hiếp ngươi lại như thế nào bản tọa chính là cầm y thể vệ thiên hộ đồng thiên bảo có gan ngươi liền giết ta nhưng ngươi mộ lương thành trên thế giới chắc chắn sẽ bởi vậy chó gà không tha sáng loáng một đạo thanh thúy kiếm minh âm thanh từ trong phụ thành chủ vang vọng phản p h ấ t xâm nhập lòng người trực kích linh hồn lạc thanh dương ánh mắt băng lãnh nhìn qua đồng thiên bảo nói ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi đến một chết đồng thiên bảo cầm thét bên hông trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ trực chỉ lạc thanh dương bầu không khí lập tức dương cung bạc kiếm đạc đúng lúc này theo một trận gấp rút tiếng bước chân một tên dung mạo tuyệt hảo mỹ phụ vội vàng chạy đến chính là lạc thanh dương thê tử dịch văn quân nhìn thấy cái này dương cung b ạ t kiếm trang diện dịch văn quân biên sắc vội vàng lên trước giữ chặt lạc thanh dương nói đường xúc động lạc thanh dương không hề bị lay động vẫn như c ũ lạnh lùng nhìn chăm chú đồng thiên bảo đồng tiên h bảo cũng không ý kỵ tí nào phản hướng hắn lộ ra một cái kiệt ngạo nụ cười dữ tọn dường như đang thúc giục gấp rút hắn có gan liền mau ra tay dịch văn quân cưỡng ép đem lạc thanh dương kéo đến tiền điện sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhìn qua lạc thanh dương nói ngươi phải đi Kinh Thành. lạc dương thanh nhữ mày lại nói vì sao dịch văn quân khẽ cắn môi từ tay háo bên trong móc ra một phong tư h tiên cắn răng nói vô tâm còn sống vô tâm lạc thanh dương biến sắc dịch văn quân mặc dù là thê tử của hắn nhưng đã từng là đại minh tiên đ ệ phi tử sau lại gả cho ma giáo thiên ngoại thiên thủ tọa diệp đ ỉ n h chỉ làm vợ là vô tâm mẹ đẻ lúc trước vô tâm bị triều đình truy sát hắn tự nhiên cũng nhận được tin tức nhưng còn đến không kịp chờ hắn đi cứu vô tâm liền biến mất về sau tuyết nguyện thành chiến dịch nghe nói cùng tiêu sát lôi vô kiệt bọn người cùng chết tại kia vũ hóa điền trong tay đoạn thời gian kia dịch văn quân khóc chết đi s ố n g lại nàng kinh lịch rất nhiều b i ế n cố cuối cùng dù gả cho lạc thanh dương nhưng vô tâm dù sao cũng là con của nàng lúc trước lạc thanh dương suýt nữa vì thế đi đến kinh thành muốn vì vô tâm báo thù lại bị dịch văn quân gắt gao ngăn lại bởi vì nàng biết lấy vũ hóa điển thực lực lạc thanh dương không thể nào là đối thủ của h ắ n nhưng cũng bởi vậy lạc thanh dương đối kia vũ hóa điển cũng không có hào cảm cho nên vừa rồi tại nghe được vũ hóa điển dành tự lúc mới có thể không chút do dự cự tuyệt thật không nghĩ đến vô tâm lại còn, còn sống thưa thư ngọc đội. Ngọc đội là, thư là lạc thanh dương trầm giọng nói liền làm vị tia tây sưởng hà công vũ hóa điển dịch văn quân nói ngay vậy lạc thanh dương thợ sâu sắc mặt có chút âm trầm trong nháy mắt liền hiệu vũ hóa điển trong nháy mắt liền hiệu vũ hóa điển mục đích lấy vô tâm làm uy hiếp buộc hắn đi kinh thành vô tâm mặc dù không phải con của hắn nhưng dịch văn quân là hắn tình cảm chân thành yêu ai yêu cả đường đi hắn tự nhiên cũng phải cân nhắc dịch văn quân cảm thụ cái này hoặc oan thật sự là thủ đoạn cao cường lạc thanh dương thở sâu cưỡng chế phẫn nộ trong lòng gật đầu nói ta đi đem vô tâm mang về dịch văn quân vội vàng gật đầu sau đó lại có chút bận tâm nghe nói gần nhất kinh thành không yên ổn thanh long hội cùng triều đình vị kia tây s ư ở n g hãn công vũ hóa điện đ ấ u t ú i đụi ngay cả ma sư cùng đều xuất thế cái này vũ hóa điện cho ngươi đi kinh thành nói không chừng liền là muốn để ngươi g ú p hắn đối phó thanh long hội cùng ma sư cùng ngươi phải cẩn thận lạc thanh dương gật gật đầu nói ta biết yên tâm chỉ cần không phải thiên nhân ra tay ta không muốn chết ai cũng giết không được ta nói xong hắn vô vô dịch văn quân tay sau đó quay người đi ra hai điện lúc này đồng tiên bảo còn tại trong điện đường đấy lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn lạc thanh dương cố nén một kiếm đánh chết cái này ưng khuyến xúc động lạnh lùng nói lúc nào cử hành đại điện ngay vậy đồng tiên bảo cũng minh bạch lạc thanh dương lựa chọn cười lạnh một tiếng nói nửa tháng sau xin lợi đại giá nói xong hắn quay người rời đi lạc thanh dương nhìn chăm chú bóng lưng của hắn thẳng đến nhìn không thấy mới rơi ánh mắt quay đầu nhìn về phía kinh thành phương hướng ánh mắt băng lãnh không biết đang suy nghĩ gì tại mộ lương thành phía nam bốn trăm dặm đại khái là nam bắc giang hồ đường danh giới chỗ có một núi thanh thành thanh thành tránh là đạo gia môn phái lâu dài ẩn thế thanh tu không vào giang hồ nhưng giang hồ lại vẫn luôn có núi thanh thành truyền thuyết chỉ vì núi thanh thành trưởng giáo là đại minh kiếm đạo bảng xếp hạng thứ tư vị đạo kiếm tiên triệu ngọc trân triệu ngọc trân thiếu niên thành danh đạo kiếm song tu tầng thứ hai đánh bại tuyết n g u y ệ t thành vị kia nhị tôn chủ tuyết nguyện kiếm tiên trên người đại minh kiếm đạo bảng liền ngay cả thần kiếm sơn trang vị kia tam thiếu ra tạ hiệu phong năm đó trên núi thanh thành vẫn kiếm cũng lấy một kiếm thay thế tạ hiệu phong đứng hàng đại minh kiếm đạo bảng vị thứ tư nhưng vị này đạo kiếm tiên tính cách cùng mộ lương thành vị kia cô kiếm tiên không sai bệt i lắm mặc dù trên giang hồ danh khí cực lớn nhưng qua nhiều năm như vậy chưa hề xuống núi một mực tại núi thanh thành thanh tu thậm chí mười năm trước một cái khác giang hồ t h ê lực chiếm cứ núi thanh thành bên cạnh khác một dây núi lấy thanh thành kiếm phái mệnh danh triệu ngọc trân cũng không từng để ý tới đương nhiên giờ phút này thanh thành kiếm phái bởi vì ham phúc uy tiêu cục lâm gia tịch tạ kiếm phổ trưởng môn dư thương hải bị lâm gia có hơn cô lâm bình trị giết chết đi theo cũng không lâu lắm thanh chương hai trăm năm mươi hai đại minh kiếm đạo bảng thứ ba thứ b ố hai lúc này núi thanh thành bên trên mây mù quấn quanh triệu ngọc t r â n đứng tại một gốc cây đào dưới một thân áo tím đạo bảo khuôn mặt thanh tú trên cằm có một sợi nhẹ cẩn thậm chí nhìn qua còn có mấy phần v ắ n l ư ợ c nhưng trên thân đạo vẫn toàn vẹn tự nhiên mơ hồ trong đó còn kèm theo một cỗ thâm thúy kiếm thế làm cho lòng người sinh ra sự kính trọng tại hắn trước mặt đứng đấy một người mặc áo mãng b à o màu xanh lam thiếu niên thiếu niên này ước trường sờ mười tám tuổi tả hưu thân hình gầy gò tướng mạo âm n u nhưng lại phi phạm tuần mỹ bên hông treo một thanh trường kiếm trên th đương nhiên trên người thiếu niên này kiếm thế cùng triệu ngọc trân khẳng định vô pháp so sánh thiếu niên này chính là lâm bình chi triệu trưởng môn tuyết nguyệt thành b i ế n cố ngươi nên cũng nghe nói tuyết nguyệt thành đại tôn bách lý đông quân cùng ba tôn ti tư không trường phong đối địch với triều đình đã chết tại đốc chủ trong tay nguyên bản tuyết nguyệt thành làm u ố n cả nhà hủy diện nhưng đốc chủ thiện tâm cũng không đối tuyết nguyệt thành đ ổ i tận giết tuyệt bây giờ vị kia tuyết nguyệt thành kiếm tiên lý hàn y l ì cô nương nên còn tại tuyết nguyện thành trở đốc chủ đã đáp ứng chỉ cần tuyết nguyệt thành không còn đối địch với triều đình liền không truy cứu nữa tuyết nguyệt thành chịu tội thậm chí có thể sắp phong lý hàn y cô nương là tuyết nguyệt thành thành chủ là tuyết nguyệt thành chính danh mà điều kiện chỉ cần ngài tiến về kinh thành một chuyến là đủ lâm bình chi hướng phía triệu ngọc trân chắp tay nói hắn cùng đồng thiên bảo nhiệm vụ đồng d ạ n g cũng là vì mời lạc thanh dương cùng triệu ngọc trân hai vị này tuyệt thế kiếm khách đi kinh thành nhưng so sánh đồng thiên bảo thái độ của hắn liền muốn cung k í n h hơn nhiều tại mình không có thực lực trước đó vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng nghe vậy triệu ngọc trân trầm mặc không nói mặc dù lâm bình chỉ nói khắc khí nhưng hắn lại như thế nào nghe không hiệu trong đó một cái khắc tầng ý tứ giờ phút này vũ hóa điện sở di chưa đối tuyết nguyệt thành đ u ổ i tận giết tuyệt chỉ là bởi vì còn cần đến hắn triệu ngọc trân nhưng một khi hắn không muốn tiến về kinh thành thay vũ hóa điện làm việc tuyết nguyệt thành chỉ sợ sẽ tại trong khoảnh khắc hủy diệt mà cái kia vị người trong lòng lý hàn y d i cũng đem hương tiêu ngọc vẫn hắn mặc dù một mực tại trên núi tu hành nhưng liên quan tới gần nhất trong hai năm qua trên giang hồ thế cục hắn đã từng nghe môn bên trong trường lao nói ngay cả bách ly đông quân đều chết tại kia vũ hóa điện trong tay tuyết nguyệt thành còn có người nào có thể cản triều đình cái này gặp triệu ngọc trân không nói lời nào lâm bình chi lại ném ra một cái khác tầng thẻ đánh bạc lý hàn y r i c ô nương vị kia đệ đệ lôi vô kiệt bây giờ cũng còn tại ta tây s ư ở n g làm khách cũng không như chuyển môn bên trong như thế đã chết đi đốc chủ đã đáp ứng chỉ cần ngài tiến về kinh thành liền có thể thả vị này lôi thiếu hiệp lôi vô kiệt triệu ngọc t r â n ánh mắt chót lên lý hàn yrico nương c n sự đốc chủ đã từng nghe nói qua. Lâm Bình c h ỉ mỉm cười n ó i n g à i c ù n g vị kia lý hàn y r i c ô nương cố sự đốc chủ đã từng nghe nói đốc chủ sở dĩ không có đối vị kia lý hàn y r i c ô nương độc thủ cũng là bởi vì lời còn chưa dứt triệu ngọc chân đột nhiên khoát tay nói ngươi không cần phải nói ta tùy ngươi đi kinh thành lâm bình chi sửng sốt một chút lập tức lập tức vui mừng nói vậy tại hạ liền ở kinh thành xin đợi triệu trưởng môn đại giá triệu ngọc trân bình tĩnh gật đầu lâm bình chi nói sau nửa tháng thái tử điện hạ lập chữ nghi thức còn xin triệu trưởng môn sách trước đến tại hạ cáo tử dứt lời lâm bình chi xoay người giữa rừng núi mấy cái lấp lóe liền biến mất tại núi thanh thành b ê n trên triệu ngọc trân không có để ý hắn hắn xoay người nhìn qua cái này khỏa cây đào đáy mắt hiện hiện một vòng hồi ức chi xác nam đó liền l ạ tại cái này khỏa cây đào dưới vị cô nương kia đến đây vân kiếm hai lần bại ở trong tay của hắn hắn từng cùng vị cô nương kia ước đi qua đợi nàng lần thứ ba đến núi thanh thành hắn liền theo nàng xuống núi nhưng hắn cái này nhất đẳng liền là m ộ mươi sáu năm trong bất chi bất giác vị cô nương kia đã tiến vào trong lòng của hắn có ít người một chút chính là cả một đời trầm mặc hồi lâu triệu ngọc chân xoay người nhìn về phía tuyết nguyệt thành phương hướng đáy mắt hiện hiện một tia nhu sắc lẩm bẩm nói sư phụ nói ta như xuống núi liền sẽ máu chạy thành sông chiến tử xa t r ư ờ n g như không hạ sơn có thể bảo vệ núi thanh thành trăm năm an bình nhưng vì ngươi ta nguyện đánh cược núi thanh thành đi thử một lần mười sáu năm ta không muốn chờ đợi thêm nữa đã ngơi ư không đến ta liền đi ỉ ngươi một ngày này từ lên núi sau liền chưa từng xuống núi đạo kiếm tiên triệu ngọc trân lần thứ nhất đi ra núi thanh thành Vâng, tại hắn bước ra núi thanh thành bước đầu tiên một cỗ khổng lồ kiếm thế đột nhiên từ hắn trên thân buộc phát ra cỗ này kiếm thế huy hoàng nhanh chóng trong n g á y mắt c ả n quét phương viên mấy chục giảm xa chấn động tương tiên triệu ngọc trân hơi sưng sỏ nhìn về phía trong tay hai thanh kiểm không khỏi lắc đầu cười một tiếng nhìn đến sư phụ nói cũng không được đầy đủ đúng vài chục năm chưa từng phá cảnh bây giờ vừa mới xuống núi liền bước ra một bước này nói xong triệu ngọc trân đem hai thanh kiếm buộc đến sau lưng h ông ông. đúng p h lúc này hai người bày trên bàn kiếm đột nhiên rung động kịch liệt t i ế n đại thúc đây là có chuyện gì hoa vô khuyết kinh ngạc nói yến nam thiên không có trả lời hắn quay đầu nhìn về phía núi thanh thành phương hướng đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ lập tức hắn một bây giờ đang bị triều đình truy nã chính mình cũng đã tự thân khó bảo toàn nơi nào có không đi để ý tới những người khác cũng không có ăn hai cái tiến nam thiên động tác dừng lại đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía phía trước đường đi trung ương lông mày lập tức hơi nhữ lại hoa vô khuyết cũng tựa hồ có cảm ứng thuận ánh mắt của hắn quay đầu nhìn lại lúc này liền là biến sắc dọa đến trực tiếp đứng lên đại sư phụ nhị sư phụ yêu đường đi trung ương đứng đấy một đám nữ tử từng cái tư sắc không tầm thường nhất là cầm đầu hai người càng là nhân gian tuyệt sắc một người lạnh lùng một người dịu dàng hình thành hai thái cực hai người này thình lình chính là di hoa cung đại c u n g chủ yêu nguyệt nhị c u n g chủ liên tĩnh tại phía sau hai người thì là di hoa cung thập nhị hoa thần nên tới trước sau sẽ tới tiến nam thiên lắc đầu để vỡ xuống đứng lên cầm lấy kiếm đi đến đường đi trung ương nhìn xem hai nữ nói chỉ là không nghĩ tới không trước chờ đến người của triều đình ngược lại là chờ được các ngươi yêu nguyệt ánh mắt băng lãnh lạnh lùng nhìn chằm chằm yến nam thiên không nói gì liên tinh thì nhìn về phía hoa vô khuyết nói vô khuyết tới hoa vô khuyết trong mắt lóe lên một tia e ngại có thể nghĩ đến thân thế của mình hắn vẫn lắc đầu một cái đi đến yến nam thiên sau lưng không nói gì thấy thế tia liên tinh ánh mắt cũng lạnh xuống hắn nhìn về phía yến nam thiên lạnh lùng nói ngươi nói cho hắn biết yến nam thiên trầm giọng nói hắn thân thế của mình chẳng lẽ không nên nói cho hắn biết sao liên tinh trong mắt lóe lên một tia phức tạp không có mở miệm mà lúc này yêu nguyệt nhìn về phía hoa vô khuyết lạnh lùng nói ngươi làm muốn cùng hắn lưu lạc thiên a i bị triều đình truy sát vẫn là phải cùng ta trở về tiếp tục làm ngươi di hoa cung thiếu chủ hoa vô khuyết sắc mặt lộ ra một k i a giấy ruộng hắn đã biết mình thân thế cũng biết mình phụ mẫu cùng yêu nguyệt liên t ì n h quan hệ năm đó hắn phụ thân giang phong thụ thương bị yêu nguyệt cứu yêu nguyệt thích gia phong ai ngờ giang phong lại cùng chiếu cố hắn di hoa cung thị nữ hoa nguyệt nô mến nhau sinh ra hắn cùng ca ca tiểu ngư nhi yêu nguyệt biết được chân tướng sau giận dữ hạ lệnh truy sát giang phong cùng hoa nguyệt nô hoa nguyệt nô bị yêu nguyệt đả thường bất trị cuối cùng tiểu ngư nhi bị đến chậm một bước kiến nam thiên cứu đi, hoa vô khuyết thì bị yêu nguyệt mang về di hoa c u n g mục đích đúng là vì đem hoa vô khuyết nuôi lớn đợi ngày sau cùng tiểu ngư nhi huynh đệ tương tản để tiết mối hận trong lòng ai ngờ giờ phút này lại phát triển thành cục diện như vậy đây là a đều không có dự liệu được trước mắt mặc dù là giết mình phụ mẫu cự nhân nhưng các nàng đối với mình từ đầu đến cuối có hơn mười năm dưỡng dục chỉ ân hoa vô khuyết trong chốc lát căn bản không biết như thế nào cho phải đặc đặc đúng lúc này nơi xa truyền đến một loạt tiếng bước chân một tên nam tử á o đen chậm rãi đi tới đám người quay đầu nhìn lại đều là n h ú mày nam tử mặc áo đen này tướng mạo tuân lãng khí chất không tầm thường toàn thân khí thế sâu không lường được di hoa c u n g mọi người đều là sắc mặt biến hóa thập nhị hoa thần lập tức q u ấ t thân hành lễ nô tì tham kiến tử tang trưởng lão yêu nguyệt thì lạnh lùng nhìn xem hắn ngươi tới làm cái gì nam tử mặc áo đen này chính là tử tang bất thọ tử tang bất thọ thản nhiên nói sư muội ân đoán của các ngươi t ỉ n h cựu ta đã biết năm đó cha mẹ của hắn mặc dù là bởi vì ngươi mà chết nhưng các người đối với hắn cũng có mười bảy năm dưỡng dục tri ân ta liền không tin các người đối với hắn sẽ không có tình cảm những chuyện này cũng nên chấm dứt yêu nguyệt ánh mắt lạnh lùng, không nói gì. bên cạnh liên tinh trong mắt thì lộ ra một vòng thần tình phức tạp hoa vô khuyết sắc mặt vẫn như c ũ vô cùng dãy rụa cái này tử tang bất thọ đột nhiên cười nói ta nhìn không bằng d ạ n g này chúng ta t r ư ớ c giải quyết một chuyện khác lại về di hoa cùng chậm rãi giải, giải quyết cái này sự tình như thế yêu nguyệt lông mày kẻ đen ngân lại nói chuyện gì tử tang bất thọ nhìn về phía hoa vô khuyết nói ca ca của hắn tiểu ngư nhi chết tại triều đình trong tay mà lại bây giờ hắn cũng đang bị triều đình truy nã nếu như không giải quyết việc này chỉ sợ sau này phiền phức không ngừng yêu nguyệt trong mắt lập tức lộ ra một tia trào phúng ngươi muốn cho ta giút ngươi đối phó triều、đỉnh. tử t ă n g bất thọ trong bóng tối gia nhập thanh long hội một chuyện nàng hết sức rõ ràng tăng thêm mấy ngày nay đến đây trung nguyên hắn cũng nghe nói thanh long hội cùng triều đình ở giữa ân đoán bây giờ tử t ă n g bất thọ nói những lời này là cái mục đích gì nàng không phải người ngu tự nhiên cũng có thể đoán được cũng không phải tử t ă n g bất thọ tâm tư bị vật trần nhưng cũng không có không có ý tứ ngược lại tiếp tục cười nói không chỉ là giúp ta cũng là giúp ngươi sư m ộ i ngươi bồi dưỡng hắn mục đích đúng là vì chờ hắn sau khi lớn lên để h u n h đệ bọn họ tương tản bây giờ ca ca của hắn lại chết tại triều đình trong tay chẳng lẽ sư mọi cam tâm kế hoạch của mình bị người phá hư sao mà lại triều đình biết rõ vô khuyết là di hoa cung người còn dám phát lệnh truy nã nói không chừng chờ giải quyết vô khuyết xuống một cái liền đến phiên di hoa cung phải biết vị tia tây sưởng hán công tính cách thế nhưng là rất bá đạo à, sư mội nếu không tin tưởng có thể hỏi thăm một chút tiến đại hiệp tiến nam tiên ánh mắt chấp lên không nói gì mà yêu nguyện nghe vậy đ á y mắt lại lộ ra một tia trầm tư Thấu đột thả chương、song. Chương 253, lập chương này, đại địch kích. xanh có cây song. ngày, Núi đang, lập đại vọ trần vũ trong điện tao chính thuần nhìn qua chủ tọa thân trên t à i khôi ngô nhưng lại tiên phong hạc sương đạo môn trí tôn trương tam phong cùng kính hành lễ nói khởi bẩm trương c h â n nhân mai niệm sanh mai đại hiệp một chuyện đã tìm hiểu rõ ràng mai đại hiệp ba vị đệ tử ngũ vân tay vạn c h â n sơn lục địa thần long nôn đạt bình cùng dây sát hoành giang thích trừng phát ngấp nghẽ liên thành bảo tàng cùng thần chiếu kinh liền liên thủ độc hại mai đại hiệp muốn đoạt lấy chân chính liên thành quyết bước hắn nói ra thần chiếu kinh bị kíp nhưng mai đại hiệp cũng chưa chết mà là trốn những năm này nên là dấu đi dưỡng thương cụ thể hành tùng không có người biết được nghe vậy trương tam phong lập tức từ trên ghế đứng lên, Cả k i nói, nói ngày h nói, n ư đó tại thiên ninh tự hai người muốn thừa dịu loạn chạy trốn nhưng bởi vì đáp ứng trương tam phong muốn truy tra mai niệm xanh một chuyện vũ hóa điền nhìn chằm chằm vào bọn hắn há lại sẽ bị bọn hắn chạy trốn hai người còn chưa t r ố n xa liền bị đông xưởng phiên tử năm trở về một phen thẩm vấn xuống tới hai người cái gì đều bàn giao g bao quát bọn hắn năm đó là như thế nào độc hại sư phụ còn có những năm này tìm kiếm liên thành bảo tàng quá trình tao chính thuần mắt nhìn hai người này sau đó nhìn về phía trương tam phong nói trương trân nhân hai cái này liền là vạn trấn sơn cùng nôn đại bình dây s ắ c hành giang thích trừng phát hẳn là chết tại thanh long hội trong tay trương tam phong đi đến hai người trước mặt đầy mắt lệ khí nhìn chăm chăm hai người trầm giọng hỏi mai niệm xanh bây giờ tại nơi nào hai người tại cẩm y địa vệ chiếu ngục chờ đợi mười ngày qua cứng hơn nữa xương q u t cũng đều mềm lũn lúc này bị trương tam phong hỏi một chút vô ý thức thân thể r u lên sau đó vạn chấn sơn không chút nghĩ ngợi vội vàng trả lời sư phụ năm đó thụ thương rất nghiêm trọng chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào những năm này chúng ta một mực tại trong bóng tối tìm kiếm liên thành bảo tàng không dám lộ diện liền là lo lắng sư phụ trở về thanh lý môn hộ nghe vậy trương tam phong cho mày đáy mắt hiện lên một tia lo lắng lao h ư u của hắn không nhiều mà lại phần lớn đều đã qua đòi mai niệm xanh xem như là số không nhiều một cái bằng không hắn cũng sẽ không đích thân dẫn người chạy tới kinh châu thành nghe ngóng hắn rơi xuống thật không nghĩ đến vẫn là không có dò tham một lát sau trương tam phong túi đầu nhìn về phía vạn chấn sơn hai người đ á y mắt hiện lên một hơi khí lạnh nói nghị không ra mai huynh đệ anh hùng một thế lại sẽ thu các ngươi hai cái n g h ị c h đồ hôm nay bẩn đạo liền làm mai huynh đệ thanh lý môn hộ dứt lời trương tam phong hai tay nô ra một trưởng liền đem hai người đánh chết hai người ngã xuống đất lộ ra giải thoát nụ cười cứ như vậy để các ngươi chết thật sự là t i ệ n nghị các ngươi nhìn qua hai người nụ cười trên mặt trương tam phong hận hận nói bên cạnh tào chính t u ầ n khỏe miệng giật một cái khó trách đốc chủ không khiến người khác tới đây vị này đạo môn trí tôn tính tình thật đúng là táo bạo à mà lại như thế lớn tuổi đã cao s á t tâm lại vẫn nặng như vậy không có chút nào một điểm đạo môn cao nhân tu dưỡng cùng phong phạm cái này trương tam phong nhìn về phía tào chính thuần trầm giọng nói việc này làm phiền triều đình ngươi trở về bẩm báo vũ hóa điển tiểu hữu liền nói ta trương tam phong thiếu hắn một cái nhân tình tào chính thuần vội và nói chân nhân khách khí việc này vốn chính là đốc chủ đáp ứng rồi bây giờ cũng chỉ là làm tròn lời hứa thôi nói tào chính thuần do dự một chút nói bất quá tiếp xuống chỉ sợ thật đúng là có một việc cần chân nhân ra tay giúp đỡ trương tam phong ngưỡng mày ngươi ngược lại thật sự là sẽ thuận cắt bỏ nói đi chuyện gì cũng không phải cái đại sự gì liền là nửa tháng sau thái tử điện hạ cử hành lập chữ nghi thức đốc chủ mời chân nhân tiến về kinh thành xem lễ chứng kiến ta đại minh lập xuống thái tử tao chính thuần vội và nói g n trương tam phong đôi mắt nhắm lại chỉ là xem lễ tao chính thuần ngượng ngùng cười một tiếng nói nếu như đến lúc đó có người rào cục lời nói nói không chừng cũng muốn chân nhân ra tay giúp đỡ trương tam phong hừ lạnh một tiếng bần đạo liền biết không đơn giản như vậy nói h ắ n trầm tư một lát khoát tay á o nói được rồi ngươi đi đi, nửa tháng sau lập chữ nghi thức bần đạo nhất định đúng hẹn mà tới đa tạ trân nhân tao chính thuần lập tức đưa khẩu khí liền vội vàng hành lễ t i a ra liền đi về trước phục bệnh chân nhân cáo tử nói xong t à o chính t h u ầ n quay người rời đi trương tam phong nhìn qua bóng lưng hắn rời đi trong m g à y thấp giọng thì thảo người trong giang hồ thân bất gió kỷ bận đạo đây là lên phải thuyền giặc nghĩ xuống thuyền cũng không kịp a nói trương tam phong thở dài một tiếng cũng bay người ra chân vũ điện hướng hậu sơn mà đi tiếp tục bế quan thời gian trôi qua lặng yên ở giữa đã qua nửa tháng nửa tháng này đến biên quan bên kia chiến sự tựa hồ đạt được khống chế tạm thời không có tin tức xấu chuyển đến nhưng chiến tranh ngay từ đầu có đôi khi đánh cái một năm nửa năm thậm chí mấy năm đều là trạng thái bình thường nhất là loại này quốc cùng quốc ở giữa giao chiến đánh chính là nội tỉnh so là quốc lực trừ phi thực lực t r ê n h l ệ n h quá lớn nếu không không có quốc gia nào là sẽ bị cái khác vương t r i ề u một trận chiến diệt đi triều đình phái ra việt quân thế cục tạm thời đạt được k h ô n g chế bách tính cũng không còn giống trước đó đồng dạng cả ngày thấp thỏm lo âu nhao n h a u đem l ự c chú ý chuyển rời đến một chuyện khác trên đại minh thái tử lập chữ nghi thức một ngày này trong kinh thành cực kỳ náo nhiệt người đến người đi khắp nơi đều là nghị luận lập chữ một chuyện thanh â m thậm chí, dân chúng không biết từ nơi nào biết được liên quan tới thiên khải hoàng đế chu do hiệu cùng hôm nay sắp s ắ p phong vị hoàng hậu này cùng thái tử cố sự trên phố bốn phía đều tại tràn đầy phấn khởi thảo luận càng có một ít t u y ế t thư đem cái này sự tình đều tập kết sách tới nói thành nam thanh vân lâu bên trên ba theo thước gõ đập vào trên bàn thanh â m quán rượu bên trong người nhao nhao một cái giật mình nhao nhao đưa ánh mắt về phía thuyết thư trên đài cái kia cao tuổi thuyết thư láo giả lại nói chúng ta cái này đại minh hoàng thượng cùng hoàng hậu cố sự vậy nhưng thật sự là xúc động lòng người kinh thiên địa k i ế p quỷ thần nói rất dài dòng hôm nay lão hủ liền cùng chư vị nói một ch lão hủ trong tay cây quả hợp lại liền chuẩn bị mở miệng nói trong lâu lại đột nhiên truyền đến một đạo cười nhạo âm thanh ngươi nhưng dẹp đi đi hiện tại người nào không biết hoàng hậu nương nương nguyên bản là một cái bình thường cung nữ được hoàng thượng sủng hạnh v ớ i lúc mang bầu d ò n g loại nếu không phải tây s ư ở n g vị kia vũ công công đem nàng mang ra cung đi sinh con chỉ sợ sớm đã không biết bị ai đánh chết nào có cái gì kinh tiên địa khiếp quỷ thần cố sự đúng rồi hai ngày này đều là một bộ này chúng ta đều chán nghe rồi ngươi có phiền hay không đổi một cái cố sự đám người nhao nha ồn nào lao giả ngượng ngùng cười một tiếng không dám phạm vào chúng nộ cũng chỉ có thể chuyển câu chuyện nói tốt à đã chư vị khách quan đối cố sự này không có hứng thú vậy lao hủ liền cho chư vị nói một câu kia võ đang cao đồ chắc nhất h à n g cùng ngày đó núi tóc trắng nữ ma đầu luyện nghe thường cố sự liệt vị nhưng nghe cho kỹ lại nói kia tóc trắng ma nữ luyện nghe thường dung nhan tuyệt thế ghét ác như k i ể u nguyên bản chính là một đời hiểu nữ không ngờ biến thành đạo phi mà võ đang cao đồ chắc nhất h à n g cùng đương kim võ đang t r ư ớ n g môn tống viễn kiểu chỉ từ tống thanh thư đồng dạng đều là võ đang nhân tài mới nổi thậm chí vị này chắc nhất phảm tư chất còn xa tại kia tống thanh thư phía trên liệt vị đều biết từ lúc tam phong đạo trường ở l võ đang thất h i ệ p chết thì chết thương thì thương căn bản không đảm đương nổi nhà lúc đầu phương bắc đạo môn khôi thủ phái võ đang đã xuất hiện xuống dốc chỉ tượng lại không nghĩ tới xảy ra một vị kỳ tài chắc nhất hàng có một lần chắc nhất hàng xuống núi lịch lãm vừa vặn gặp luyện nghe thường hai người không đánh nhau thì không quen biết sau đó càng là lâm vào v o n g tỉnh nhưng mà luyện nghe thường chính là tây nam một vùng lục lâm đạo phi thống lĩnh chắc nhất hàng thân là võ đang mới đệ tử đợi một nhân vật thủ lĩnh võ đang làm sao có thể đồng ý để hắn cùng một cái lục lâm đạo phi kết hợp một mặt là dưỡng dục chỉ ân sư môn một mặt là tình cảm chân thành luyện nghe thường cuối cùng chắc nhất hàng lựa chọn dưỡng dục sư môn của hắn vì thế luyện nghe thường đại náo v o đang một đêm đầu bạc tóc trắng ma nữ như vậy xuất hiện tựu i lâu nơi hẻo lánh chỗ có sáu cái khí chất bất phàm nam tử ngồi cùng bàn mà ngồi dẫn tới người chung quanh liên tiếp ghé mắt cái này sáu người thình l i n h chính là lục tiểu phụng tây môn suy tuyết hoa ma lâu phó hồng tuyết tư không trích tinh cùng diệt k h a i lúc này nghe lão giả kia thuyết thư lục tiểu phụng nhìn về phía bên cạnh ôm kiếm uống rượu tây môn suy tuyết nói ai tây môn nghe nói kia luyện nghe thường cũng là dùng kiếm cao thủ ngươi cảm thấy kiếm đạo của nàng có thầy môn suy tuyết lắc đầu không đánh qua không cho bình luận phó hồng tuyết đột nhiên nói nếu như kiếm đạo của nàng thật có mạnh như vậy lời nói nàng cùng chắc nhất hàng một chuyện qua lâu như vậy bây giờ coi như so ra kém kiếm đạo trên bảng mấy vị kia nên cũng không yếu đi nơi nào chỉ tiếc một đời giai nhân lại bởi vì một cái nam nhân biến thành ma nữ lục tiểu phụng thở dài diệp khai ánh mắt sáng lên đột nhiên chỉ vào trên đường phố một bóng người nói các ngươi nói tóc trắng ma nữ có phải hay không nàng đám người khe giật mình vội cúi đầu nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa trên đường phố thình lình đi tới một cái tóc trắng nữ tử nữ tử này dung nhan tuyệt、thế. cầm trong tay một thanh trường kiếm toàn thân trên giới đều tản ra một cỗ người sống chớ tiến khí t ứ c nhất là nàng cặp mắt kia lạnh đáng sợ tràn ngập tích mịch cái này nữ tử kia tựa hồ cũng phát giác được có người đang nhìn nàng đột nhiên ngẩng đầu hướng lục t i ể u phụng bọn người nhìn đến mục quang lãnh lệ t lạnh qua ánh mắt thư không trích tỉnh dùng mình một cái đám người rời ánh mắt tây môn suy tuyết h ò hưng ơ nói không sai đã đạt đến kiếm đạo đệ nhị cảnh bất quá đi sát lục kiềm đạo chú định đi không dài xa diệm khai phản bác nghe nói vị kia tây xưởng h ã n công cũng là lấy sát nhập đạo a thế nhưng là kiếm đạo của hắn so ngơi cùng diệp cô thành đều mạ tây môn suy tuyết mắt nhìn rực hai h ò hưng không nói diệp khai ngượng ngùng cười một tiếng ta nói không đúng sao lục tiểu phụng vội và ngừng n g lại hai người nhìn qua trên đường k i a càng chạy càng xa bóng người đ á y mắt hiện lên một tia ngưng trọng nói gần nhất vào thành giang hồ quá nhiều người lần này lập chữ nghi thức sợ là muốn xảy ra chuyện a hoa mãn lâu bọn người khẽ gật đầu chương hai trăm năm mươi b ố lập chữ này đại địch bực kích hai chỉ là vừa mới cái này ngắn ngủi một lát bọn hắn liền đã tại đám người bên trong cảm ứng được mấy c ố không kém khí t ứ c mấy vị tiểu hữu thật đúng là xảo a nơi nào có náo nhiệt nơi đó liền có các ngươi cái này sau lưng thuyết thư láo giả n rõ ràng là thiên cơ lão nhân bên cạnh là hắn cháu gái tôn tiểu hồng lão hủ cùng các người nhưng không giống nhau lắm thiên cơ lão nhân lắc đầu cười một tiếng có chút bất đắc dĩ nếu là có thể lựa chọn hắn là thật không muốn tới góp cái này náo nhiệt lần này nhưng xa so với một lần trước muốn nguy hiểm nhiều thiên cơ lão nhân ánh mắt hướng nơi xa bên đường nhìn thoáng qua nơi nào có một tên nam tử cầm kiếm một mực nhìn chăm chú lên thanh vân lâu phương hướng từ hắn sau khi xuất hiện nam tử kia ánh mắt lại chuyển rời đến trên người hắn trong mắt tràn ngập lanh ý nên tới không nên tới đều tới thiên cơ lão nhân trong lòng thở dài lục tiểu phụng không có chú ý tới thiên cơ lão nhân thần sắc ánh mắt của hắn có chút l ó e lên nói chẳng lẽ tiền bối vẫn là thụ mưa kia đại nhân chỉ mời biết lần này lập chữ nghị thức sẽ phát sinh thứ gì cố ý đến kinh thành toạt t n thiên cơ lão nhân thu hồi ánh mắt mắt nhìn lục tiểu phụng mọi người người nói chư vị tiểu hữu nếu biết lần này kinh thành không yên ổn tĩnh còn dám tới tham gia náo nhiệt lục tiểu p h ụ n lắc đầu cười nói ta lục tiểu p h ụ n trời sinh liền là cái này thích tham gia náo nhiệt tính tình tự nhiên muốn đến xem một chút nói hắn nhìn về phía thiên cơ lão nhân nói tiền bối nếu biết lần này kinh thành sẽ xảy ra chuyện vị t i ê u hán công đại nhân nên cũng sẽ biết được nhưng nghe nói vị t i ê u hán công đại nhân đã tiến về sơn hải quan trông cự quân thanh đi tiền bối có biết lần này là người nào chịu trách thủ hộ kinh thành thiên cơ lão nhân cười nói mấy vị tiểu hữu nếu là cảm thấy hứng thú không bằng theo lão hủ tiến cung đi xem một chút lục tiểu phụ ánh mắt sáng lên tiền bối có biện pháp tiến vào hoàng cung thiên cơ lão nhân mỉm cười gật đầu lão hủ lần trước t r ợ vị kia hán công đại nhân một lần triều đình nên sẽ cho lão hủ mấy phần chút tình bọn lục tiểu phụ lập tức vui mừng nói vậy làm phiền tiền bối mang bọn ta tiến vào thiên cơ lão nhân mỉm cười gật đầu sau đó quay người đi xuống lầu dưới lục tiểu phụng vội vàng chào hỏi đám người đi theo hoàng cung lúc này trong hoàng cung cũng là mười phần náo nhiệt khắp nơi đều là lui tới cung nữ cùng cấm quân thị vệ nhất là thái hòa điện phía trước quảng trường càng là cách mỗi vài mét liền có một tên cấm quân đóng giữ liếp nh bốn phía còn có từng người từng người cầm trong tay tu xuân đao cầm ý gì ở vệ tạ i vừa đi vừa về tuần sát hôm nay sắc phong đại điện ngay tại quảng trường này cử hành cho nên thủ vệ mười phần sâm nghiêm tại trong sân rộng đã sách trước dựng tốt một tòa đàm thế đây là cử hành tế thiên nghị thất d ụ n g đại minh lập x u ố người n g thừa kế cần tế cáo thiên địa khẩn cầu thượng thiên phù hộ thái tử bình an lớn lên tương lai thuận lợi kế thừa đại thống đông đông đông, tiên chống trầm trầm từ thái hòa điện phía trước vang lên thanh như lôi trấn v a vọng kinh thành trong chốc lát vô số người ánh mắt đều nhìn về phía hoàng cung phương hướng coi như cách cao cao thành cung không nhìn thấy nghe được cái này lòng trọng tiếng trống bách tính cũng biết sắc phong n g h ỉ thức bắt đầu hoàng cung quảng trường lại một đội cẩm y địa vệ cùng cấm vệ quân đăng tràng bảo vệ lấy một cỗ long liễn từ đằng xa đi tới đi hướng tế đàn phương hướng long liễn phía sau đi theo văn võ bá quan cùng đến đây xâm lễ tôn thất tộc l a o rầm rầm long liễn tại tế đàn phía trước dừng lại một ghế long bảo thân thể h ư n h ư ợ c chu do hiệu từ long liễn trên đi xuống tại bên cạnh hắn tố tuệ dung người khoác phượng bảo dung mạo dù không tính là khinh thành tuyệt thế nhưng cũng là mỹ nhân hiếm thấy lại thêm lúc này cái này hoa lệ chăn dùng càn lộ vẻ un dung tôn quý tố tuệ h dung trong ngực ôm thái tử chu tự d ụ n g nhìn qua cái này trang nghiêm thật lớn chẳng diện tiểu gia hỏa không những không sợ một đôi mắt to ngược lại đánh giá chung quanh tràn ngập tò mò chu do hiệu nhìn qua tiểu gia hỏa bộ dáng khả ái không khỏi khẽ mỉm cười kéo tố tuệ h dung tay hướng trên tế đài đi đến ô ô du dương mà sụp sôi tiếng kèn lập tức vang lên bầu không khí càng thêm nghiêm túc lên tại vô số đôi mắt nhìn chăm chú chu do hiệu nắm tố tuệ h dung đi vào tế đàn chỗ cao nhất uy nghiêm ánh mắt liếp nhìn từ phương chúng thần tham kiến hoàng thượng nô hoàng và thuế vạn thuế vạn vạn văn võ ba quan mấy ngàn cấm quân cùng cầm y địa vệ ngao nhao quỳ xuống đất hành lễ âm thanh chấn thương cung bình thân chu do hiệu bình tĩnh mở miệng sau đó nhìn về phía bên cạnh phụ trách chủ trì s á t phong n g h ỉ thức quan viên nói bắt đầu đi tuân chỉ phụ trách tế tự quan viên lập tức hành lễ sau đó bắt đầu tuyên đọc tế thiên tế văn nơi xa quảng trường bên trái một cái góc thiên cơ lão nhân mang theo lục tiểu phụng bọn người tiên cùng lại tới đây quan sát sắc phong nghị thức bên cạnh còn đứng lấy một tên tây xưởng quan viên cẩn thận từng ly từng tý đánh giá chung quanh tại cho thiên cơ lão nhân bọn hắn canh chừng nếu không phải thiên cơ lão nhân thân phận b hắn là tuyệt đối không dám mạo hiểm lấy mất đầu phong hiểm đem bọn hắn lặng lẽ mang vào cùng tới lúc này nhìn qua k i a thanh thế thật lớn sắc phong tràn diện lục t i ể u phụng bọn người có chút hưng phấn như thế hùng vĩ sắc phong n g h ị thức bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp chỉ có tây môn suy tuyết không quá cảm thấy hứng thú ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm xa xa thái hòa điện ba tháng trước hắn liền l à ở nơi đó cùng diệp cô thành quyết chiến đêm trăng tròn tử cấm chi đỉnh nhất kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên chỉ tiếc trận tia quyết chiến cũng không viên mãn ngược lại cho phúc vương bọn người tạo phản thời cơ mà lại diệ cô đây là hắn trong lòng nhất đại v i ệ c đáng tiếc như có thời cơ hắn nhất định còn muốn cùng diệp cô thành đánh một trận hoàn thành trận này chưa hoàn thành quyết đấu ừ n đúng lúc này tây môn suy tuyết ánh mắt ngưng tụ hắn đột nhiên tại thái hòa điện trên thấy được một đạo bóng người quen thuộc là diệp cô thành thế nhưng là chờ hắn lại một cái trước mắt người đột nhiên lại không thấy chẳng lẽ là ta nhìn lầm tây môn suy tuyết c h o mày thấp giọng thì thảo thành â m rất thấp lại bị bên cạnh thiên cơ lão nhân nghe thấy được thiên cơ lão nhân trầm giọng nói không ngươi không có nhìn lầm tây môn suy tuyết nhìn về phía hắn ngươi cũng nhìn thấy thiên cơ lão nhân không có trả lời Hắn lúc này lúc khâm ì n nơi về phía h xa c thử n bên trên tế đàn phụ trách sắc phong nghi thức quan viên lớn tiếng tuyên đọc thánh c h ị đang nói xong khâm thử hai chữ về sau bên cạnh có quan viên bưng khay đi lên phía trước phía trên bày ra một tôn thái tử chuỗi ngọc trên mũ miệng vô cùng t ộ n quý chu do hiệu mỉm cười cầm lấy chuỗi ngọc trên mũ miệng chuẩn bị cho chu tư d ụ n g đ e o lên nhưng vào lúc này nơi xa bên ngoài cửa cung đột nhiên vang lên một trận tiếng la giết không xong có thích khách nghĩ xâm nhập cung bảo hộ hoàng thượng giết đám người biến sắc còn không chờ bọn họ kịp phản ứng nơi xa thành cung bên ngoài mấy đạo thân ảnh đạp trên tầng tầng cao l ầ u ậ n mà đến tốc độ như là sấm chớp khí thế kinh thiên chu do hiệu bỗng nhiên, nhiên quáo không khí thoáng chốc nghiêm nghị ha ha ha lập chữ quân minh phòng khí số đã hết hiện tại lập cái thái tử thì có ích lợi gì chương hai trăm năm mươi lăm đại minh giang hồ t ề tụ đại chiến bắt đầu một giết giết cầu hoàng đế lật đổ bạo minh xông lên a hình như có dự mưu giống như ngắn ngủi một lát mà thôi hoàng cung tứ phía đều vang lên trấn thiên tiếng la giết đi theo liền là hỗn loạn tiếng đánh nhau tiếng kêu thảm thiết chiến mã tê minh âm thanh s ắ t thép va chạm âm thanh chuyển đến s ắ t phạt chi khí phóng lên tận trời chấn động trời cao trên quảng trường vô số người thất sắc đây là có chuyện gì có cấm quân trấn thủ vì sao còn sẽ có người xâm nhập hoàng cung đến nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn nghĩ lại theo nơi xa chuyển đến một trận tiếng cười to mấy đạo khí thế cường hãn thân ảnh đã xâm nhập hoàng cung tại dãy cung điện bên trong mấy cái tránh rơi liền xuất hiện ở trên quảng trường chỉ thấy kia người cầm đầu một ghế áo bào đen bên cạnh thân khá cao là người tướng mạo văn tú thanh niên rõ ràng là ma sư cung nhị công tử tiểu ma sư phương giả vũ mà tại bên cạnh hắn thì đi theo một cái cầm trong tay ly biệt câu nam tử nam tử này thân mang giáp trụ thân hình to lớn khí thế thâm thúy mà kính khủng chính là phương dạ vũ đại sư hình ma sư cung thủ tịch đại đại đại lấy hai người cầm đầu lăng nghiêm đằng sau là ma sư c u n g hai đại hộ pháp tóc trắng liêu dao nhánh cùng hồng nhan hoa giải ngữ mà phương dạ vũ sau lưng thì đi theo một b é o một gầy hai nam tử g ầ y cái kia người mặc cầm phục hùng vĩ cao lớn bàn tay khoan hậu cầm trong tay một cây gần dài bốn thước s ắ t tiêu mập cái kia thì là cầm trong tay một thanh quả sát lại đằng sau còn có bảy cái khí thế đồng dạng kinh khủng tân ảnh hiển nhiên tất cả đều là đại tông sư cường giả một mươi ba vị đại tông sư như thế nội tình có thể xưng kinh khủng nơi xa lục tiểu phụng bọn người sắc mặt nghiêm trọng ma sư cùng người tiền bối đoán không sai phiến phức thật đến rồi lục tiểu p h ụ n nhìn qua quảng trường bên trên kia mười ba đạo khí thế cường hãn thân ảnh cười khổ nói thiên cơ lão nhân than nhẹ một tiếng ánh mắt cũng từ phương dạ vũ cùng lăng nghiêm sau lưng những cái kia đại tông sư trên thân đ ả o q u a nói ma sư cung hai đại hộ pháp tóc bạc m ặ t hồng còn có tiêu g i a o môn chủ mạc ý nhàn thập h á c trang chủ đàm ứng tay nghĩ không ra ngay cả hai người này đều biến thành ma sư cung nanh b ư ớ c lục tiểu p h ụ n hơi biến sắc mặt tiền bối nói kia cầm sắt tiêu hòa cầm quạt sắt hai người chính là hát bảng thập đại cao thủ loại tiêu dao môn chủ mạc ý nhàn cùng thập á t trang chủ đàm ứng tay đúng vậy thiên cơ l lục tiểu phụng đám người sắc mặt lập tức càng thêm ngưng trọng lên h á c bảng là trên giang hồ một cái cổ láo bảng danh sách ghi chép mấy chục năm trước một chút h á c đạo cường giả t ỷ như đã từng danh chấn giang hồ phúc vũ kiếm lang phi vân còn có đã bị tây s ư ở n g vị tiền hán công giết chết trộm ba xích tô n tín độc thủ cả la Tà linh lệ nhược hải b ọ n người đều từng đứng hàng h á c bảng cái này thập h á c trang chủ đàm ứng tay cùng tiêu giao môn chủ mạc ý nhản cũng tương tự là một cái trong số đó hát bảng thập đại cao thủ Mỗi một vị đều lúc à đã từng t ê này quảng trường bên trên bầu không khí vô cùng nghiêm túc litna litnit cấm quân cùng cầm ý địa vệ vây tụ bắt đầu đem văn võ ba quan cùng chu do hiệu bọn người bảo hộ tại bên trên tế đàn litna litnit u ú n g kíp cưng nó nhắm ngay phương dạ vũ bọn người thần xác nghiêm trọng chu do hiệu tại ngắn ngủi sau khi hốt hoảng Cũng k hắn ô i phục chấn định, h đi đến tế đàn bên cạnh nhìn về phía phương dạ vũ b ọ n người ánh mắt lạnh lẽo nói các ngươi là người phương nào có biết tạo phản là tử tội phương dạ vũ khẽ cười nói nói nhảm liền không cần nhiều lời nếu là sợ chết chúng ta cũng sẽ không tới tiểu hoàng đế ngươi là mình chết vẫn là cần bản công tử tiễn ngươi một đoạn đường làm cản chu do hiệu lập tức giận dữ quắt trịnh lão giết bọn hắn hào hào từng đạo tiếng xe gió từ nơi xa chuyển đến một đám khí thế kinh khủng thân ảnh từ hoàng cùng chỗ sâu phi thân mà ra cầm đầu chính là trịnh hòa cùng hư nhược vô hai người hai người đằng sau chính đ hoa n q bọn người vừa xuất hiện liền ngăn tại rất nhiều cấm quân cùng cầm y địa về phía trước lăng liệt ánh mắt nhìn về phía đối diện phương dạ vũ mọi người một cỗ khí thế cường hãn tại quảng trường bên trên chìm nổi bầu không khí thoáng chốc d ư ờ n g cung mặt kiếm mà phương dạ vũ nhìn thấy nhiều cường giả như vậy hiện thân biểu lộ vẫn như c ũ mười phần bình tĩnh bọn hắn đã tới tự nhiên đối minh cung thực lực hết sức rõ ràng sách trước có chỗ chuẩn bị không sai ngoại trừ vị kia thiên nhân đều tới phương dạ vũ nhìn qua trịnh hòa bọn người nhẹ giọng cười nói t hư nhược vô lạnh lùng nói nếu biết ta minh cung có thiên nhân toa chân còn dám tới là ai cho các ngươi g i khí phương dạ vũ cười nào thiên nhân mà t ô i cực kỳ ly kỳ sao ngươi đại minh có chúng ta cũng có âm ẩm đột nhiên một cỗ khí thế kinh khủng hiển nhiên c u n g phía sau núi b ộ c phát mà lên đám người biến sắc lập tức bay đầu nhìn lại chỉ thấy sơn nhạc c h ỗ sâu ba đạo khí thế đáng sợ thân ảnh từ thương không bên trong triển khai đại chiến giống như diện thế chỉ cảnh một hồi kim quang che đậy nửa bầu trời một hồi gió đen bao phủ thiên địa một hồi bình thản bên trong mang theo mênh mông khí tức đạo môn chân ý càn quét tứ phương đây là một trận kinh thế chỉ chiến khí thế cường đại tác động đến phương viên mấy chục dặm nếu không phải đạo kia toàn thân tản ra đạo ra chân ý thân ảnh cố ý khắc chế đem chiến trường dẫn đến d ã núi c h ố sâu chỉ sợ cái này hoàng cùng trong khoảnh khắc liền bị chiến đấu dư ba san thành bình địa. tôn lão bị kéo lại quảng trường bên trên nhìn qua sơn nhạc chỗ sâu kinh khủng đại chiến trình hòa bọn người sắc mặt khó coi địch nhân quả thật đến có chuẩn bị hai vị thiên nhân cường giả chẳng biết lúc nào đã chui vào phía sau núi kéo lại thiên sư tôn ân là thiếu lâm tự giác viễn con lựa chọc nhìn qua trong đó đạo kia tản ra kim sắc phật quang thân ảnh hư nhược vô liếp mắt một cái liền nhận ra cỗ khí tức này chính là trước đó ở kinh thành bên ngoài muốn mang đi vũ hóa điền lại bị tôn ân ra tay đánh bại thiếu lâm tự giác viễn đại sư hắn lại nhìn về phía mặt khác đạo kia toàn thân tản ra ngập trời hắc khí có cỗ quân lâm thiên hạ khí thế bóng đen. sắc mặt nghiêm túc người này chẳng lẽ liền là ma sư cung ma sư bằng ban t r í n h hoa lắc đầu nên không phải hắn tôn lão nói qua ma sư bằng ban thực lực đã không yếu tại hắn nếu như người này là ma sư bằng ban tôn lão không có khả năng lấy một địch hai t h ư n h ư ợ c vô t r o mày không phải bằng ban này sẽ là ai ma sư cung còn có cái khác thiên nhân cường giả t r í n h hoa bọn người đối diện phương giạ vũ bọn người nhìn qua dãy núi chỗ sâu kinh khủng động tĩnh đáy mắt cũng có vẻ chấn động đây chính là thiên nhân đại chiến kinh khủng động tĩnh như xuyên kim liệt thạch căn bản không phải đại tông sư cảnh giới võ giả có thể tạo thành Cái kia diệt k đang sợ bị hồi í thế, một khoảng cách nhìn không sinh linh h dù dày là loại vài co giảm cảm nơi vẫn người cũng run ngay giác, được cả đám đây xa, ra n đang phát run, trong lòng an. đều phát bất lo sợ m n cung vị này thiên nhân, h thực vị lâu ự c quả thật kinh khủng. Hồi l phương dạ vũ thở nhẹ một hơi đẻ xuống trong lòng rung động cảm khái nói bên cạnh lăng nghiêm cũng lấy lại tinh thần đến nghe vậy khẽ gật đầu trong mắt lại còn mang ngưng trọng nói sư phụ nói người này không phải đại minh võ lâm người mà là từ đại hán vương triều bên kia tới sở dĩ ngồi minh cung chỉ là đang chờ một cái thời gian đi làm một kiện đại sự phương dạ vũ nói khẽ ta cũng nghe sư phụ nhắc qua việc này nghe nói cái này thần châu còn có không ít cần giả đều là đang chờ đợi một cái thời gian tiến về đông hải đi làm một kiện đại sự nhưng cụ thể là chuyện gì sư phụ nói ta thực lực không đủ không có nói cho ta lăng nghiêm trầm mặc một lát lắc đầu nói mặc kệ là chuyện gì đợi đến lúc thời cơ chín muồi sư phụ tự sẽ nói cho chúng ta biết động thủ trước đi cái này thiên sư tôn ân thực lực quá mạnh x à i tiền bối cùng g ắ á c viễn đại sư liên thủ sợ cũng kéo không được hắn bao lâu hắn mục đích chỉ là thủ hộ minh cung bảo hộ cầu hoàng đế nhưng chỉ cần giết hoàng đê ổn định đại cục đến lúc đó coi như xem ở sư phụ trên mặt mũi hắn cũng sẽ không cùng chúng ta cá chết lưới rách nhân vật như hắn sẽ không để ý thế tục vương t r i ề u thay đổi phương dạ vũ gật gật đầu lập tức lại lần nữa đưa ánh mắt về phía đối diện t r ì n h hòa bọn người trên mặt cũng lại lần nữa hiện lên năm chắc thắng lợi trong tay lạnh nhạt biểu lộ k h ẽ cười nói như thế nào các ngươi có thiên nhân chúng ta cũng có hơn nữa còn là hai vị t r ì n h hòa bọn người sắc mặt tâm trầm hư nhược vô lạnh lùng nói coi như không có tôn láo lại như thế nào b u n vương giết các ngươi bọn này và con như thường phi không có bao nhiều công phu phương dạ vũ cười gật、đầu. nói quỷ vương thực lực văn bối tự nhiên là tin tưởng bất quá văn bối đã giảm đến tự nhiên đã chuẩn bị kỹ cảng hai vị tiền bối không cần đến chúng ta đọc thủ chương hai trăm năm mươi sáu đại minh giang hồ tệ tụ đại chiến bắt đầu hai nghe vậy trịnh hòa bọn người ánh mắt trầm xuống còn có người phương dạ vũ nhìn về phía nơi xa khẽ cười nói định hầu gia dương phụ chủ các ngươi còn không có ý định hiện thân sao t h ờ i yên lặng về sau nơi xa đột nhiên truyền đến một trận dạy đặc âm thanh xè gió một đám khí thế thâm thúy như vực sâu biển lớn giống như người cường hát ảnh tự cung ngoài tường phi thân mà qua tốc độ như là s n g chớp từ giữa không trùng rơi vào quảng trường mênh mông khi tức khủng bố đập vào mặt đám người nhìn lại đều là hãi nhiên chỉ thấy đám người này khí thế cũng là vô cùng kinh khủng thuần một sắc đại tông sư liếc nhìn lại vượt qua hai mươi vị không chỉ có như thế phụng tiên môn bên ngoài cũng có một bảy cao thủ đột phá cấm vệ quân phòng ngự hướng phía quảng trường bên trên đánh tới trong đó có thanh long hội cao thủ cũng có còn lại người mà khác biệt phục sức võ lâm nhân sĩ có nam có nữ cầm trong tay nhiều loại binh khí tông sư cường giả chừng trên t r a n vị tiên tiên cao thủ cũng có mấy trăm tên tất cả mọi người đọc dung bao quát phương dạ vũ các loại một đám ma sư c u n g người đáy mắt cũng hiện lên một tia vẻ khiếp sợ cô thế lực này cơ hồ có thể địch nổi toàn bộ đại minh giang hồ nghĩ không ra thanh long hội bị triều đình vây quét nhiều năm như vậy lại còn có nhiều cao thủ như vậy phương dạ vũ lẩm bẩm nói lăng nghiêm ở kinh thành n h ậ n nút hai mươi năm đối đại minh võ lâm hiểu rõ so phương dạ vũ kỹ lưỡng hơn một chút nghe vậy lắc đầu nói không hoàn toàn là thanh long hội còn có thiên mệnh giáo huyết sắc cung huyết kiếm môn mấy cái một phái còn có kia hai cái nên là di hoa cung yêu nguyệt liền tỉnh hai đại cung chủ phương dạ vũ gật đầu ánh mắt từ đám người phía trước hai vị tia dung mạo giống như tiên Ông hoa đại nữ tử trên thân đảo qua, lập tức nhìn về phía hai nữ bên cạnh hoa phía hai đảo qua, tuyệt tử tức đại cái kia lập c về ầ một trong tay r bản kiếm n đen g áo bào r u n nhiên, ánh mắt lên, tiến Nam Thiên cũng g chóp mắt tới. Đạp đạp. Một đám ạ đạp. p đ Một người rơi xuống quảng trường chậm rãi đi lên phía trước khi thế kinh khủng không cùng cầm đầu rõ ràng là thanh long hội đời trước tam đại đầu rồng dương duy ngọc địch thanh lân cùng tử tang bất thọ tại ba người bên cạnh đi theo thanh long hội thế hệ này còn sót lại bốn vị đầu rồng tiêu tư vô bạch vân hiên ngọc la sắt cùng thuần vu vị địch thanh long hội bảy đại đầu rồng bên cạnh thì là di hoa cung yêu nguyệt liên tỉnh cùng đại hiệp t ế n nam thiên cuối cùng là hai cái dung mạo tuyển mỹ không thua gì yêu nguyệt liên t ỉ n h nữ tử rõ ràng là thiên mệnh giáo lao giáo chủ đan ngọc như cùng tân giáo chủ bạch phương hoa tại những người này sau lưng chính là thanh long hội cùng thiên mệnh giáo mấy vị trưởng lão tất cả đều là đại tông sư cường giả phương dạ vũ nhìn qua cầm đầu dương duyên ngọc b ọ n người ánh mắt chấp lên cười nói chư vị thế nhưng là tới trượm ta có đến sớm t ố i q u a n sao địch thanh lân tay phải cầm một thanh không vỏ m ỏ n g đao bên hông treo trường kiếm khí thế dũng mãnh hai đầu lông mày treo một cao ngạo chi khí từ tốn nói phương dạ vũ đôi mắt nhắm lại không nói gì nghe đồn thanh long hội vị này hầu ra luôn, luôn tính cách cao ngạo quần vọng quả là thế dương duyên ngọc không nói gì hắn trực tiếp đi lên phía trước nhìn qua đối diện t r ị n h hòa cùng hư như vô bình tĩnh nói trịnh công công uy vũ vương lại gặp mặt lúc này t r ị n h hòa đám người sắc mặt cực kỳ khó coi bầu không khí một mảnh nghiêm túc đám người không nghĩ tới ngoại trừ ma sư cung lại còn có nhiều cao thủ như vậy giờ phút này cỗ thế lực này d i ệ t trừ những cái kia gần hai năm bị vũ hóa điền dẫn người diệt đi cơ hồ đã hàm cái đại minh giang hồ tất cả đỉnh tiêm thế lực thậm chí những cường giả này có thật nhiều đều là lâu không xuất thế ẩn thế cường giả trong đó có mấy vị đều đã là tuổi tác hơn trăm lão quái vật bây giờ vậy mà toàn bộ xuất thế nhìn đến lần này thư n n g nhược vô n g tới tới, đi đi hừ lạnh một tiếng tiếp theo quay đầu nhìn về phía đan ngọc như bên cạnh bạch phương hoa đáy mắt hiện lên một tia sắt ý nói ngươi tên lịch đồ này bụn vương thật hối hận lúc trước không có trực tiếp giết người bạch phương hoa dù mưu phản quỷ vương phủ nhưng đối h ư n h ư ợ c vô vẫn còn có chút e ngại nghe vậy sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh túi đầu không nói gì đan ngọc như thản nhiên nói vương g i a thân là t r ư ở n g bối làm gì hù dọa một tên tiểu bối đâu nàng nguyện nhập ai muôn h ạ là tự do của nàng vương g i a một mực n u lấy không thả không khỏi có sai lầm phong độ h ư n h ư ợ c vô lạnh lùng nhìn nàng một cái nếu không phải ngươi tiện nhân này mết hoặc nàng há lại sẽ m ư u phản ta quỷ vương phủ chờ một lúc b u ồ n vương cái thứ hai liền giết người tiện nhân này đan ngọc như đôi mắt nhắm lại ở giữa lanh ý lấp lóe t à trò h ư ơ n h ư ợ c vô không tiếp tục để ý tới tiện nhân này ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía yêu nguyệt liên buồn vương không rõ vì sao di hoa cung cũng muốn tham dự việc này triều đình cùng ngươi di hoa c u n g có vẻ như không có cái gì ân đoàn à. còn có ngươi tiến nam thiên ngươi bị người trong võ lâm xưng là ta đại minh thứ nhất thần kiếm thứ nhất đại hiệp lại cùng bọn này làm hại võ lâm yêu nhân xen lẫn trong cùng một chỗ muốn tạo phản ngươi làm bậy đại hiệp chỉ danh nghe vậy yêu nguyệt liên t ỉ n h thần sắc bình tĩnh không có mở miệng đối với các nàng t ớ i nói ai làm hoàng đế cũng không đáng kể chỉ cần không phải dị tộc nhân là đủ cái này hoàng vị người chu ra ngồi người khác ngồi không được tiến nam thiên đáy mắt thì là hiện lên một tia vẻ xấu hổ h í c một tiếng nói ta xác thực không xứng được xưng ơ đại hiệp hắn mục đích chỉ là giết vũ hóa đ i ể n thay tiểu ngư nhi báo thủ nhưng hắn biết lấy vũ hóa đ i ể n lúc này biểu hiện ra thực lực bằng chính hắn chỉ sợ là rất khó giết được vũ hóa đ i ể n cho nên hắn chỉ có thể cùng thanh long hội hợp tác mà lại hắn thấy triều đình trọng dụng vũ hóa đ i ể n loại này g i ế t chóc quen tay đại ma đầu nói rõ trong đó bộ cũng đã mục nát không chịu nổi thay cái hoàng đế nói không chừng thiên hạ này sẽ trở nên càng tốt hơn bách tính sinh hoạt cũng có thể càng tốt hơn một chút t u t chớ có cùng bọn họ nhiều lời đã điều tới kia chính là ta đại minh định nhân cái này chinh hoa mở miệm ánh mắt của hắn từ đối diện trên thân mọi người đào qua lạnh lùng nói còn có người nào cùng nhau kêu đi ra đi chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ diện ta đại minh quả thực là người s i n ó i mộng dựa vào chúng ta còn chưa đủ sao địch thanh lân khẽ cười nói giờ phút này hoàn thành cấm quân có một nửa đều tại ta trưởng không phía dưới lại thêm chúng ta nhiều người như vậy ngươi lấy cái gì lập bản thanh long hội cắm dễ đại minh mấy trăm năm tự nhiên không thể nào là không có chút nào thành tích cầm ý r ỉ vệ cùng cấm quân mặc dù bị dọn dẹp không ít lượn nhưng vẫn có một ít l n tàng sâu hơn ám tử không có bị bắt tới mà những người này chính là thanh long hội trôn xuống ám tử trong đó có không ít người thậm chí hắn tổ tiên đều là thanh long hội người từ nhỏ đã tiếp nhận thanh long hội tẩy não cuối cùng đem bọn hắn đưa vào cấm quân bên trong chợ bọn hắn leo lên cao vị chứng k h ô n g quyền lợi chính là vì hôm nay làm chuẩn bị bây giờ toàn bộ kinh thành mười vạn cấm quân có một nửa đều đã bị thanh long hội nắm trong tay nếu không chỉ dựa vào bọn hắn những người này cũng không dám trực tiếp xâm nhập hoàng thành đại nội đại tông sư dù không sợ phổ thông cung nó mũi tên nhưng nhân lực dù sao cũng có hạn một khi bị đại quân quấn lên chân khí hao hết chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có tử vong một đường ngươi cũng là lang tâm cầu phế đồ vật c h i n h hoa lạnh lùng nhìn lướt qua địch thanh lân địch thanh lân thân là hầu tước tuy là thế tập nhưng nó địa vị cũng không thấp hắn tự nhiên cũng là nhận ra chỉ là hắn không ngờ tới ngay cả loại này thân cư cao vị người vậy mà cũng sẽ là thanh long hội phản địch địch thanh lân cười lạnh nói người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trũng đại minh khí số đã hết cũng chỉ có giống như ngươi lão ngoan cố mới có thể một mực đợi tại hoàng cung chờ chết c h i n h hoa lạnh lùng nói ngươi chẳng mấy chốc sẽ là lựa chọn của ngươi hối hận dứt lời hắn lại không chần chờ quay người nhìn về phía thái hòa điện phương hướng quất lạnh nói vũ tiểu tử ngươi còn phải đợi tới khi nào ngay vậy mọi người đều là giật mình phương dạ vũ bọn người sửng sốt một chút sau đó lập tức ý thức được chỉnh hòa trong miệng vũ tiểu tử là chỉ người nào nhao nhao quay người nhìn về phía thái hòa điện phương hướng ầm ầm hơi yên lặng về sau từng đạo khí thế cường hãn đột nhiên từ thái hòa điện phương hướng bộc phát xông lên trời kiếm ý đ a o ý thương ý võ ý các loại khí tức sen lẫn cùng một chỗ vô cùng minh n g ông theo s á t lấy một ghế ngân bạch cáo mãng bảo từ thái hòa điện bên trong chầm rãi đi ra thân hình cao hình thể cân xứng khuôn mặt tâm nhu t m ý hai đầu lông mày mang theo một vòng tự nhiên bá đạo cùng cao ngạo tri xác phía sau tuyết trắng áo choàng theo gió nhẹ nhẹ nhàng lay động không phải vũ hóa điện lại là người nào ba ba b a cùng lúc đó thái hòa điện về sau từng đạo khí thế cường h ã n thân ả n h đột nhiên bay lên không rơi đến vũ hóa điện sau lưng theo hắn cùng một chỗ chậm ra hướng về trên quảng trường đi tới từng đạo khí thế cường đại lẫn nhau xen lẫn nhưng chỉ có trung ương kiêm một ghế ngân bạch áo mãng bào trói mắt nhất phản phất trở thành trong thiên điệu này duy nhất Tấu chương song. trưng song chiến, đạo Tại một đám giang hồ nhân sĩ dẫn đầu dưới hướng phía hoàng cung phương hướng trúng sát muốn xông ra cửa thành muốn lật đổ đại minh triều đình thay đổi triều đại trận này kinh khủng náo động thậm chí lan đến gần toàn bộ kinh thành nguyên bản vây quanh ở hoàng cung chung quanh chuẩn bị xem náo nhiệt rất nhiều bất tính khi nhìn đến người cấm quân này náo động về sau lúc này liền dọa đến chạy t ứ tán tránh về trong nhà đóng cửa đóng cửa không còn dám tham gia náo nhiệt đường phố bên trong duy có từng đạo khí thế cường hãn thân ảnh hướng phía hoàng cung lao đi tiến về tiếp viện mà hoàng cung ở giữa vũ hóa điện xuất lĩnh một đám đồng dạng khí thế cao thủ khủ khủ b c u ộ trong luật chờ. Chờ này, đó ầ ba người khi thế i ắ thậm chí nhưng cùng dương duy ngọc định thanh lân những ngày định tiêm đại tông sư sánh vai cái này ba cái người thình lình liền là võ đăng người sáng lập trương tam phong mộ lương thành chủ cô kiếm tiên lạc thanh dương cùng núi thanh thành trưởng giáo đạo kiếm tiên triệu ngọc c h â n trừ cái đó ra còn có mấy người thực lực cũng không yếu t ỷ như mái đầu b ạ c trắng ánh mắt lạnh lùng cầm trong tay trường kiếm tóc trắng ma n ữ luyện nghe thường còn có một tên cầm trong tay cổ quái vũ khí nam tử áo đen nam tử mặc áo đen này tên là dương vũ tên hiệu mâu sèn s o n g phi vũ khí là một cây mâu nhưng bên kia lại là sèn cực kỳ cổ quái dương vũ cùng kia thập hát trang chủ đàm ứng tay cùng tiêu giao môn chủ mạc ý nhàn đồng dạng đồng dạng cũng là hắc bảng trên tường giả tại luyện nghe thường cùng dương trong khoảng thời gian này thanh long hội cùng ma sư cùng tại triệu tập cờ giả nhưng vũ hóa đ i ể n cũng chưa nhàn rỗi sau lưng những người này chính là trong khoảng thời gian này h ắ n tử trên giang hồ thu phục cao thủ lại thêm diệp cô thành lôi h oanh liên thanh bích tiến thập tam mộ dung thu địch tào chính thuần b ọ n người giờ phút này dưới trướng hắn cao thủ đã không yếu tại thanh long hội cùng ma sư cùng một phương mà lại cái này còn chưa không phải hắn toàn bộ nội tình đều tới đông đủ cực kỳ tốt vũ hóa điền đi đến trịnh hòa bọn người, bên người nhìn qua đối diện phương dạ vũ cùng dương duyên ngọc mọi người sắc mặt lạnh lùng chầm rãi nói phương dạ vũ cho mày nói, ngươi không có tiến có về sơn hải quan Vũ Hóa Điền bên ì n tĩnh nói, bản tọa nếu như không làm bộ kinh, há lại sẽ đem các ngươi bọn này h há tọa rời lại bộ làm đem các sẽ y u quỷ quái ma hấp d ẫ đến đây, gọn đầu. gọn Sơn、hải、Quan bên một mẹ hốt Hải kia tình huống s á c thực cực kỳ nguy cấp nhưng có tôn thừa tông cùng dương tự s ư ơ n g tiến về nhiều ít cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian vấn đề duy nhất liền là đám kia lại thanh võ lâm cao thủ hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết nhưng cả hai so sánh vũ hóa điền vẫn cảm thấy ma sư cùng cùng thanh long hội uy hiếp lớn hơn một chút cho nên hắn để chu do hiệu đem sắc phong nghị thức ổn định ở nửa tháng sau hắn tại cực cực thanh long hội cùng ma sư cung hội lần này sắc phong nghi thức phía trên độc thủ nếu như thanh long hội cùng ma sư c u n g không độc thủ vậy hắn cũng chỉ có thể trước tiến về sơn hải quan trợ tôn thừa tông cùng dương tự s ư ơ n g cản quân thanh bên trong võ lâm cao thủ như thế nào thanh long hội cùng ma sư c u n g độc thủ như vậy vừa vặn mượn cơ hội này đem bọn này yêu ma quỷ quái một mẹ hốt gọn giải quyết triệt để đại minh vấn đề nội bộ mà sự thật chứng minh hắn cực đúng rồi bọn này yêu ma quỷ quái quả nhiên lựa chọn trong danh sách phong nghi thức trên độc thủ như thế cũng không buồn công hắn chuẩn bị thời gian lâu như vậy hừ côn vọng lăng n i ê m hừ lạnh nói coi như ngươi không đi lại như thế nào vừa vặn có thể mượn cơ hội này đem ngươi người lưỡng tính này diệt trừ miễn cho ngày sau phiền phức thầy tướng số vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại lần trước dám dạng này gọi hắn người mộ phần đã cỏ dài chớ có cùng hắn nhiều lời thừa dịp kia thiên sư tôn ân bị ngăn chặn mau chóng ra tay giải quyết bọn hắn dương viên ngọc trầm giọng nói ra chẳng biết tại sao nhìn qua vũ hóa điền kia mặt mũi bình tĩnh hắn trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an lại không luận vũ hóa điện cái kia có thể chém giết đại tông sư viên mãn cảnh bách lý đông quân cùng phương long hương thực lực kinh khủng liền là sau người tiền phong đạo cốt trương tam phong cùng hai vị kia tuyệt thế kiếm khách k h í tức đồng dạng mười phần kinh khủng tiếp tục mang xuống hắn lo lắng sinh ra những biến cố khác động thủ phương dạ vũ mấy người cũng minh bạch đạo lý này không nói thêm nữa nhao nhao buộc phát khí thế hướng phía vũ hóa điện bọn người xông ra một máy mắt đạo đạo cường hạn khí tức càn quét tiến đ i ệ tựa như vạn thú buôn đẳng khí thế cường đại ép tới tế đàn phía trước rất nhiều cấm quân cùng cầm y hệ vệ nhịn không được rút lui sắc mặt háiên cũng không e ngại cô này vì thế nhìn qua phía trước lít nha lít nhít đám người vũ hóa đ i ể n thần sắc đ ạ mạc m chậm rãi giơ tay lên bên trong ý thiên kiếm hướng trước nhẹ nhàng điểm một cái dếp, ế z một nháy mắt tất cả mọi người trong nháy mắt x n g ra cuộc hôn chiến này tại trong khoảnh khắc bộ c phát ra vũ hóa đ i ể n không để ý đến những người khác hắn rút ra ý thiên kiếm trực tiếp phóng tới cầm đầu phương giả vũ cái này ma sư cung nhị công tử tính cách cùng trước đó thanh long hội đại long thủ công tử vũ không sai biệt lắm đều là lão lục vũ hóa điện cực kỳ chán ghét dạng này người nhất là người này vẫn là lần này náo động chủ yếu mưu đ ầ người cho nên trận chiến này những người khác có thể mặc kệ nhưng cái này phương dạ vũ hẳn phải chết chỉ là lần trước tại thiên linh tự phương dạ vũ tận mắt nhìn thấy vũ hóa điền liên tục chém giết bách lý đông quân phương long hương b á c h h i ể u sinh ba vị đỉnh tiêm đại tông sư mà hắn chỉ có chỉ là đại tông sư ba tầng cảnh nào dám cùng vũ hóa điền giáo thủ gặp vũ hóa điền ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn phương dạ vũ run lên trong lòng tựa như bị loại nào đó hồng hoang hung thú để mắt tới đồng dạng kể cả da đầu sau đó hắn không chút nghĩ ngợi lập tức lách mình trốn vào đám người bên trong vũ hóa điền đi khóa chặt phương dạ vũ phương vị sau đó hướng một kiếm đâm ra cảm nhận được sau l ư n g truyền đến lăng lệ kiếm thế phương dạ vũ sắc mặt hoảng hốt lúc này q u c t lớn sư huynh cứu ta s ù i một đạo hàn mang từ bên cạnh tật ra cũng là mang theo không tầm thường như thế đây là một thanh cổ quái binh khí tự kiếm vi kiếm giống như mâu không phải mâu nhưng mười phần dài nhỏ bé nhọn chính là âm phong lăng nghiêm làm tinh thần hoảng hốt gai Vâng hai h cố khí thế chạm vào nhau vũ hóa điền kiếm thế bị ngăn lại nhưng lăng nghiêm cũng bị cố này cường đại kiếm thế đánh lui mấy bước ổn định thân hình về sau hắn một mặt ngưng trọng nhìn qua đối diện đạo kia đằng đằng sát khí thân ảnh trầm giọng nói lui đến một、bên. phương dạ vũ nghe vậy vội vàng chui vào đám người bên trong biện mất không thấy gì nữa mà lăng nghiêm ánh mắt thì một mực nhìn chằm chằm vũ hóa điện nhưng lại tại phương dạ vũ biến mất một máy mắt vũ hóa điện cũng theo đó không thấy không được lăng nghiêm trong lòng giật mình hắn không nghĩ tới vũ hóa điện vậy mà như thế chấp nhất muốn giết phương dạ vũ nhưng lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều hắn lập tức lách mình cản đến phía trước đạo kia tàn ảnh phía trước trong tay làm tỉnh thần h o à n g hốt đâm không chút do dự đâm ra nhưng sau một khắc một cố lực lượng kinh khủng từ phía trước đánh tới lăng n i ê m thân thể run lên phát ra dên lên một tiếng toàn bộ người trực tiếp bị đẩy lui ra ngoài xa vài c h ụ c trượng liên tục đụng phải phụ cận mọi người ảnh theo s á t lấy đám người bên trong đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng là phương dạ vũ thanh âm lăng nghiêm bay đầu nhìn lại lúc này muốn rách cảm b mắt chỉ thấy một thân ảnh từ đám người bên trong bay lên thổ huyết trở ra còn chưa chờ hắn rơi xuống đất một đạo bóng trắng đã xuất hiện đến giữa không trùng ngân n g u y ệ t giống như kiếm khí v é y qua một viên đầu lâu phóng lên t ậ n trời m á u tươi d à i đ ầ y trời sư đệ lăng n i ê m gầm hét sau đó thọc sâu nhảy lên toàn bộ người hướng thẳng đến giữa không trung đạo kia bóng trắng đánh tới nhị công tử chương hai trăm đạo tâm ma trùng đại pháp hai ma sư cung một đám cao thủ cũng là quá sợ hãi nhao nhao hướng phía cái hướng kia trùng sát mà đi sát mặt t r ắ n g bệnh phương dạ vũ là ma sư đại nhân sùng ái nhất đệ tử tại ma sư cung địa vị thậm chí còn tại đại công tử lăng nghiêm phía trên bây giờ lại liền chết như vậy một khi ma sư đại nhân xuất quan tất nhiên nổi g i ậ n phát cuồng tất cả mọi người sát cơ lược khởi dẫn ma sung ra muốn đem vũ hóa điền chèm giết thay phương dạ vũ báo thủ đ ế từ phương dạ vũ khí vận năm năm năm năm năm ngay đầu góc bên trong vang lên hệ thống nhắc nhở vũ hóa điển thở nhẹ khí dễ chịu lập tức hắn xoay người nhìn về phía bốn phương tám hướng v ọ t tới nổi giận bóng người đáy mắt sát cơ lại xuất hiện tắt một giây sau hắn trong nháy mắt biến mất đi theo đám người bên trong tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên từng k h ỏ a nhốn máu đầu lâu t r ù n g thiên cùng lúc đó đầu góc bên trong hệ thống nhắc nhở âm cũng tại lít nha lít nhít vang lên đế tử hoàng chiến khí vận sáu bảy trăm đế tử vương tam khí vận một hai trăm tám mươi bảy đế tử triển tiêu khí vận một n g ă m ba t r ă n h hai đế tử bạch sơn khí vận một n h ì n chín chín sáu lần này dưới chương hắn cao thủ toàn bộ tham chiến lại có trịnh hòa bọn người tương trọ song phương đỉnh tiêm cao thủ t r ê n l ệ n h cũng không phải là rất lớn cho nên hắn không muốn lại nhìn chằm chằm địch quân đỉnh tiêm cao thủ giết dạng này quá lãng phí thời gian lây hắn thời khắc này thực lực giết bình thường đại tông sư đều như đồ heo chó đại tông sư trở xuống cái gọi là cao thủ càng là không có bất kỳ người nào có thể đón hắn một chiêu mà không chết cho nên vũ hóa điển dự định trước giải quyết hết một bộ phận địch quân phổ thông đại tông sư cùng tông sư cấp cao thủ giảm bót một chút c h i ề u đỉnh bên này cao thủ bình thường áp lực trong chất mắt vượt qua hai mươi vị tông sư trở lên cao thủ chết ở trong tay của hắn lăng nghiêm bọn người muốn rách cả mi mắt nhưng căn bản b tốc độ của hắn quá nhanh nhưng nếu như không ngăn chở hắn cứ như vậy để hắn giết tiếp ma sư c u n g người sẽ chết hết phải biết những người này bên trong thế nhưng là có không ít ma sư cung thiên tài chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian để bọn hắn trưởng thành tương lai cũng có cơ hội đột phá đại tông sư trở thành ma sư cung nội t ì n h hồng nhan tóc trắng chặn đứng hắn l a n g nghiêm gầm thét hắn rất nhanh làm ra quyết định không thể lại để cho vũ hóa điền tiếp tục như vậy giết tiếp nơi xa đang cùng hai tên quỷ vương phủ đại tông sư giao thủ liễu diêu chi cùng hoa giải ngữ nghe vậy lập tức bỏ qua đối thủ ngược lại hướng vũ hóa điền đánh tới vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại không có bất kỳ cái gì xinh đẹp một kiếm đâm thẳng vâng khổng lồ kiếm thế bộc phát liệu diêu chi cùng hoa giải ngự a thân thể chấn động hai người cùng nhau lùi ra ngoài một mặt hoảng sợ nhìn về phía vũ hóa điển phải biết hai người bọn họ đều là đại tông sư bảy tầng cảnh liên thủ phía dưới liền là đại tông sư chín tầng cảnh cường giả bọn hắn cũng dám một trận chiến nhưng bây giờ lại ngăn không được vũ hóa điển một kiếm đủ để có thể thấy được vũ hóa điển lúc này thực lực khủng bố đến mức nào chủ yếu nhất là căn cứ bọn hắn nắm giữ tình báo cái này vũ hóa điện mới chừng hai mươi a tại tuổi như vậy liền có thực lực kinh khủng như thế n h ư lại cho hắn mười năm không năm năm như lại cho hắn thời gian năm năm hắn sẽ trưởng thành đến loại trình độ nào kẻ này v õ đạo tư chất quá kinh khủng khó trách nhị công tử không tiếc vận dụng biên cảnh lực lượng đều muốn đem người này rời kinh thành chỉ tiếc nhị công tử giờ phút này cũng đã chết hai người chầm tư nhưng vũ hóa điển nhưng không có cho bọn hắn suy tư thời gian một kiếm đánh lui hai người vũ hóa điển lần nữa s u n g ra trên thân cường đại kiếm thế bốc lên hắn muốn trước đem hai vị này mà sư cung hộ pháp chém giết nhưng vào lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo sắc bén âm thanh xé gió lăng i m đến vũ hóa điển không chút nghĩ ngợi trỏ lại liền l à một kiếm chém ra một tiếng vang thật lớn lăng nghiêm lần nữa bị đánh lui ra ngoài vài chục bước vũ hóa điển cũng lui về phía sau hai bước là ma sư bàng ban thủ tịch đệ tử cái này lăng nghiêm thực lực vẫn là cực mạnh đã đạt đến đại tông sư chín tầng cảnh lăng nghiêm trong lòng cũng mười phần c h ấ n kinh nhưng lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều ổn định thân hình hắn hướng phía liêu diêu chi cùng hoa giải ngữ quát cùng tiến lên đem đầu của hắn sách trở về nếu không các ngươi đều phải chết hắn nhưng là biết phương dạ vũ tại hắn sư tôn trong lòng địa vị cao bao nhiêu phương dạ vũ không chỉ có võ học tư chất cực mạnh mà lại công vu tâm kế có trở thành một phương tiêu hùng tư chất có thể nói ma sư b à n g ban liền là đem hắn xem như truyền nhân bồi dưỡng mà bây giờ lại chết tại vũ hóa đ i ể n trong tay nếu không đem vũ hóa đ i ể n đầu mang về hắn căn bản là không có cách cùng sư tôn bàn giao l i ê u diêu chi cùng hoa giải ngữ nghe vậy trong lòng hơi rét cũng không nói nhiều lập tức lách mình hướng vũ hóa đ i ể n rét ra Dầm dầm dầm. Ba hai hóa vị đại tông sư, có thể、so、với hai vị đại điển, với giả, liên tông thể tông tầng thủ thẳng hướng vũ hóa điển, trong trận thoáng chín cảnh cứng, hướng chấn sư, sư có chốc thế so vũ y khí tùy tâm m à động trên thân trong nháy mắt nổi lên một tầng cương khí màu vàng kim thiên thiên bất diệt thân sau một khắc hắn thi triển thần hành bạch biến tựa như một đầu cá chạch giống như từ đám người bên trong vẹn qua tránh thoát l i ế u diêu chỉ cùng hoa giải n g ữ công kích sau đó mục quang lãnh lệ trực tiếp một kiếm chém về phía ngay phía trước đánh tới âm phong lăng nghiêm đã ngươi m u ố n chết vậy trước tiên đưa ngươi xuống dưới bồi cái kia lão lục vê anh một cố dọa người kiếm thế bộc phát hình thành kiếm khí tràn ngập tức giận hủy diện tử vong giết chóc huy h o à n các loại khí thế trực tiếp hướng phía lăng nghiêm đỉnh đầu chém xuống thiên kiếm chạm lăng nghiêm con ngươi kịch liệt thu nhỏ toàn thân l ộ i chân lông đều tán phát hắn cảm thấy một kiếm này bên trong lẩn chứa kinh khủng vì thế nhưng giờ phút này muốn tránh đã không còn kịp rồi lăng nghiêm chỉ có thể cắn chặn răng khuôn mặt giữ t ọ triệu tập toàn thân chân khí đồng dạng hướng trước một đâm vung ra tắt đồng dạng là thanh thế dọa người một kích đại tôn g sư chín tầng cảnh nén giận một đâm nhưng mà cỗ này mênh m ô n g chân khí vừa càn quét ra ngoài không đến ba mét ngay tại kia tre ngập bầu trời mà đến kiếm khí bên trong từng khúc trôn bụi hóa thành linh khí tiêu tán chém vỡ đạo này công kích về sau kiếm khí uy thế suy yếu hơn phân nửa nhưng v Một tiếng thật lớn, mặt tiếng thật vang lớn, đại ấ t g c h phong hạt đá đều, nổ tung, tật t ế p lấy bay một máu toàn thân máu bóng người từ trong đạo đó nhuống bóng người n ư ợ công mà ra, người giữa người k h t r trong n g liệu n diêu chi cùng hoa giải ngữ kinh hãi lập tức lách mình xông ra công hướng đang muốn tiếp tục ra tay vũ hóa điện nhị công tử đã chết nếu là đại công tử cũng đã chết bọn hắn liền thật không coi như còn sống trở về ma sư đại nhân cũng sẽ không vung tha bọn hắn âm ẩm khi tức cường đại của tới vũ hóa điện lại chưa từng để ý tới t h i triển thần hành b ạ t biến trong nháy mắt từ bên cạnh hiện lên né tránh hai người thế công sau đó tiếp tục cầm kiếm thẳng hướng lăng nghiêm thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi vũ hóa điện cũng sẽ không chờ hắn khôi phục lại chạy trốn hoặc là tiếp tục đối với hắn ra tay cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc tốc độ của hắn quá nhanh liễu riêu chỉ cùng hoa giải ngự muốn ngăn cản đã tới không kịp chủ yếu là đổi không kịp lúc này thất sắc hô to, đại công tử cẩn thận. lăng nghiêm nhìn qua khí thế kinh thiên vũ hóa điện sắc mặt trắng bệnh hắn cũng biết vũ hóa điện đối với hắn động sắc tâm dạng này người liền cùng chó đồng dạng một khi bị hắn để mắt tới tuyệt đối là không chết không thôi vừa rồi phương giả vũ giờ phút này đối với hắn đồng dạng cũng là như thế nhưng hắn bên trong vũ hóa điện trí cường một kiếm giờ phút này toàn thân kinh mạch kịch liệt đau nhức chân khí không cách nào điều động đối mặt vũ hóa điện công kích hắn căn bản bất lực mà lại vũ hóa điện tốc độ quá nhanh giống như quỷ mị hắn cũng không tránh được đã như vậy vậy liền chết lăng n i ê m đấy mắt hiện lên một tia g ữ tận sắc đột nhiên từ ngực bên trong móc ra một viên hạt tr theo i tại kinh liệt giữa tia ê n ném ném hắn không để ý kinh mạch kịch liệt nhất, hướng này chân Vâng! ép mạch cơm ra. ra trước trâu đau Bất hạt rót một quá kịch đó, để khí. h ý vào ở cái này tia chân khí r ó t vào hạt châu phía trên trong nháy mắt hắc mang máy liệt tựa như âm khí giống như khí lưu đem hạt châu q u a n quanh từ giữa không trung bên trong khuếch tán mà ra không giống với cái khác thiên nhân hắn sư tôn bảng bàn không tu võ khí mà là tu hành một môn cực kỳ quỵ dị ma công tên là đạo tâm ma trùng đại pháp cho nên không có cùng loại lý trưởng sinh trường sinh kiếm hoặc là bạch ngọc kinh trưởng sinh kiếm thuật loại kêu bạo vật dị thuật chuyển xuống duy nhất có chỉ có hạt châu này hạt trâu này là một loại dị vật ở giữa ẩn chứa hắn sư tôn ma sư bảng ban ba thành ma nguyên là bằng ban lưu cho bọn hắn thủ đoạn bảo mệnh phương dạ vũ cũng có một viên nhưng vừa rồi không biết là bởi vì bối rối không nhớ ra được vẫn là không kịp sử dụng phương dạ vũ vậy mà không có sử dụng mà lăng nghiêm không giống với phương dạ vũ hắn thời khắc đem hạt trâu này mang ở trên người mục đích đúng là vì thời khắc mấu chốt bảo mệnh chương hai trăm năm mươi chín quần chiến đạo tâm ma chủng đại pháp ba mà bây giờ thật phát huy được tác dụng ném ra viên kia đen trâu về sau lăng n g h i ánh mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm phía trước lớp đến đạo thân t n h kia một trái tim chăm chú nhấc lên n h ư hạt châu này đều không gây thương tổn được vũ hóa điển vậy hắn thật liền không thể ra sức v i anh hạt châu xông đến vũ hóa điển phía trước mấy chỗ chỗ liền đã ẩm vang nổ tung một cỗ mênh m ô n g như v ự c sâu khí thế khủng bố từ trong đó có tới vũ hóa điển thân hình đông nhiên dừng lại con ngươi thu nhỏ trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ hắn không nghĩ tới lăng nghiêm lại còn cất g i ấ u loại này q u ỷ dị đồ vật thời khác mấu chốt hắn chỉ tới kịp triệu tập toàn thân chân khí tăng cường tiên tiên bất diệt thân phòng ngự sau đó liền bị một cỗ cuốn tới kinh khủng kinh khí k í c chúng ầm ầm cỗ này kinh khí chỗ nào cũng có một máy mắt vũ hóa điện hai mắt chừng lớn tựa như muốn bạo liệt trái tim kịch liệt nhảy lên toàn thân kinh mạch nâng lên trên mặt gân xanh lộ ra hiển nhiên lâm vào cực độ con người bên trong cỗ này lực lượng vị dị lại trực tiếp xuyên thấu tiên tiên bất diệt thân phòng ngự tác dụng đến thân thể của hắn bên trong dẫn động ngũ tạng lục phủ của hắn tựa như muốn nổ tung đồng dạng、Phúc. vũ hóa điện rốt cục nhịn không được khoe miệng tràn ra một vết máu nhưng c ố lực lượng này cuối cùng có hạn tại quý hoa âm dương trường sinh công tự động vận chuyển đến dưới c ố lực lượng này rốt cục bị ép xuống sau đó lần dần biến mất vảnh vũ hóa điền láo đảo rơi xuống đất từng ngụm từng ngụm thở dốc trong bất chi bất giác hắn toàn thân đã tràn ngập đại hãn trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ chỉ xác vừa rồi trong nháy mắt đó hắn thật cảm giác được ngũ tạng lục phủ muốn nổ tung có loại muốn bạo thể mà chết cảm giác cố kia lực lượng quỷ dị thật là đan sọ hộ thể cơ khí bảo vệ tốt cố kia ma nguyên như thế lại ngăn không được gần chứa trong đó cố kia lực lượng q u dị vậy mà trực tiếp tác dụng đến trong cơ thể dẫn động ngũ tạng lục phủ của hắn nếu như ép không được cố lực lượng kia nhất định là bạo thể mà chết kết cục đây chính là ma sư bảng ban đạo tâm ma chủng đại pháp sao vũ hóa đ i ể n trong mắt l ó e lên một vòng hãi nhiên từ xuyên việt mà đến hắn còn là lần đầu tiên gặp được quỷ dị như vậy thủ đoạn công kích đạo này tâm ma loại đại pháp quả thật không thẹn ma công chi danh nơi xa lăng nghiêm gặp vũ hóa đ i ể n vậy mà chặn viên kia đen trâu lực lượng trên mặt lộ ra một vòng v ẻ thất vọng trong lòng thở dài một tiếng kẻ này thực sự quá kinh khủng đại công tử cái này liều diêu chi cùng hoa giải ngự đi vào lăng nghiêm bên người ánh mắt lo lắng nhìn về phía hắn đại công tử người không sao chứ lăng nghiêm lắc đầu mắt nhìn bốn phía chiến trường thê thảm trong mắt lóe lên một tia không c a m l ò n g lập tức cắn răng nói rút lui cái gì l i ê u diêu chi hai người sửng sốt một chút ta nói rút lui lăng nghiêm giận dữ hết giờ phút này hắn đã không lo được trận này hành động thành công hay không hắn chỉ muốn tiếp tục sống còn sống mới có hy vọng nếu không coi như trận này biến thiên hành động thành công cũng là cho thanh long hội làm áo cưới chuyện ngu xuẩn như vậy hắn sẽ không làm lần này liệu diêu chỉ hai người nghe rõ lập tức cũng không chậm trễ lập tức một trái một phải đỡ dậy lăng nghiêm liền muốn hướng biên giới chiến trường t ố i lui nhưng cái này một đạo băng lanh thanh â m từ phía trước vang lên đi làm bản tọa không tồn tại sao vũ hóa đ i ệ n ba người đều là giật mình lăng nghiêm quát lên mau l ư i lại chỉ là vừa mới dứt lời một thân ảnh đã c ư ớ p đến trước người cường đại kiếm thế như là lôi đình liệt tiên hướng phía ba người c ủ a tới l i ê u diêu chi cùng hoa giải ngữ b i ế n sắc lập tức bông ra lăng nghiêm vận khí ngăn cản l i ê u diêu chi trong tay tiêu ngọc nở rộ xanh biết từng chùm tia sáng màu xanh biết uy thế kinh thiên hóa thành một màn ánh sáng bao phủ thương cung hoa giải ngữ quấn ở trên tay áng mây mang thì kéo căng thẳng tắp như một thanh kiếm sắc muốn phá vỡ kiếm thế công hướng vũ hóa đ i ể n hai người một công một thủ phối hợp ăn ý nhưng sau một khắc kiếm thế ghế đến chỉ nghe q a n h một tiếng vang thật lớn màn ánh sáng màu xanh lục p h á thoái tiêu ngọc vỡ ra áng mây mang bẻ gãy theo s á t lấy l i ê u diêu chi cùng hoa giải ngữ trực tiếp thổ hết u y bay ngược một kiếm trọng thương suy sau một khắc lại một đạo kiếm mang vẽ qua hình như có trăng sáng lên h ô n g kiếm tiên lâm phảm mang theo băng lanh thấu xương kiếm khí từ hai người thân thể bên trên vẽ qua hai người trong nháy mắt như gặp phải trọng kích trong miệng đều phát ra tiếng tiêu thảm đập ầm ầm đáy mắt ánh sáng dần dần ảm đạm mang trên mặt h a i nhiên cùng không cam l ò n g triệt để kết thúc cái này sáng trói một đời cuối cùng một kiếm này đã triệt để xoắn nát hai người sinh co đế t ử liễu diêu chỉ khí vận ba năm trăm sáu năm đế t ử hoa giải ngữ khí vận ba hai tám chín mươi vũ hóa điện hò hưng t h u kiếm không có đi nhìn hai người thi thể đi thẳng tới lăng nghiêm trước mặt lúc này lăng nghiêm sắc mặt chắm bệnh vẻ mặt hốt h o ả n nhìn qua đi đến thân h n h trước mặt hắn đau thương cười một tiếng nói muốn giết cứ giết hôm nay bại vào tay ngươi ta nhận nhưng sứ tô x u y kiếm mang loại lên từ lăng nghiêm cẩn cổ vét qua tất cả thanh â m im b ặ t mà dừng lăng nghiêm chừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm vũ hóa điện trong mắt tràn đầy không thể tin nào có thời gian nghe người nói nhảm vũ hóa điện liếc mắt nhìn hắn trực tiếp quay người hướng phía nơi xa chiến trường đi đ ê n phía sau lăng nghiêm ầm vang ngã xuống đất sinh cơ chậm rãi tiêu tán lúc sắp chết hắn trong mắt đột nhiên hiện hiện một chút hối hận cùng không c a m lòng tân, tân khổ khổ bố cục mấy chục năm một khi thành không tội gì lý do tội gì lý do a đ ế từ lăng n i ê m khí vận năm n h ì n tám trăm linh ngay đầu góc bên trong vang lên hệ thống nhắc nhở vũ hóa điển cũng nhẹ nhàng thở ra đến tận đây ma sư cùng chủ yếu cao thủ đều chưa đi liền thừa thanh long hội bất quá giờ phút này trong trận còn lại các phái cao thủ còn có không ít những người này cộng lại vẫn là có thể thu hoạch được không ít khí vận vũ hóa điển cũng không có ý định lãng phí thừa dịp bây giờ đối phương cao thủ đều bị kiềm chế có thể giết một cái tính một cái Cái gì ngày h ẹ cái ì n ặ mai u ố n tự kết thúc kinh thành kịch bản mặt khác tạm thời trước khôi phục vạn càng đi mỗi ngày một vạn sáu áp lực vẫn coi chút lớn chủ yếu hai ngày này kịch bản không quá thuận kẹt văn có chút nghiêm trọng mà lại đồng đều đặt trước cũng một mực không thấy c h ư ớ n g một mực tiếp tục như vậy chỉ sợ muốn ngày càng một vạn sáu đến thiên hoàng địa lão đổi mới chậm một chút ta thật tốt điều chỉnh lại mạch suy nghĩ sửa sang lại kịch bản thuận tiện tồn cảo cuối tháng tăng thêm không phải thật sự là tồn không xuống mỗi ngày ngoại trừ đi làm liền là gõ chữ thậm chí đi làm đều đang s ở cá gõ chữ nhưng là tổng còn cảm giác thời gian không đủ dùng trước mắt thiếu hai cái đà chủ hai canh nguyễn phiếu cũng qua một nghìn sáu trăm cần thêm hai cảng đến cuối tháng c ó thể sẽ qua một n g h n chín đó chính là ba canh còn có hôm qua cũng đã nói đơn độc thêm một canh dạng này cuối tháng ít nhất phải thêm sáu chương năm ngàn chữ một trường cũng muốn bạo ba vật chữ ông trời của ta ngẫm lại đều đáng sọ nhưng không có cách mình nhưng thuận hứa hẹn không ăn không uống cũng phải viết ra ô ô t ấ u chương xong chương hai trăm sáu mươi vũ hóa điển hiển uy thanh long hội bại lui một n ắ n gắt g thăng đến giữa không trung huy quang vẩy xuống chiếu rọi mặt đất nguyên bản uy nghiêm trang trọng hoàng cung triệt để bạo loạn hô tiếng g i ế t rung trời máu vẩy thương cung thành quần kết đội giang h ồ nhân sĩ cùng bị thanh long hội x ú i rục mấy vạn cấm quân xung kích hoàng cung cùng còn thừa cấm quân huyết chiến chém giết nhưng chẳng biết lúc nào bốn phía đường phố bên trong từng người từng người người khoác á o mãng bảo hán vệ cùng xuyên phi ngư phục cẩm y l i ê hệ vệ xuất hiện trong đó còn có không ít như ưu linh giống như thiên tôn sát thủ theo những người này gia nhập chiến trường thế cục bắt đầu đảo ngược giết g ầ m lên giận dữ mã tiến lương đinh tu tào thiếu k h ô n g đồng tiên bảo đinh mạnh anh lục văn triều lỗ kiếm tinh thẩm luyện cận nhất xuyên bọn người dẫn người xông vào trong trận đa o quan g kiếm ảnh lấp lóe trong khoảnh khắc liền giết đến một mảnh người ngã n g ử a đổ từ phía phơi thây những cái kia dẫn đầu công kích giang hồ nhân sĩ cùng tạo phản cấm quân thủ lĩnh một cái tiếp một cái ngã xuống đất lại không luận những người này đến cùng có phải hay không tất cả đều là thanh long hội ám tử chỉ dựa vào bọn hắn dám tạo phản điểm này đã là tử tội cho nên giết lên những người này mã tiến lương bọn người không có chút nào nương tay lúc này chỉ có lấy máu tanh nhất lôi đình thủ đoạn mới có thể đem cuộc động l o ạ n này mau chóng bình định xuống tới dần dần thế cục bắt đầu đạt được k h ô n g chế c ử a thanh bị giữ vững những này tạo phản giang hồ nhân sĩ cùng cấm quân sông không tiến vào nhưng hoàng cung bên trong đại chiến nhưng như cũng mười phần kịch liệt nhất là hoàng cung phía sau núi thương sơn chỉ định ba đạo người khủng bố ảnh đại chiến động một tý xuyên kim liệt thạch sơn nhà khuýt giữa rừng núi có cây bị nổ t ậ n gốc bay tới giữa không trung cuối cùng lại bị ba người giao thủ phát tán ra kia kinh khủng chiến đấu dư ba quay làm mảnh vỡ trận đại chiến này quá kịch liệt mà lại cực lên kinh khủng ba tôn thiên nhân cường giả huyết chiến mặc dù kia ma sư c u n g mời tới thần bí người áo đen cùng thiếu lâm tự giác viễn đại sư cũng không nghĩ tới muốn chém giết thiên sự tôn ân chỉ là dự định đem hắn ngăn chặn nhưng tôn ân nổi giận trên người hắn tỏ khắp lấy nồng đậm màu vàng huy quang phiên thiên địa này ở giữa lực lượng tự hồ bị hắn liên tục không ngừng hấp thụ điều động nghe hắn chỉ huy hóa thành từng đạo hoàng long quất hướng người áo đen kia cùng ngược lại càng giống thượng cổ trong truyền thuyết luyện khí sĩ thủ đoạn lại thêm vùng hư không này bị một cố lực lượng quỵ dị phong tỏa người háo đen kia cùng giác viễn hòa thượng đều bị vây ở trong đó không cách nào đem chiến trường dẫn đến những phương hướng khác mà lại cố lực tượng này còn áp chế bọn hắn thực lực để bọn hắn không cách nào toàn lực ứng phó đây là tôn ân tiên nhân lĩnh vực hoàng thiên lĩnh vực mà lại là hoàn toàn chín m ù i lĩnh vực uy lực kinh khủng nếu không phải người háo đen kia cũng không chế một tia lĩnh vực chỉ lực miễn cưỡng ngăn lại một bộ phận lĩnh vực lực lượng chỉ sợ hai người đã xóm bị tôn ân chém giết tại cái này hoàng thiên lĩnh vực ở giữa nhưng mặc d toàn thân khí huyết k h u ấ y động nguyên khí m á h liệt căn bản ứng phó không nổi tôn ân t h ế công dựa theo này tình hình d ư ớ i đi hai người lạc bại là chuyện sớm hay muộn tôn ân cũng là không chút nào cho bọn hắn lật bàn thời cơ một cỗ hoàng khí to khắp như vạn xà bay lên không che ngập bầu trời hướng phía hai người liên tục không ngừng n g n xuống nơi này thắng bại đã định mà tại hoàng cung quảng trường nơi này bộ u c phát q u ả n chiến mấy trăm tên thấp nhất đều là tiên tiên cảnh giới võ giả triển khai huyết chiến máu tươi đã nhuộm đỏ hơn p â n nửa cái quảng trường gây mũi mùi máu tươi theo gió bay lên trôi hướng hoàng cung bôi phía trôi hướng chỗ xa hơn trong chiến trường Chính hòa trên chí chí khắp, cùng, cùng hai h ò t r người thân trí thực a n long h hội đ lực tại sàn sàn với nhau chiến đấu đồng dạng vô cùng kịch liệt trong đó trương tam phong thực lực kinh khủng nhất hắn lấy sức một mình kéo lại di hoa cung đại tông sư viên mãn yêu nguyện cùng đại tông sư chín tầm cảnh liên tinh hai đại c u n g chủ thậm chí không chút nào rơi xuống hạ phong đám người đều có đối thủ lúc này vũ hóa điện phía trước cũng bị liên nam tiên chặn t i ế n nam tiên ngay từ đầu liền là hướng về phía hắn tới chỉ là vừa mới bị quỷ vương phủ mây vị đại tông sư kéo lại bây giờ thoát thân hắn lập tức lại tìm vũ hóa điện cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt t i ế n nam tiên trong tay kiếm bản rộng sớm đã ra khỏi vỏ trên thân cường đại kiểm thế như là cuốn phong mưa rào giống như bộ phát thân xác lạnh lùng nhìn chằm chằm cảnh、giác. trải qua thiên ninh tự một trận chiến giờ phút này hắn xóm đã không dám khinh thường cái này so với hắn nhỏ mấy chục tuổi tiểu bối đã đem hắn xem như bình sinh đối thủ lớn nhất đối đãi mà lại đối mặt vũ hóa điện hắn trong lòng kỳ thật cũng không có bao nhiêu n ắ m chắc nhưng bất luận như thế nào sự tình nên có một cái chấm dứt tiểu ngư như thủ cũng là phải báo bất quá vũ hóa điện nhưng không có muốn cùng hắn giao thủ ý tứ hắn đồng dạng muốn giết yến nam thiên nhưng yến nam thiên thực lực rất mạnh coi như có thể giết cũng phải tốn hao cực lớn giá phải trả mà lúc này đây hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở yến nam thiên trên thân lạnh lùng nhìn chằm chằm yến nam thiên vũ hóa điền đột nhiên quát lạc thanh dương cách đó không xa đang cùng hai tên thanh long hội đại tông sư giao thủ lạc thanh dương ánh mắt nhất động một kiếm đánh lui kia hai tên đại tông sư sau đó thân hình lõi lên như một đạo kiếm quang rơi xuống vũ hóa điền bên cạnh ngăn lại hắn đừng để hắn chạy là được vũ hóa điền nói một câu quay người hướng bên cạnh đi đến nhớ kỹ ngươi hứa hẹn lạc thanh dương lạnh lùng nói vũ hóa điền bình tĩnh nói yên tâm sau khi chuyện thành công vô tâm để ngươi mang đi lạc thanh dương lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa quay đầu nhìn về phía đối diện yến nam thiên đáy mắt hiện lên một vòng ngưng trọng tiến nam thiên hai mươi năm trước đã danh s ư n g đại minh thứ nhất thần kiếm ngoại trừ cái kia sớm đã biến mất rất nhiều năm tuyết n g u y ệ t thành trường sinh kiếm tiên lý trường sinh không người có thể vượt qua hắn thực lực tất nhiên là cực mạnh c h ỉ ít cùng là kiếm khách lạc thanh dương có thể cảm giác được tiến nam thiên thực lực mạnh hơn hắn nhưng hắn cũng không sợ hãi không chỉ là vì vô tâm kiếm giả cũng làm dung hướng tháng trước không sợ hãi ông thanh thúy kiếm minh v a n g vọng một cỗ khổng l ồ kiếm thế từ lạc thanh dương trên thân bộ pháp cỗ này kiếm thế cùng yến nam thiên hoàn toàn khác biệt tràn đầy tĩnh mịch cùng tê lương mơ hồn hình như có bi ca theo kiếm minh mâm khẽ Sau một khắc, lạc thanh dương không nói một lời cầm kiếm sông về y ế n nam thiên ẩm ẩm hai tên tuyệt thế kiếm khách đại chiên trong n g á y mắt bộc phát nơi xa vũ hóa điền đã không có lại để ý tới cái khác không người cả tay hắn lần nữa cầm kiếm sông vào đám người bắt đầu thu hoạch nhưng chẳng được bao lâu hắn thân hình dừng lại lần nữa dừng bước bởi vì tại hắn trước mặt lại xuất hiện khí thế rộng rãi người cường han ảnh cả đường hơn nữa còn là hai cái thiên mệnh giáo lao giáo chủ đan vu như thanh long hội đời trước sáu đầu dòng tử tam bất thọ hai vị đại tông sư chín tầng cành c ờ g i ả vũ hóa điền lông mày có chút nhữ lên đáy mắt hiện lên một sợi lạnh leo sắc cơ thế nhưng là ngắm nhìn một phía nhìn thấy địch nhân còn có rất nhiều hắn liền tạm thời đem đáy lòng sát ý đ è xuống quát lạnh nói triệu ngọc t r â n nơi xa triệu ngọc t r â n lông mày cao lại lập tức đánh lui lối thủ lách mình đến vũ hóa điền bên cạnh nói chuyện gì c à n bọn họ lại ngăn chặn là được vũ hóa điền lạnh lùng nói triệu ngọc t r â n bay đầu nhìn thoáng qua nhữ mày lại lắc đầu nói thực lực rất mạnh ta đánh không lại nhiều nhất ngăn chặn một cái vũ hóa điền lông mày nhữ lên còn lại một cái lao hủ tới đi cái này một thanh em từ bên cạnh văng lên mà tại càng đằng sau lục tiểu phụng tây môn suy tuyết phó hồng tuyết mấy người cũng nhao nhao ra tay rồi cùng triều đình một phương cùng một châu ngăn cản thanh long hội cùng ma sư cùng các phái người lục tiểu phụng nhìn về bên này một chút cao giọng hô hán công đại nhân đừng quên ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình diệp khai trong tay có hàn mang chất động ánh ngao lại lên liền có một tên địch nhận tùy theo ngã xuống đất hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn quay đầu hô còn có điển hóa ta. Vũ kỳ h ô n g c thật lời, ắ n n h dựa theo vũ hóa điền lúc này thực lực đối với mấy cái này phổ thông tiên tiên cùng t ô n g sư cảnh võ giả ra tay hắn giờ phút này là tây sưởng hán công đại biểu triều đình chỉ cần dám tạo phản dám xâm phạm lợi ích của hắn vậy liền đều là lịch nhân trong mắt hắn không có tiền bối cùng van bối mà nói trong chốc lát lại có mấy thời gian dần trôi qua chung quanh hắn đã không có định nhân thanh long hội cùng ma sư cùng một phương người cũng nhìn ra vũ hóa điện mục đích nhao nhao trốn tránh hắn bọn hắn nếu là gặp được cao thủ bình thường còn có thể đánh có đến có về nhưng nếu như gặp gỡ vũ hóa điện cái này không muốn mặt trước mắt liền không có bọn hắn không sợ chết nhưng không muốn chết như thế bị khuất ngươi đường đường đại tôn g sư có thể cùng đỉnh tiêm đại tôn g sư một trận chiến cao thủ đến đôi với chúng ta những n à y tiên tiên tôn g sư cảnh võ giả ra tay cái này mẹ hắn không phải bắt nạt người sao tiểu thầy tướng số đừng muốn cắn rõ đối phương đại tôn g sư cũng phát hiện vũ hóa điện tại hành hạ người mới lập tức liền có ba vị đại tôn g sư bỏ qua lúc đầu đối thủ quay đầu hướng vũ hóa điện liên thủ công tới kỳ thế trấn tiên động đ i ệ tiểu thầy tướng số nghe được từ n ữ này nguyên bản đang chuẩn bị tránh thoát ba vị này đại tôn sư thế công giết những người khác vũ hóa điện thân hình dừng lại xoay người nhìn về phía ba vị này đại tôn đ ấ y mắt sát cơ nồng đậm đã các ngươi muốn tìm cái chết vậy trước tiên thành toàn các ngươi tắc vừa mới nói xong vũ hóa điền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc kêu ba vị đại tông sư bên trong một người trong đó trong nháy mắt bị một đạo kiếm quang t r ạ n g bên trong toàn bộ người nhanh lùi lại đến vài chục trượng bên ngoài hai người khác lập tức biến sắc còn đến không kịp thu thế một đạo tiếng long ngâm bỗng nhiên văng lên đi theo đầy trời kim mang l o a mắt một đạo long hành trường ấn mang theo phá hủy hết thệ cường đại uy thế hướng phía bọn hắn oanh tích mà đến cầm long thần trưởng hai hai người bị cầm long thần trưởng trưởng lực cắn quét trong nháy mắt nhanh l ù i lại miệng phun m ọ u tươi ba người trong nháy mắt sắc mặt hãi nhiên phải biết bọn hắn cũng không phải phổ thông đại tông sư ba người đều là thanh long hội trưởng lão ẩn c ư mấy chục năm như thả trên giang hồ cũng là có thể danh chấn một phương võ lâm danh tốt nhưng ba người liên thủ lại cũng đỡ không n ổ i vũ hóa đ i ể n một kích kẻ này thực lực quá kinh khủng kẻ này thực lực quá mạnh không thể tới l i ề u mạng liên thủ ngăn chặn hắn chờ dương long thủ bọn hắn đánh bại đối thủ liên thủ tiếp vây giết hắn ở giữa bên trong một lão giả hát lớn còn lại hai người cũng là gật đầu lập tức lách mình tập hợp một chỗ thần sắc ngưng trọng nhìn qua đối diện đạo kia phong hoa tuyệt đại áo mãng bảo thân ảnh làm gì chờ dương long thủ bọn hắn hiện tại liền giết hắn nhưng vào lúc này giọng nói lạnh lùng từ bên cạnh văng lên đi theo ba đạo khí thế cường hãn thân ảnh từ bên cạnh cán q u é t đến rõ ràng là thanh long hội thế hệ này ba vị đầu rồng tiêu tư vô bạch vân hiên cùng t h u ầ n vu vị địch ngoại trừ kia ngọc la sắt đang cùng phái thiên sơn trưởng môn tóc trắng ma nữ luyện nghe thường k ị c chiến cái này ba người cũng đã diêm phần mình giải quyết đối thủ cùng nhau mà đến chuẩn bị trước đem vũ hóa điện tuyệt sắt đến tận đây bắt giặc trước bắt vua. vũ hóa điện giết thanh long hội nhiều người như vậy thanh long hội hai đời hơn mười đầu rồng trong đó có năm vị đều là chết tại vũ hóa điện trong tay song phương sớm đã là không chết không thôi cử hận đ ề u nói ngươi võ đạo tư chất có thể so với thiếu lâm đạt ma tổ sư thực lực đủ để sánh vai đỉnh cấp đại thông sư ta lại là không tin bạch vân hiên người khoác áo trắng đồng dạng cầm trong tay một thanh trường k i ê m đi lên phía trước nhìn về phía đối diện vũ hóa điện thư lệnh nói trong mắt của ta ngươi bất quá chỉ là vận khí tốt một điểm mới xông ra như này vi danh nếu như không có trương tam phòng thiên cơ lão nhân những người này tương trọ chỉ bằng ngươi cũng có thể giết phương long thủ đòn hắn nhìn qua ba người tham chiến vũ hóa điện ánh mắt càng lạnh hơn một ít không nói gì vừa rồi kêu ba tôn trưởng lão bên trong một người trong đó nói ba vị đầu rồng cẩn thận một chút kẻ này thực lực thật cực kỳ mạnh bạch vân hiên thản như nói mặc hắn thực lực lại có mạnh cỡ nào chúng ta có sáu người sáu đánh một chẳng lẽ còn không giết được hắn tiêu tứ vô trầm giọng nói đừng nói nhảm lên bá tiếng nói vừa ra thân hình hắn hơi trao đảo một cái hóa thành một chi mũi tên xông về vũ hóa điện những người còn lại thấy thế cũng không nói nhiều n h o nhao nắm chặt vũ khí khí thế bộc phát cùng nhau xông tới sáu đánh một bạch vân hiên xông vào phía sau cùng đáy mắt lóe ra thần sắc khác thường hắn mặc dù trong miệng cùng vọng nhưng hắn như n g không phải người ngu vũ hóa đ i ể n có thể giết chết phương long hương cùng bách hiểu sinh liền xem như có người tương trợ bản thân thực lực khẳng định cũng là không kém chí ít khẳng định mạnh hơn hắn như đổi lại bình thường hắn tuyệt sẽ không mạo hiểm như vậy nhưng bây giờ thanh long hội rắn mất đầu đời trước mấy vị kia sớm đã thoái ẩn mặc kệ là bọn hắn thế hệ này thì chỉ còn lại bốn người thực lực cũng đều tại sàn với nhau trong khoảng thời gian này mặc dù không nói do ai tới làm chủ nhưng mọi người trong lòng kỳ thật đều rất rõ ràng ai có thể giết chết vũ hóa điển thay phương long hương bọn người báo thù thay thanh long hội diện trừ cái họa lớn trong lòng này ai tất nhiên liền có thể ngồi vào đại long thủ vị trí cho nên dù là biết do vũ hóa điển thực lực không yếu hắn cũng muốn thử một lần huống chỉ bây giờ bọn hắn sáu người đánh một cái chưa hẳn liền không có phần thắng nhưng là hắn còn chưa xông đến vũ hóa điện trước người sắp mặt chính là bóng biến đổi Và anh, theo một tiếng kịch liệt vang động trước hết nhất phóng tới vũ hóa điển tiêu tư vô thân thể kịch ấ n như rìu đứt dây đồng dạng lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về một bên trả lại một bay ngược trở về một bên trả bạch vân hiên bước chân dừng lại tiếp theo trong mắt đồng dạng hiện lên một tia rung động trong lòng thoại ý tỏa ra tiêu tứ vô thực lực cùng hắn không sai bị lắm đều là đại tông sư năm tầng cảnh nhưng thậm chí ngay cả vũ hóa đ i ể n một chiêu cũng đỡ không nổi kẻ địch khó chơi n i ệ m đến tận đây bạch vân hiên không chút do dự từ bỏ trước đó vây rết ý niệm lập tức bay người hướng nơi xa lao đi tiêu tứ vô bị đánh bay vừa mới ổn định thân hình nhìn thấy bạch vân hiên bóng lưng không khỏi sửng sốt một chút lao bạch ngươi làm gì bạch vân hiên thanh em chuyển đến các ngơi trước chống đỡ một hồi ta bụng đột nhiên không thoải mái trước nhà vũ hóa điền cũng quay đầu mắt nhìn đáy mắt hiện lên một k i a trào phúng nhưng lúc này hắn cũng không nói thêm gì ổn thủ tâm thần chuyên tâm đối phó trước mắt bốn người bốn đạo quang ảnh b a y múa sán lạn dị thường tựa như vạn cân cự thạch đón đầu nệ n xuống trói lọi mà kinh khủng cái này tiêu tứ vô thở phào cũng lần nữa đã gia nhập chiến trường tay hắn cầm một loạt phi đao tốc độ cực nhanh như như sao băng bay ra phong tỏa vũ hóa điền tất cả đường lui vũ hóa điền tránh né nhưng kêu ba vị thanh long hội trưởng lão cùng thuần vũ vị địch công kích quá dày đặc che ngợp bầu trời lại thêm tiêu tứ vô phi đao h ắ n không có cách nào tránh chỉ có thể vũ hóa điển đầu tiên là đưa tay một kiếm quét ngang kiếm khí huy hoàng đem thanh long hội kêu ba vị trưởng lao đánh lui sau đó nâng lên tay trái cùng thuần vu vị địch chạm nhau một trường v i anh kim mang tán loạn long ngâm c h ấ n thiên thuần vu vị địch trực tiếp bị một trường đánh bay ra ngoài miệng phun mau tươi sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn t r ắ n g bệnh thật mạnh trưởng lực mà vũ hóa điển đánh bay thuần vu vị địch về sau đã không cách nào lại cản tiêu tứ vô phi đao tiêu tứ vô năm trôi phi đao tất cả đều tỉnh chuẩn không sai lầm đông c ú n g hắn nơi xa tiêu tứ vô lúc này cực kỳ vui mừng lập tức liền lách mình x u n g tới chuẩn bị th giải quyết hắn nhưng sau một khắc thân hình hắn manh b ô n g nhiên trong lòng đ ố n g nhiên giật mình bởi vì phi đao đâm trúng thanh âm không đúng định đ ỉ n h đ ỉ n h nam c h ô i phi đao như là đánh vào sắt thép phía trên phát ra đỉnh đỉnh đương đương giọt vàng lập tức nhao nhao rơi xuống đất tiêu tứ vô ngưng thần nhìn lại chỉ thấy vũ hóa điện trên thân hiện ra một tầng cương khí màu vàng kim chính là đạo này cương khí kim màu và nóng g chặn hắn phi đao thật mạnh phòng ngự tiêu tứ vô hai nhiên mà lúc này vũ hóa điện thân hình lay động một cái bỗng nhiên biến mất không được tiêu tứ vô trong lòng giật mình lập tức liền muốn lưu lại nhưng rất nhanh liền cảm giác ngược đau xót trực tiếp thổ huyết bay ngược ra ngoài cùng kêu ba vị trưởng lão cùng thuần vu vị địch song song ngược lại ở cùng nhau ngắn ngủi trong chốc lát năm người đều lặp lại thuần vu vị địch sắc mặt trắng bệnh quay đầu nhìn thoáng qua hỏi l ã o bệnh đâu tiêu tứ vô cắn r ă n g nói hắn nói bụng không thoải mái đi nhà xí đáng người đáng chết thuần vu vị địch sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống hắn lại không phải người ngu lúc này bụng không thoải mái đô lần mới có thể tin cái này trong đó một tên trưởng lao nói lao phu đột nhiên bụng cũng không thoải mái các người trước chống đỡ một chút lao phu đi tiểu tiện một chút nói xong trưởng lão này xoay người chạy s ù i nhưng mà trưởng lão này còn chưa đi ra ngoài bao xa một đạo giống như quỷ mị thân ảnh đột nhiên từ trong trận xuyên qua đi theo ngân nguyệt giống như kiếm quang loại lên một viên đầu lâu trực tiếp phóng lên tận trời không đầu thi thể máu tươi c u ầ n vốn ra ngoài q u ạ n tính thậm chí lại đi trước chạy mấy bước mới mới ngã xuống đất không ngừng run r u dậy trong trận thoáng chốc kiến t ĩ n h tiêu tứ vô bốn người lướp nhau tất cả đều hãi nhiên trốn sau một khắc bốn người lại không chiến tâm n a o n a o lách mình các hướng một cái phương hướng bỏ chạy nhưng đây chỉ là tăng tốc tử vong của bọn hắn tốc độ thôi tấp một đạo bóng trắng như là chuyên môn chuyên môn câu hồn bạch vô thường trong c h ố p mắt liền biến mất không thấy gì nữa lập tức liền một đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến đ ế t ử thuần vu vị địch khí vận hai nghìn năm t á m chín chém giết thuần vu vị địch về sau vũ hóa điền không có dừng lại lập tức quay người thẳng hướng tiêu tứ vô nghe được thuần vu vị địch kêu thảm tiêu tứ vô sắc mặt h o à n g hốt chân khí toàn bộ triệu tập bám vào đến hai chân phía trên tốc độ lúc này lại nhanh thêm mấy phần lúc này hắn hận không thể mình lại dài hai chân nhưng hết thể đều là huồng công sau lưng tiếng xe gió đ ỗ n g nhiên vang lên đi theo một đạo lăng lệ sát cơ chuyển đến tiêu tứ vô biết vũ hóa đ i ể n đổi tới nhưng hắn không dám quay đầu tay phải vung lên lần nữa từ phía sau vung ra bốn cái phi đao ý đồ ngăn cản vũ hóa đ i ể n một lát nhưng giật nhanh lại là quen thuộc định đương âm thanh chuyển đến phi đao hoàn toàn như trước đây căn bản là không có cách phá mất vũ hóa đ i ể n k i ê u biến thái phòng ngự tiêu tứ vô trong lòng chấn kinh nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều đầu cũng không dám về tiếp tục hướng trước tốc độ cao nhất đào vong nhưng đột nhiên ở giữa hắn trong lòng nhảy một cái có cố cảm giác nguy cơ chuyển đến thân hình đột nhiên dừng lại sau đó hướng bên cạnh tránh đi đ i càng càng chưa quay đầu một thanh trường kiếm đã đem hắn xuyên qua mũi kiếm từ trước ngực xuyên qua tiêu tứ vô thân thể r u lên túi đầu mắt nhìn kia phát sáng mũi kiếm sau đó ngầm đầu nhìn chằm chặp nơi xa một cái đang nhìn hắn chằm chằm thiếu niên gặp hắn nhìn lại thiếu niên kia thậm chí còn nếp miệng cười một tiếng lộ ra một loạt gió dàn răng tiểu lý phi đao tiêu tứ vô trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không tam lỏng sinh cơ chậm rãi tiêu tán triệt để khí tuyệt đ ế t ử tiêu tư vô khí vận hai m ư năm n ă m t r m tám m ư từ đó thanh long hội thế hệ này bày lại đầu rồng còn sót lại một cái bạch vân hiên vũ hóa điền thu hồi trường kiếm mắt nhìn xa xa diệt hai không nói gì quay người hướng phía mặt khác kia hai cái thanh long hội t r ư ở n g lao đuổi theo kia hai tên trưởng lão đều đã bị thương tốc độ giảm bớt đi nhiều đối mặt giờ phút này cơ hồ không có bao nhiêu tiêu hao vũ hóa điền muốn chạy trốn không thể nghi ngờ là người xi nói ngộng thần hành bách biến thi triển đi ra vũ hóa điền tốc độ nhanh đến mức cực hạn như một viên s a băng trong chấp mắt liền đuổi theo rất nhanh kia hai cái thanh long hội đại tông sư cũng bước tiêu tứ vô cùng thuần vu vị địch theo gót một cái bị bêu đầu một cái bị x u y ê n g ự c cái này thanh long hội mấy cái nhân vật mấu chốt vẫn lạc kinh động đến không ít người theo một tên thanh long hội cao thủ kinh hô một tiếng thất long thủ chết rất nhiều người quay đầu nhìn đến lập tức cũng phát hiện tiêu tứ vô cùng thuần vu vị địch thi thể trong chốc lát mọi người đều là kinh hãi vừa rồi mỗi người bọn họ có đối thủ lâm vào t ử chiến chưa từng quá chú ý địa phương khác thế cục lúc này nhìn kỹ bọn hắn phát hiện không chỉ có là tiêu tứ vô cùng thuần vô vị địch còn có thanh long hội cái k h á c hạch o tâm cao thủ cũng đều chết gần hết rồi bao quát mây vị kia đại tông sư cấp các t r ư ở n g lao khác không chỉ có là thanh long hội ma sư cùng những người còn lại giờ phút này cũng phát hiện đại công tử l ă n g nghiêm cùng phương dạ vũ thi thể đồng dạng là sắc mặt trắng bệnh chiến ý bông nhiên mất đại thế đã mất rút lui không biết là a hô một câu đám người trong nháy mắt tan tác như chim mông nhao nhao quay người hướng phía phía ngoài hoàng cung bỏ chạy đại thế đã mất vũ hóa điện ngân bảo á o trắng cầm kiếm mặt ứng thấy cảnh này hắn sắc mặt lạnh lùng đáy mắt sát cơ chưa tán một tên kiếm quang loay lên mười mấy k u o ả đấm máu đầu lâu phóng lên tận trời vũ hóa điền cầm kiếm xông vào đám người tựa như manh hổ vào bể dê những ngày phổ thông tiên thiên tông sư cảnh cao thủ không có bất kỳ cái gì một người là đối thủ của hắn một kiếm xuống dưới đằng sau một chút chạy chậm như là gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống một màng lớn máu tươi như trụ phun ra vài thước chi cao những người còn lại kêu cha gọi mẹ nhất là chen t ạ i đám người đằng sau những cái kia càng là thống hận cha mẹ cho mình thiếu sinh hai cái đuổi điên cùng hướng phía phụng thiên môn phương hướng chạy tới nhưng bọn hắn vừa mới chạy đến phụng thiên môn lại phát hiện phụng thiên môn đã thất thủ l í t nha l í t nhít cầm y địa vệ cầm trong tay tên n ỏ chính bày trận chờ đợi bọn hắn cầm đầu chính là mã tiến lương b ọ n người nhìn qua đối diện chạy tới kia l í t nha l í t nhít giang hồ nhân sĩ mã tiến lương ánh mắt lạnh lùng không đợi những giang hồ nhân sĩ này kịp phản ứng chính là không chút do dự phất tay bắn tên hiu hiu, hiu. trong nháy mắt núi tên như mưa che ngập bầu trời mà đi. liên miên giang h ồ nhân sĩ ngã xuống đất những n à y tên nọ đều là trải qua người của đường môn cải tiến đặc chế tinh thiết chế tạo mũi tên chuyên phá võ giả nhục thân c h ỉ ít tiên thiên cảnh giới võ giả khẳng định là gánh không được tông sư cảnh võ giả mặc dù đã ngưng luyện ra hộ thể cơ ư n g khí nhưng cũng chỉ có thể phòng được nhất thời mà cái này ra c á c thần nỗ hết t h ể có thể lắp đặt bốn mươi tám mũi tên có thể phóng thích ba lần một lần có thể đồng thời phóng xuất ra m ộ ư ơ i sáu chỉ không đ ố i tên nọ tông sư cảnh võ giả hộ thể cơ khí có thể phòng được một nhánh hai nhánh nhưng cũng không phòng được mười mấy mũi tên tài sản mà chỉ cần hộ thể cơ khí v ừ vỡ đối mặt cái này lit nha lit n bọn hắn cũng chỉ có thể trở thành d ê đợi làm thịt cùng những cái kia tiên tiên võ giả không có gì khác biệt trong chốc mắt liền bị bắn thành con nhím một vòng mưa tên qua đi mấy trăm tên giang hồ nhân sĩ trong nháy mắt thiếu đi một phần tư lại thả m ã tiến lương ánh mắt lạnh lùng không động dung chút nào chỉ huy cầm y địa vệ tiếp tục bắn tên hiu hiu hiu vòng thứ hai m ư a tên bắn ra lại có một bảy giang hồ nhân sĩ ngã xuống đất tiếp tục thả m ã tiến lương lại vung tay lên vòng thứ ba m ư ơ tên rơi xuống tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa lần này những người còn lại đã không đủ một nửa ma mượn cầm y d địa vệ trang tên nọ công phu những người còn lại cũng b ọ t tới trong vòng trăm thước khoảng cách này đã không thích hợp tên nọ công kích sáng loáng ma tiến lương đột nhiên rút ra phía sau s o n g kiếm quát l ệ n h nói giết tiếng nói vừa ra hắn trực tiếp cầm kiếm liền xông ra ngoài bên cạnh đinh tu tào thiếu khâm đồng thiên bảo bọn người cũng không yếu thế nhao n h a u rút đao rút kiếm đồng thời xông ra cận thân chiến đấu lập tức bộc phát lần này trước có cầm y địa vệ sau có vũ hóa điền xuất lĩnh một đám cao thủ còn lại cái này hơn trăm tên cao thủ đã là cùng đường mặt lộ cùng bọn hắn liều mạng Cầm đầu m ộ trong, giết, giết trong chốc lát tất cả mọi người sĩ khí tăng nhiều hung hãn không sợ chết xông vào đám người cùng còn lại bọn này giang hồ nhân sĩ triển khai vật lộn những này cầm g địa vệ phần lớn đều chỉ là hậu thiên tốc độ đối diện với mấy cái này thấp nhất đều là tiên tiên cảnh giới giang hồ nhân sĩ cơ bản rất khó đánh thắng được nhưng có vũ hóa điển cùng sau người đàm cao thủ này tiếp viện đền bù đỉnh tiêm cao thủ t r i n h lệnh trực tiếp liền tạo thành tính áp đảo cục diện cầm ý gì hệ vệ chỉ cần phụ trách ngăn chặn những người này không cho bọn hắn chạy ra cùng đi chuyện giết người tự nhiên có vũ hóa điển bọn người đ ọ u thủ thời gian dần trôi qua bọn này từ thanh long hội ma sư cung thiên mệnh giáo còn có tam vương đỉnh cấp thế lực thuộc hạ ám hạ huyết sắc cung cùng huyết kiếm môn chờ mười cái áp đạo thế lực tạo thành giang hồ cao thủ một cái tiếp một cái ngã xuống đ ấ nhân số dần dần giảm bớt Rốt cục. một khắc đồng hồ về sau theo cuối cùng một tên thanh long hội đà chủ ngã xuống đất tất cả động tính bỗng nhiên mà dừng hô một trận gió thổi tới mùi máu tươi phiêu tán gây mũi vô cùng như muốn làm người buồn ôn trên mặt đất tất cả đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể chân cụt tay đ ứ t ngâm tại máu tươi bên trong đem p h i ế n địa vực này đều n h ộ n đỏ tất cả mọi người xử lấy vũ khí miệng lớn t h ở dốc không ít người trên thân thậm chí còn mang theo giữ t ậ n kiếm thương vết đao toàn thân đẫm máu chỉ là trên mặt của bọn hắn lại đều là thập phần hưng n thắng lợi cuộc động lần này rốt cục lắng lại đốc chủ hơi nghỉ ngơi qua đi. đám người nhao nhao hướng phía ở giữa kia một ghê ngân bạch áo mãng bảo tụ lại chắp tay hành lễ vũ hóa điền khẽ gật đầu ánh mắt từ trên thân mọi người đã qua hơi nhẹ nhàng thở ra trận chiến này cũng không tạo thành quá lớn thương vong c h ỉ ít đông tây hai xưởng cùng cầm y hệ vệ mấy cái hạch tâm nhân viên cũng còn còn sống phía ngoài phản đồ đều giải quyết ta vũ hóa điền mở miệng hỏi vẫn còn đang đánh nhưng là cấm quân bên trong chủ yếu những tướng lãnh kia đều giải quyết còn có sen lẫn trong cấm quân bên trong những người giang hồ kia cũng đã toàn bộ chém giết nhiều nhất lại có một canh giờ liền có thể bình loạn mã tiên lương cung kính trả lời cực kỳ tốt v hơi kinh ngạc nhưng cũng tại dự kiến bên trong rốt cuộc một trận chiến này cao thủ chân chính tất cả đều xâm nhập cung đi giờ phút này đã toàn bộ c h é m giết ngoài cung đều chỉ là một ít bất nhập lưu mặt hàng cao thủ không có bao nhiêu tiếp xuống liền chỉ còn lại mấy cái k i a đỉnh tiêm đại tông sư vũ hóa điện quanh người nhìn về phía như cũng động tinh không chỉ thái hòa điện phương hướng đôi mắt có chút neo lại chật hắn ấy mắt hiện lên một tia sắc ý phân phó nói dẫn người đem hoàng cung vây quanh thấy có người xuất cung toàn bộ bắn giết lần này bản tọa muốn đem bọn này loạn thần tật tử toàn bộ chân sát tuân mệnh mã tiến lương bọn người hét lớn ngay vậy i ế n thập tăng bọn người đáy mắt hiện lên một tia không cam lỏng thế nhưng cũng không nói cái gì nao n h a u quanh người đi theo cầm ý địa vệ đội ngũ rời đi vũ hóa điền thì chậm rãi quanh người hướng thái hỏa điện phương hướng mà đi lần này phía sau hắn chỉ còn lại một mươi một người ngoại trừ diệp cô thành lôi oanh cùng liên thành bích bên ngoài còn lại tám người phân biệt tên là dương vũ triển bạch mạnh tinh hồn luyện nghe tưởng Có h ơ những Bội b Ngọc, Nam Cung n ì Mới Bảo Ngọc, Tiêu nước Mắt Máu, Nước Tiêu Đại thời gian này, vũ hóa điển từ trên giang Bảo khoảng trong cao Ngọc, Tông Trung Cường cũng này, trên n phục từ thu thủ. đều Hậu Sư là là hóa hồ h Kỳ vũ người này mặc dù đều có các năng khiếu có chút thậm chí tính cách cao n g ạ o không thua hắn nhưng chỉ cần là người liền có khuyết điểm với lúc vũ hóa điền trưởng khống toàn bộ đại minh giang hồ tình báo tăng thêm trí nhớ của kiếp trước muốn biết khuyết điểm của bọn hắn để bọn hắn cho mình sử dụng cái này hiển nhiên cũng không phải là một kiện khó khăn sự tình hoàng cung phía sau núi d â núi chỗ sâu khí tức kinh khủng kinh thế ba tôn thiên nhân cường già còn tại k ị chiến l i ê tại n nguyên kia đầy trời sương mù bên trong chuyến đến dòng gầm dung trời thiên sư tôn ân thi triển hoàng thiên đại pháp mượn nhờ thiên địa linh khí nguyên khí hóa thành từng đầu hoàng long cùng áo đen thiên nhân cùng giác viễn đại sư kỵ trên mang theo ngập trời màu đỏ ánh lửa dư ba càn quét mặt đất qua hồ đ á ngang h cánh sập nửa cánh tay núi n tay r ừ kinh khủng đến điểm. đến n cực một đạo long âm thiên địa dung chuyển giáp viễn đại sư nhận hoàng thiên lĩnh vực cấp chế tăng thêm hoàng long luân phiên công kích cũng nhịn không được nữa trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi toàn bộ người bị đánh rơi thiên địa nhập vào phía dưới núi rừng bên trong khí tức dung chuyển không chừng áo đen thiên nhân toàn thân bao phủ h ắ c khí cầm trong tay một thanh t r ư ờ n g kiểm một kiếm phá nát hoàng long nhưng khỏe miệng cũng không nhịn được tràn ra một vệt máu sắc mặt tái nhợt trong mắt tràn ngập rung động cùng vẻ kinh ngạc hắn không ngờ tới thiên nhân, cùng thiên nhân trên lệch lại cũng là như thế chỉ lớn hắn cùng r ắ c viễn hỏa thượng hai đánh một nhưng tại cái này thiên sư tôn ân trước mặt cũng như con kiến lay voi đồng dạng từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền bị tôn ân đẻ lên đánh căn bản cũng không có sức hoàn t h ủ nếu không phải thiên nhân thể phách cường hãn mà lại có thể dẫn ra thiên địa chi lực chữa trị thương thế bọn hắn sớm đã bị tôn ân cứ thế mà đánh chết ngay từ đầu mục đích của bọn hắn chỉ là vì ngăn chặn tôn ân không cho hắn tiến về hoàng cung nhúng tay chiến đấu nhưng về sau hai người chỉ muốn chạy trốn chỉ là tôn ân đã tức giận k ă n g k ă n g muốn chém giết bọn hắn lấy thiên nhân lĩnh vực cưỡng chế bọn hắn căn bản không có cơ hội lao bọn hắn tương h thế rất nặng nguyên khí hao hết tiếp tục như vậy xuống dưới không ra t r ă m chiều bọn hắn nhất định phải chết ở đây vê anh áo đen thiên nhân còn chưa kịp phản ứng một đạo chùm sáng màu vàng từ tôn ân trong tay càn quét mà xuống áo đen thiên nhân thân thể r u lên lần này rốt cuộc nhịn không được bị màu vàng hoàng buộc đánh rơi rơi vào thâm sơn bất quá cũng mượn cơ hội này bọn hắn rốt cuộc thoát khỏi tôn ân hoàng thiên lĩnh vực áo đen thiên nhân cùng dắt viễn đại sư đứng dậy liếc nhìn nhau đều là nhìn ra lẫn nhau ý nghĩ trốn chương hai trăm sáu mươi ba thiên nhân đẫm máu trung chiến mãi kiếm không trần chờ chút nào hai người chống đỡ thân thể bị trọng thương trong nháy mắt lép mình r i ê n g phần mình hướng về một phương hướng bỏ chạy tốc độ như là sông chớp trong chớp mắt ngay tại núi rừng bên trong thoát ra ngoài trên trăm trượng xa hai người dù còn có dư lực ngự a không nhưng cũng không dám lên đi vừa đi lên tất trở thành tôn ân cái kia quỷ thần khó lường triệu hoán hoàng long thủ đoạn mục tiêu công kích cho nên hai người lựa chọn từ mặt đất thoát đi nhưng tốc độ nhưng cũng không thể so với ngự a không chậm bao nhiêu tôn ân đứng tại trên trời cao nhìn thấy hai người chạy trốn đáy mắt lấp loe hàn mang sau một khắc hắn vừa xài b ư ớ ra hóa thành một đạo hoàng quang hướng phía g i c viễn đại sư chạy trốn phương hướng đ rất nhanh thương sơn chỗ sâu chuyển đến kịch liệt hành minh đi theo giác viễn đại sư kinh sợ bên trong mang theo không h i ể u thanh âm vang lên ngươi vì sao muốn trước đổi u lão nạp mà không trước đổi u hắn tôn ân hử lạnh một tiếng không tại sao nhìn ngươi khó chịu đạo phật đối lập vật lộn trung thân không có nghe nói tới sao giác viễn đại sư suýt nữa thổ huyết căn c h ặ t r ă n g kéo lây nhốn máu thân thể tàn p h ế tiếp tục chạy trốn nhưng hắn thời kỳ toàn thịnh đều không nhất định có tôn ân tốc độ nhanh bây giờ thân thể bị trọng tường nơi nào khả năng thoát khỏi tôn ân truy sát chỉ là thời gian trong né mắt tôn ân xuất hiện lần nữa tại đỉnh đầu h ắ n tay áo vung lên vô cùng vô tận thiên địa nguyên lực hướng phía giác viễn đại sư fd giác viễn đại sư tốc độ lập tức chậm lại mặt mũi tràn đầy đỏ lên vận chuyển lực lượng toàn thân hướng không một trường đánh ra muốn đánh vỡ cố này áp chế lực chính là thiếu lâm tự đại lực kim cương trưởng tiểu đạo mà thôi tôn ân hừ nhẹ một tiếng tay áo vung lên đầy trời hoàng quang che ngọt bầu trời mà xuống cùng kia bàn tay lớn màu vàng óng đụng vào nhau v ơ i anh hai cỗ lực lượng kinh khủng chạm vào nhau giác viễn đại sư kêu lên một tiếng đau đớn toàn bộ người trực tiếp bay rớt ra ngoài lần này là thật thổ huyết trái lại tôn ân cỗ kia dư ba vẹn vẹn đến dưới chân hắn mấy chỗ chỗ liền bị một c ố vô hình lực lượng đều ngăn lại chỉ thấy hư không vẹn vẹn tạo nên một trận còn sóng liền dần dần bình tĩnh trở lại lão nạp cùng ngươi liều mạng giáp viễn đại sư gầm thét một tiếng dây núi chấn động tựa như sư tử hống vô hình sóng âm hướng phía tôn ân càn quét mà đi cùng lúc đó một c ố khí thế đáng sợ từ trên người hắn bộc phát giáp viễn đại sư mặt mũi tràn đầy đỏ lên toàn thân quần áo không gió từ dương trong cơ thể rung động ầm ầm trí cương trí dương nguyên khí chấn động thương sơn hình như có viễn cổ đại phật sắp xuất thế chân trời tôn ân đôi nói định ra tay mở mang kiến thức một chút này danh s ư n g cùng đại tống võ lâm cánh cửa kia thánh điện cựu âm chân kinh t ề danh cựu dương tần h công đến tuột cùng cường hạn bao nhiêu ai ngờ cái này kia r ắ c viễn đại sư xúc thế hoàn tất thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái như là lòng bản chân bôi dầu đột nhiên lần nữa hướng t r ư ớ c nhảy lên đến giữa không trung ngự không chạy tôn ân nao nao lập tức cười lạnh một tiếng hai tay hóa thái cực thế báo nguyên thủ nhất hướng trước bỗng nhiên đẩy ngang trong khoảnh khắc một đầu càng thêm khổng lộ thần tuấn hoàng long từ cái này thái cực bắt quái đổ bên trong sông ra cướp bay xuống đôi liền đôi li và anh như lôi đình hàng thế sơn nhạc cùng chấn động hoàng quang đ ầ y trời kinh khủng vô hình gọn sóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra hạ phương sơn thạch rầm rầm rung động thậm chí mặt đất cũng nứt ra lỗ to lớn như giống như mạng nghệ hướng phía tứ phương lan tràn lập tức máu đỏ tươi từ giữa không trung vệ xuống một bộ bóng người từ thường không rơi xuống tăng b à o vỡ tan toàn thân đấm máu sinh cơ đã triệt để tiêu tán khí tức hoàn toàn không có thình linh chính là giác viễn đại sư thiên nhân đấm máu giờ khắc này thương sơn yến tĩnh theo giác viễn đại sư nhập vào mặt đất tôn ân sắc mặt đ ạ m mạc thu hồi ánh mắt quay người nhìn về phía mặt khác cái k i a áo đen tiên nhân chạy trốn phương hướng thân hình lây nhẹ liền hóa thành một đạo hoàng quang đuổi theo biến mất tại chân trời bên trong cùng lúc đó tại thái hòa điện trước quảng trường vũ hóa điện cũng dẫn người chạy tới nơi này nghe được núi xa chuyển đến anh minh hắn quay đầu nhìn thoáng qua đáng tiếp cách qua xa cái gì đều không thể nhìn thấy chỉ có thể mơ hồ trong đó nhìn thấy hoàng quang lấp l o e chân trời mà lại có một cô sinh lòng sợ hãi khí thế cường đại từ cái hướng kia chuyển đến thiên nhân đại chiến vũ hóa điện trong nháy mắt minh ngộ đáy mắt hiện lên một thấp giọng nói cũng không biết tôn ân có thể hay không ngăn trở hai vị k i a thiên n h â n vê anh đột nhiên một đạo oanh minh từ phía trước chuyển đến một thân ảnh bay ngược mà ra, nhưng ngượng nhờ bay ngược chi thế đạo thân ảnh này hơi trao đảo một cái vừa mới sau khi hạ xuống lợi dụng tốc độ nhanh hơn hướng phía phía ngoài hoàng cung lao đi hiển nhiên là muốn muốn rút đi người này chính là thanh long hội đ ờ i trước thất long thủ vị tia thế tập nhất đảng hậu địch thanh lân hắn d ù một mực tại cùng trịnh hòa cực chiến nhưng cũng thời khắc chú ý trong tràng tình hình tại nhìn thấy thanh long hội cùng ma sư cùng cao thủ tất cả đều thương vong hầu như không còn thời điểm là hắn biết đại thế đã mất nên rút lui giống như người như hắn cũng sẽ không để ý những cái kia tầng dưới chót đệ từ c h ế t sống chỉ cần hắn có thể còn sống hắn đã có niềm tin đông sơn tái khởi lại sáng tạo thanh long hội cho nên hắn vừa rồi cố ý lộ cái sơ hở cho trịnh hòa bên trong trịnh hòa một trường mà hắn thì mượn nhờ cái này lực phản chấn cấp tốc lui ra khỏi chiến trường dự định rút lui chờ xem một ngày kia bản hầu nhất định sẽ trở lại nhìn chằm chằm nơi xa kia vàng son lộng lây cung điện địch thanh lân ánh mắt lạnh lùng sau đó chợt lách người đạp vào thành cung liền muốn rời đi nhưng nhưng vào lúc này địch thanh lân trong lòng nhảy một cái toàn thân lông tơ đều đứng đấy bắt đầu một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ s ô n g lên đầu sau đó hắn không chút nghĩ ngợi trong nháy mắt trở lại trong tay đao kiếm nộp xin hình dáng ngăn tại trước người keng sau một khắc một đ ạ o kiếm khí g i a o m i n h t i ế n g vang triệt đi theo một cỗ khổng lồ kiếm khí che n g ọ c bầu trời vào tới địch thanh lân không chịu nổi thân thể đột nhiên chấn động toàn bộ người trực tiếp bị đánh bay lùi trở về hoàng cung bên trong, thân hình mấy cái đạo mới chậm lây lại tinh thần hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía trước chỉ thấy hắn vừa rồi đứng mấy chục mét thành cung phía trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo ngân b à o thân ảnh n h u ố n máu màu trắng áo t r à n g tại không trung bay lên người tới đầu lâu khẽ n â n g tuấn mỹ như tiên ánh mắt lạnh lùng như là nhìn người chết đồng dạng ngẩng đầu nhìn hắn vũ hóa đ i ệ n địch thanh lân sắc mặt tức thời âm chầm xuống bá cái này t r i n h hòa cũng nắm lấy cơ hội đuổi theo phong bế địch thanh lân đường lui mắt nhìn thành cung trên vũ hóa điển quắp vũ tiểu tử đừng để hắn chạy trốn ta biết hôm nay hắn hẳn phải chết vũ hóa điển thanh â m thanh lãnh nói vì ta lập kiếm quang lấp lóe vũ hóa điền thả người nhảy lên hóa thành tàn ảnh hướng phía địch thanh lân một kiếm đâm tới vâng cường đại kiếm thế như bách vạn đại sơn che ngập bầu trời mà đến vô cùng minh n g ông thậm chí ngay cả hư không đều xuất hiện vạn mạo hình có thể thấy được một kiếm này uy thế khủng bố đến mức nào địch thanh lân ánh mắt lạnh lùng không nói một lời trong tay đao kiếm đột nhiên hướng trước chém ngang hai đạo sắc bén đao khí cùng kiếm khí khuyết í k h tảng hắn ra cùng cô kia cường đại kiếm thế đánh vào cùng một chỗ nhưng sau một khắc địch thanh lân phát ra đao khí cùng kiếm khí tại trong khoảnh khắc phá diện kiếm thế không giảm vẫn như cũ h địch thanh lân biến sắc lại lần nữa nâng lên đao kiếm ngăn tại trước người v â n h kinh k h ủ n g anh động tiên vang lên lần này địch thanh lân lần nữa bị đánh lui mấy chục trượng lui đến trên quảng trường sắc mặt hơi trắng bệnh vũ hóa điện rơi xuống đ ợ t nghiêng liệt hắn một chút luyện đao liền luyện đao luyện kiếm liền luyện, luyện kiếm đao kiếm đồng tu ngươi cho rằng ngươi là b ả n tọa dạng này võ đạo thiên tài nơi xa lược trận trịnh hòa cùng diệp cô thành bọn người khỏe miệng có chút có quá một chút địch thanh lân sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi hắn liếp một vòng một phía ánh mắt từ trịnh hòa cùng diệp cô thành bọn từng đội từng đội cầm trong tay tên nó、no、cấm quân cùng cầm ý v hệ vệ đã sớm bảy trận m à n lợi nhìn thấy như này trận thế hắn biết hắn không trốn thoát được như thế thiên la địa võng tăng thêm vũ hóa điện cùng trịnh hòa chờ một đám cao thủ kiềm chế liền là một tôn thiên nhân tới sợ cũng khó mà đ o thoát không chỉ hắn vừa kinh lịch một phen k ự c chiến tiêu hao rất lớn giờ phút này một thân thực lực chỉ còn không đến bảy thành muốn chạy đi không thua gì người xin、si、ó i ngộng đã như vậy, vậy liền tự chiến đi địch thanh lân thợ sâu ánh mắt lại lần nữa trở nên hư hát âm lệ trực tiếp nhìn về phía ngay phía trước vũ hóa điện đáy mắt sát cơ nồng đầm vô cùng sau một khắc thân hình hắn khẽ động tay trái đ a o kiếm trong tay phải trên thân nở rộ sáng trói huy hoàng b ả n g đại khí thế hướng phía vũ hóa đ i ể n hối h ạ lao đi tới tốt lắm thấy cảnh này vũ hóa đ i ể n không tiến ngược lại thụt lùi đ á y mắt đồng dạng tứ ngược lấy sát khí lạnh như băng đồng thời miệng quát trừ phi ta chết nếu không ai cũng không nên nhúng tay theo tiếng nói chuyện một cỗ tràn ngập vô tận tức giận cùng d ế t chóc khí tức từ vũ hóa đ i ể n trên thân dâng lên dung nhập đến ỷ thiên kiếm bên trong trong n h y mắt khổng lồ kiếm thế bay thẳng trời cao phía trên thứ m ư ơ i bốn kiếm lần này vũ hóa điền muốn nhờ cái này mấy tôn nhìn xem có thể hay không n g ư ợ n g cơ hội này lĩnh ngộ ra trong truyền thuyết thứ mười lăm kiếm nghe nói một kiếm kia là không thuộc về trong nhân thế này một thức kiếm pháp đại cục đã định còn có cuối cùng một đoạn ân hết sức tại viết cảm tạ các minh đệ ủng hộ tạ ơn tất cả đặt mua bỏ phiếu khen thưởng cùng bình luận các lão bản ta hiện tại mỗi ngày ngoại trừ công việc bình thường thời gian khác đều tại g õ chữ thậm chí giờ làm việc đều đang sờ cá g õ chữ mệt mỏi xác thực rất mệt mỏi nhưng có sự ủng hộ của mọi người động lực trần đầy các ngươi quá ra sức thương các ngươi tạ ơn ầm ầm vô tận kiếm thế che ngập bầu trời trận đại chiến này trong khoảnh khắc s ố c lên mở màn địch thanh lân cầm đao kiếm trong tay trực tiếp phóng tới vũ hóa điển muốn cùng hắn triển khai cận chiến mà vũ hóa điển thì là thi triển ra thứ m ộ ư ơ i m ộ kiếm quảng trường bên trên kiếm khí cùng sát khí đều rất nặng tựa như đẩy trời mây đen dày đặc mà một kiếm này đâm ra đột nhiên liền đem đẩy trời mây đen đều đẩy ra hiện ra ánh nắng cũng không phải là sự ấm áp đó ấm áp ánh nắng mà là nóng như thiêu như đốt liệt nhật hắn đỏ như máu liệt nhật dưới ánh nắng choi trang sinh cơ bừng, bừng vạn vật khôi phục tựa như mặc dù kết quả cuối cùng cũng là vì giết người nhưng thứ m ộ ư ơ i bốn kiếm bên trong lại ẩn chứa một sợi sinh cơ liền là cái này một sợi sinh cơ có thể dùng địch nhân buông lỏng cảnh giác sau đó thực hiện chém giết đây là thứ m ộ ư ơ i bốn kiếm chân lý nhưng mà một kiếm này uy lực cuối cùng có hạn đối phó phổ thông đại tông sư còn có thể nhưng đối phó với địch thanh lân dạng này đỉnh cấp đại tông sư h i ệ n nhiên là có chút giật gấu va vai Vâng! vang tiếng thật lớn, trông thanh lân nhanh ngo Một kiếm thật bùi, lùi lại ra khí địch cũng chưa trước ừ n điện nhưng lông mày lại hơi nhữ lại. Bởi vì một kiếm này, cũng không có đạt tới hắn muốn xem đến g có bước có hóa hiệu hơi lui, lại lại. Bởi kiếm tới quả. quả. Vũ vì đã đạt dù một mày một xem kết t đó tại thiên ninh tự hắn trong lúc vô tình thi triển ra thứ m ộ ư ơ i một kiếm nhưng một kiếm kia lại tới trước tất cả biến hóa đều hoàn toàn khác biệt không có giết chóc cũng không có sinh khí mà là tràn đầy hủy diệt cùng t i n h mịch một kiếm kia đâm ra đồng dạng là đại tông sư viên mãn cảnh bách hiệu sinh bị một kiếm trọng thương uy lực viễn siêu thứ m ư ơ i một kiếm bởi vậy vũ hóa điện h o à nghi đó chính là thứ m ư ơ i năm kiếm hình thức ban đầu thế nhưng là chờ hắn qua đi hồi từ lúc hắn lại cái gì đều nhớ không ra h bởi vì bình thường thi triển thứ một mươi một kiếm phổ thông đại tông sư đều đã ngăn không được một kiếm này vi lực căn bản không có thời cơ thi triển kiếm thứ hai chỉ có giống như địch thanh lân dạng này đỉnh cấp đại tông sư mới có thể đón lấy thứ một mươi một kiếm có để hắn cơ hội luyện kiếm nhưng giờ phút này đối mặt địch thanh lân thi triển thứ một mươi một kiếm vũ hóa điền lại vẫn không có tìm tới ngày đó tại thiên linh tự đâm ra một kiếm kia cảm giác một kiếm này vẫn như cũng là tức giận bên trong ẩ n chứa sát phạt thứ mười bột kiếm vậy liên tiếp tục lại đến vũ hóa điện ánh mắt máy liệt vừa xài bước ra đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tránh thoát địch thanh lân đánh tới kiếm khí sau đó ỷ thiên kiếm ánh sáng máy liệt khổng lồ kiếm thế lại xuất hiện thứ mười bột kiếm t á i xuất vây anh kiếm thế như núi che ngập bầu trời đẻ xuống từ hư không càn quét mà qua địch thanh lân sắc mặt biến hóa lập tức cắn răng lần nữa lựa chọn cứng rắn ẩm ẩm sau một khắc kiếm khí chốt vùi địch thanh lân lại lần nữa nhanh lùi lại mấy trục trượng hắn lần nữa tiếp nhận một kiếm này. nhưng lần này hắn khí huyết một trận quấy động hiển nhiên cũng cảm thụ không được tốt cho lắm nơi xa vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại lại lần nữa xuất kiếm v a n h vẫn như cũng là thứ mười một kiếm lấy hắn thời khắc này chân khí trình độ thi triển thứ mười bốn kiếm tiêu hao cũng không coi là quá lớn lấy q u ỳ hoa âm dương trường sinh công cùng trong cơ thể bạch hổ huyết mạch ra chỉ hồi khí tốc độ thi triển thứ mười bốn kiếm tiêu hao điểm ấy chân khí rất nhanh liền có thể bổ sung trở về chỉ cần hợp lý phân phối trợ khí hắn có thể không gián đoạn thi triển thứ mười một kiếm chỉ làm ộ t kiếm này tính công kích cực mạnh chắc chắn phải chết cũng không thích hợp tất cả khung cảnh chiến đấu nhưng bây giờ coi như không thi triển tuyệt kỹ thực lực của hắn cùng địch thanh lân đều tại sàn sàn với nhau cũng không cần phòng thủ vô hạn công kích là đủ Vâng, vệnh vũ vì với vẹn vẹn Lân càng Thanh lần nữa bay ngược, mà lần này, hắn khỏe miệng tràn Hắn mặc dù có thể đón điện nhưng liên tục mấy kiếm hắn cũng gánh không được à. húng chỉ thứ 14 kiếm cũng không thông thành thiên ngoại phi tiên, cũng kiếm kỹ khỏe kiếm kỹ, kiếm kiếm kiếm kỹ, phải Diệp phi mà một máu. mặc mấy địch có tục được chỉ lực Cô à, là quét, thể thứ hóa phổ bay ra lấy dù so hắn như là một chi mũi tên liền xông ra ngoài trên thân đao khí cùng kiếm khí đồng thời bốc lên tuy vô pháp cùng những cái kia tuyệt thế kiếm khách đao khách so sánh nhưng cũng không yếu nhưng sau một khắc vũ hóa đ i ể n đưa tay lại là một kiếm vẫn như cũng là thứ mười b ộ t kiếm vây anh đao khí cùng kiếm khí đồng thời trôn b ụ i địch thanh lân lần nữa bị đánh lui ra ngoài khoe miệng của hắn lần nữa tuôn ra một vệt máu cắn r ă n g quát ngươi liền chỉ biết một kiếm này sao dứt lời hắn lần nữa phóng tới vũ hóa điền vũ hóa điền không để ý tới hắn một bên xuất kiếm một bên vận chuyển quý hoa âm dương trường sinh công hồi phục trân khí cùng lúc đó hắn cũng tại cẩn thận cảm nộ g thứ mười m ộ n kiếm hy vọng có thể từ bên trong nhìn thấy một chút không giống đồ vật muốn lại xuất hiện trước đó tại thiên linh tự chém ra một kiếm kia hình thức ban đầu ẩm ẩm địch thanh lân như là một con điên cồn u g mánh hổ đao kiêm thể tràm mang theo m ê n ngông uy thế từ giữa không trùng đánh rơi s á t ý sông kiểu thiên vũ hóa đ i ể n nhìn cũng không nhìn đưa tay lại là một thức thứ mười m ộ n kiếm vê anh địch thanh lân lại lần nữa nhanh lùi lại khoe miệng vết máu càng dày đặc mấy phần không đợi hắn lấy lại tinh thần vũ hóa điện kiếm chiêu lại đến sau đó địch thanh lân lại không còn sức đánh trả một mực lâm vào bị động bị đánh thế cục ở giữa. vũ hóa điện mỗi một chiêu đều là thứ m ộ ư ơ i một kiếm tốc độ cực nhanh thế công cực mạnh địch thanh lân còn chưa đẻ xuống trên một kiếm tạo thành thương thế kiếm thứ hai lại đến trong chốc lát hắn bị ép tới không ngầm đầu được lên khoe miệng máu tươi càng thêm tiến l ê n diễm khí tức lộn xộn vô cùng thậm chí trong cơ thể khí huyết cũng bắt đầu kịch liệt khói động đã nhanh muốn ức chế không nổi tiếp tục như vậy tiếp kiếm hắn t ạ n g phụ tất nhiên không chịu nổi À, địch thanh thét, h lân gầm còn như vậy đánh xuống hắn muốn bị một kiếm này sống sờ sờ đánh chết nhưng giờ phút này hắn đã không có những biện pháp khác đường lui đã bị chỉnh hòa bọn người phong kín muốn chạy trốn đi đều đã trở thành một loại hy vọng xa vời chỉ có thể kiên trì đánh tới ngọn nguồn giờ k h ắ c này địch thanh lân triệt để đ i ê n dại lại không cầu sinh c h i tâm cho dù chết hắn cũng muốn kéo lấy vũ hóa điền đồng quy vô tận nhưng cái này vũ hóa điền thanh em đột nhiên vang lên đánh thắng bản tọa bản tọa thả ngươi đi tiếng nói vừa ra vũ hóa điền thân hình nói lên bỗng nhiên biến mất lại lần nữa xuất hiện tại địch thanh lân trước mặt bất quá lúc này kiếm pháp đã đổi thành đoạt mệnh th giờ phút này hắn đã ra khỏi vài chục lần thứ mười bốn kiếm lại vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch đã mười bốn kiếm không cách nào trợ hắn l i n h n g ộ k i a vũ hóa điền dự định đổi một loại mạch suy nghĩ kết hợp mười ba kiếm cùng thứ mười bốn kiếm thử một lần bất quá hắn đã nhìn ra giờ phút này địch thanh lân cùng đường mặt lộ triệt để điên cuồng dạng này địch thanh lân không cách nào trở thành một cái hợp cách luyện tập mục tiêu cho nên vũ hóa điển chuẩn bị cho hắn một tia hờ vọng để cho hắn ôm hy vọng hết sức đánh với mình một trợ, trợ mình lĩnh lộ thứ mười lăm kiếm chỉ là vũ hóa điền không nờ tới địch thanh lân nghe được lời nói của hắn lập tức cũng ý thức được vũ hóa đ i ể n tại bắt hắn m à i kiếm trong nháy mắt liền là giận dữ một cỗ cảm giác nhục nhã tự nhiên sinh ra ngươi thật cho là ngươi ăn chắc bản hầu sao cho bản hầu chết địch thanh lân gầm thét khí t ù y tâm động trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ khí tức quỷ dị tại cỗ khí tức này ra chỉ phía dưới khí thế của hắn lần nữa cất cao chống giống ma tăng nên là thi triển loại nào đó có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên bí pháp bất quá lúc này địch thanh lân tự thân cũng nhận bí pháp phản phê thất khiếu chảy máu như là ác quỷ kinh khủng dị thường mà hắn thì dựa thế bay lên không tốc độ cực nhanh như là giống như thiểm điện hướng vũ hóa đ i ể n đánh tới uy thế so với trước cường đại một bậc không thôi vũ hóa đ i ể n cũng sửng sốt một chút lập tức cười khẽ như thế cũng tốt dứt lời hắn cũng thả người nhảy lên hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất cùng địch thanh lân giữa không trung triển khai đại chiến lần này địch thanh lân thế công cực kỳ hung mãnh lại thế đại lực trầm thậm chí ngay cả vũ hóa đ i ể n đều cảm giác ngược trung khí máu kích động bất quá hắn đối với cái này bỏ mặc cũng không hề dùng cái khác chiêu số chỉ là thi triển tiên thiên bất diện thân hộ thể vẫn như cũ lấy đoạn mệnh thập tam kiếm ứng phó chỉ công không tuân thủ. đồng thời hắn bắt đầu cẩn thận lĩnh hội đoạt mệnh thập tam kiếm các loại biến hóa từ kiếm thứ nhất đến thứ m ộ ư ơ i một kiếm vũ hóa đ i ể n một lần lại một lần diễn luyện cửa này kiếm pháp một lần lại một lần phá giải địch thanh lân thế công ngắn ngủi một lát hai người giao thủ mấy trăm chiêu giờ phút này hai người đều có trung kiếm nhưng vũ hóa đ i ể n có tiên thiên bất d i ệ t thân hộ thể địch thanh lân đao kiếm không phá được phòng ngự của hắn mà địch thanh lân hộ thể cương khí lại ngăn không được ỷ thiên kiếm phong mang lúc này trên người hắn đã xuất hiện mấy đạo vết thương máu me đồng địa đây là vũ hóa điền cố ý lưu hắn tôi luyện không có đâm hắn yếu địch thanh lân cũng minh bạch vũ hóa điện d ụ ý hắn cảm thấy lớn lao khuất l ụ hắn đường đường thanh long hội đầu rồng đại minh thế tập nhất đằng hầu lại biến thành một tiểu đồi đá m a i đao đây là ngập trời xỉn đ ụ hắn tình n g u y ệ n chết cũng không muốn thụ này khuất đủ. trong chốc lát địch thanh lân ra chiêu càng mãnh liệt hơn đồng dạng chỉ công không tuân thủ một bộ muốn cùng vũ hóa điện đồng quy vu tận điên cùng tư thế nhưng vũ hóa điện không có chút nào để ý đến hắn vẫn như c ũ k h ô n g chế kiếm chiêu tận lực không đâm địch thanh lân yếu hại hắn hơi họn vũ bụi như ý một nháy mắt đã đâm ra m ư ơ i ba kiếm kiếm pháp vốn là nhẹ nhàng lưu động, tựa như là bình tĩnh thế nhưng là cái này mười ba kiếm đâm ra về sau nước sông trên lại phảng phất đông nhiên có sắc khí giữa thiên địa phảng phất có sắc khí vùng hư không này đều bị kiếm khí cùng sát ý bao phủ thứ mười ba kiếm đâm ra nguyên bản tất cả biển hóa đều cũng cuối cùng lại giống là nước chạy đến cuối cùng vũ hóa đ i ể n kiếm thế cũng chậm rất chậm mặc dù chậm nhưng vẫn là tạ i biến đông nhiên một kiếm vùng r a không có trình tự kết cấu nhưng là một kiếm này lại giống như là vẽ dòng đ i ể m mắt kia một bút mặc dù không lại là tất cả chuyển biến đầu mới then chốt thứ mười một kiếm do khác này thậm chí một kiếm này đều phảng phất có thăng hoa Vì thế so với t r ư ớ c đâm kia mấy chục kim ế đều mạnh hơn rất nhiều địch thanh lân bị đâm c h ú n g b ả vai cường đại kiếm khí bộc phát hắn lập tức kêu thảm một tiếng thổ huyết bay ngược ra ngoài một kiếm này đâm ra đ o ạ t mệnh thập tam kiếm biên hóa mới đến cuối cùng tựa như là dần dần khô cạn nước chạy đã muốn hoàn toàn khô kiệt mười ba kiếm lực cũng kiệt thế nhưng là đúng vào lúc này mũi kiếm đ ỗ n g nhiên lại lên kỳ dị chấn động vũ hóa điền đâm thứ m ộ ư ơ i bốn kiếm hắn vốn định thu kiếm tiến hành xuống một vòng m ư ơ i ba kiếm thế công nhưng giờ phút này chấn động cùng một chỗ ỷ thiên kiếm tựa như đã không nhận khống chế của hắn không nói lời nào có thể hình dung loại tình huống này chỉ có một chữ một cái rất đơn giản chữ chết không có biến hóa cũng không có sinh cơ một kiếm này mang đến chỉ có chết chỉ có chết mới là tất cả mọi thứ kết thúc mới thật sự là kết thúc nước chạy khô cạn biến hóa cuối cùng sinh mệnh kết thúc vạn vật diệt vong đây mới là đoạt mệnh thập tam kiếm chân chính tinh túy Đây mới trong h mệnh một kiếm. Một kiếm này, thình linh đã là thứ ự sự c là là này, đoạt đã một Một t kiếm. kiếm kiếm. Vâng, chốc lát nguyên bản đã tán đi kiểm thế ý thiên kiếm lần nữa động vũ hóa điện thân thể đại trấn hắn cảm thấy quen thuộc khí cơ kia là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tính mịch khí tức thậm chí vũ hóa điện trong cơ thể bạch hổ huyết mạch vậy mà tự chủ kích hoạt căn bản không bị khống chẽ phản phất là phát giác được đồng nguyên khí tức để nó vô cùng h ứ n g phấn muốn triệt để kích hoạt bộc phát vũ hóa điện hoáng hốt nhưng giờ khắc này hắn ngoại trừ năm chặt ý thiên kiếm bên ngoài hắn cái gì đều không làm được một kiếm này đã không nhận khống chế của hắn giờ khác này ngoại trừ trôi này không ngừng chấn động kiếm bên ngoài giữa thiên địa đã không có khác sinh cơ thậm chí ở phía xa lược trận quan chiến t r ì n h hòa diệp cô thành bọn người đều bị một kiếm này hấp dẫn một cỗ nồng đậm vẻ lo lắng cùng t ĩ n h mịch khí tức tràn vào trong lòng của bọn hắn bao quát càng xa xôi ngay tại kịch chiến trương tam phòng hư nhược vô cùng lạc thanh dương bọn người cũng là hãi nhiên ngừng chiến quay đầu bọn hắn cảm giác được một cỗ uy hiếp cực lớn toàn thân phát lệnh thậm chí ngay cả đáy lòng đều tại phát lệnh cỗ này dọa người tính mịch kiếm ý làm cho tất cả mọi người sắc mặt hãi nhiên cực độ sợ hãi thậ gió nổi lên địch thanh lân bị thứ mười bốn kiếm k í c h rơi còn chưa ổn định thân hình trong lòng đột nhiên nhảy một cái tiếp theo trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một loại cực kỳ sợ h ã i biểu lộ hắn chợt phát hiện đao của mình cùng kiếm mặc dù còn tại trong tay cũng đã biến thành chết làm trên bầu trời c h u i kiếm này bắt đầu có sinh mệnh lúc đao của hắn cùng kiếm đã chết rồi đã không còn cách nào có bất kỳ biến hóa nào bởi vì tất cả biến hóa đều đã tại đối phương một kiếm này khống chế bên trong tất cả sinh mệnh cùng lực lượng đều đã bị một kiếm này đợt đi bị một kiếm này áp chế đến chết hắn ngay cả ý niệm phản kháng đều thắng không nổi thậm chí ngay cả con mắt đều m ộ tại thanh t kiếm con của ngươi hắn bên tất r o phong n dần dần phong đại, mang theo vô tận tĩnh cùng Vânh! g diệt. theo mịch hủy đại, Tại t vô cả mọi người h ã i nhiên hoảng hốt ánh mắt bên trong kiếm khí càng quét mà qua phản phất ngay cả hư không đều bị kiếm khí x é rách cùng phong gào thép bên trong vũ hóa điện cầm trong tay ý thiên kiểm từ hư không vẹt qua như một đầu bạch long va chạm kiếm khí trổ đến mặt đất gạch đá bay lên chỉ là ở giữa bên trong xuất hiện một đầu đèn kịp t ĩ n h mịch thật dài khe ránh và ảnh ở vào kiếm khí phía trước địch thanh lân trực tiếp bị kiếm khí xe rách huyết vũ lệ trời toàn bộ người trực tiếp nổ tùng tựa như khói lửa giống như sán lạn mà cũng sán chói tiếp theo chân cụt tay đứt bị kiếm khí xoắn nát thậm chí ngay cả máu tươi đều bị kiếm khí t r ô n vùi bốc hơi hết thảy không còn không biết quá khứ bao lâu có lẽ chỉ là một cái trước mắt lại như qua một thế kỷ như thế dài dàn g dặc kiếm khí t a n biên t ử khí t a n hết tất cả mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh nặng nghề tiếng thở dốc liên tiếp đám người sắc mặt hãi nhiên bất chi bất giác bọn hắn toàn thân đã bị ướt đấm mồ hôi bao quát trương tam phong bọn người đều là như thế tia sáng trói một kiếm tia tràn ngập tĩnh mịch cùng hủy diệt một kiếm phản phất đến từ v ự sâu đến từ địa ngục tóm lại cái này tựa hồ căn bản không phải thuộc về trong nhân thế này một kiếm. đ ế từ địch thanh lân khí vận năm m ư bảy n ă m t á m tám vũ hóa điền cũng rơi xuống đất miệng lớn thở dốc còn không tới kịp để ý tới đầu góc bên trong hệ thống nhắc n h ỏ â m sắc mặt của hắn liền tại một trở nên trắng bệnh trong nháy mắt một mảnh một kiếm này trực tiếp dành thời gian hắn còn sót lại tất cả chân khí thậm chí ngay cả hắn đều lọt vào phản vệ trong cơ thể kinh mạch kịch liệt đau nhức tựa như muốn nứt mở ầm dạng vũ hóa điền trên mặt cũng có hai nhiên một kiếm này thật là đáng sợ vừa rồi trong nháy mắt đó là kiếm tại người mà không phải người kiếm một kiếm này phát ra về sau cũng đã không nhận khống chế của hắn kiếm ra tất yếu giết người. đây chính là thứ m ộ ư ơ i năm kiếm đoạt mệnh thập tam kiếm chân chính đầu m ư ờ n t ĩ n h mịch còn có hủy diệt đây đúng là không thuộc về nhân gian kiêm thuật bởi vì từ xưa đến nay từ chỉ có người ngự kiếm thu phát tự nhiên toàn từ kiếm chủ quyết định nhưng một kiếm này lại là kiếm ngự người kiếm ra nhất định phải hủy diệt sinh co hô hô thở hào hẹn vũ hóa điện nhìn về phía trong tay ý thiên kiếm cho tới bây giờ ý thiên kiếm vẫn như cũ còn tại chấn động không ngừng mà lại giờ phút này ý thiên kiếm bên trên không ngờ xuất hiện vài vết rách vũ hóa điện khẽ g i t mình tiếp theo hái nhiên trôi kiếm này huyền thiết chế tạo từ tây bắc đại mạc từ diện tuyệt sư thái trong tay đạt được về sau liền theo hắn trải qua bắc chiên không biết hao tổn nhiều ít võ lâm cao thủ bình khí đều chưa bao giờ có tổn thương nhưng bây giờ cũng chỉ là bởi vì thi triển một lần thứ mười lăm kiếm vậy mà liền bị kiếm khí gây thương tích đủ để có thể thấy được một kiếm này khủng bố đến mức nào kinh khủng đến ngay cả Ủy thiên kiếm đều không thể thừa nhận ỏng n g ọ ngọc thiên kiếm rung động không ngừng giống như tại diễn dị vũ hóa điền thở dài vớt ve thân kiếm nói đợi ta ngày sau một lần nữa tìm tới cái khác hào kiếm định là người tái tạo thân kiếm nhắc tới cũng kỳ theo vũ hóa điền câu nói này vừa ra, ỷ thiên kiếm tựa như thật sự có linh động dạng lại chậm rãi đình chỉ rung động vũ hóa điền đem nó thu nhập vào bên trong sau đó lại không chần chờ cũng không kịp để ý tới cái khác trực tiếp tại chỗ khoanh chân mà ngồi bắt đầu vận công khôi phục chân khí đồng thời đem trong cơ thể sôi trào bạch hổ huyết mạch gáp chế xuống vừa rồi một kiếm này quá mức ngắn ngủi bạch hổ huyết mạch cuối cùng không có triệt để kích hoạt nếu không giờ phút này là dạng gì tình hình chỉ sợ thật không phải do vũ hóa điền đến quyết định hắn xác thực không ngờ tới một kiếm này lại sẽ đáng sợ như thế đáng sợ đến ngay cả hắn đều không cách nào khống chế nơi xa đám người giờ phút này cũng triệt để hoàn hồn cùng nhìn nhau trong mắt đều là tràn đầy hãi nhiên rút lui hét lớn một tiếng dương duyên ngọc thân hình loay lên trong nháy mắt thối lui ra khỏi chiến trường liền muốn hướng ngoài cung bỏ chạy t ử tang bất tỏ đan vũ như bọn người cũng không c h ầ n trở nhao n h a u hãi nhiên rút lui bao quát yêu nguyệt liên tỉnh cùng yến nam tiên cũng không dám tiếp tục dừng lại vừa rồi một kiếm kia để bọn hắn mỗi cái người đều từ đáy lòng dân g lên một cô cơ hộ tuyệt vọng nguy cơ trí mạng bọn hắn biết một kiếm này địch thanh lân càn không được bọn hắn cũng tương tự càn không được đợi đến vũ hóa điền khôi phục lại đến lúc đó chính là tử kỳ của bọn hắn chủ y ế u nhất là giờ phút này đại thế đã mất từ thanh long hội cùng ma sư cùng các loại phái cao thủ bị tiêu diệt một khắc kia trở đi hành động lần này cũng đã tuyên cáo thất bại lúc này không đi chờ đến khi nào bởi vậy thừa dịp trương tam phong bọn người bị vũ hóa điền một kiểm kia hấp dẫn bọn hắn lập tức đều lựa chọn rút lui nhưng trịnh hòa bọn người há lại sẽ dễ dàng như thế để bọn hắn rút đi ngăn chặn bọn hắn một tiếng gầm thét trịnh hòa trực tiếp phi thân lên giúp hư nhược vô kéo lại dương duy ngọc diệp cô thành bọn người mắt nhìn nơi xa khoanh chân chữa thương vụ hóa điển cũng không chậm trễ nhao n h a u ra tay cùng trương tam phong lạc thanh dương bọn người ngăn chặn còn lại mấy người、Cút. yêu nguyệt một tiếng quát trói thai bàn tay như ngọc trắng v u n g vậy một trưởng đánh lui h ư ớ n g hắn đánh tới diệp cô thành sau đó thân hình nhẹ nhàng bay lên không nhảy lên liền hướng phía ngoài cung lao đi minh ngọc công đại thành tăng thêm đ ệ bắt trọng giá y v ỉ thần công trong trận ngoại trừ trương tam phong thực lực của nàng có thể nói là mạnh nhất liền ngay cả hiến nam thiên cùng nàng đều chỉ tại sàn với nhau giờ phút này thoát khỏi trương tam phong dây dưa trong trận không một người là đối thủ của nàng nàng như muốn đi. cũng không có người có thể ngăn được nhưng tại cái này phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng h é t thảm yêu nguyện đống nhiên một trận quay đầu nhìn lại lại là liên tinh đổi không kịp nàng bị trương tam phong một trường kích trúng giữa lưng miệng p h u n mau tươi rơi xuống giết diệp cô thành bọn người nao h nao h cầm kiếm hướng liên tỉnh vây lại yêu nguyện sắc mặt biến hóa cắn trăng lại trở lại trở lại trở về v nhưng cái này trương tam phong cũng đến bận đạo mặc dù ăn làm nhưng không phải đại biểu bận đạo liền thật liền là ăn chay trương tam phong hử lạnh một tiếng vừa xài bước ra thân hình như điện trong nháy mắt đánh út về phía yêu nguyệt hai người yêu n g u y ệ t giận dữ trương tam phong ngươi thật coi bản cung trả lẽ lại sợ ngươi vậy liền thử một chút trương tam phong lạnh lùng nói thử một chút liền thử một chút yêu n g u y ệ t nổi giận quát một tiếng cũng từ bỏ chạy trốn trong nháy mắt x u n g ra cùng trương tam phong kịch chiến cùng một chỗ xung quanh các nơi tử t n g b ấ t thọ t i ế n nam tiên cùng đan vui như mấy người cũng nao h n h a o bị cuốn lấy đại chiến lại lần nữa bộc phát nơi xa vũ hóa điền ánh mắt tiến tĩnh không để ý đến cái khác hắn quanh chân nhắm mắt quanh thân nhặt chân khí màu vàng như ẩn như hiện. ẩm ẩm chương chương kịch liệt văn minh âm thanh chấn động thương cung cho dù là hoàng p h í ngoài nhất cũng có thể nghe được kia âm thanh lớn ngay tại chiến đấu rất nhiều cấm quân đều cảm thấy toàn thân như l hoạch lún ra rất nhiều người có cấp trên mặt đất nhất là những cái kia tạo phản cấm quân không ít người đánh tới bởi cũng không tiếp tục muốn chiến đấu đại cục đã định hoàng cung quảng trường bên trên hoàng đế chu do hiệu cùng đám kia văn vo bá quan đều sớm đã tại cấm quân bảo vệ dưới về tới thái hòa điện đứng tại thái hòa điện cổng q u a n chiến lúc này nhìn qua nơi xa cái kia đáng sợ chiến đấu bao quát chu do hiệu tại bên trong sắc mặt của mọi người đều là hoàn toàn trắng bệnh trong lòng sợ hãi bọn hắn rất nhiều người xem thường vũ phu nhưng hôm nay thấy cái này kinh khủng chiến đấu chỉ để lật đổ bọn hắn đối vũ phu nhận biết nguyên lai nhân lực lại cũng có thể tạo thành đáng sợ như vậy lực phá hoại. nhất là vừa rồi vũ hóa điển thi triển ra kia kinh khủng một kiếm càng là trực kích bọn hắn sâu trong linh hồn rất nhiều người đến nay vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ thỉnh thoảng nhìn về phía quảng trường bên cạnh đạo kia b ó n g trắng ánh mắt kính sợ mà sợ hãi bọn hắn bên trong phần lớn người đều nhìn đông tây hai xưởng những cái kia im đ à n g khó chịu thường xuyên làm đối lập vạch tội vũ hóa điển nhưng từ sau ngày hôm nay rất nhiều người triệt để bỏ đi đáy lòng ý niệm đồng thời thầm hạ quyết tâm ngày sau tuyệt không thể đắc tội vũ hóa điển nếu không về sau người kia quỷ thật khó lường thực lực kinh khủng muốn chơi chết bọn hắn, chỉ sợ căn bản không cần phế nhiều ít khí tố tuệ h dung cũng đang nhìn quảng trường bên cạnh đạo kia bóng trắng ánh mắt hàm tình mạch mạch tràn ngập ngưỡng mộ cùng mê lên liền ngay cả chu do hiệu nói chuyện cùng nàng cũng không từng nghe gặp thắng đến chu do hiệu vô vô bỏ vai của nàng lại hô hai tiếng tha phương mới hồi phục t ỉ n h thật lại a làm sao vậy hoàng thượng chu do hiệu mặt mũi tràn đầy lo lắng mà nói ai phi nơi này nguy hiểm nếu như sọ、so, chấm trước hết để cho người đưa ngươi hồi cung đi thôi không cần hoàng thượng thân t h i ế p không sợ tố tuệ h dung lắc đầu tiếp theo lại lần nữa quay đầu nhìn về phía quảng trường bên trên đạo kia bóng trắng ánh mắt ô nu đối với nàng mà nói chỉ cần có thể xa xa nhìn xem cái tia người nàng liền đã thỏa mãn thấy được nàng bộ dáng này chu do hiệu cũng thuận ánh mắt của nàng nhìn lại lông mày lập tức chăm chú nhăn lại chẳng biết tại sao giờ khác này hắn đột nhiên cảm giác trên đầu mình có chút lục cô h ễ n một tiếng kiếm minh thiên địa dung chuyển t i ế n nam tiên lấy một đ ị c h bốn đồng thời ứng phó lạc thanh dương diệp cô thành luyện nghe thường cùng m ớ i bảo ngọc bốn người mang theo một cỗ khí thôn sơn hà khí thế đáng sợ cầm trong tay ba thức kiếm b ả n rộng quanh thân tràn ngập kim sắt hảo quang có mênh ngông kiếm ý ẩn chứa trong đó ngăn cản bốn người thế công vị này kiếm bên trong tri thần Thần b càng càng một n g kiếm h i ệ quét ngang lạc thanh dương bốn người cũng không dám đón đợi yên nam thiên cái này kinh thiên kiếm khí nhao nhao lách mình trở ra võ lâm chúng kiếm khách rất nhiều nhưng chân chính có thể tại kiếm chi nhất đạo xông ra danh khí cũng chỉ có như vậy giải rác tầm mười người yến nam thiên liền là trong đó người nổi bật hắn sở dĩ có thể đứng hàng đại minh kiếm đạo bảng vị thứ hai không chỉ có là bởi vì kiếm thuật của hắn tên là thần kiếm quyết kiếm đạo của hắn cũng như thần kiếm đồng dạng vô năng có thể ngăn cản đã từng kiếm đạo trên bảng lần trước thay mặt kiếm khách nhào nhào khiêu chiến qua hắn nhưng lại chưa bao giờ có người là đối thủ của hắn mặc dù hắn gặp h á c nhân cốc chỉ kiếp ẩn lui giang hồ hai mươi năm nhưng bất luận những năm này kiếm đạo bảng xếp hạng như thế nào biên hóa hắn từ đầu đến cuối xếp ở vị trí thứ hai không người có thể giao động lạc thanh dương vị này kiếm đạo bảng vị thứ ba cô kiếm tiên cũng rất mạnh từng khuất nhục rất nhiều võ lâm kiếm nói cao thủ nhưng hôm nay tại yến nam thiên thủ hạng cũng khóc nó phong mang, bị ép không ngóc đầu lên được. đây chính là yến nam thiên thần kiếm vừa ra cường bá vô song kinh thiên động địa một kiếm chỉ huy v ẽ nghề thiên hạ âm ẩm một bên khác cương phong gào thét đánh phá trời cao trịnh hòa cùng h ư n h ư ợ c vô hai người liên thủ ngăn chặn dương duyên ngọc ba người mỗi một lần va chạm đều giống như lôi đình dung mạnh đồng dạng hư không chấn động đáng sợ chiến đấu khí tức quyết tán đem mặt đất gạch đá nhấc lên bay tới giữa không t r ú n g sau đó nổ tung dương duyên ngọc cầm trong tay một cây trưởng thương thực lực rất mạnh nhưng cuối cùng quả bất được chúng dần dần lâm vào thế yêu bị trịnh hòa hai người áp chế cùng một thời gian tại lôi oanh liên thanh bích dương vũ đ á m người hiệp trợ dưới thiên cơ lão nhân cùng triệu ngọc chân dần dần áp chế tử tang bất thọ cùng đan ngọc như hai người tại mọi người điên cùng thế công dưới tử tang bất thọ cùng đan ngọc như rất nhanh bị đánh cho thổ huyết liên tục bại lui trên thân nhiều chỗ bị thương dựa theo này tình hình dưới đi hai người lạc bại vẫn lạc cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi kinh khủng nhất là trương tam phong cùng yêu nguyệt liên tinh hai người chiến trường trương tam phong nội tình kinh khủng mà lại tu hành võ đạo rất nhiều thái cực chi đạo luyện tới cảnh giới đại thành lấy một đích hai không hề rơi xuống hạ phong một chút nào mà yêu nguyệt cùng liên tinh cũng không yếu một người đại tông sư viên mãn một người đại tổng sư chín tầm cảnh mà lại cùng tu đi di hoa cùng truyền thừa võ học minh ngọc công cùng hai mươi năm trước từ yến nam thiên trong tay đạt được giá y, y hệ thần công thực lực mười phần đáng sợ một đối một yêu nguyệt có lẽ không phải trương tam phong đối thủ nhưng có liên tinh tương trợ yêu nguyệt đã có thể cùng trương tam phong đánh cái cân sức n ă n g tải ba người chiến đấu kịch liệt nhất người bên ngoài thậm chí căn bản là không có cách chen vào tay sợ bị ba người kia kinh khủng chiến đấu dư ba cho ngộ thương cứ như vậy bốn phía chiến trường đều là vô cùng kịch liệt đạo đạo tựa như lôi chấn giống như vang động kinh động toàn bộ hoàng cung cả mặt đất đều tại kịch liệt r u n động nguyên bản vương vức bắt ngát hoàng cung quảng trường lúc này đã bị phá hư không còn hình dáng khắp nơi đều là r ă n g khắp nơi khe ránh liền ngay cả trước đó đứng lặng tại quảng trường chính giữa tế đàn cũng bị cứ thế m à đánh nổ hóa thành đổ nát thê lương khuynh đ ả o tại khe danh ở giữa lại phối hợp thêm chung quanh những cái kia thanh long hội cùng ma sư cùng các loại phái cao thủ thi thể tựa như thượng cổ thần ma chiến trường lại tựa như đ ị a long xoay người tạo thành phá hoại cực lớn cực kỳ thăng thiết Hưu, đám giờ phút này hắn chân khí trong cơ thể đã khôi phục b ả y thành dù chưa đến đ ỉ n h phòng nhưng hắn đã đợi không kịp lần này bố cục mục tiêu chủ yêu chính là vì diệt trừ mấy vị này đỉnh tiêm đại tông sư giải quyết triệt để những n à y thai hoàng ẩm bây giờ thật vất vả nghĩ biện pháp đem bọn hắn ngăn chặn tự nhiên muốn nắm chặt thời gian đem những người này toàn bộ chân sát chấm dứt hậu hoạn ánh mắt ở đây bên trong quét một vòng vũ hóa điền ánh mắt dừng lại tại bị thiên cơ láo nhân cùng triệu ngọc chân bọn người vây công thiên mệnh giáo lao giáo chủ đan ngọc như cùng thanh long hội đời trước sáu đầu rồng tử tang bất thọ t r ê thân giờ phút này hai người đã nhanh khi vận giá trị liền không có mà lại quả hồng tự nhiên là muốn tìm máy b ó t đối phương mấy tên cao thủ bên trong liền cái này tử tang bất thọ cùng đan ngọc như thực lực yếu nhất không giết hai người bọn họ giết h a i Tắc. lại chợt lấy người vũ hóa đ i ể n bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ chờ lần nữa hiện thân lúc hắn đã xuất hiện ở đám người bên trong hướng phía đan ngọc như mau chóng vút đi hắn vô dụng ỷ thiên kiếm tại trong tay hắn nhiều hơn một thanh t i ể u dáng cổ quái đao viên nguyện luôn đao t i ể u lâu nhất dạ t í n h xuân vũ cây đao này là trước đó chém giết ma giáo truyền nhân đinh bằng được bởi vì cây đao này hơi ngắn mà lại hình thức cổ quái vũ hóa đ i ề n một mực đều đem hắn mang ở trên người để phòng vật nhất mà bây giờ rốt cục có đất d ụ n g võ bá đầy trời đao khí tràn ngập chấn động trời cao vũ hóa đ i ề n dù không xây đao đạo nhưng hắn sẽ thần đao c h ả m thần đao c h ả m là tây vực ma giáo chi cao võ học đơn giản mà thuật túy dù không có bất kỳ biến hóa nào nhưng cũng đã bao hàm đao pháp bên trong tất cả b i ế n hóa tình túy trong giáo người coi là một thức thần đao dạy ngoại nhân lại xưng là một thức ma đao bởi vì một đao kia ra tay lúc sử dụng đao pháp bộ vị thời gian lực lượng tốc độ đều là chính xác tính toán tốt vừa lúc có thể đem tự thân sở hữu lực lượng phát huy đến thực có thể nói một đao kia tu luyện đến viên mãn uy vi lực của nó thậm chí muốn so trước đó thứ mười bốn kiếm còn kinh khủng hơn một thức này ma đao đại biểu là cực hạn hủy d i ệ t cùng giết chóc nói đến trên bản chất cùng thứ mười lăm kiếm có chút tương tự nhưng uy lực của nó lại không cách nào cùng thứ mười lăm kiếm so sánh bất quá nhưng cũng cùng thiên ngoại phi tiên là một cấp bậc đao đạo tuyệt học vũ hóa đ i ể n dù là lần đầu tiên thi triển cửa này đao pháp cũng là lần đầu tiên dùng đao nhưng viên n g u y ệ t loan đao nơi tay lại phảng phất sớm đã cầm đao ngàn vạn lần đồng dạng tuần thủ trong một t r ớ c mắt một thức này ma đao liền bị hắn chém ra ngoài mục tiêu rõ ràng là đang bị người vây công đàn ngọc như v â anh chương hai trăm sáu mươi bảy liên tiếp chém giết thu hoạch lớn hai thư không run rẩy thật phong hạt tê ơ đây là không gì không phá đến uy đến lợi một đao đây là thạch phá thiên t i n h một đao mang theo cực hạn giết chóc cùng hủy diện muốn chém giết hết thẻ địch nhân ba nguyên bản ngay tại vây công đàn ngọc như lôi doanh m ọ n người trong nháy mắt tê cả ra đầu trong lòng phát lệnh nhìn lại lập tức hãi nhiên thất s ắ c sau đó không chút nghĩ ngợi lập tức lách mình l i n lui để tránh bị nổ thương đan ngọc như cũng cảm ứng được cái này đáng sợ đao khí lúc này cũng nghĩ né tránh nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện một đao kia là hướng về phía nàng tới nàng không cách nào tránh cũng căn bản trốn không thoát đã không tránh được vậy liền cứng rắn đa ngọc như lập tức liền làm ra quyết định đ á y mắt hiện lên một tia tà n k h ố c đồng thời trên người nàng độc thuộc về đại tông sư chín tầng cảnh khí thế cường đại bước lên chân khí sôi trào nhao nhao tụ tập đao thủ bên trong một cái hình thức cổ quái khắc lên lấy rất nhiều phù văn thần bí ngọc hoàn bên trong hướng trước đột nhiên em ra vây anh một giây sau đao khí càn quét đáng sợ đao khí bộc phát hẳn quang che đậy hết thảy trong chấp nhóm này đám người bỗng nhiên thấy không rõ thân ảnh của hai người nhưng rất nhanh b k i a cách cầu ngọc hoàn g trực tiếp bị đao khí chém bay rơi xuống trên mặt đất phía trên ánh sáng trong nháy mắt tạm đ ạ m xuống đao khí c h ư a mẫn ngọc hoàn g chủ nhân nhận p h ả n phê trong nháy mắt sắc mặt châm nhọn trong miệng phun ra một n g ụ m màu lớn lúc này kêu thảm một tiếng toàn bộ người bay ngược ra ngoài ổn định thân hình về sau đa ngọc như sắc mặt hãi nhiên ngấm đầu nhìn về phía phía trước đạo kia cầm trong tay viên nguyệt loan đao đâm đầu đi tới ngân bảo thân ảnh con ngươi kịch liệt co r ụ c lại vũ hóa điện đa ngọc như đầu góc bên trong vô ý thức hồi tưởng lại vừa rồi chém giết địch thanh lân kia kinh khủng một kiếm trong l trong nháy mắt q u a n người liền hướng phía nơi xa bỏ chạy phải biết k i a địch thanh lân thực lực không yếu tại nàng nhưng tại một kiếm phía dưới lại ngay cả một k i a dư thừa phản ứng đều không có liền bị chém thành m ả n h vỡ nàng như thế nào dám cùng vũ hóa điện giao thủ người này liền là cái đổ biến thai a b á trong khoảnh khắc đan ngọc như liền thoát ra đi đếm trăm mét khoảng cách điên cùng hướng phía bên ngoài hoàng cung bỏ chạy mà đi lỗi oanh bọn người hơi biến s ắ c mặt lập tức liền nghĩ lách mình truy sát nhưng có một người nhanh hơn bọn họ tắt đám người đến gặp một tia sáng trắng hiện lên đi theo nơi xa liền chuyển đến kịch liệt oanh minh âm thanh cùng đan ngọc như tiếng kêu đan ngọc như lần nữa bị một đạo ánh đao chém bay ra ngoài mà lần này nàng chưa rơi xuống đất đạo k i a bóng trắng trong tay cổ quái loan đao đã rời khỏi tay trong nháy mắt từ đan ngọc như cần cổ vẽ qua sau đó giữa không trung dạo qua một vòng lại bay trở về trang diện thoáng chốc kiến t ĩ n h đan ngọc như ngơ ngác đứng tại chỗ đáy mắt tràn ngập nồng đậm sợ h ã i cùng v ẻ không thể tin được sau một lúc lâu xoay một tiếng viên tiêu tuyệt mỹ đầu lâu rớt xuống không đầu thi thể trong nháy mắt phun ra cao mấy thước cột máu lập tức chậm rãi ngã xuống đất thiên mệnh giáo lao giáo chủ một đời đại tôn sư đan ngọc như như vậy vất sau một khắc thân ảnh của hắn lại biến mất lối oanh bọn người hoàn hồn liếc nhìn nhau đều là hãi nhiên thất sắc một vị đại tông sư chín tầng cảnh cường lì ạ vậy mà vẹn vẹn tiếp vũ hóa điện hai cái hiệp liền bị xuống đất an toàn rồi mặc dù đan ngọc như trước đó liền bị thương nhưng từ đầu đến cuối đại tông sư chín tầng địa để ẩn cùng kinh nghiệm chiến đấu còn tại đó bây giờ lại bị nháy mắt giết cái này không khỏi quá mức hoang đường làm người không cách nào tin tưởng kỳ thật đây cũng là bởi vì đan ngọc như vào trước là chủ bị trước đó vũ hóa điện chém giết địch thanh lân một kiếm kia dọa cho sợ rồi vừa nhìn thấy vũ hóa điện ra tay liền đã mất đi chiến ý không nghĩ l ấ y muốn cùng vũ hóa điện g i a o thủ một lòng thoát đi cho nên mới chết nhanh như vậy nếu không n ế u nàng liều lĩnh cùng vũ hóa điện chém giết lời nói coi như cuối cùng vẫn như c ũ không địch lại vũ hóa điện cũng không có khả năng ngắn ủi hai cái hiệp liền bị bêu đầu có thể nói đan ngọc như là chết bởi sợ hãi của nàng rốt cuộc trước đó vũ hóa đ i ể n phát ra thứ mười lăm kiếm thật quá kinh khủng chớ có nói nàng liền ngay cả trương tam phong tiên nam thiên dạng này đại tông sư viên mãn cảnh cừng giả đều sinh ra không cách nào chống cự tuyệt vọng tâm lý t i ê u căn bản chính là không thuộc về nhân gian một thức kiếm pháp vê anh ngay tại lôi oanh chờ người chấn động theo thời điểm vũ hóa đ i ể n đã đi tới tử t ă n g bất thọ phía trước lúc này tử t ă n g bất thọ bị tiên cơ lão nhân cùng triệu ngọc trân liên thủ công kích mệt mỏi ứng phó không qua hai cái hiệp liền bị triệu ngọc trân một kiếm chạm tại lồng ngực máu tươi vẩy ra kêu thả một tiếng bay rớt ra ngoài triệu ngọc chân ánh mắt mánh liệt đang muốn lên trước một thân ảnh đột nhiên ngăn tại hắn trước mặt trước hắn một bước xuống tới b á hàng quang lại xuất hiện vũ hóa điền lại lần nữa thi triển ra thần đ á o chạm tử t ă n g bất thọ chưa ổn định thân hình ánh đao đã đến gần trước ngần đầu nhìn lên sắc mặt hắn h o a n g hốt nhưng giờ phút này hắn căn bản đến không kịp n ẹ tránh chỉ có thể triệu tập còn thừa chân khí hóa thành hộ thể cơ ư n g khí ngăn trở trí mạng bộ vị sau một khắc ánh đao chém xuống tử t ă n g bất thọ lần nữa kêu thảm một tiếng thổ huyết bay ngược ra ngoài giờ phút này hắn vết thương trên người giang khắp nơi có vết đao cũng có kiếm thương mà lại trong cơ thể cũng đang không ngừng bị triệu ngọc chân kiếm khi cùng viên nguyệt loan đào đào khi ăn mòn thương thế cực kỳ nghiêm trọng nhìn qua phía trước vũ hóa điển hắn sát mặt hoang sọ không ngừng lào đào rút lui nói có việc dễ thương lượng ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi bao quát thanh long hội những người còn lại viên danh sách ta tất cả đều rõ ràng vũ hóa điển bước chân hơi ngừng lại bình tĩnh nói ta chỉ cần một vật cái gì tử tang bất thọ lập tức cực kỳ vui mừng vội vàng nắm lấy cơ hội chỉ cần vũ hóa điển có cần hắn liền có cơ hội sống sót đầu của ngươi thanh em lạnh lùng vang lên sau một khác ánh đao lại xuất hiện thức thứ hai thần đao chạm phát ra mang theo không có gì sánh kịp hàn mang trực tiếp chém về phía tử t ă n g bất thọ tử t ă n g bất thọ hoảng sợ muốn chống cự nhưng bây giờ thụ thương nghiêm trọng hắn ngay cả một tia chân khí đều không thể thi triển ra chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo kia kinh khủng ánh đao hướng hắn chém xuống đáy mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng hối hận sớ biết cũng đừng đến mạo hiểm thật tốt đợi tại di hoa cung tu hành thì tốt biết bao Vâng anh, ánh xuống đao rơi đế tử tử t ă n g bất thọ khí vận năm nghìn năm năm năm đầu góc bên trong hệ thống nhắc nhở âm lần nữa chuyển đến vũ hóa điền không để ý đến trực tiếp quay người đi hướng mục tiêu kế tiếp dương duy ngọc n dương duy ngọc n là đại tống vương triều danh tướng dương nghiệp tri tử thiên ba p h ụ phụ chủ đồng thời sau lưng còn nắm trong tay một cái tên là vạn giảm cắt tổ chức sát thủ tại đại tống vương triều cũng là danh chấn một phương đại nhân vật nhưng ai cũng không biết hắn vẫn là thanh long hội đ ờ i t r ư ớ c vị thứ năm đầu rồng đã từng đi theo bạch ngọc kinh tại đại minh bên này nhấc lên qua rất nhiều đại loạn mục đích cuối cùng nhất liền là muốn mượn thanh long hội lực lượng lật đổ đại minh chờ đại, tống vương triều, trưởng khống đại minh Cương Thổ. nhưng một mực không thành công thẳng đến thế hệ này công tử vũ t h ừ a n vị hắn vẫn không có bưng ơ tha quyết định này cho nên vẫn luôn cùng thanh long hội có liên hệ lại không nghĩ rằng lần này triệt để cắm lúc này đối mặt trịnh hòa cùng hư nhược vô hai cái này tuổi tác cộng lại gần năm trăm tuổi lão quái vật liên thủ công kích coi như hắn thực lực mạnh hơn cũng căn bản chống đỡ không được ba người giao thủ trên trăm chiêu về sau dương duyên ngọc trường thương bị hư nhược vô quỷ vương roi q u a y đoạn tiếp theo lại bị trịnh hòa một trường kích trúng n ự c thổ huyết bay ngược ra ngoài không cần lưu thủ đánh chết hắn hư nhược vô quắt trói thai một tiếng lại lần nữa xung ra m u ố nhưng n mà ánh bao thế lại lên dương duy ngọc n trong tay một nửa mũi thương bị đánh bay đi theo toàn bộ cổ tay đều bị chấm dụng còn không đợi hắn kịp phản ứng một cố cường đại khí cơ đem hắn khóa chặt đi theo một tay nắm để lại đỉnh đầu của hắn khiến cho hắn không cách nào động đậy một giây sau hắn toàn thân chân khí liên tục không ngừng mà dâng tới cái tay kia thậm chí ngay cả tinh khí căn nguyên đều bị hấp thụ dương viên ngọc ánh mắt hoảng sợ trong nháy mắt nghĩ đến một môn đại danh đỉnh đỉnh võ lâm tuyệt học hấp công đại pháp hắn muốn phản kháng kia giờ phút này bàn tay k i a như sơn nhạc đồng dạng để ép hắn mà chân khí của hắn bị hấp thụ căn bản không bị khống chế bằng hắn cái này thân thể bị trọng thương căn bản không phản kháng được chỉ có thể hoảng sợ cả đối diện trịnh hòa cùng hư nhược vô thấy cảnh này cũng là nghĩ đến trước đó chu vô thị tu hành hấp công đại pháp hai người lưng nhau lông mày đều là có chút n h u lên loại này tổn hại người căn nguyên tà công bọn hắn trong lòng là mười phần bài xích bất quá người trước mắt là vũ hóa điển mà lại bị hút công chính là nhiều lần cùng đại minh là địch dương duyên ngọc bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ có thể chờ đợi lấy vũ hóa điển hút đi dương duyên ngọc công lực rất nhanh dương duyên ngọc một thân võ đạo cơ sở cùng chân khí đều bị hút đi toàn bộ người trong nháy mắt già nua bắt đầu toàn thân khúc g t như là một bộ thầy khô Vũ ngay hiện hiện được đầu góc bên trong vang lên nhắc nhở vũ hóa điện hài lòng gật gật đầu sau đó ngẩng đầu nhìn một chút đối diện sắc mặt nghiêm túc chỉnh hòa cùng hư như vô hướng hai người khe gật đầu tiếp theo liền quay người đi hướng mục tiêu kế tiếp giờ phút này trong chàng còn thừa lại ba vị đỉnh cấp đại tông sư yên nam thiên cùng di hoa cùng yêu nguyệt liên tĩnh hai vị viên mãn đại tông sư một vị đại tông sư chín tầng cảnh hôm nay chú định sẽ là một cái bội thu ngày tốt lành quá độ hai chương sau đó mở ra xuống một cái lớn kịch bản trước mắt còn kém một trăm đồng đều đặt trước đến tinh phẩm lần nữa hướng mọi người cầu hạ đặt mua hy vọng có thể tại cuối tháng trước đó đặt tới ba n g h n đặt trước trên tinh phẩm không phải ta đến lúc đó tăng thêm lại đem đồng đều đặt trước kéo xuống sau đó không biết lại phải đợi bao lâu mới có thể nâng lên còn không có toàn đặt các minh đệ hy vọng mọi người ấn mở mục lục đem phía trước không có đặt mua trương tiết đều đặt mua một chút mau chóng đặt thành tinh phẩm huy chương giút một chút đi các đại ca cái này đều nhanh thành ta chấp nghiệm lại không trên tinh phẩm ta muốn giống hán công đại nhân đồng dạng bị huyết mạch khống chế nhập ma thấu chương s o n g chương hai trăm sáu mươi tám đại tông sư b ả y t ầ n g song hỉ lâm môn một hào quang nở rộ đao khí kinh thiên vũ hóa đ i ể n tóc đen đầy đầu điên c u ồ n g múa cầm trong tay viên n g u y ệ t luân đào ma khí n g ậ p trời trực tiếp phóng tới hiến nam thiên tốc độ như là sấm chớp vô cùng nhanh chóng đáy mắt của hắn tràn đầy sắc ý đối mặt vị này danh xưng thiên hạ đệ nhất đại hiệp tuyệt thế kiếm khách hắn không có chút nào nương tay cũng không có bất kỳ cái gì k i n h thường ra tay t ứ c là một thức thần đ Đồng t sau, sau, sau một khắc n g l cường đại ánh đao cùng hắn trong tay thần kiếm chạm vào nhau phát ra kịch liệt anh minh tiến nam thiên thân thể rung động cưỡng ép đỡ được cái này trí cường một đao nhưng hắn dưới chân gạch đá trong nháy mắt nổ tung bay tới giữa không trùng sau đó lại bị kinh khủng đao khí xé rách hóa thành bột mịn lạc thanh dương bọn người nhao nhao bị dư ba đẩy lui ra ngoài quay đầu nhìn lại đều là sắc mặt biến hóa người tới chính là vũ hóa điển lui ra hắn là ta vũ hóa điển bình tĩnh mở miệng tay cầm biên nguyện lâm đao chậm ra hướng yên nam thiên đi đến lạc thanh dương bọn người ánh mắt chót lên không có nhiều lời nhao nhao lách mình lui lại đem chiến trường n g n g lại k h n nam thiên nhìn thấy vũ hóa điện hiện thân trên mặt xuất hiện một vòng ngưng trọng đầu góc bên trong lập tức hiện ra vừa rồi vũ hóa đi nhưng nhìn thấy vũ hóa điện trong tay cầm là đao hắn lại vô ý thức nhẹ nhàng thở ra đi theo mục tiêu của hắn cũng biến thành lăng lệ đáy mắt tràn ngập sắc cơ không nói một lời n ắ m chặt trong tay thần kim một chút lấy mình liền hướng vũ hóa điện phóng đi trên đến tận đ â y lúc đã không có cần phải nói cái khác nói nhảm hắn muốn giết vũ hóa điện là tiểu ngư nhi báo thủ vì thiên hạ bách tính trừ hại vũ hóa điện cũng sẽ không bỏ qua cho hắn cho nên không cần thiết nói thêm cái gì kẻ thắng làm vua kẻ thua làm g i ặ ai có thể sống đến cuối cùng lại đến đàm cái khác đi vũ hóa điện cũng là hờ hưng không nói nhìn qua h ế n nam thiên vào tới hắn trở tay lại là chém ra một đao vẫn như cũng là thần đao chạm nhưng yến nam thiên rốt cuộc không phải t ử tang bất thọ thực lực của hắn so t ử tang bất thọ khủng bố hơn rất nhiều thần đao chạm đối với hắn có khả năng tạo thành uy hiếp cũng muốn nhỏ rất nhiều mà lại vừa rồi tiếp một cái thần đao chạm hắn đã nói trung thăm dò một đao này bản chất cùng uy lực gặp vũ hóa đ i ề n lại thi triển chiêu số giống vậy ánh mắt của hắn lạnh lẽo không tiếp tục lui trường kiếm trong tay đột nhiên n ở rộ thần quang một cô minh ngông kiếm khí huy sái như mưa từ mũi kiếm kia đột nhiên tận ra hắn lựa chọn cứng rắn một kiếm này、vâng. gặp tức s vũ hóa điện lên lên, thiên địa vào y a tới tiến khí c nam thiên trong tay thần kiếm phát ra thanh minh cũng không yếu thế thọc sâu nhảy lên bay tới giữa không trùng cùng vũ hóa điện triển khai cận thân bắt đầu ẩm ẩm trong chốc lát hai người hóa thành hai đạo tàn ảnh triển khai kịch liệt đại chiến chiến đến nơi nào nơi nào chính là tật phong nhân lại cường đại sóng xung kích đem mặt đất phá hư không còn hình dáng tòa này bằng p h ẳ n g hoàng cung quảng trường đã bị cứ thế mà đánh xuyên qua m ư ờ i m ấ y mét, khắp nơi là khe danh tung hoành h ố sâu nhìn thấy mà giật mình vô cùng đáng sợ hai tên tuyệt thế kiếm khách đều toàn lực bộc phát muốn đưa đối phương vào chỗ chết nơi xa lạc thanh dương diệp cô thành đám người đã hoàn thành không xen tay vào được đứng ở đằng xa g i vững đường lui phòng ngừa yến nam thiên chạy trốn lúc này nhìn qua kinh khủng như vậy đại chiến đám người đều là thần sắc chấn kinh lôi oanh đi vào diệp cô thành bên cạnh thấp giọng nói lấy hắn thời khắc này thực lực toàn lực buộc phát lời nói thiên nhân phía dưới sợ đã mất người là đối thủ của hắn diệp cô thành t r ầ mặc m nhưng trong lòng cũng công nhận lôi oanh thuyết p h á t này bọn hắn là một đường chứng kiến vũ hóa điển trưởng thành đối vũ hóa điển nội tình hết sức rõ ràng tưởng tượng lúc trước thiên linh tự một trận chiến vũ hóa điển còn cần phải mượn trong cơ thể kia thần bí huyết mạch còn có rất nhiều cường đại kiếm kỹ nội tình tề xuất mới có thể cùng kia cùng yến nam thiên đồng dạng cùng là đại tông sư viên mãn cảnh bách lý đông quân phương long hương bọn người một trận chiến cũng chém giết nhưng bây giờ vũ hóa điện vậy mà chỉ bằng tự thân cảnh giới tạo nghệ không có kích hoạt mạch máu trong người không có thi triển việt thế kiếm kỹ liền cùng c á i này hiến nam thiên đánh cân sức ngang tài nhất là hắn giờ phút này còn không có dùng kiếm mà là dùng đao cùng hiến nam thiên một trận chiến có thể thấy được hắn giờ phút này thực lực mạnh ngắn ngủi một tháng thời gian tiến bộ như thế thần tốc làm người kinh dị không hổ là danh sưng nhưng cùng đạt ma tổ sư sánh vai võ đạo yêu nghiệt đám người bên trong có người nói nhỏ tràn ngập sợ hãi than bọn hắn có thể tu luyện đến đại tôn sư đã từng cũng đều là tư chất không tầm thường nhân kiệt nhất là triển mạch du ộ i ngọc phương bảo bình cùng tiêu lệ hết mọi người năm đó ở cùng tuổi một đời bên trong bọn hắn đều là trong đó người nổi bật nhưng nếu cùng cái này vũ hóa điền so sánh bọn hắn đều chỉ có thể cam bái hạ phong tự thẹn không bằng liên thành bích cười lạnh cái gì đạt ma tổ sư đốc chủ thiên tư há lại đạt ma có thể so sánh đạt ma tổ sư năm đó phật pháp đại thành võ đạo n h ậ p thánh cũng đầy đủ bỏ ra nhiều hơn mười năm mà đốc chủ bây giờ bất quá chừng hai mươi liền đã thiên nhân phía dưới vô h i ệ h thủ sớm đã vượt qua thiếu lâm đạt ma tổ sư ngay vậy đám người trầm mặc không nói không cách nào phản bác đồng thời trong lòng vô cùng cảm khái cùng dạng này tuyệt đại nhân kiệt cùng ở một thời đại là vận may của bọn hắn cũng là cái bất hạnh của bọn hắn nghe đám người nghị luận diệp k h a i k h ắ p khuôn mặt là ước mơ biểu lộ đáy mắt lóe ra rục rục quảng trường lẩm bẩm nói cuối cùng sẽ có một ngày ta diệp khai cũng muốn bằng ta phi đao thành cựu võ đạo trí c ư ờ n g làm một đời đại hiệp được người kính ngưỡng lục tiểu phụ nghe vậy quay đầu t r ừ n g mắt liếc hắn một cái nói miệng ngươi bên trong đại hiệp cũng nhanh muốn bị đánh chết diệp khai nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng nói chỉ cần không trêu chọc vị này hán công đại nhân liền không sao cùng lắm thì chờ trở, trở thành đại hiệp về sau không cùng vị này hán công đại nhân là địch liền tốt lục tiểu phụ im lặng. bất quá suy nghĩ kỹ một chút tự hồ thật đúng là d ạ n g này từ lúc vị này hán công đại nhân sau khi xuất đạo trên giang hồ mặc kệ chính đạo vẫn là ma đạo bất luận là những cái kia danh chấn giang hồ mấy chục năm tiêu hùng vẫn là cái gọi là đại hiệp tất cả đều chết tại vị này hán công đại nhân dưới tay cùng hắn đối đầu liền không có một cái có thể có tốt hạ tràng cái này thiên cơ lão nhân đột nhiên lắc đầu nói cái này đến nam thiên kiếm đạo cực mạnh mưa tiểu hữu nếu không dùng kiếm đạo lời nói sợ là rất khó thẳng hắn đám người ngay vậy đều ngưng thần nhìn lại chỉ thấy giờ phút này trong chàng hai người kia dù đánh vô cùng kịch liệt nhưng quả thật như thiên cơ lão nhân nói tại không sử dụng kiếm tình huống d ư ớ i vũ hóa điền cuối cùng không thắng nổi yến nam thiên thậm chí đã bắt đầu dần dần bị áp chế vị này danh chấn thiên hạ mấy chục năm đại minh thứ nhất thần kiếm rốt cuộc không phải chỉ là hư danh vê anh cái này trong trận hai người lại lần nữa giao thủ một chiều r i ê n g phần mình nhanh lùi lại vài chục trượng hai người hô hấp dồn dập đều lạnh lùng nhìn c h ẳ m c h ẳ m đối phương lúc này thế cục s á c thực như thiên cơ lao nhân nói vũ hóa điền so sánh thực lực lần trước tại thiên minh tự bây giờ là mạnh rất nhiều nhưng hắn thủy trung là một tên kiếm khách mặc dù hắn đã đạt tới thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm kiếm tâm thông minh trí cảnh nhưng trong tay có kiếm cùng trong tay không có kiếm mạnh yếu cũng là không giống hắn lấy viên n g u y ệ t loan đ a o thi triển kiếm pháp đối phó yến nam thiên uy lực giảm b ấ t đi nhiều khó mà phát huy ra kiếm pháp uy lực chân chính mà trái lại yến nam thiên lại tựa h ồ như càng chiến càng liệt căn bản cũng không có mềm nhũng hiện tượng dựa theo này xuống dưới sợ là vô cùng có khả năng muốn lật xe thở sâu vũ hóa điền đáy mắt lướt qua một tia s ắ c ý trong tay viên n g u y ệ t loan đ a o bỗng nhiên rời khỏi tay hướng phía yến nam thiên tật chạm mà đi sau đó hắn thọc sâu nhảy lên xuất hiện giữa không trung mắt nhìn đám người chỗ phương hướng quắp diếp cô thành kiếm diếp cô thành ngay vậy do dự một chút sau đó liền đưa tay bên trong phi hồng kiếm ném ra vũ hóa điện phi thân nắm chặt chua kiếm trong lòng bàn tay hơi chấn động một chút vỏ kiếm ầm vang nổ tung một thanh như thu thủy hàn nguyệt giống như thân kiếm hiện lộ tại dưới ánh mặt trời phát ra rục rục hàn quang đ ư ờ n g nơi xa vũ hóa điện ném ra viên nguyệt loan đao bị y ế n nam tiên h một kiếm chém bay nhìn thấy vũ hóa điện cầm kiếm hắn mướn g mày sau đó lập tức lách mình phóng tới vũ hóa điện hắn cũng nghĩ mau chóng kết thúc chiến đấu không dám chờ vũ hóa điện thi triển ra trước đó kia kinh tiên động địa tuyệt thế một kiếm nhưng h ắ n còn chưa xông đến như vạn sơn đẻ xuống rộng rãi mênh ngông một kiếm nơi tay vũ hóa điện tựa như hoàn thành loại nào đó thuế biến trong nháy mắt trở thành một tên tuyệt thế kiếm khách suy không chút nghĩ ngợi vũ hóa điện đưa tay chính là một kiếm tây kim so với cọp dâu hai thanh trường kiếm đối kích cùng một chỗ y ế n nam thiên thân hình chấn động toàn bộ độ người trực tiếp bị đẩy lui ra ngoài mấy c h ụ c trượng mặt mũi tràn đầy hãi nhiên trong tay có kiếm vũ hóa điện thực lực lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy âm ẩm đúng vào lúc này vũ hóa điện trên thân một cỗ u y hoàng kinh khủng kiếm thế bốc lên hắn lạnh lùng nhìn chằm biến nam thiên nói kết thúc tiếng nói vừa ra phi hồng kiếm bay xéo mà xuống hướng phía yên nam thiên một kiếm chém ra thiên kiếm chạm vũ hóa điện vô dụng thứ mười lăm kiếm đến một lần thứ mười lăm kiếm đối chân khí tiêu hao quá lớn một khi phát ra thứ mười lăm kiếm vũ hóa điện liền sẽ lâm vào một thời kỳ suy yếu tạm thời mất đi chiến lược tiếp theo vũ hóa điện lo lắng trực tiếp đem yến nam thiên trò dây lãng phí cái kia một thân chân khí hùng hậu cùng võ đạo căn cơ Hoàng! đánh Một kiếm hắn đúng là thấy được một kia vừa rồi vũ hóa điển thi triển thần đao c h ạ m c á i bóng nhưng uy lực của nó lại là hơn xa thần đao c h ạ m không dám do dự hắn chân khí trong cơ thể triệu tập bảo vệ toàn thân đồng thời lại lần nữa nâng tay lên trung thần kiếm ngang lập thân trước muốn ngăn lại cái này kinh thiên một kiếm nhưng hắn cuối cùng vẫn là coi thường một kiếm này uy lực một kiếm này chi thế nhanh yếu bô lôi lại ẩn chứa rất nhiều kiếm thế tư thế mạnh mẽ lực lượng nặng nề như thế nào hắn n có khả năng bảo vệ tốt mà hắn toàn bộ người cũng bị kiếm thế đánh bay ra ngoài trên mặt đỏ lên một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra ngoài phức phức phức phức phức phức phức phức phức phức phức phức phức phức phức phức phức phức phức phúc phóng viên nam thiên rơi xuống đất cảm giác toàn thân kinh mạch đều muốn nổ tung còn không đợi hắn vận công trợ thương vũ hóa điền kiếm thứ hai lại đến căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào trong tay hắn thần kiếm cũng sáng lên hở mang như là hỏa thiêu đồng dạng ở giữa có một đạo đáng sợ kiếm khí đang nổi lên chạm trong chớp mắt t i ế n nam thiên nổi giận gầm lên một tiếng vung kiếm chém ra cái này bá liệt vô s o n g một kiếm thần kiếm quyết hắn tung hoành võ lâm hơn ba mươi năm vừa t r ầ m điện hai mươi năm một thân sở học phần lớn đều bị hắn tụ tập đến một kiếm này phía trên đây là đại tông sư viên mã cảnh kiểm tâm thông minh chỉ cảnh cường giả toàn lực một kiếm đây là đại minh thứ nhất thần kiếm trí cường một kiếm ẩm ẩm trong khoảnh khắc hai c ỗ tuyệt thế kiếm khí phát sinh kịch liệt va chạm mạnh kiếm khí phong bạo muốn hủy diệt hết thảy thậm chí tác động đến ra ngoài xa vài chục trượng làm cho nơi xa quan chiến đám người nhao nhao biến s á c sau đó không chút nghĩ ngợi lập tức lách mình lui lại thẳng đến lui đến dọc theo quảng trường mới rời đi kiếm khí kia phạm vi ba o phủ đám người t h ầ n sắc rung động nhìn về phía kiếm khí kia trong gió lốc nhưng giờ phút này bụi mù đầy trời kiếm khí ba o phủ cái gì đều không nhìn thấy đi theo lại qua hồi lâu kiếm khí mới chậm rãi tam biên bụi mù tảng ra tại kia phế tích bên trong một đạo người khoác á o mãng bào bóng người bình tĩnh đứng l không rõ sống c h ế t Mà c ả i này huyết nhân huyết sao đại minh ộ t t h hỏa hồng kiếm đạo bảng mười không đại minh kiếm khách xếp hạng thứ nhất trường sinh kiếm tiên lý trường sinh xếp hạng vị thứ chín nho kiếm tiên tạ tuyên hòa người thứ mười nộ kiếm tiên nhan chiến t i ê n đều đã biến mất nhiều năm xếp hạng vị thứ năm kiếm thần tạ hiệu phong bị long đong xếp hạng vị trí thứ tám tuyết nguyệt kiếm tiên lý hàn y lý bị vị này tây s ư ở n g hán công ép tới không n g ừ n g đầu được lên kiếm tâm bị hao tổn xếp hạng vị thứ sáu bạch vân thành chủ diệp cô thành gia nhập triều đình đã không tính người trong giang hồ bây giờ xếp hạng vị thứ hai thần kiếm yến nam tiên cũng sắp rơi xuống thần đàn mười lại kiếm khách đã thiếu đi trọn vẹn bảy vị chủ yếu nhất là không chỉ có lạc á i này kiếm đạo bảng phế đi liền ngay cả toàn bộ võ bị vị chỉ thấy lúc này vũ hóa điện động hắn chậm rãi đi hướng thoi thóp tiếng nam thiên thần xác đ ạ m mạc sau đó tay phải thành trào một cố cường đại hấp lực từ lòng bàn tay phát ra tiếng nam thiên thân thể run lên toàn thân chân khí bắt đầu liên tục không ngừng cách không vào tới tràn vào vũ hóa điện thân thể cách không hút công t i ế n nam thiên giờ phút này ngay cả động cũng không cách nào lại động một cái vẹn vẹn chỉ còn lại một hơi đây là vũ hóa điện cố ý mà vì đó mục đích đúng là vì ép khô hắn cuối cùng một tia giá trị đối mặt vị này đã từng thiên hạ đệ nhất đại hiệp vũ hóa điện không có chút nào nương tay tại mắt của hắn bên trong không có người tốt cùng người xấu khác nhau chỉ có lập trường phân chia t i ế n nam thiên thân là một đời đại hiệp làm người ngay thẳng tốt bên vực kẻ yếu hành hiệp t r ư ợ n g nghĩa không thể nghĩ ngờ là một vị thế nhân trong miệng người tốt nhưng đã hắn vì cái gọi là đại nghĩa là tiểu ngư nhi báo thủ nghĩ muốn giết mình tia tại vũ hóa điện trong mắt liền đã là đình đối đại địch nhân không cần thiết nhân từ nương tay t i ế n nam thiên lúc này động một chút cũng khó khăn nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được chân khí trong cơ thể cùng võ đạo căn cơ trôi qua thế nhưng là hắn cái gì đều không làm được chỉ có thể cứ như vậy bị vũ hóa điện hút ô n g chờ đợi tử vong hắn ra sức mở mắt nhìn về phía trước đạo kia bóng trắng trong lòng thở dài một tiếng không có đối tử vong e ngại cũng không có hối hận chỉ có tiếp nối cùng h ổ thẹn giang phong huynh đệ vi huỳnh có lỗi với ngươi không cách nào vì ngươi lấy lại công đạo cũng không có chiếu cố tốt con của ngươi càng không cách nào là con của ngươi báo thủ vi h u n h hướng ngươi bội yến nam thiên trong lòng thở dài chậm rãi nhắm mắt lại s ù y đột nhiên một đạo tàn ảnh từ bên cạnh lướt qua tốc độ cực nhanh tựa như quỷ mị đạo thân ảnh này cướp đến yến nam thiên bên cạnh một con trắng nón bàn tay như ngọc trắng hướng phía yến nam thiên trộm tới muốn đem yến nam thiên mang theo chạy trốn người này rõ ràng là di hoa cung đại c u n g chủ yêu n g u y ệ t không thể không nói yêu n g u y ệ t thực lực s á c thực rất mạnh tại liên tinh hiệp trợ dưới nàng cứ thế mà cùng trương tam phong giao thủ mấy trăm cái hiệp không rơi vào thế hạ phong bất quá giờ phút này đại thế đã mất nàng cũng không có muốn cùng trương tam phong đánh nhau chết sống ý nghĩ vẫn luôn đang tì mà ngay mới vừa rồi vũ hóa đ i ể n cùng yến nam thiên đối một kiếm hai người kiếm thế b ộ phát uy thế quá mức đáng sợ làm cho trương tam phong đều không thể không tạm thời lui ra chiến trường để tránh bị nổ thương cái này liền để yêu nguyệt bắt lấy thời cơ thừa này tình hình nàng một bà nhấc lên bị trương tam phong đánh một trưởng nửa chết nửa sống liên tinh sau đó liền hướng phía ngoài cùng bỏ chạy nhưng tại đường tắt bên này gặp yến nam thiên còn chưa chết nàng do dự một chút liền cũng nghĩ đem yến nam thiên cùng một chỗ cứu đi cho nên liền xuất hiện lúc này một màn nhưng cái này nhất cử xử trí c h ế để chọc giận vũ hóa điền làm cản con mụi bị người đọt đi vũ hóa điện trong nháy mắt giận dữ lúc này thả người nhảy lên vận chuyển thần hành bách biến đuổi theo yêu nguyệt có tuyệt thế nội công bí tịch minh ngọc công làm căn bản nội tức tuần hoàn không kiệt phối hợp nàng tự sáng tạo nhạc m n g múa tiêu ảnh thân pháp cứ việc kéo lấy hai cái người tốc độ cũng không chậm trong c h ư ớ c mắt liền lao ra mấy trăm t r ư ợ n g xa nhưng vũ hóa điện làm sao từng yêu luận kinh công thần hành bách biến có lẽ so ra kém yêu nguyệt minh ngọc công cùng nhạc mậu múa tiêu ảnh nhưng nêu là đơn thuần tốc độ vũ hóa điện cũng không chậm trong khoảnh khắc vũ hóa điện liền đã đuổi đến yêu nguyệt sau lưng không đủ m ư ờ trượng khoảng cách này b thế là vũ hóa điển không chút do dự một cái thiên kiếm chạm liền chém ra ngoài nghe được sau lưng động tĩnh yêu n g u y ệ t sắc mặt biến hóa không dám k i n h thường lập tức bổng nhân thân vung xuống miến nam thiên cùng liên tỉnh chân khí phun trào hướng trước một t r ư ờ n g đánh ra muốn đánh nát đạo kiếm khí này nhưng nàng rõ ràng là suy nghĩ nhiều tiến nam thiên đều không tiếp nổi kiếm chiêu chỉ dựa vào nàng một đôi tay không làm sao có thể đòi lấy Vâng! Một tiếng bang thật lớn, yêu nguyệt thân tiếng vang lớn, nguyệt chấn, sắc mặt trắng nhận, Một thật thể yêu kịch vũ hóa điện nhưng không có chút nào thương hương tiếp ngọc ý nghĩ một kiếm chém ra hắn lần nữa lách mình mà lên trong nháy mắt xông đến trọng thương yêu nguyệt phía trước đồng dạng hướng một t r ư ờ n g đánh ra ngang kim mang trứng mắt một đạo hình dòng t r ư ờ n g ấn oanh ra chính giữa yêu nguyệt ngực yêu nguyệt còn chưa ổn định thân hình liền lần nữa miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài đi theo nàng còn chưa lấy lại tinh thần một cỗ kinh khủng hấp lực đã đem nàng khóa chặt tiếp theo nàng toàn thân chân khí liên tục không ngừng tuôn ra hướng phía con kia bàn tay trắng đoán dung manh lao tới đã ngươi vội vã một chết vậy liền để ngươi đi trước một bước vũ hóa điện thanh âm lạnh l cảm giác được chân khí trong cơ thể trôi qua nàng ánh mắt hoảng sợ nhưng giờ phút này lại không có lực phản kháng coi như nàng thực lực mạnh hơn nhưng đầu tiên là cùng trương tam phong kịch chiến mấy trăm hiệp tiêu hao rất nhiều đi theo lại bên trong vũ hóa điền một kiểm một t r ư ờ n g bản thân bị trọng thương như thế nào còn có thể có sức tái chiên lần thứ nhất nàng cảm thấy tuyệt vọng cái này trương tam phong mấy người cũng đuổi theo nhìn qua trong chàng một màn trương tam phong thương lông mày n h ă n lại lập tức cũng ý thức được vũ hóa điện giờ phút này là đang hấp thụ yêu nguyện chân khí lập tức muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu thở dài không có lên tiếng trong chàng hoàn toàn yên tĩnh đám người cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem vũ hóa điện hút công thần sát phức tạp rốt cục yêu nguyệt một thân chân khí cấp tốc tràn vào vũ hóa điện trong cơ thể thân thể rất nhanh trở nên giàn mua bắt đầu biến thành một bộ xấu xí thơi khô trực tiếp liền đoạn tuyệt sinh cơ đ ế t ử yêu nguyệt khí vận năm n g n tám bốn mươi ba ném yêu nguyệt thi thể vũ hóa điện khí tức mơ hồ tăng cường mấy phần nhưng vẫn chưa đột phá không chần chờ hắn sát mặt lạnh lùng đem ánh mắt chuyển rời đến bên cạnh yến nam thiên cùng liên tinh trên thân hai tay nô ra đồng thời nắm lên hai người tiếp tục hút công trong né mắt liên tục không ngừng chân khí tràn vào vũ hóa điện trước đó tiêu hao chân khí cũng đã nhận được bổ sung. không chỉ có như thế khí tức của hắn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng tựa hồ đạt đến cái nào đó điểm tới hạn chẳng được bao lâu hiến nam thiên cùng liên tinh cũng bước yêu nguyện theo gót chân khí toàn bộ bị hút hết võ đạo căn cơ hủy hết biến thành phế nhân vũ hóa điền không chút do dự bóp gãy cổ của bọn hắn đế t ử hiến nam thiên khí vận 65820. đế t ử liên tinh khí vận 56555. t h e o đầu góc bên trong hệ thống nhắc nhở âm vang lên oanh một tiếng một cỗ khí thế cường đại đột nhiên từ vũ hóa điền trên thân bộ phát cỗ khí thế này như vượt sâu biển lớn bàng bạc mà mênh mông bá liệt vô xong làm cho chung quanh t r ư ơ n g tam phong b ọ n người cũng nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh đại tổng sư bảy tầng cảnh vũ hóa đ i ể n không để ý đến đám người cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy khí cơ mênh mông c h â n khí trên mặt hắn hiện hiện vẻ vui mừng rốt cuộc đột phá từ hôm nay hắn v õ đạo tiến thêm một bước chính thức bước vào đại tổng sư hậu kỳ khoảng cách thiên nhân lại tới gần một bước đi theo vũ hóa đ i ể n tâm thần chìm vào đầu ó c kiểm tra một hồi trong khoảng thời gian này thu hoạch nhưng cái này xem xét hắn g y mắt lần nữa nở rộ sáng trói thần quang triệt để đẻ nén không được trong lòng ý mừng nhịn không được ngử ha ha ha khí v ậ n lần nữa phá trăm vạn song hy lâm môn t ấ u chương song chương hai trăm bảy mươi an bài lần thứ hai kim cương r ú t thưởng một túc chủ vũ hóa đ i ệ n cảnh giới đại tông sư bảy tầng võ học quý hoa âm dương trường sinh công tầng thứ sáu thiên cang kiếm quyết tầng thứ một ư ơ i thiên kiếm trạm tầng thứ ba tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí viên mãn tiên thiên bất diệt t h ầ n tầng thứ ba cầm long thần trưởng tầng thứ hai thần hành bất biến viên mãn thứ m ộ ư ơ i làm kiếm viên mãn cấp đoạn khí vật một ba bốn chín sáu năm năm nhìn qua hệ thống giao diện biểu hiện số lượng vũ hóa điền dơ thẳng lên trời cười to tiếng cười sụp sôi mà p h o n g khoáng tràn ngập hưng phấn cùng mừng rỡ trong khoảng thời gian này hắn một mực không có rút thưởng chính là vì tập đầy trăm vạn khí v ậ n rút ra lần thứ hai kim cương cấp ban thưởng bây giờ khí v ậ n r ú t cục lần nữa đột phá trăm vạn nói lần thứ nhất kim cương cấp rút thưởng hắn rút được có thể dung hợp công pháp võ đạo dung lô võ đạo dung lô mặc dù chỉ là phụ trợ tính vật phẩm nghiêm trình mà nói nên xem như một cái cùng loại thượng cổ luyện khí sĩ tu hành pháp bảo có thể đem công pháp dung hợp sáng tạo ra mạnh hơn võ học đối vũ hóa điền trợ rút cực lớn. giờ phút này hắn tất cả võ học bên trong ngoại trừ tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí thần hành bách biên cùng thứ mười lam kiếm cái khác đều là thông qua võ đạo dung lô dung hợp sáng tạo ra uy lực đều cực kỳ mạnh cái này mấy môn dung hợp võ học tùy tiện cái nào một môn ném tới trên giang hồ đều là đủ để nhắc lên một trận gió tanh m ư a máu làm cho vô số người tranh đến võ đầu chảy máu tồn tại cho nên k i ê u một trăm vạn đạo khí v ậ n đối vũ hóa đ i ể n tới nói tiêu mười phần có giá trị bây giờ khí vật lần nữa phá trăm vạn có thể tiến hành lần thứ hai kim cương g ú t thường không biết cái này hai lần lại sẽ rút đến cái gì đâu vũ hóa điền trong lòng tràn đầy trớ mong bất quá dưới mắt cũng không thích hợp r ú t thưởng vũ hóa điện liền tạm thời đẻ xuống s u n g động trong lòng quan bế hệ thống đem ánh mắt nhìn về phía phía trước trương tam phong bọn người lúc này trong trận một mảnh trầm mặc trương tam phong thiên cơ lão nhân t r i n h hòa hư n h ư ợ c vô diệp cô thành lạc thanh dương bọn người tụ tập cùng một chỗ nhìn qua bốn phía cái này thảm liệt tràn g diện ánh mắt phức tạp h i ệ n nhiên là còn chưa từ hôm nay cái này kinh khủng biến động ở giữa lấy lại tinh thần hôm nay tham dự náo động điện nhân lấy thanh long hội cùng ma sư cung cầm đầu vượt qua mười lăm cái võ lâm thế lực chỉ là xâm nhập hoàng cung cao thủ đều vượt qua năm trăm mà lại không có một cái là thấp hơn tiên tiên h cảnh giới đại tông sư đều t r ừ n g hơn hai mươi cái nhưng bây giờ ngoại trừ thanh long hội chạy mất một cái ngũ long thủ bạch vân hiên cái khác toàn bộ chết một người cũng không còn trận này cơ hồ có thể được xưng là một trận hạo kiếp dung chuyển toàn bởi vì một người mà chung kết người này liền là vũ hóa điển nếu không phải vũ hóa điển lấy không thành kế để thanh long hội cùng ma sư cung bơm lòng cảnh giác lần này náo động có lẽ cũng sẽ không ở hôm này phát sinh mà lại trong khoảng thời gian này vũ hóa điển cũng chưa nhàn rỗi trên giang hồ chiêu mộ rất nhiều cường giả như trong tràng d ư ơ n g vũ triển bạch mạnh tinh hồn luyện nghe thường du bội ngọc nam cung bình mới bảo ngọc tiêu lệ huyết b ọ n người tất cả đều là đại tông sư trừ đó ra còn có rất nhiều tông sư thiên thiên cành cao thủ lại thêm lạc thanh dương triệu ngọc chân trương tam phong b ọ n người đền bù song phương đỉnh tiêm chiến lược tranh lệ ngoài h n ra còn có những cái k i a bị thanh long hội gián điệp x u i khiến phản loạn cầm quân cũng một mực ở vào cầm ý địa vệ giám thị ở giữa cuộc động lần này còn chưa triệt để bộc phát liền bị cấp tốc dập tắt có thể nói những này tất cả khâu vòng vòng đan sen thiếu một thứ cũng không được trận đại chiến này cứ việc trình hòa hư nhược vô mấy người cũng xuất lực nhưng chân chính mưu đồ hết thảy quyết định trận chiến đấu này thắng bại người vẫn là vũ hóa điện lúc này trình hòa cùng hư nhược vô chờ minh cung người đều nhìn vũ hóa điện ánh mắt phức tạp trong mắt có may mắn có vui mừng có hưng phấn có tự hào cũng có cái này một vòng không cách nào che giấu lo âu và sợ hãi vũ hóa điện trưởng thành quá nhanh nhanh đến ngay cả bọn hắn đều không kịp phản ứng vũ hóa điện liền đã đuổi kịp bọn hắn giờ phút này thiên nhân phía dưới căn bản không người là vũ hóa điện đối thủ vũ hóa điện đã là danh xứng với thực thiên nhân phía dưới đệ nhất nhân. cái này khiến trịnh hòa bọn người lại mừng rõ lại lo lắng mừng rỡ là vũ hóa điện là người của triều đình hắn càng mạnh triều đình an toàn tính liền càng có bảo hộ đối người trong võ lâm uy hiếp lại càng lớn lo lắng chính là vũ hóa điện giã tâm quá lớn vạn nhất hắn một ngày kêu muốn đối triều đình bất lợi lấy hắn thời khắc này thực lực tăng thêm trong tay hắn trưởng không quyền lợi đến lúc đó đem không người có thể ngăn cản một khi hắn có phản tâm cái này đại minh giang sơn trong khoảnh khắc liền bị phá vỡ lời ấy cũng không phải là khuyết đại rốt cuộc vũ hóa điện lúc này thực lực, liền ngay cả minh cung mạnh nhất trịnh hòa cùng hư nhược vô đều đã không phải là đối thủ mặc dù còn có một cái thiên sư tôn ân v a c h ấ n nhưng tôn ân rốt cuộc không phải đại minh người một ngày kia hắn cuối cùng là phải rời đi một khi tôn ân rời đi vũ hóa đ i ể n nếu là nghĩ phản ai có thể cản hắn chủ yếu nhất là lấy vũ hóa đ i ể n cái này có thể xưng kinh khủng tốc độ phát triển chỉ sợ không được bao lâu liền có thể đạt đến đại tông sư viên mãn thậm chí đả thông thiên địa c h i tiểu đột phá thiên nhân cũng dùng không mất bao n h i ê u thời gian dạng này người một khi lòng có ác nghiệm là kinh khủng nhất bất quá nhớ tới vũ hóa điền cho tới nay phong cách hành sự đám người trong lòng sầu lo cũng hơi giảm bớt một chút vũ hóa điện mặc dù d i ã tâm cực lớn mà lại sát phạt quả đoán hai tay dính đầy huyết tinh nhưng cho tới nay hắn đối triều đình vẫn là mười phần trung tâm bao quát trên giang hồ sở tác sở vi cũng tất cả đều là đứng tại triều đình lợi ích cân nhắc từ những hành vi này đó có thể thấy được hắn nên là một cái tâm hướng đại minh các tâm thực lòng hy vọng đại minh trở nên mạnh hơn tốt hơn trung thần cho nên tạm thời không cần lo lắng hắn sẽ tạo phản đương nhiên chủ yếu nhất là lấy vũ hóa điện thực lực bây giờ coi như hắn nghĩ phản hắn muốn làm hoàng đế cũng không có người có thể ngăn cản cho nên lo lắng cũng vô dụng Bọn hiện hiện dốt cuộc chuyện lớn như vậy bọn hắn không có khả năng không có nội ứng nếu là không có những quan viên kia tướng lĩnh nội ứng ngoại hợp những giang hồ nhân sĩ kia cũng vào không được kinh thành chớ nói chỉ là xâm nhập hoàng cung những này có liên quan vụ án quan viên cùng cấm quân tướng lĩnh cơ bản đều là thanh long hội cùng ma sư cung trôn xuống ám tử có chút thậm chí là từ nhỏ đã bị thanh long hội cùng ma sư cung hấp thu bồi dưỡng bọn hắn cuộc đời hồ sơ mười phần bình thường bình thường căn bản không tra được nếu là không có lần này náo động bọn hắn những người này chỉ sợ đời này cũng sẽ không bại lộ sẽ một mực lấy trước đó thân phận sinh hoạt thẳng đến chết giả chỉ tiếc bọn hắn đối thanh long hội cùng ma sư cung kính s ợ là khắc vào linh hồn mà lại đều có tay cầm tại trong tay người khác không thể không dựa theo thanh long hội cùng ma sư cung phân phó làm việc chỉ có thể nói hết thầy đều là thiên ý bắn chúng nên như vậy. sau nửa cách giờ sắc trời dần tối thái hòa điện bên trong văn võ ba quan phân lập hai hàng tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi nhìn qua trong đại điện kia một ghế nhốn máu áo trắng trải qua luân phiên đại chiến vũ hóa đ i ể n trên người áo mãng b à o sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ cho tới giờ khác này đều còn tản ra một c ô gây mũi mùi máu tươi nhưng hắn lại phảng phất người không việc gì t h ầ n s ắ c bình tĩnh nhìn qua phía trên trên long ý chu do hiệu chắp tay nói khởi bẩm hoàng thượng thủ l ĩ n h đạo tặc đều đã đền tội tất cả có liên quan vụ án quan viên đã truy nã quy án náo động đã bình định mời hoàng thượng chỉ thị chu do hiệu lúc này sắc mặt t r ắ n g bệnh nhìn qua vũ hóa điện ánh mắt cũng hết sức phức tạp đồng dạng là đã mừng d ỡ lại lo lắng có thể nghĩ đến vũ hóa điện dĩ vãng biểu hiện hắn vẫn là tạm thời đẻ xuống trong lòng sầu lo vũ hóa điện nếu muốn phản đã sớm phản không có khả năng trở tới bây giờ cũng sẽ không tận tâm tận lực cứu hắn thậm chí còn bảo hộ thái tử thuận lợi sinh ra tới là đại minh lưu sau trong lòng thở dài một tiếng chu do hiệu khẽ gật đầu nói ái khanh vất vả đến tiếp sau công việc ái khanh toàn quyền phụ trách mình nhìn xem xử lý đi chấm tin tưởng ái khanh sẽ không để cho chấm thất vọng thần lĩnh chỉ vũ hóa điện l i ề nhưng từ xưa đến nay chưa bao giờ có thái giám phong tước những tình huống này chu do hiệu rõ ràng vũ hóa điền cũng rõ ràng nếu như còn tiếp tục mở miệng vậy liền không lễ phép về phần hôm nay tham chiến những người khác chu do hiệu dù chưa từng phong thưởng nhưng một câu toàn quyền xử lý đã đại biểu hết thảy chương hai trăm bảy mươi mốt an bài lần thứ hai kim cương r ú t thưởng hai trên triều đình chu do hiệu nhìn qua vũ hóa đ i ề n rời đi ánh mắt phức tạp thu hồi ánh mắt hồi lâu hắn mới nhìn về phía đại thần trong triều trầm mặc một chút nói chấm long thể có việc gì sau này trong triều chính vụ vẫn như cũ từ nội các xử lý quân chính trên cùng chuyện trên giang hồ có không quyết định chắc chắn được có thể đi tìm vũ ái k h a n thương nghị bãi triều một câu n h ấ c lên sóng to gió lớn văn vật bách quan tất cả đều n g n g đầu bất khả tư nghị nhìn về phía chu do hiệu trường khống hậu cung cùng đông tây hai xưởng cầm y hệ vệ những ngày này từ hầu cận thì cũng tôi h đi lại còn chuẩn bị để vũ hóa điền cũng đ ú n g tay quân sự đây là cỡ nào tín nhiệm hoàng thượng đây là nghĩ nuôi ra cái thứ hai ngụy trung hiền sao bách quan nhìn về phía chu do hiệu muốn nói lại tôi h bao quát hải thụy chưng cư chính mấy cái nội các đại thần đều là như thế bọn hắn đều cảm thấy vũ hóa điền quyền lợi quá lớn không thể lại bỏ quyền nhưng chu do hiệu nói xong không có chờ bọn hắn mở miệng liền đã đứng dậy rời đi khanh lấy quốc sĩ đợi chấm chấm lấy quốc sĩ báo chỉ vũ hóa điện đại minh tương lai chấm gửi giao cho ngươi hy vọng ngươi đừng cho chấm thất vọng vũ hóa điện rời đi hoàng cung về sau trực tiếp thẳng x u ấ t c u n g về tới tây s ư ở n g lúc này tây s ư ở n g nha môn một đám huyết khí buộc lên đại tông sư để ô tụ một đường t i ế n t i n h trở tào chính thuần i ê n tập tam mã tiến lương bọn người đứng tại cổng cảm thụ được bên trong tỏ khắp r a kia từng đạo hoàn toàn khác biệt lại đều vô cùng cường đại khí tức khủng bố không khỏi đều có chút tâm thần phát run vượt qua mười lăm tên đại tông sư cỗ thế lực này như phóng tới trên giang hồ sợ là muốn gây nên sóng to gió lớn bởi vì không có bất kỳ một thế lực nào có thể lấy ra được nhiều như vậy đại tông sư nhưng bây giờ mấy cái này ngày bình thường để ở nơi đâu đều đủ để tên c h ấ n một phương cực giả lại toàn bởi vì một người mà tập hợp một chỗ lại không có bất kỳ người nào dám sĩ diện tất cả đều tại yên lặng chờ vũ hóa đ i ể n đến thấy cảnh này tao chính thuần bọn người đã là rung động lại có một loại không có gì sánh kịp cảm giác tự hào đại tông sư lại như thế nào tại cái này kinh thành còn không phải thành thành thật, thật. chính như trước đó vũ hóa điền nói tới câu nói kia t i ế n tây xưởng là dòng ngươi đến còn lại là h ầ ngươi đến nằm lấy đặc đặc không bao lâu vũ hóa điển đến vẫn như cũng là k i a m ộ t thân nhốn u máu áo mang bảo thậm chí ngay cả bên hông ngọc đội đều bị nhuộm thành huyết sắc tham kiến đốc chủ tao chính t h u ầ n bọn người vội vàng lên trước hành lễ thần sắc cung kính trang nghiêm vũ hóa điện khẽ sạt đầu lập tức trực tiếp bước vào trong phủ nhìn thấy vũ hóa điện đến đây trong phủ đám người cũng là thần sắc nghiêm lại nhao n h a u đứng dậy hành lễ tham kiến đốc chủ gặp q u a vũ đại nhân tiểu hữu gặp quà vũ đại nhân tiểu hữu gặp quà vũ đại nhân tiểu hữu gặp liền ngay cả thiên cơ lão nhân cùng lục t i ể u phụng mấy người cũng tại trong đó diệp cô thành lôi oanh cùng liên thành bích ba người thì là đứng bình tĩnh tại trong phủ đệ trường k i a ghế bành bên cạnh như đồng môn thần đồng dạng thần s ắ c bình tĩnh không nói một lời vũ hóa điện hướng phía đám người từng cái đ á p lễ sau đó trực tiếp đi đến chủ vị ngồi xuống ánh mắt từ trên thân mọi người từng cái đào qua cuối cùng hắn dừng một chút mới mới mở miệng nói trận chiến này làm phiền c h ư vị tương trợ một trận chiến này ngoại trừ diệp cô thành lôi a n h cùng liên thành bích ba người còn có thiên cơ lão nhân cùng lục tiệu phụng bọn người làm mình tới những người khác là vũ hóa điện mới tới c ò nhưng c a k h ô phải thuộc hạ của hắn. của Cứ vẫn i người cái triều, rùi, giả. ệ c thực lực châu có có chỗ cắm chấn cứng, những này mạnh thần nào vương thành danh chấn một phương cứng, giả. Nhưng thể đặt bất một một trở một mẽ, đều ở kỳ v là câu nói kia chỉ cần là người liền có thiếu hụt mà vũ hóa điền trùng hợp n ắ m trong tay bọn hắn thiếu hụt vũ hóa điền biết bọn hắn muốn cái gì cho nên để bọn hắn đến đây trợ trận cũng không phải là một kiện quá mức khó khăn sự tình tỷ như lạc thanh dương mộ lương thành cô kiếm tiên đại tông sư chín tầng kiếm tâm viên mãn cảnh cứng giả lại vì thê tử dịch văn quân không thể không đến kinh thành bởi vì hắn muốn mang về dịch văn quân cùng chồng trước diệp đ ỉ n h chi con trai diệp an thế cũng chính là vũ hóa điển trước đó mang về vô tâm tỷ như triệu ngọc trân vì người trong lòng tuyết nguyệt kiếm tiên lý hàn y thì hệ đệ đệ lôi vô kiệt hắn cũng vẫn là tới còn có triển bạch hắn là kiếm khách hành bên trong nhân vật chính danh xưng vô tình b í c h kiếm là đã từng trên giang hồ một vị đại hiệp phích lịch kiếm triển vân thiên tri tử nhưng triển vân thiên bị người hại chết triển bạch những năm này xông sáo giang hồ một lòng muốn vì cha báo thủ mà vũ hóa điển vừa vặn biết hắn c ự nhân giết cha là ai cho nên hắn cũng tới cái khác còn có cái gì lưu tinh hồ điệp kiếm nhân v Tóc đương nhiên những người này phần lớn đều là hạng người tâm cao khí ngạo vũ hóa điển cũng không nghĩ tới có thể dựa vào những ngày thiếu hụt liền đem bọn hắn thu nhập dưới trướng cho nên vũ hóa điển chỉ là đáp ứng bọn hắn chờ trận chiến này kết thúc liền đem chính mình trưởng không tình báo nói cho bọn hắn chợ bọn hắn hoàn thành diên phần mình tâm nguyện bây giờ chiến đấu kết thúc cũng là thời điểm làm tròn lời hứa không có chờ đám người mở miệng hỏi vũ hóa điện liền nói tiếp đáp ứng chư vị sự t ì n h bản tọa chắc chắn thực hiện chư vị không cần phải lo lắng chư vị muốn tin tức muốn người muốn hoàn thành sự t ì n h mấy ngày nay bên trong bản tọa sẽ vì chư vị hoàn thành chư vị có thể tạm thời trước tiên ở kinh thành nghỉ ngơi hai ngày sẽ không chậm trễ quá lâu ngay vậy mọi người đều là gật đầu đã như vậy vậy bọn ta ngay tại kinh thành lặng chờ đại nhân hồi âm dù đội ngọc eo phối một thanh trường kiếm như một cái hết lần này tới lần khác công tử đứng dậy chắc tay nghiêm nghị nói hắn cũng không phải là đại minh võ lâm người mà là đến từ đại thanh võ lâm hắn muốn điều tra rõ cha mình du thả hạt bọn người tử vong chân tướng còn lại đám người cũng nhao nhao đứng dậy chắp tay lập tức riêng phần mình quay người rời đi rất nhanh trong phủ liền chỉ còn lại diệp cô thành lôi h oanh liên thanh bích trương tam phong thiên cơ lão nhân cùng lục t i ể u phụng chờ giải rác mấy người vũ hóa điện đầu tiên nhìn về phía trương tam phong đứng dậy hướng hắn trịnh trọng thi lễ nói trận chiến này đa tạ chân nhân ra tay những người khác phần lớn đều có chỗ cầu chỉ có trương tam phong hắn đã không nợ mình cái gì thậm chí mình trước đó còn cùng hắn từng có khúc mắt tự tay giết chết đồ tôn của hắn trương vô k � nhưng hắn bất kể hiềm khích l nhiều lần ra tay giúp đỡ mà lại lần này cũng tới cho nên đối với trương tam phong giờ phút này vũ hóa điển cũng hết sức kính trọng lại tràn ngập cảm kích đây là một vị chân chính trí t ỉ n h trí nghĩa đạo gia cao nhân hắn không giống những cái k i a dối trá võ lâm danh túc cũng không có bình thường đạo môn người ngoan cố tự thủ đây là một vị chân chính tâm hệ thiên hạ tâm hệ bách tính cao nhân dạng này người đáng ra hắn vũ hóa điển kính trọng trương tam phong đứng dậy đáp lấy lại khẽ lắc đầu nói bần đạo xuất thân đại minh tự nhiên là đại minh tận một phân lực đây là bần đạo thuộc bổn phận sự tỉnh tiểu hữu không cần nói lời cảm t ạ mà lại triều đình đã tôn ta võ đang là đại minh quốc giáo b ầ n đạo tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến vũ hóa điền nghiêm nghị nói chân nhân yên tâm chỉ cần ta vũ hóa điền còn tại đại minh một ngày võ đang tại đại minh địa vị liền sẽ không bao giờ biến trương tam phong lắc đầu nói b ầ n đạo cũng không thèm để ý những cái kia hư danh coi như võ đang không phải đại minh quốc giáo đại minh gặp nạn b ầ n đạo cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến chỉ là tiểu hữu tuổi tác còn nhỏ lại sát tâm qua thắng mà lại theo b ầ n đạo biết tiểu hữu trong cơ thể còn có một đặc thù huyết mạch nay huyết mạch nên sẽ ảnh hưởng tiểu hữu tâm tính mặc dù có thể kích phát tiểu hữu trong cơ thể tiềm năng nhưng cũng phóng đại tiểu hữu trong lòng chi ma tính tiểu h ư u võ đạo tư chất hiếm thấy trên đời b ầ n đạo vẫn là hy vọng tiểu h ư u có thể tận lực tu thân d ư ỡ n g tính thiếu tạo sắc nhiệt chớ có bị trong cơ thể ma tính ảnh hưởng người tốt vũ hóa điện thần sắc bình tĩnh c h ắ p tay nói đa tạ chân nhân dạy bảo van bối khắt trong tâm khảm trương tam phong khẽ gật đầu đã như vậy chuyện chỗ này b ầ n đạo cũng liền không chậm trễ tiểu h ư u phá án tiền đối khó được tới một lần kinh thành có thể ở kinh thành dừng lại lâu mấy ngày kinh thành phụ cận cũng không ít đạo môn di tích danh gia thánh địa nên sẽ đối chân nhân tu hành có rõ ràng cảm độ vũ hóa điện nói trương tam phong mịm cười gật đầu không sao vận đạo mình nhìn xem là được lúc này ngoại trừ thiên cơ lão nhân cái khác đều tính là lòng của mình bụng thậm chí thiên cơ lão nhân giờ phút này tu hành vũ hóa điện cho trường si quyết thương thế có chuỗi chuyển biến tốt đẹp cũng coi là lên vũ hóa điện đầu này thuyền hải tặc tất cả có một số việc vũ hóa điện cũng không tiếp tục có thể giấu diềm hắn ngay trước thiên cơ lão nhân trước mặt vũ hóa điện lại bàn giao diệp cô thành bọn người một số việc để bọn hắn đi xử lý lần này náo động mặc dù dập tắt nhưng vẫn chưa triệt để kết thúc những thứ không nói khác thanh long hội ma sư cung thiên mệnh giáo mấy cái tham dự lần này náo động võ lâm thế lực đều vẫn chưa triệt để diệt trừ thừa dịp hiện tại những thế lực này cao thủ tử thương giá phải trả nhất định phải nhanh đem những thế lực này dư n g h i ệ t diệt trừ để phòng bọn hắn cho tàn phục đốt mặt khác biên quan chiến sự vẫn còn tiếp tục vì phòng ngừa n g o ạ i ý muốn nổi lên nhất định phải nhanh đem nội bộ ổn định lại cho nên thời gian như c ũ rất khẩn cấp giao phó xong hết thể về sau vũ hóa điền liền đứng dậy rời đi trực tiếp về tới bình thường bế quan tính thất bên trong thậm chí cũng không kịp tắm rửa thay quần áo đem mang mó áo mãng bảo đổi lại liền không kịp chờ đợi mở ra hệ thống chuẩn bị rút thưởng lần thứ hai kim cương rút thưởng trăm vạn khí v ậ n đến tột cùng sẽ mang đến cho mình như thế nào cải biến đâu vũ hóa điền mười phần chờ mong tiếp theo đoạn kịch bản liền liên chiến cái khác vương triều võ lâm ở giữa trước quá độ một chút các ngươi có thể sẽ cảm thấy có chút nước nhưng là có chút kịch bản nhất định phải viết rõ ràng còn có nhân vật chính thu hoạch v õ đạo tăng lên hệ thống rút thưởng cải biến những này đều phải có cái b ằ n giao g ta tận lực tinh giản một chút mau chóng kết thúc cảm tạ mọi người kiên nhận đổi đọc một trăm vạn đạo khí vận khấu trừ đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được võ học vạn kiếm quy tông hệ thống thanh â m vang lên vũ hóa điền nao nao lập tức chân m ạ y cao lại vạn kiếm quy tông hắn không nghĩ tới một trăm vạn khí vận lần thứ hai kim cương rút thưởng cũng chỉ rút được môn này kiếm pháp không phải nói rút thưởng đẳng cấp càng cao có khả năng rút đến ban thưởng lại càng tốt sao thế nhưng là tại vũ hóa điền ấn tượng bên trong vạn kiếm quy tông cũng không tính là một môn mạnh cỡ nào kiếm pháp vạn kiếm quy tông xuất từ võ hiệp phong vân bên trong tại hậu kỳ h o à vũ hóa điện có chút không hiểu nhưng giờ phút này khí vận giá trị đã khẩu trừ hối hận cũng đã tới không kịp vũ hóa điện chỉ có thể trước đẻ xuống nghi ngờ trong lòng đem bạn kiếm quy tông quán thâu nhập đầu góc trước giải cửa này kiếm pháp v vạn k h í tự sinh kiếm sông phế huyện quy nguyên võ học tông xa công giải hồi lâu vũ hóa điền mở to mắt thật dài thở ra một hơi thì ra là thế vạn kiếm pi tông cũng không phải là chỉ là một môn đơn thuần kiếm thuật mà là một môn nội ngoại k i ế m tu kiếm đạo võ học nghiêm ngặt nói đến hoàn toàn chính xác coi là kiếm đạo cảnh giới tối cao võ học đầu tiên tu luyện này không cần tu tập người nội lực hoàn toàn không có bắt đầu lại từ đầu luyện lên mà tu luyện cũng không phải là nội lực mà là kiếm khí vạn kiếm pi tông là hấp thụ giữa thiên địa linh lực cho mình dùng thậm chí có thể hấp thụ người khắc chân khí nội lực hóa thành kiếm khí thay thế chân khí xây thành kiếm thể lại cảnh giới không giới hạn thực lực bản thân càng mạnh môn kiếm thuật này liền càng mạnh một khi sử dụng r a vạn kiếm quy tông như bộ g ặ p chủ vạn kiếm thần phục chiều bái kiếm chiêu vừa ra l a n g lệ vô song kiếm khí từ thể mà sinh thân hình có thể hóa thành một cỗ khói xanh kiếm khí bốn phía tỏ khác vô số lợi kiếm mưa to giống như bay cuộn bay múa lề trời kiếm thế như lưới chấn áp hết thể kiếm đạo đồng thời còn có thể điều khiển vạn kiếm công kích một khi vạn kiếm quý nhất uy lực vô cùng vô t ậ n có thể phá diệt hết t h ả đơn giản tới nói đây chính là một môn không giới hạn kiếm đạo tuyết học có thể phát huy mấy phần kiếm pháp uy lực. t o vô, vô danh tại phong vân bên trong hoàn toàn chính xác xem như một cái kiếm đạo kỳ tài đầy máu kéo nhị hồ tàn huyết sóng toàn bộ bản đồ lại luôn có thể biến nguy thành an nhưng đều vẫn chưa đem bạn kiểm quy tông luyện tới đại thành trị cảnh uy lực tự nhiên có hạn đồng dạng võ học công pháp tại người khác nhau trong tay chỗ có thể phát huy ra uy lực cũng là không giống đơn cử đơn giản nhất ví dụ vậy sau đạt được bản đầy đủ quý hoa bảo điện về sau đông phương bất bại cũng tại ngắn ngủi mấy tháng liền đánh vỡ gông cùng xiềng xích đột phá đến đại tông sư cấp độ mà lại thực lực đủ để sánh vai đại tông sư ba bốn tầng cừng giả có thể thấy được mạnh vĩnh viễn là người mà không phải công pháp võ học công pháp võ học chỉ có thể quyết định cảnh giới tu luyện hạn mức cao nhất lại quyết định không được người tu luyện thực lực mạnh yếu vạn kiếm quy tông cũng giống như thế chỉ là tu luyện vạn kiếm quy tông luyện được kiếm khí dựng thành kiếm thể về sau liền đại biểu cho về sau chỉ có thể đi kiếm đạo tu luyện cái k h á c võ học liền sẽ bài xích thi triển cái k h á c võ học uy lực cũng sẽ giảm b ấ t đi nhiều vũ hóa điện có chút chần chờ vạn kiếm quy tông chủ yếu nhất đặc điểm chính là tu luyện ra được cũng không phải là chân khí mà là kiếm khí lấy kiếm khí thi triển kiếm k h í uy lực vô tận nhưng nếu là tu luyện cái k h á c võ học liền sẽ cùng kiếm khí chọn nhau rất có thể hình thành p h ả t hệ coi như may mắn tu luyện thành công từ kiếm khí thi triển ra cái khắc võ học uy lực cũng sẽ giảm mất đi nhiều Tu hành đây ạ đạo, đạo, o coi này, ngày sau cũng chỉ có thể đi kiếm đạo, nếu muốn chuyên như vấn gắng cũng liền buồn quyết giải sau tu chỉ có cái khác có trước cả cố thể thể khí phí. đó tất đi đề, đ kiếm kiếm võ là một lần liên quan đến tương lai võ đạo lựa chọn nhưng mà không có cân nhắc bao lâu vũ hóa đ i ể n liền đã làm ra quyết định từ xuyên qua đến nay hắn chủ tu liền là kiếm đạo mặc dù cũng tu luyện cái khác võ đạo t ỷ như trường pháp đao pháp các loại nhưng giờ phút này hắn phần lớn võ học đều cùng kiếm đạo có quan hệ coi như đã hồi lâu chưa từng sử dụng tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí cũng là một môn hóa nội lực làm kiếm khí tiến hành công kích từ xa võ học cho nên cái này không có cái gì tốt chần chờ hàn tương lai muốn đi liền là kiếm đạo vô địch kiếm đạo nghiệm đến tận đây vũ hóa điện lần nữa nhìn về phía hệ thống giao diện túc chủ vũ hóa điện cảnh giới đại tông sư bảy tầng võ học quý hoa âm dương trường sinh công tầng thứ sáu thiên cang kiếm quyết tầng thứ một ư ơ i thiên kiếm trảm tầng thứ ba tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí viên mãn tiên thiên bất diệt thân tầng thứ ba cẩm long thần trưởng tầng thứ hai thần hành bất h â i ế m viên mãn thứ m ư ơ i lam kiếm viên mãn vạn kiếm quy tông chưa nhập môn cấp đoạt khí vật ba trăm bốn mươi chín sáu trăm bốn mươi vạn kiếm pi tông tuy là nội ngoại k i ế m tu nhưng là lẫn nhau liên hệ tới cũng không cần đơn độc tu luyện kiếm khí hoặc là kiếm pháp chỉ cần tu luyện ra kiếm khí kiếm pháp cũng liền nhập môn một kiếm da vạn kiếm thần phục kiếm thế như mưa t r e ngọt bầu trời công kích đối thủ không do dự vũ hóa đ i ể n trực tiếp tại kia hiệu bên trên điểm một cái lập tức khổng lồ tu hành cảm nội tràn vào đầu góc cùng lúc đó một cỗ cực kỳ lăng lệ khí tức tại vũ hóa đ i ể n vùng đan điền trống g i n g ma sinh đồng thời dần dần lớn mạnh kiếm khí lập tức trong cơ thể quý hoa chân khí như đồng cảm nhận uy hiếp đồng dạng lập tức bạo động bắt đầu muốn đem cỗ này kiếm khí đ mà kiếm khí thì không cam lòng yếu thế trong nháy mắt cùng q u ỷ hoa chân khí đấu vũ hóa đ i ể n trong nháy mắt cảm giác đan đ i ể n kịch liệt đau nhức tựa như muốn nước mở hắn v ộ i vàng vận chuyển vạn kiếm quy tông đem kiếm khí áp chế xuống nhưng q u ỷ hoa chân khí vẫn tại không ngừng sôi trào tại thể nội các nơi cấp tốc vận chuyển chủ yếu nhất là cỗ này kiếm khí quá mạnh s ắ c thực như kiếm đồng dạng sắc bén lăng lệ mà lại kiếm khí này chất lượng so q u ỷ hoa âm dương trường sinh công luyện được tiên thiên chân khí còn cường đại hơn cỗ này tiên thiên chân khí cảm ứng được uy hiếp cho nên mới sẽ phát sinh bạo động liền ngay cả trước đó hòa tan vào thái cực thái không bao lâu liền sẽ phản vệ tự thân t ẩ u hỏa nhập ma đây chính là vì gì tu luyện vạn kiếm quy tông cần tu tập người không được có nửa điểm nội lực trong người nguyên nhân nhưng vũ hóa đ i ể n cũng không nóng nảy hắn chỉ cần đem vạn kiếm quy tông tu luyện thành công là đủ có võ đạo dung lô tồn tại hắn cũng không cần lo lắng chân khí phản vệ vấn đề này chỉ cần đem vạn kiếm quy tông cùng quý hoa âm dương trường sinh công dung hợp sáng tạo ra một môn có thể tu luyện kiếm khí mới công pháp là đủ ngăn chặn trong cơ thể sôi trào chân khí cố nén đan điền cùng kinh mạch kịch liệt đau nhức vũ hóa điền nhìn về phía hệ thống giao diện chỉ thấy khí vẫn đã thiếu đi mười vạn、đạo. mà vạn kiếm quy tông phía sau hiệu biến mất nhưng cũng chưa biểu hiện viên mãn mà là một cái nhập môn chữ điều này đại biểu vạn kiếm quy tông không cách nào lại dùng khí v ậ n lĩnh lộ chỉ có thể mình tiếp tục tu luyện hấp thu chất khí linh khí hóa thành kiếm khí không ngừng tăng cường thực lực cuối cùng có thể đạt tới loại trình độ nào đều xem chính mình đây chính là không giới hạn võ học đặc tính vũ hóa đ i ể n tạm thời không đ ộ i vã dung hợp công pháp giờ phút này còn thừa lại hơn hai mươi vạn đạo khí v ậ n vũ hóa đ i ể n dự định duy nhất một lần tiêu hao hết thế là lần nữa rút lấy hai lần hoàng kim ban thưởng chúc mừng tốc chủ thu hoạch được võ học một kiếm cách một thế hệ lăng ba vi bộ một kiếm cách một thế hệ vũ hóa đ i ể n có chút kinh hỷ lăng ba vi bộ không cần nhiều lời đại tống vương triều tiêu giao phái tuyệt học một môn cực thượng thừa khinh công lấy dịch kinh tám tám sáu tư quẻ làm cơ sở người sử dụng theo đặc biệt chỉnh tự đạp trên quẻ tượng phương vị tiến lên tốc độ cực nhanh tựa như ngự phòng tiêu giao thiên địa vũ hóa đ i ể n thời khắc này tốc độ mặc dù cũng không chậm nhưng so với một chút chuyên môn tốc độ tu luyện đại tông sư cũng vẫn là có chỗ không k ị duy nhất một môn k i n h công thần hành bách biên đối tốc độ của hắn g a chỉ đã không phải là rất lớn nếu có lăng ba vi bộ gia trì tốc độ của hắn tất nhiên có thể nâng cao một bước đền bù cái này nhược điểm về phần một kiếm cách một thế hệ đây là ma kiếm sinh tử cờ bên trong ma kiếm di tộc tuyệt học kiếm pháp này có ý tứ chính là trong ngoài kiếm lẫn nhau kết hợp bên trong kiếm luyện là hình kiếm nội lực mà lấy trong cái này lực rót vào trong trên thân kiếm hình thành một đạo nhỏ bé kiếm khí uy lực kinh khủng là một môn kiếm đạo tuyệt học uy lực của nó chỉ sợ còn tại thần đao trạm cùng thiên ngoại phi tiên phía trên một kiếm da quỷ thần phải sợ hãi cửa này kiếm pháp phương thức tu luyện mặc dù có chút đặc thù cần kiếm khí mới có thể tu luyện nhưng bây giờ vũ hóa điển vạn kiếm quy t chỉ cần chờ đến đem chân khí trong cơ thể chuyển thành kiếm khí liền có thể tu luyện môn tuyệt học này nhiều một môn sát phạt tuyệt kỹ hai môn võ học đều lựa chọn còn đâu nhưng cũng không vội vã tu luyện vũ hóa điền t r ư ớ c đem vạn kiếm quy tông cùng quý hoa âm dương trường sinh công cùng một chỗ ném tới võ đạo lò luyện bên trong vẫn như cũ lấy quý hoa âm dương trường sinh công làm chủ đạo bắt đầu dung hợp thôi diễn Trưng 273, trúc kiếm thể, vô địch kiếm đạo. hai mà liên tại vũ hóa điền bế quan dung hợp công pháp thời khắc toàn bộ kinh thành chính là đến toàn bộ đại minh giang hồ đều phát sinh động đất từ thanh long hội cùng ma sư c u n g dẫn đầu phát khởi cuộc động loạn này mặc dù bị chấn áp nhưng cái này sự tỉnh tạo thành ảnh hưởng là rất lớn dính l i ễ u vô số thế lực bây giờ thanh long hội cùng ma sư c u n g các loại phái cao thủ tử thương hầu như không còn những này dính đến thế lực tự nhiên liền bị thanh tẩy đầu tiên liền là thanh long hội cùng ma sư c u n g cái này hai đại đ ỉ n h cấp thế lực thanh long hội tổng cộng có ba trăm sáu mươi năm cái phân đà vừa vặn đối ứng một năm ở giữa ba trăm sáu mươi năm ngày cho nên thanh long hội phân đàn liền là lấy ngày đến làm bí mật danh hiệu những năm này tại triều đình vây quất dưới thanh long hội thương vong cực lớn cả ngày trải qua trốn đông tránh tây thời gian liền tựa như dưới mặt đất chuột không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhưng ba trăm sáu mươi lăm cái phân đ à lại vẫn tồn tại như cũ lại trải rộng đại minh các nơi lên tới một chút đỉnh cấp thế lực thậm chí đại thần trong triều xuống đến người buôn bán nhỏ đạo phỉ tên ăn mày đều có thanh long hội cải bóng bất quá lần này ba trăm sáu mươi lăm cái phân đ à cao thủ cơ bản đều bị điều đến kinh thành đều bị chu sát thanh long hội tử thương thảm trọng còn lại một chút không dám xuất hiện nữa tại ngoài sáng bên trên lập tức rời đi vị trí thậm chí trực tiếp thay hình đội dạng triệt để ẩn lui xuống dưới chỉ là tại đông tây hai xưởng cùng cầm y hệ vệ kia chỗ nào cũng có kinh khủng dưới tình báo vẫn là cha được không ít thanh long hội dương nhiệt những người này đều bị bắt tới một m ẹ hốt gọn về phần ma sư cung ma sư cung hang hổ tại vực ngoại vị trí thần bí ngoại trừ ma sư cung hạch o tâm thành viên cơ bản không người biết được bất quá ma sư cung tại đại minh cũng sắp xếp thám tử cũng có một chút phụ trách truyền lại tình báo cứ điểm những địa phương này đại bộ phận cũng đều bị cầm y đ ể vệ cha xét ra nhao nhao bị diệt trừ tiếp theo chính là thiên mệnh giáo cùng di hoa cung nhóm thế lực những thế lực này phần lớn đều là ẩn thế một phái Cứ lại, lại í trong t hai năm qua tại triều đình trong bóng tối nâng đỡ dưới thiên tôn thế lực tiến một bước khuất trường năng lực tình báo đồng dạng mười phần kinh khủng cơ hồ khắp đại giang nam bắc tại thiên tôn hiệp trợ dưới muốn tra được những thế lực này trụ sở cũng không khó khăn ngắn ngủi mấy ngày rất nhiều thế lực bị nhổ tận gốc tử vong người đến qua vạn thi cốt từng đống máu chạy thành sông nay đã bị thanh tẩy qua rất nhiều lần đại minh giang hồ triệt để hành quân lặng lẽ tại triều đình c h ấ n áp xuống căn bản không ngẩng đầu được lên mặc cho ai nấy đều thấy được thời khắc này đại minh bất luận là giang hồ vẫn là triều đình đều chỉ là một người định đoạt người này chính là tây sưởng hàn công vũ hóa điển trường giang trung bộ khu vực động đình hồ động đình hồ bên trên có một cái chiếm diện tích vạn mẫu đ ả o lớn tên n ộ giao đ ả o nơi này là năm đó giang hồ một đời trí cường mầu thánh thượng quan phi chiếm đoạt lĩnh ở đây sáng lập một phương thế lực tên độ giao bang ở trên đảo rẽ núi trập trùng chủ phong độ giao lĩnh đứng sừng sững với đảo d à i đất trung tâm nộ giao bang tiếp cận ba ngàn bằng chúng qua vạn gia quên tụ cư tại ven bờ một vùng vùng đất thấp náo nhiệt vô cùng sòng bạc kỹ viện cùng tiểu lâu san sát phiến thương tụ tập thắng so phồn hoa phần lớn đều lại giống hệ t cắt đất xương vương không ai dám trêu trọc thế hệ này nộ giao bang bang chủ tên thượng quang đưng mâu thánh thượng quan phi chỉ t ử đồng dạng là trên giang hồ nhân vật hết sức quan trọng thế nhưng là từ lần trước liên thành bảo tàng một trận chiến nộ giao bang thương vong thẳng trọng thương suýt nữa v ẫ lạc cuối cùng vẫn là bởi vì ma sư cùng cùng thanh long hội cao thủ xuất hiện triều đình bị hấp dẫn lực chú ý nộ giao bang còn lại cao thủ mới che chở thượng quan đ ư n g chạy trốn thành công nhặt về một mạng nhưng trong khoảng thời gian này nộ giao bang cũng không còn ngày xưa phần hoa nộ giao đảo trên phòng thủ sông nghiêm thậm chí đem ven b ở ra quyến đều cho nhận được hòn đảo phía trên tuyên bố phong đ ả o mục đích đúng là vì phòng ngừa triều đình trả thù rốt cuộc lần trước một trận chiến nộ giao bang tuy là thua thiệt một phương thế nhưng giết không ít người của triều đình đã là cùng triều đình đi tới mặt đối lập lê vị kia tây sưởng hán công bá đạo tính tỉnh khó tránh khỏi sẽ không chạm thảo trừ căn lúc này nộ giao đảo chung quanh trên mặt hồ nổi lơ lửng trên trăm chiếc to to nhỏ nhỏ thuyền phía trên đứng đầy cầm trong tay binh khí tên nó cầm y địa vệ cao thủ tên nọ đều đã lên dây cùng vận sức chờ phát động nhắm ngay nộ giao đảo trên kia mấy ngàn tên nộ giao bang đệ tử bầu không khí dương cùng bạc kiếm trung ương vừa tìm trên thuyền lớn tây xưởng đại đương đầu mã tiến lương người khoác trời xanh áo mắc bảo gánh vắt xong kiếm đứng tại thuyền một bên nhìn qua nộ d a o đảo trên sắc mặt nghiêm túc đ ắ n g người băng trắng quỷ đồng tản ra băng lánh sáng bóng lạnh lùng quát thượng quá lưng ngươi còn không có ý định đi ra không ở trên đảo một cầm đao thanh niên bỗng nhiên đi ra đứng tại hòn đảo b i ê n giới lạnh lùng nói ban g chủ thân thể ôm việc gì không tiện gặp khách có lời gì nói với ta là được mã tiến lương lạnh lùng nói ngươi là người phương nào thanh niên bên cạnh thân khá cao trên vai khiêng một thanh đao hai đầu lông mày tràn ngập kiệt ngạo bất tuần thân sắc t h lạnh nói ta chính là nộ g a o bang chiến đường đường chủ thích trường trinh ngươi chính là thích trường trinh mã tiến lương đôi mắt nhắm lại đến nộ g a o bang trước đó hắn đã điều tra qua n ộ giao bang tình báo k h ó i đao thích trường t r ì n h n ộ giao bang một đời mới thủ tịch c a o thủ thực lực cực mạnh am hiểu tay trái đao thực lực không đang giúp chủ thượng quan lương phía dưới là thượng quan lương phụ tá đắc lực ta ta thích trường t r ì n h hử lạnh nói nếu biết tên của ta vậy liền t ố i lui đi trở về nói cho vũ hóa điển ta n ộ giao bang không muốn đối địch với triều đình nhưng cũng không sợ sự t ì n h liên thành bảo tàng một chuyện ta n ộ giao bang nhận vua nếu như triều đình còn muốn đuổi tận dép tuyệt lời nói ta n ộ giao bang cũng sẽ không ngồi chờ chết tất cùng triều đình cá chết lưới rách cá chết lưới rách Ma tiến lương lạnh lùng nói liền sợ cá chết lưới không nhất định phá người cứ đến thử xem thích trường trinh lạnh lùng nói cực kỳ tốt ma tiến lương nhẹ gật đầu hắn nguyên bản còn muốn thu phục nộ giao bang bây giờ nhìn đến không cần như thế ma tiến lương vung tay lên lít nha lít nít h mũi tên trong nháy mắt phá không mà đi đem nộ giao đảo ba phủ một nháy mắt nộ giao bang đệ tử ngã xuống một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết c h â n thiên thích trường trinh biến sắc vội văng quát phòng thủ dứt lời tay hắn cầm trường đao thả người nhảy lên q u a n thân bao phủ cường đại đao khí lăng không mà đến trực tiếp phóng tới trên thuyền mã tiến lương Hiển thằng i đến thích trường trinh sắp rơi xuống thuyền lúc một đạo kiếm khí đột nhiệt từ trên thuyền bộc phát thích trường trinh con người co giúp lại đưa tay liền làm một đao nhưng sau một khắc hắn sát mặt chấm nhuận trực tiếp bị cỗ này đao khí chấn bay ra ngoài suýt nữa rơi xuống hồ bên trong ổn định thân hình thích trường trinh đứng tại đảo bên cạnh đá ngầm bên trên nhìn qua phía trước thuyền bấm trên đỉnh cái tia cầm kiếm áo trắng t r u n g n h â nhân n sắc mặt có chút thay đổi một chút bạch vân thành chủ diệp cô thành diệp cô thành nghe vậy nộ giao bang mọi người đều là biến sắc vũ hóa điện giới trướng đệ nhất cao thủ bọn hắn tự nhiên cũng có c h â u nghe thấy không chỉ người này vẫn là đại danh đỉnh đỉnh bạch vân thành chủ phi tiên đảo kiềm thánh diệp cô thành t h ầ n sắc bình tĩnh nhìn qua thích trường trinh thản nhiên nói ngươi không làm chủ được để ngươi người đứng phía sau ra đi thích trường trinh cho mày nói bang chủ không tại hiện tại nộ giao bang ta làm chủ diệp cô thành không để ý tới hắn trực tiếp đưa ánh mắt về phía nộ giao ba người phía sau bảy bên trong bình tĩnh nói các hạ còn muốn t r a n h tới khi nào đám người nao h nao h nhìn về phía nơi nào hơi yên lặng về sau trong trận chuyền ra một đạo tiếng thở dài bạch vân thành chủ quả nhiên danh b ấ t hư truyền theo đạo thanh â m này vang lên một đạo thân hình khôi ngô lưng hùm vai gấu nam tử chậm rãi từ đám người bên trong đi ra nam tử này dung mạo anh tuấn g ầ y gò hai mắt khốc khéo hết lần này tới lần khác thân hình cực kỳ hoài hùng trong tay cầm một đầu màu đen dây thừng hình dáng binh khí khí thế cực mạnh tựa như cái này động đỉnh hồ đồng dạng sâu không lường được không tại di á chương mắt t hai n g trăm bảy mươi bốn thiếu lâm xóa tên đại minh giang hồ nhất thống một đại minh lập chữ về sau nửa tháng dưới chân tung sơn ba vạn t r i ề u đình đại quân đem thiếu lâm tự vây c h ậ t như nêm tối mà tại đỉnh núi trên ngàn tên cầm y địa vệ đều người khoác phi ngư phục cầm trong tay tu sơn n a o ra c ắ t thần nỗ sắt khí nghiêm nghị ngăn chặn thiếu thất sơ cổng ở giữa bên trong còn có trên trăm tên đông tây hai xưởng cao thủ mặc giáp cầm duệ cầm t r o n ờ sau binh khí, lương m h n hắn ầ m c h thiếu lâm không kiến không văn không trí ba vị thần tăng cùng thiếu lâm tự rất nhiều võ tăng khí thế nghiêm nghị một cố cường hãn khí cơ ở trên người lưu chuyển rất có một lời không hợp lập tức ra tay tư thế thiếu lâm cùng triều đình nhân đoán từ xưa đến nay nhất là vị k i a tây s ư ở n g hán công vụ hóa đ i ệ n hai lần trên thiếu lâm tự đều tạo thành ngập trời sắc nhiệt song phương mâu thuẫn sớm đã không cách nào điều hòa bây giờ đã đông tây hai s ư ở n g cùng cầm ý gì hệ vệ dẫn người tới như vậy hôm nay hơn phân nửa đã là không cách nào lành điểm này thiếu lâm chúng tăng trong lòng đều hết sức rõ ràng cho nên không dám b u n g lòng cảnh giác kiệt kiệt kiệt. đối mặt thiếu lâm chúng tăng ánh mắt tào chính thuần âm n u cười một tiếng nói ra đã dẫn người tới vậy đã nói rõ thiếu lâm tự tham dự tạo phản ám sát chuyện của hoàng thượng phát đại sư cần gì phải tại ra trước mặt giả ngu đâu ám sát hoàng thượng lời vừa nói ra thiếu lâm chúng tăng đều là biến sắc đi theo mấy tên tính khí nóng nảy võ tăng lúc này g ầ m t h é t an nói bừa bãi ta thiếu lâm khi nào tham dự tạo phản ám sát hoàng thượng vũ hóa điện tên kia nghĩ diệt ta thiếu lâm tự liền nói thẳng không cần tìm có gì phương chứng đại sư cùng không kiến thần tăng mấy người l i ế m nhau đáy mắt cũng đều là hiện hiện vẻ kinh nghi hiển nhiên cũng không hiểu biết việc này lập tức không kiến thần tăng đi ra hướng phía tàu chính thuần có chút thi lễ a di đà phật ta thiếu lâm đã phong sơn mấy tháng cũng không có tăng nhân xuống núi sao là tạo phản cùng ám sát hoàng thượng nói chuyện tàu công công có phải hay không hiểu lầm rồi tao chính thuần k h ẽ cười nói có phải hay không hiểu lầm chư vị đại sư đi chiếu ngục thảo luận đi n g h e vậy chúng tăng sắc mặt đều là trầm xuống một tên v õ tăng b ự c tức nói phương trượng sư thúc chư vị sư thúc tổ bọn này hoạn quan khinh người quá mức cùng bọn hắn liều mạng đúng đấy ta thiếu lâm khi nào tham dự tạo phản đây là nói xấu khẳng định là kia vũ hóa điển muốn mượn này đối ta thiếu lâm độc thủ cùng bọn này đ ế m đảng liều mạng một đám tăng nhân lòng đầy cam phẫn nhao nhao giận g ữ mắng mỏ muốn cùng tào chính thuần bọn người liều cho cá chết lưới rách tao chính thuần cười lạnh một tiếng nói gia phụng đốc chủ chỉ m ệ n h mời chư vị đại sư đến kinh thành làm khách nhưng gia kiên nhẫn có hạn thời cơ chỉ có một lần như vẫn như cũ ngu xuẩn mất k hôn vậy liền đừng trách g i a hạ thủ vô tình phương chứng đại sư bọn người trong lòng cũng cực kỳ phẫn nộ nhưng nhìn thấy dưới núi kia lít nha lít nhít bóng người vẫn là cưỡng ép khắt chế đáy lòng l ử a giận triều đình lần này rõ ràng đến coi chuẩn bị ngay cả đại quân đều xuất động đang lo tìm không thấy thời cơ đối bọn hắn động thủ như xử lý không tốt chỉ sợ thiếu lâm tự trong khoảnh khắc liền bị san thành bình đ i ệ thế là phương chứng đại sư cố nén lựa giận hành lễ nói a di đà phật ta thiếu lâm hoàn toàn chính xác ch còn xin t à o công công minh c h a t à o chính thuần đang muốn mở miệng một tên người khoác áo đen cầm trong tay trường kiếm thân ảnh đã đứng ra mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói cùng bọn hắn phế nhiều lợi như vậy làm cái gì thiếu lâm tự chiếc đèn này sớm nên diệt nam tử mặc áo đen này chính là liên t h à n h bích t à o chính thuần cười h í p mắt nói liên thành đại hiệp đừng nóng vội thượng thiên có đức y ế u sinh dù sao cũng nên cho bọn hắn một lần lựa ầ n l chọn thời cơ nói hắn nhìn về phía phương chứng đại sư cười nói chư vị đại sư nhưng từng suy nghĩ kỹ cẳng rồi phương chứng đại sư ánh mắt nghiêm trọng mắt nhìn liên thanh bích hắn biết cái này nam tử cầm ki triều đình đây là làm thật nhưng thiếu lâm tự s ắ c thực chưa từng tham dự tạm phản triều đình đến tột cùng làm muốn làm gì không có chút nào lý do đối thiếu lâm ra tay chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí sao mà lại thiếu lâm tự thế nhưng là có thiên nhân trần ấn dữ vị yêu tây sưởng hà công chẳng lẽ đã có thể không sợ thiên nhân hắn liền không lo lắng rắc viễn sư thúc tổ xuất q u a n sao phương chứng đại sư trong lòng không hiểu bởi vì kinh thành náo động một chuyện vừa qua khỏi đi không đến nửa tháng mà lại thiếu lâm tự một mực phong sơn chưa ra không để ý tới chuyện giang hồ cho nên hắn thực sự không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì càng không biết g i á c viễn đại sư đã vẫn lạc một chuyện đạp đạp đúng lúc này trong chùa có tiếng bước chân v ă n g lên lập tức năm tên lao tăng cùng nhau đi tới một người cầm đầu chính là đại bờ thiền sư tại phía sau hắn thì là thiếu lâm tự giác chữ lót bốn vị lao tăng đều là đại tông sư cảnh giới bái kiến chư vị sư thúc tối nhìn thấy đại bi thiền sư bọn người đi ra phương chứng đại sư bọn người đều là nhẹ nhàng thở ra liền vội vàng hành lễ đại b thiền sư khẽ gật đầu trực tiếp vượt qua đám người đi vào sơn môn phía trước nhìn xem tàu chính thuần bọn người trong lòng thở dài hành lễ nói a di đà phật giáp viễn sư thúc tổ một chuyện c ù sư thúc tổ phương chứng đại sư bọn người đều là bất khả tư nghị nhìn về phía đại bờ thiền sư vì đó lời nói cảm thấy trấn kinh thế nhưng là đại bờ thiền sư biểu hiện mười phần bình tĩnh bao quát phía sau hắn bốn vị giác chữ rót lao tăng cũng là như thế cực kỳ hiển nhiên bọn hắn là biết trận tướng giáp viễn đại sư rời đi thiếu lâm tiến về kinh thành tham gia mưu phản ám sát hoàng đế một chuyện bọn hắn là chỉ có người biết chuyện giờ phút này đại bi thiền sư sở d i nói như vậy cũng là bởi vì giáp viễn đại sư tại rời đi trước từng bàn giao bọn hắn n h ư hắn lần này đi chưa có trở về như vậy liền đối ngoại tuyên bố hắn không còn là thiếu lâm tăng nhân đồng thời thiếu lâm tự nguyện ý phong sơn không để ý tới chuyện giang hồ nói mục đích chính là vì bảo toàn thiếu lâm tự sau cùng truyền thừa bởi vì giáp viễn đại sư hết sức rõ ràng một khi thiếu lâm không có h ắ n t ỏ a c h ấ n tuyệt đối là ngăn không được triều đình đại quân thậm chí ngay cả n g h ị cam đoan thiếu lâm tự trên giang hồ địa vị đều đã khả năng không lớn đã như vậy vậy còn không như phong sơn mà đối đãi ngày sau khắc khắc n g h ị không ra thiếu lâm vẫn là có người biết chuyện t à o chính thuần âm n u cười nói bất quá các ngươi ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay tham dự tạo phản ám sát hoàng thượng một câu giắc viễn kia l á o lựa chọc không phải thiếu lâm tự thiếu lâm tự tuyên bố phong sơn liền xong rồi các ngươi có phải hay không mơ mộng hao huyền quá rồi đại bi thiền sư lông mày cao lại nói triều đình kia còn muốn như thế nào con xin công, công minh nói Liên thành bích cười lạnh cười nói, Thành rất Bích đã ơ n giản,、phật、môn không phải nói chuyện cứu lòng phải bi Phật từ cứu sao. đ như vậy kia thiếu lâm tự sau này liền thành thành thật thật tu tập phật p h á p đi thiếu lâm tất cả võ tăng hoặc là tự phế võ công hoặc là tiến về kinh thành gia nhập triều đình vì triều đình hiệu mệnh ngoài ra thiếu lâm tự nhất định phải giao ra tất cả võ học truyền thừa cái gì k i người h n quá mức thiếu lâm chúng tăng lập tức giận dữ bao quát đại bờ thiền sư cùng bốn vị lao tăng cũng là khuôn mặt đột biến gắt gao nhìn c h ầ m chằm liên thanh bích đại bi thiền sư sắc mặt tâm trầm nói thì chủ điều kiện không khỏi cũng quá đáng đây là không định cho ta thiếu lâm lưu lại đường sống sao tất cả võ tăng tự phế võ công hoặc l à tiến về kinh thành là triều đình hiệu lực hơn nữa còn muốn giao ra tất cả võ học truyền thừa đây là rút tuổi giới đáy nổi đoạn thiếu lâm võ học truyền thừa bọn hắn há có thể đáp ứng đường sống đã chỉ cho các ngươi có đi hay không nhìn các ngươi lựa chọn như thế nào liên thành bích cười lạnh nhưng lời còn chưa dứt cái này trong thiếu lâm tự lại đột nhiên chuyển đến một trận kịch liệt chiến đấu âm thanh đi theo hai tên người háo đen từ trong thiếu lâm tự xông ra đằng sau một đám võ tăng đang truy đổi hai người không xong phương trượng chư vị sư thúc sư thúc tổ bọn hắn xâm nhập tàng kinh cát đánh cắp dịch tân kinh nghe được thanh âm đại bi thiền sư bọn người sắc mặt k ỳ biến giờ phút này bọn hắn như thế nào vẫn không rõ triều đình ngay từ đầu liền là chạy hủy diệt thiếu lâm tự tới căn bản không nghĩ tới muốn cho bọn hắn lưu đường sống sở dĩ ở chỗ này kéo dài thời gian chính là vì để người chui vào thiếu lâm tự đi trộm đi truyền thừa của bọn hắn tuyệt học dịch c â n kinh ngăn lại hắn đại bi thiền sư bọn người lúc này giận dữ thân hình loại lên lập tức hướng phía kia hai tên người h á o đen phóng đi nhưng bọn hắn vừa có hành động liên thành bích cũng động trong nháy mắt lách mình ngăn ở bọn hắn trước mặt mà lại ngoại trừ liên thành bích bên ngoài còn có năm cái、người. lôi kiếm tiên lôi oanh cùng quỷ vương phủ tứ đại gia tướng nếu biết thiếu lâm tự còn có đại tông sư toa c h ấ n liên thành bích tự nhiên không có khả năng độc thân đến đây hh ắ c ắ c muốn đi trước qua ta cái này liên quan liên thành bích cười lạnh trường kiếm trong tay phát ra h à n mang sát khí nghiêm nghị cái này kia hai tên người áo đen cũng thoát khỏi một đám đuổi theo tăng nhân rơi xuống liên thành bích bên cạnh một người trong đó chính là trước đó cùng vũ hóa điện từng có hợp tác đạo thánh bạch trên đường mà một người khác thì là thần thâu tư không trích tỉnh tư không trích tỉnh thủ bên trong cầm một cái màu đen bố nang ném cho liên thành bích mặt mũi tràn đầy hưng phân nói tới tay trộm thiếu lâm tự tuyệt học trí cao dịch cân kinh đây là hắn làm qua kích thích nhất một chuyện cho nên tại liên thành bích tìm tới hắn lúc hắn không chút do dự đáp ứng Trưng 275, Thiếu Minh Lâm xóa tên, Đại Minh Giang Hồ nhất Thống, 2. bên cạnh bạch triển đường thì là mặt mũi tràn đầy đ á g chát nhìn qua chung quanh kia từng đôi tựa như muốn ăn thịt người đồng dạng ánh mắt không khỏi kinh hồn tán đảm liên thành bích tiếp nhận bố nang mở ra nhìn thoáng qua h à i l ò n g gật đầu không sai là dịch cân kinh làm không sai nói xong hắn đem bố nang lần nữa bọc lại để vào ngược bên trong nhìn về phía đối diện sắc mặt khó coi đại bi thiền sư bọn người cười nói được đến không mất chút công phu đa t ạ đại bi thiền sư gắt gao nhìn chằm chằm hắn dịch cân kinh chính là ta thiếu lâm tự trí bảo còn xin thí chủ trả lại trả lại người đang suy nghĩ gì liên thành bích cười lạnh giết tiếng nói vừa ra hắn thả người nhảy lên trực tiếp hướng đại bi thiền sư vào tới kiếm khí tung hành cường hành vô s o n g bên cạnh lôi hoanh mấy người cũng không chút do dự ra tay rồi từ đầu đến cuối bọn hắn đều không nghĩ tới muốn thả qua thiếu lâm tự sở dĩ kéo dài thời gian chỉ là vì cho bạch triển đường cùng tư không trích tinh tranh thủ thời gian tìm tới dịch cân kinh thôi dịch cân kinh là đốc chủ tự mình đã thông báo không thể sai sót bây giờ dịch cân kinh tới tay như vậy thiếu lâm tự chiếc đèn này cũng nên diện sơn môn bên ngoài tào chính thuần thấy thế cũng không chút d ò dự phất tay lệ n hiu hiu hiu m ú i tên như mưa che ngọt bầu trời lên núi cửa chỗ thiếu lâm chúng tăng rơi đi chiến đấu trong nháy mắt khai hóa thiếu lâm tự nội tình thâm hậu dù là kinh lịch luân phiên đại chiến vẫn như c ũ còn có đại bi thiền sư cùng bốn vị giác chữ a lót lao tăng cái này nằm cái đại tông sư t ò a trần tông sư cảnh võ tăng cũng còn có vượt qua mười vị nhưng vì lần này hủy diệt thiếu lâm tự liên thành bích bọn người làm đủ chuẩn bị đại tông sư liền có trọn vẹn sáu vị chính là vì đối phó cái này nằm cái thiếu lâm đại tông sư mây trăm tên i đông tây hai xưởng cao thủ cùng cầm ý địa vệ thuần một sắc nhất lưu trở lên cao thủ mà lại toàn bộ phân phối ra các thần ỗ hắc quan tài cùng phích lịch lôi châu trở h u lực to lớn đường môn á n khí không sợ chút nào thiếu lâm võ tăng mà lại dưới núi cũng còn có ba vạn đại quân chấn giữ ngăn chặn xuống núi từng cái y ế u đạo thương binh cùng c u n g binh đều có như thế thiên la địa võng cam đoan ngay cả một con chim đều không bay ra được loại tình huống này thiếu lâm tự lấy cái gì ngăn cản quân chiến bộc phát ngắn n g ủi một khắc đồng hồ thời gian thiếu lâm tự chính là thương vong tham trọng ngay cả phương chứng đại sư cùng không tiến thần tăng bọn người đều ngã xuống vũng máu bên trong còn lại tăng nhân rốt cuộc thủ không được sân môn tại đông tây hai s ư ở n g cao thủ cùng cầm ý địa vệ xung kích dưới liên tục bại lui rất nhanh liền bị g i ế t không còn một mảnh coi như may mắn có người xông ra trùng vây trôn xuống dưới núi cũng trong nháy mắt liền bị dưới núi đại quân loạn tiên bắn chết loạn đao chém chết sau đó liền chỉ còn lại đại bi thiền sư năm vị đại tông sư cấp lao tăng nhìn qua trong chùa kia đấm máu tràn diện năm vị lao tăng giận dâu tóc dựng lên triệt để điên c ù n g các ngươi tạo h ạ n như thế sắc nhiệt g bần tăng cho dù chết cũng muốn các ngươi nỗ lực giá phải trả đại bi thiền sư gầm t hét tăng bảo cao cao nâng lên toàn thân chân khí phun trào kim quan ngập trời rung động toàn bộ thiếu l ô n bốn vị giác chữ lót lao tăng cũng triệt để nổi giận khỏe mắt đều muốn băng li có huyết lệ chạy xuống thiếu lâm tự ngàn năm truyền thừa như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát để bọn hắn trái tim đều đang chảy máu giờ phút này bọn hắn lại không bất luận cái gì lo lắng điên cuồng thôi động chất khí muốn cùng liên thành bích bọn người đồng quy vũ thận cho dù chết bọn hắn cũng muốn mấy cái này q u á i tử thủ nỗ lực giá phải trả cẩn thận mấy cái này lao trèo lên muốn liều mạng lôi manh trầm giọng nói ra vừa đánh vừa lui thế công hơi bóp phóng túng đi một chút mai chết bọn hắn liên thành bích cũng là sắc mặt nghiêm túc không dám khinh thường cái này nằm cái lao tăng ủy vương phủ bốn người cũng cải biến chiến thuật phòng ngừa cùng năm cái này năm cái lao tăng đã sinh ra t ử trí không t ấ t muốn cùng bọn họ đổi mệnh bọn hắn nhiều người t hao tổn cũng có thể mài chết cái này nằm cái lao tăng ẩm ẩm chiến đấu càng thêm kịch liệt năm cái lao tăng thế công h ú g ánh nhưng bất đắc dĩ liên thành bích bọn người không cùng bọn hắn chính diện giao thủ ngược lại bọn hắn toàn lực ra tay tiêu hao chân khí cực nhanh cũng không lâu lắm liền lâm vào mệt thế liên thành bích bọn người nắm lấy cơ hội lập tức bắt đầu phản công cuối cùng trải qua hơn hai canh giờ đại chiến liên thành bích bọn người lấy hai người trọng thương bốn người vết thương nhẹ giá phải trả đem năm tên lão tăng chém ở thiếu thất gia đình từ đó thiếu lâm tự không có người nào sống sót nguyên bản cực thịnh một thời võ lâm cộng tôn được vinh dự phương nam võ lâm chính đạo khôi thủ thiên hạ võ tông triệt để biến thành một mảnh từ điện liên thành bích bọn người đứng tại đại hùng bảo điện phía trước thở hồn hẹn nhìn qua chung quanh chiến trường thê thảm cuối cùng đưa ánh mắt về phía tàu chính t h u ầ n tiếp xuống giao cho ngươi thiết thanh y thì nói tàu chính t h u ầ n vội vàng lên trước chắp tay nói đa tạ chư vị ra tay chuyện kế tiếp không làm phiền chư vị ra tự sẽ xử lý sáu người khe gật đầu lập tức đều quay người hướng dưới núi đi đến tàu chính thuần thì đi đến đại hùng bảo điện phía trước nhìn qua bên trong kia kim bích huy hoàng đại điện t h ư lạnh một tiếng nói đốc chủ nói quả nhiên không sai l o ạ n thế bồ tát không ra mắt lao đạo đeo kiếm cứu thương sinh thịnh thế quy y phật một lần dưới đạo môn quy ẩn giữa rừng núi cái này thiếu lâm tự liền là che giấu chuyện xấu tri địa l o ạ n thế đóng cửa tị nạn thịnh thế khai sơn vơ vét của cải không biết tích lũy nhiều ít tài phú nói tào chính t h ầ n khua tay nói cho ra lên toàn bộ mang đi đúng rất nhiều phiên tử cầm ý đ ị vệ linh mệnh lập tức bắt đầu đọc t h thiết trào phi ưng lên t r ư ớ nói đốc chủ tàng kinh cắt những cái kia bí kíp làm sao bây giờ tào chính t h u ầ n lệnh lùng nói cái này còn phải hỏi đốc chủ nói ta đại minh không cần bọn này ngu mội thương sinh và vẫn còn tồn tại tại phật kinh toàn bộ đốt đi bí tịch võ công toàn bộ trở đi mang về kinh thành tuân mệnh thiết t r ả o phi ứng lĩnh mệnh lập tức quay người xuống dưới phân phó rất nhanh dưới núi đại quân cũng thu được mệnh lệnh bắt đầu lên núi giúp q u â n đồ quét dọn chiến trường t cơn gió mát thổi qua nồng đậm mùi máu tươi thuận gió núi thổi qua đỉnh núi gây mũi vô cùng cùng lúc đó tại khoảng cách tung son chỉ có bên ngoài mấy dặm một ngọn núi rừng bên trong một người mặc áo trắng tướng mạo tuân lãng nam tử đúng chắc tay nhìn qua thiếu th thần sắc vô cùng phức tạp một đời võ lâm thánh địa như vậy xóa tên người này rõ ràng là kinh thành một trận chiến bên trong duy nhất may mắn còn sống sót thanh long hội ngũ long thủ bạch vân hiên ngoại trừ biến mất nhiều năm đời trước đại long thủ bạch ngọc kinh hắn là thanh long hội trước mắt còn sót lại một vị đầu rồng bây giờ thanh long hội tất cả thế lực còn sót lại đều trưởng khống tại hắn tay bên trong nhưng trong khoảng thời gian này thanh long hội các nơi ẩn tàng cứ điểm đều bị cầm y hệ vệ cùng thiên tôn người cha x é ra môn nhân tử thương thảm trọng ba trăm sáu mươi lăm cái phân đả không đến nửa tháng bị tiêu diệt hơn một trăm cái chủ yếu nhất là giờ phút này thanh long hội cao thủ toàn bộ táng thân tại kinh thành trận chiến kia bên trong còn lại đại t ô n g sư đều đã không đủ ba vị không có cường giả đ ỉ n h cao t ò a c h ấ n chớ nói tiếp tục cùng triều đình đối đầu liền ngay cả muốn tiếp tục trên giang hồ sinh tồn được cũng khó khăn mấy ngày nay thanh long hội những người còn lại trốn đông tránh tây nội bộ đã sớm lòng người bàng hoàng hai ngày trước thậm chí bị người một nhà bán ngay cả tổng đường địa chỉ đều bại lộ bạch vân hiên bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời dẫn người rời đi tổng đường trốn đến tung sơn phụ cận lại không nghĩ rằng sẽ mắt thấy thiếu lâm tự bị diệt môn lúc này nhìn qua nơi xa kia khói lửa nổi lên bốn phía thiếu thất sơn bạch vân hiên trong lòng cực kỳ cảm khái theo sát lấy thần sắc cũng biến thành có chút cô đơn thiếu lâm tự truyền thừa thậm chí so thanh long hội còn phải xa xưa hơn bây giờ đều bị diện thanh long hội bây giờ tử thương thảm trọng sụp đổ loại tình huống này tại triều đình đổi u bắt giới lại còn có thể kiên trì bao lâu chỉ sợ rất nhanh thanh long hội liền muốn bước thiếu lâm tự theo gót bị triệt để từ đại minh xóa tên ai n i ệ m đến tận đây bạch vân hiên than nhẹ một tiếng trong lòng đột nhiên dâng lên một chút hối hận nếu là lúc trước kịp thời dừng tổn hại khuyên căn một chút mấy người khác ch t đúng lúc này một trận lùn gió mát thổi qua một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện ở rừng bên trong thanh âm càng hẳn hướng bạch vân hiên chắp tay nói ngũ long thủ cha được đại long thủ tin tức bạch vân hiên nghe vậy đống nhiên quay người mắt sáng như bước ở đâu đại long thủ không phải đã vẫn là công tử vũ mà là lao long thủ bạch ngọc kinh người áo đen thanh â m khàn khàn nói nghe nói có người từng tại đông hải thấy qua đại long thủ tung tích đại long thủ tựa hồ là đang truy tìm thứ gì đông hải bạch vân hiên mướn mày trên biển đông có đồ vật gì là đ á n g giá đại long thủ tìm kiếm c h ầ m tư một lát bạch vân hiên nhìn về phía người áo đen c h ầ m giọng nói thông chi một chút đi lập tức chuyển di ra ngoài trước tiến về đại thanh vương triều tiếp tục đổi u t r a đại long thủ tung tích người áo đen trần trờ nói tất cả đều rút đi toàn rút lui bạch vân hiên gật đầu giờ phút này đại minh đỉnh tiêm thế lực cơ hồ đều bị trừ sạch phương nam võ lâm tuyết nguyện thành thần p ụ thiếu lâm tự hủy diệt còn lại một cái trí tôn minh vẫn là bị triều đình trong bóng tối nắm trong tay quan ngự thiên tên ngu xuẩn kia liền là vũ hóa đ i ể n dưới tay một q u â n cờ phương bắc bên kia mặc dù còn thừa lại mấy cái nhưng cũng tuyệt không có khả năng là triều đình đối thủ cái này đại minh võ lâm cơ hồ đều bị cái k i a hoạn quan giết sạch bây giờ toàn bộ giang hồ triều đình đều bị cái k i a hoạn quan trường khống đại minh đã không có thanh long hội đất dung thân nếu ngươi không đi xuống một cái bị diệt liền là thanh long hội đúng người áo đen gật đầu lập tức thân hình k ẽ nhúc ních ẩn vào rừng rậm lần nữa biên mất không thấy như là chưa hề xuất hiện qua bạch vân hiên đứng tại rừng bên trong lần nữa mắt nhìn thiếu thất son phương hướng đ á y mắt hiện lên một tia không c a m l ò n g lập tức lại hóa thành sát ý lạnh như băng cuối cùng sẽ có một ngày ta thanh long hội nhất định sẽ ngóc đầu trở lại đợi khi tìm được đại long thủ là tử k ỳ của ngươi vũ hóa điện ngươi cho bản tọa trở lấy dứt lời bạch vân hiên thân ảnh cũng hóa thành một sợi bạch mang b i ế n mất tại núi rừng bên trong đại minh giang hồ tạm thời có một kết thúc tiếp xuống liên chiến cái khác vương triều t ấ u chương xong chương hai vũ hóa điện dưới chướng cao thủ biên quan kinh biến một thiếu lâm tự thân là phương nam giang hồ chính đạo khôi thủ theo i nội mọi người Thiếu diệt tin hai liền ngoài. ê nên, n tông đứng đầu, nội tình động môn không ngày, chuyển hạ thâm hậu, mọi cử động bị người chú、ý. Cho võ tức, t đầu, qua Lâm cử bị bị ý. ra ngoài. Theo người biết truyền thuật nghe nói triều đình mấy vạn đại quân xuất động thiếu lâm trên g i ớ i gần ngàn t ă n g nhân không một người sống toàn bộ thiếu thất sơn cơ hồ đều bị săn bằng máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ đỉnh núi thiếu lâm hủy diệt về sau tất cả phật kinh c h ù a trên bị một m ù i lửa rụi tất cả bí tịch võ công cùng thiếu lâm tự góp nhặt vàng bạc tài bảo đều bị triều đình mang đi thậm chí ngay cả đại hùng bảo điện ở giữa thuần kim phật tượng đều bị đập nát trở đi một đời võ lâm thánh địa biến thành một vùng phế tích trong chốc lát giang hồ lần nữa chấn động vô số người h ã i nhiên nghẹn ngào thiếu lâm tự truyền thừa hơn ngàn năm coi như phóng tầm mắt toàn bộ thần châu cũng là nhất đẳng thế lực lớn lại không ngờ liền như này biến thành đi qua trên giang hồ nghị luận ở mỹ khắp nơi đều đang đàm luận việc này thiếu lâm tự không phải có một vị thiên nhân tọa c h ấ n sao tại sao lại dễ dàng như thế liền bị tiêu diệt người còn không biết đi nửa tháng trước kinh thành phát sinh một kiện đại sự thiếu lâm tự tham dự mưu phản tọa trấn thiếu lâm tự tôn này thiên nhân giác viễn lao hòa t ư ợ n g nghe nói đã bị đánh chết t khó trách thiếu lâm tự sẽ bị diệt môn bây giờ triều đình uy thế như mặt trời ban trưa vị t i ê u tây sưởng hán công chân áp hết thảy bá đạo vô song thiếu lâm tự dám còn tham dự tạo phản đây không phải lao thọ tình ăn thạch tín tự i m đường chết sao đúng vậy a bất quá thiếu lâm tự truyền thừa xa xưa vì thiên hạ võ tông đứng đầu tại các đại vương triều đều có một tòa phân v i ệ n bây giờ chúng ta đại minh phân v i ệ n bị triều đình hủy diệt cái k h á c vương triều thiếu lâm phân v i ệ n chỉ sợ sẽ không chịu để yên a bọn hắn không chịu để yên lại có thể thế nào triều đình ngay cả thiếu lâm tự thiên nhân đều đánh chết coi như cái khắc vương triều phân biện muôn báo thù chẳng lẽ còn có thể xuất động sò、so、thiên nhân mạnh hơn võ tăng hay sao cái này cũng đúng bất quá nói đi thì nói lại thiếu lâm tự thân là phương nam giang hồ chính đạo khôi thủ bây giờ thiếu lâm xóa tên tiếp xuống giờ đến phiên người nào đây còn phải nói khẳng định là tuyết nguyệt thành a tuyết nguyệt thành không phải đã tuyên bố phong thành hướng triều đình chịu thua sao nói thì nói thế nhưng nghe nói trước đó vài ngày tại kinh châu thành bên kia tuyết nguyệt thành cùng triều đình tranh đoạt liên thành bảo tàng ngay cả vị kia i ể u tiên bách lý đông quân cùng thương tiên tư không trường phong đều đã chết tuyết nguyệt thành bây giờ đã là tàn phế vị kia hán công đại nhân tâm ngoan thủ lạc khó đảm bảo hắn sẽ không đổi tận giết tuyệt ai biết được trên giang h ồ nghị luận không ngừng đi tới chỗ nào đều có thể nghe được mọi việc như thế đ à m luận giờ phút này toàn bộ đại minh giang hồ phương nam cơ hồ bị trí tôn minh nhất thống duy chỉ có còn lại một cái thiếu lâm tự cùng tuyết nguyệt thành chưa từng hướng trí tôn minh c ú i đầu mà nghe nói trí tôn minh phía sau có triều đình đang q u ả n khống tương đương với triều đình gián tiếp nắm trong tay phương nam giang hồ bây giờ thiếu lâm tự bị diện xuống một cái có thể hay không đến phiên tuyết nguyệt thành rồi vô số người âm thầm suy đoán thậm chí đã có chuyện tốt người chạy tới tuyết nguyệt thành chuẩn bị đi xem náo nhiệt mà tuyết nguyệt thành tựa hồ không có chút nào lo lắng trong phủ o n thành chủ phủ đại thành chủ bách lý đông quân ngày bình thường ở lại thiệu viện bên trong chừng bảy hai tôn linh vị một tôn là bách lý đông quân một tôn là tư không trường phong một đạo người khoác áo bào đen tư thái nhu hòa mảnh khảnh bóng người đứng tại hai tôn linh vị trước tính như xử nữ không nói một lời người này rõ ràng là tuyết nguyệt thành nhị thành chủ tuyết nguyệt kiếm tiên lý hàn y yể nàng yên tĩnh nhìn qua trước mặt hai tôn linh vị trên mặt c h e hắc xa nhìn không ra biểu lộ bất quá trên thân lại là chạy xuôi một cô thấu xương kiếm ý cùng s xa ý hô hô tiểu viện ở giữa gió nhẹ hô minh tràn đầy một cô bi thương bầu không khí hồi lâu lý hàn y chậm rãi q u a y người hai dọn thanh lệ từ trên đường mặt chạy xuống nhỏ xuống trên mặt đất phá t o i ra xám xa phía dưới nàng đấy mắt ngậm lấy một tia bi thường một tia ấ y náy một chút tức giận một tia bất lực sư phụ ngài đến tột cùng ở đâu có nhà nhưng không thể trở về có thủ không thể báo đệ tử m ệ n mọi quá m ệ n mọi quá thanh â m ê mái tại tiểu viện bên trong văng lên tràn ngập mọi mệnh làm lòng người đau đạp đạp cái này ngoài viện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rợn rập một tên chừng ba mươi tuổi nữ tử đi đến người này chính là lạc hà tiên tử doãn lạc hà kinh lịch luân phiên b i ế n cố doãn lạc hà trên thân cũng lại không trước đó lười nhác khí thức mà là tư thế hiên ngang nhìn v ọ n g ả n g phảng phất trong vòng một đêm thành thục rất nhiều hàn y thể có người muốn gặp ngươi doãn lạc hà đi vào viện bên trong nhìn xem lý hàn y t h nói lý hàn y khí tức trên thân thu liễm lần nữa khôi phục thường ngày thanh lãnh nói ai là ta do n lạc hà còn không tới kịp mở miệng một thanh â m đột nhiên từ ngoài viện vang lên nghe được đạo thanh â m này lý hàn y Lý thân thể mềm mại chấn động đ ố n g nhiên quay người nhìn về phía cửa viện nơi nào đứng đây ba đạo thân ảnh một người trong đó rõ ràng là núi thanh thành đạo kiếm tiên triệu ngọc trân mà hai người khác thì là lôi vô kiệt cùng t u y ế t n g u y ệ t thành thủ tịch đệ tử bách lý đông quân truyền nhân đường liên lúc này nhìn thấy lý hàn y Lý, hai người cũng là hết sức kích động tỷ tỷ nhị sư phụ chỉ là lý hàn y phảng phất chưa từng nhìn thấy hai người đồng dạng ánh mắt một mực tụ tập tại triệu ngọc trân trên thân tựa hồ không dám tin tưởng một màn trước mắt triệu ngọc trân nhìn qua lý hàn y diệ khẽ mỉm cười nói thật xin lỗi ta không chờ được nữa ngươi không tìm đến ta ta liền chính mình tới ta lời còn chưa dứt lý hàn y d ì thân hình nói lên đã xuất hiện ở triệu ngọc trân trước mặt tỉ tỉ ta trở về bên cạnh lôi vô kiệt sắc mặt mừng rõ vừa định nói chuyện không ngờ lý hàn y d ì tay h áo vung lên một cố nhu hòa lực đạo tuân ra trong nháy mắt đem lôi vô kiệt cùng đường liên hai người vén ra ngoài viện mà lý hàn y di thì nặng nề mà vọt tới triệu ngọc trân trong n ự c triệu ngọc trân thân thể k h e run lập tức khẽ mỉm cười cũng ôm sắt trong n ự c gia nhân thời gian phản phất tại thời khắc này được im ngoài viện tây vào dưới lôi vô kiệt cùng đường liên nhìn qua trong viện ôm thật chặt vào cùng nhau hai người tương đối không nói gì lập tức hai người yên lặng quay người rời đi thật xin lỗi q u ấ y dày kinh thành tự động loạn kết thúc về sau so sánh trên giang hồ gió tanh m ư a máu kinh thành lại là lần nữa bình tĩnh lại trở về phồn hoa của ngày xưa bất quá trong khoảng thời gian này đông tây hai xưởng cùng cầm ý dịa vệ ra ngoài phá án tiêu diệt rất nhiều liên quan đến tạo phản án giang hồ thế lực bởi vậy mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều có không ít giang hồ thủ lãnh đạo tặc bị mang về kinh thành chém đầu gian chúng mỗi ngày đều có lượng lớn vàng bạc tài bảo một xe một xe trở về kinh thành xung nhập quốc phố cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ gây nên không nhỏ hành động lộc cộc lộc cộc một ngày này đang lúc hoàng hôn lại có một đội nhân mã vào kinh thành phía trước là người khoác phi ngư phục l ư n g meo tú xuân đao cẩm y hỉa vệ mở đường ở giữa là một đội đông tây hai xưởng nhân mã đằng sau thì là một cái đội xe mây trụ cỗ xe ngựa phía trên lôi kéo một cái cái dương lớn thậm chí có chút hoàng kim châu đ á u trực tiếp liền bị lung tung nhét vào cạnh xe ngựa sừng tại chơi chiều chiếu rọi tản ra rục rục huy quang cực kỳ trói mắt một màn này chấn kinh rất nhiều máy tính bất quá bọn này cầm y diệ vệ cùng phiên tử trên thân đều tản ra sát cơ nồng nặc cùng huyết khí có ít người thậm chí trên người vết máu cũng còn chưa khô cạn hiển nhiên dọc theo con đường này khẳng định là g i ế t không ít người cho nên bách tính mặc dù chân kinh nhưng cũng không dám tới gần đội xe chỉ là xa xa đứng tại ven đường trà lâu trong nho nhỏ thấp giọng thảo luận đây là l ạ i do xét cái nào giang hồ thế lực vậy mà mang về nhiều như vậy tài bảo ngay cả xe ngựa đều nhanh chứa không nổi không thấy được kia nửa cái phật tượng đâu sau khẳng định là cái nào chùa miễu bị diệt、t. nghe nói phương nam bên kia thiếu lâm tự bị diệt những n à y tài bảo không phải là từ thiếu lâm tự kéo trở về a hẳn là đội ngũ ở giữa cái kia dẫn đầu là đông sưởng đốc chủ tàu chính thuần ngoại trừ hắn những người khác ai dám đi diệt thiếu lâm tự chật chật thiếu lâm tự không phải danh s ư n g luôn luôn nghèo khó sao ngươi nhìn những n à y tài bảo chỉ sợ đều bù đắp được t â y vực bên kia một cái tiểu quốc gia tài phú còn có kia phật tượng lại là vàng dòng chế tạo thật đúng là có tiền a ta sớm biết những cái kia con lựa chọc không là đồ tốt chết tốt lắm chương hai trăm bảy mươi bảy vũ hóa điền giới trướng cao thủ biên quan kinh biến、2. Không chung đến để ý sau n nghị h l nửa t n ngũ thẳng h âm, đội ngũ đi t nên nên bắt bắt, diệt, diệt, cách r a n h giờ tây s ư ở n g trong nha môn đông xưởng đốc chủ tàu chính t h u ầ n cùng tây s ư ở n g phó đốc chủ đàm lỗ tử ngồi tại phía trên thứ tịch phía dưới hai bên thì là đông tây hai s ư ở n g các đại đương đầu cùng cẩm ý hệ vệ các đại thiên hộ trước đó thiên minh tự một trận chiến đông tây hai xưởng cùng cầm y h i ệ vệ đều đã chết không ít người liền ngay cả các đại đương đầu cùng cầm y h i ệ vệ thiên hộ i chức đều có mấy cái t r ố n g chỗ nhưng trong khoảng thời gian này đều bổ đủ bây giờ đông xưởng lấy tàu chính thuần cầm đầu hạ hạ tam t đại đương đầu theo thứ tự là đại đương đầu thiết trào phi ứng t r ư ở n g h ắ c y h i ệ tiến đội nhị đương đầu thiên diện l à g quân am h i ể u dịch dùng ba đương đầu là năm cái người hợp sưng ngũ độc thiện dùng đ ộ c thuốc toàn thân đều có thể là độc bốn đương đầu tây vực phu nhân thiện dùng cổ độc năm đương đầu say vô thường tuy kiếm xuất thần nhập hóa tây xưởng vũ hóa điển trường đốc chủ hấn nhưng chủ sự chính là đàm lỗ tử. hạ hạt tứ đại đương đầu đại đương đầu mã tiến lương nhị đương đầu đ i n h tu ba đương đầu tào thiếu khâm bốn đương đầu đồng thiên bảo trừ cái đó ra còn có diệp cô thành lôi hoành liên t h à n h bích mộ dung thu địch tiến thập t a m mấy tên cao thủ tòa trấn cầm Y dịa vệ nam bắt c h ấ n phủ tê ỷ mười bốn thiên hộ sở cũng toàn bộ bổ đủ lục văn t r i ê u mặc cho đại thái bảo đinh bạch anh là nhị thái bảo cái khác giống lâu kiếm tỉnh thẩm luyện cận nhất xuyên đều đã tấn thăng thiên hộ thậm chí nhỡ bạch anh mặc khắc hai cái đồ đệ đình sùng đinh thái đều đã đảm nhiệm bách hộ trước giờ phút này đông tây hai xưởng cùng cầm ý dịa vệ cộ trước ô không thôi. Đông n cũng tiền thăng lên lần này, xưởng đương cùng thiên g Sư so có 10 cái, thực lực Lúc cầm các với đại đi đại Tây tụ t hề hộ vệ đề đầu mấy mấy đều ý o báo trong khoảng n nhà môn, gian này bản án. g hồi thời t r mắt nam bắc giang hồ đều đã bình định không người còn dám cùng t r i ệ u đ ỉ n h đối đầu mặc dù vẫn có một chút ẩn thế thế lực chưa từng xuất thế nhưng nói tóm lại thời khắc này đại minh giang hồ đã coi như là triệt để thống nhất phương nam lấy c h i tôn minh cầm đầu phương bắc lấy phái v õ đang vi tôn mặt khác còn có liên thành bích trưởng k h ố n g thiên tông cùng mộ dung thu địch trướng k h ố n g thiên tôn hai đại hắc đạo tổ chức trải rộng giang hồ bất kỳ cái gì gió thổi có lay đều tuyệt đối chạy không khỏi triều đình con mắt trong khoảng thời gian này chư vị đều vật v ả đợi đốc chủ xuất quan bản tọa nhất định báo cáo đốc chủ là chư vị mời công đàm lỗ tử nhìn qua đám người chắp tay nói mọi người đều đáp lễ đốc chủ khi nào xuất quan cái này mã tiến lương nhữ m à y h ỏ i đàm lỗ tử lắc đầu tạm thời không rõ ràng đốc chủ bế quan chúng ta cũng không dám cái dậy nói hắn nghi ngờ nói đại đương đầu có chuyện thật yếu mã tiến lương trầm giọng nói nộ giao bang bên kia xảy ra chút tình trạng đàm lỗ tử những mày đang muốn mở miệng bên ngoài phủ đột nhiên vang lên một đạo thanh â m bình tĩnh nộ giao bang thế nào đám người giật mình quay đầu nhìn lại đều là liền vội vàng đứng lên hành lễ Ti tham một trăng thân thân tướng tuân theo tuy thình kiến ngoài, dãi đi hai nghiêm chức đốc chủ. chậm cao, cùng bạc chính Nhà ảnh, hình hoa nhàn nhà khí, lình mang môn Mỹ, mày đến, bên ngân ung dung lông đạo đầu bảo bạo áo quý, liền tựa như một thanh thần kiếm sừng sững giữa thiên địa dù ẩn mà không ra lại vẫn khiến người ta cảm thấy hai mắt mỏi nhói căn bản không dám nhìn thẳng nhất là trong phủ dùng kiếm người lúc này bọn hắn kiếm trong tay vậy mà tại rung động kịch liệt tựa như người hầu gặp chủ đồng dạng trực tiếp thoát ly bọn hắn t r ư ờ n g khống tại hướng về cổng người chiều bái đám người nhìn nhau đều là hãy nhiên đốc chủ thực lực lại mạnh lên b á vũ hóa đ i ề n nhẹ nhàng k h o á t tay đệ xuống đám người trong tay rung động t r ư ờ n g kiếm chậm rãi đi đến chủ tọa trên ghế bành ngồi xuống lập tức nhìn về phía mã t i ế lương hỏi nói đi n ộ giao bang chuyện gì xảy ra mã tiên lương đ è xuống đáy lòng rung động lên trước một bước cung kính chắp tay nói khởi bẩm đốc chủ n ộ giao bang đã hủy d i ệ t nhưng thời khắc sống còn n ộ giao bang xuất hiện một người cứu đi n ộ giao bang một đời mới thủ tịch cao thủ thích trường trinh vũ hóa điện ánh mắt chớp lên là ai người này là n ộ giao bang quân sư quỷ t ắ c lăng chiến thiên một mực chưa từng mở miệng diệp cô thành lên trước nói thần s ắ c ngưng trọng ta cùng hắn giao thủ t r ă m chiêu không địch lại l à bại lăng chiến thiên vũ hóa điện đôi mắt nhắm lại lập tức khé gật đầu không sao hai cái chó nhà có tăng tôi chạy liền chạy đi chỉ cần còn tại đại minh cảnh nội bọn hắn trốn không được bao lâu t ủy tắc lăng chiến thiên võ công cũng không yếu chỉ là bởi vì năm đó lãng phiên vân thanh danh quá thịnh cho nên võ học thành tựu không hiện kỳ thật người này võ công tạo nghệ đã đạt thác bảng liệt kê có thể đánh bại diệp cô thành chí ít cũng là đại tông sư hậu kỳ trở lên nhưng cấp độ này cao thủ trước mắt đã không bị vũ hóa điển đề ở trong mắt ngược lại là kia thích t h ư ơ n g trình cần thiết phải chú ý một chút người này rốt cuộc cũng là một cái khí vận c h i tử như bỏ mặc hắn tự hành trưởng thành nói không chừng tương lai sẽ trở thành một cái họa lớn trong lòng vũ hóa điền nhìn về phía liên thành bích cùng m ộ dung thu địch hai người nói để các ngươi người chú ý một chút tìm kiếm hai người này hành tung đúng đốc chủ hai người chắp tay nói vũ hóa điền khẽ gật đầu ánh mắt tại trên thân mọi người nhìn lướt qua đột nhiên phát hiện trong phủ lại nhiều một người người này chính là trước đó hắn mời đến chợ trận một cái giang hồ du hiệp hắc bảng thập đại cao thủ một trong mâu x ẻ n s o p h i triển vũ vũ hóa điền hơi kinh ngạc ngươi còn chưa đi triển vũ lên trước trầm g ọ n nói triển mẫu phiêu linh nửa đời chưa gặp được minh chủ như được đốc chủ không bỏ triển mẫu nguyện nhập tây s ư ở n g là đốc chủ hiệu mệnh vũ hóa điển t h ả n n h i ê nói n gia nhập tây s ư ở n g nhưng liền trở thành các ngươi người giang hồ trong miệng chỗ khinh thường ứ n g huyến ngươi nhưng n g h ị thông suốt triển vũ nghiêm nghị nói triển mẫu nguyện vì đốc chủ ứ n g huyến người thường đi chỗ cao nước cháy chỗ trũng đến hắn cảnh giới này mặc dù đối thế tục vinh hoa phú quý đã đã mất đi hứng thú nhưng hắn đối võ đạo truy cầu nhưng vẫn không biến mất hắn muốn mạnh lên nhưng hắn biết bằng tư chất của hắn đời này s ợ là khó có nhiều ít tiến triển mà vũ hóa điển là ngàn năm khó g lấy chỉ là không đủ ba mươi tuổi liền đã đạt đến đại tông sư hậu kỳ thiên nhân phía dưới vô địch thủ cho nên hắn muốn theo tại vũ hóa điền bên người như một ngày kia vũ hóa điền đột phá thiên nhân đạt được vũ hóa điền chỉ điểm hắn nói không chừng cũng có cơ hội bước vào cấp bậc kia về phần gia nhập triều đình sẽ để cho giang hồ đồng đạo khinh thường hắn không thèm để ý chút nào chỉ cần có thể đạt tới mục đích trở thành nhưng khuyển lại như thế nào vũ hóa điền nghe vậy cười một tiếng cũng không nói gì nữa gật đầu nói đã như vậy ngươi liền trước đi theo bản tòa đi thuộc hạ tuân mệnh đa t ạ đốc chủ thu nhận đại n vũ t minh g giang hồ nhất thay v thống điều này đại biểu hắn khoảng cách mục tiêu của mình lại hướng chức bước ra một bước cái này tào chính t h u ầ n do dự một chút nói tiếp đốc chủ thiên mệnh giáo cùng di hoa cùng những thế lực này đều đã nhổ tật gốc triệt để tiêu diệt nhưng thanh long hội cùng ma sư cung hai cái này thế lực vẫn có dương nhiệt lưu lại ma sư cung hang ổ cũng không tại đại minh mà là tại vườn ngoại không cách nào truy tra còn thanh long hội tại đại minh cắm rễ mấy trăm năm thanh long hội nhân số rất nhiều trong khoảng thời gian này chúng ta bốn phía truy tra phá hủy không ít thanh long hội phân đ à nhưng không có t r a được thanh long hội đ ờ i trước đại long thủ bạch ngọc kinh cùng thế hệ này ngũ long thủ bạch vân hiên tung tích thuộc hạ hoài n g h ỉ bọn hắn đã không tại đại minh, không tại đại minh. vũ hóa điền đôi mắt có chút nhỏ lại bạch vân hiên hắn có thể không thèm để ý một cái chó nhà có tang là không nổi sóng gió gì nhưng bạch ngọc kinh lại không thể coi thường người này trăm phần trăm là một vị thiên nhân mà lại tại thiên nhân bên trong khả năng cũng không yêu bạch ngọc kinh chưa trừ diệt trung pi là một cái thai hoàng ẩm chầm tư một lát vũ hóa điển nhìn về phía đám người nói đem thám tử đều phái đi ra mở rộng phạm vi toàn lực truy tra sau này tình báo của các ngươi phạm vi không chỉ giới hạn trong đại minh còn muốn từng bước mở rộng đến xung quanh các đại vương triều thậm chí toàn bộ thần châu đám người ngay vậy đều là hãy nhiên đốc chủ là nghĩ đối cái khác vương triều võ lâm động thủ sao mã tiến lương ánh mắt sáng rực mà họ tham vũ hóa điển không có trả lời thản nhiên nói làm theo là đủ đúng mã tiến lương trong lòng r u lên không cần phải nhiều lời nữa báo đột nhiên bên ngoài phủ một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến lập tức một tên cầm ý l ị a vệ vội vàng đi vào nhìn thấy chủ tọa trên vũ hóa điền về sau cái này cầm ý l ị a vệ đầu tiên là biến sắc sau đó lập tức lên trước đưa tay bên trong một phong mật thư hiện lên đến vũ hóa điền trước người cung kính thanh â m khởi bầm n ố c chủ sơn hải quan có biến đây là bên i cảnh chuyển đến cấp báo sơn hải quan vũ hóa điền nữ h mày lại tiếp nhận tình báo mở ra xem l â ngày lập tức nữ chặt hơn mấy phần huyết năm môn t ấ u chương xong chương hai trăm bảy mươi tám trưởng không minh quyền chế b á thần châu một tình báo là đ ô n g phương bất bại đưa tới một tháng trước đại thanh vương triều cùng đại nguyên vương triều tiến đánh đại minh biên cảnh sơn hải quan thất thủ vũ hóa điển vì đối phó thanh long hội cùng ma sư cùng nhóm thế lực lấy một chiêu không thành kế đem những n à y phản loạn thế lực toàn bộ dẫn tới kinh thành một mẻ hốt gọn cho nên không có tiến về biên quan nhưng hắn cũng không phải không có chút nào chuẩn bị hắn dù chưa tiến về biên cảnh tiếp viện nhưng lại trong bóng tối chuyển thư cho đ ô n g phương bất bại cùng quan ngự thiên để bọn hắn dẫn người tiến về sơn hải quan đối phó quân thanh bên trong cao thủ trợ tôn thừa tông cùng dương tự xương đánh lui quân thanh thu phục sơn hải quan nhưng g u y ê n bản nửa t á n g t r ớ c tại trí ô minh n c ù nhật nguyệt thần、giáo、tương trợ phía giới, tôn、thừa、tông cùng dương tự xương đã thành công thu phục mất đất, đem quân thanh đổi ra khỏi sơn、hải、quan bên ngoài. Nhưng phía thừa thu phục khỏi hải trợ tự mất đất, giáo dưới, đổi ra đã đem ở ba ngày trước quân thanh đột nhiên đổi tướng lĩnh chủ xoáy là đại thanh vương triều binh mã đại tướng quân ngao bái mà lại lại tới một đám mạnh hơn cao thủ trong đó mạnh nhất chính là đại thanh võ lâm huyết đao môn huyết đao môn môn chủ danh xưng huyết đao l ã o tổ được xưng là đại thanh võ lâm thứ nhất tà phái cao thủ thực lực cực mạnh quan ngự thiên đông vương bất bại cùng lôi thiên hổ chờ mấy tên đại tông sư liên thủ đều không địch lại người này cuối cùng chí tôn minh cùng nhật nguyệt thần giáo bại lui đại quân thương v o n g thảm trọng sơn hải quan lần nữa thất thủ bị nao b á i chiếm tỉnh giờ phút này thế cục lâm vào cháy bỏng trạng thái huyết đau môn huyết đau láo tổ vũ hóa điện thấp giọng thì thảo đáy mắt lấp lóe h à n mang một lát sau một cỗ kiếm khí từ trên người hắn dâng lên tình báo trong tay trong nháy mắt bị kiếm khí sẽ làm mảnh vỡ chậm rãi vẩy xuống vũ hóa điện đứng dậy nhìn về phía mã tiến lương b ọ n người ánh mắt tiến tĩnh phân phó nói chuẩn bị một chút sau ba ngày tiền về sơn hải quan đám người sắc mặt nghiêm một chút lúc này chặp tay tuân mệnh sơn hải quan lần nữa thất thủ tin tức rất nhanh li Nguyên bản bình vừa mới khôi phục lại phục sẽ sẽ trong ĩ n không h b chốc u y n b h lát quân tình phân chấn cho tới bây giờ đông tây hai x ư ở n g cùng cầm ý địa vệ thực lực dân chúng cũng có hiểu biết lần trước kinh thành náo động mấy vạn cấm quân tạo phản liền là dựa vào cái này mấy ngàn cầm ý địa vệ chấn áp xuống có thể nói chi này thiên tử cận b ệ thực lực không thua kém một chút nào một chi mấy vạn người lại quân lại thêm vị k i a thủ đoạn thiết huyết thực lực sâu không lường được tây s ư ở n g hán công vũ hóa điển tất nhiên có thể đánh bại quân địch thu phục sơn hải quan tất cả mọi người tràn đầy trầm o n g những nghị luận này thanh n m vũ hóa điển cũng không hiểu biết cũng không chú ý tây s ư ở n g bên trong độc thuộc về tính thất tu luyện của hán bên trong cửa phòng khóa chặt thiếu lâm tự trí cao võ học vũ hóa điện cầm trong tay một quyển sách cổ vừa đi vừa về qua đ á n mắt lấp loe tinh quang cái này sách cổ chính là liên thành bích từ thiếu lâm tự mang về dịch cân kinh dịch cân kinh là ngàn năm trước thiếu lâm tổ sư đạt ma sáng tạo là thiếu lâm tự bí mật bất truyền thiếu lâm bảy mươi hai nghệ chỉ mẫu chính là nội g i a y ế u quyết nghe nói có được tẩy cân phạt tùy công hiệu mà lại tu luyện dịch cân kinh lại đi tu luyện thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ đem sẽ làm ít c ô n g to đối với môn tuyệt học này vũ hóa điện tự nhiên cũng là hết sức cảm thấy hứng thú cho nên đang bê quan trước đó hắn liền cố ý b ả n giao liên thành bích b ọ n người nhất định phải đem dịch cân kinh mang về bây giờ dịch cân kinh ngay tại trước mắt vũ hóa điện ngược lại không có kích động như vậy lắc đầu vũ hóa điện lật ra dịch cân kinh từ tờ thứ nhất nhìn lên Phía Hóa trên Tây Tự, Văn Điển đều là、Tây、Vực Văn Tự, Vũ x e một không hiểu. Bất quá không Kiểm kinh, hiểu. hắn có hệ thống. Đinh.、Kiểm、chắc đến võ học dịch cân kinh, phải quán thâu. Quán thâu.、Vũ、hóa、điển、thần quan trọng, đến cân trăng quan Quan Điển bình tĩnh. Quang. quá Bất có m võ Vũ sắc máy mắt lượng lớn võ đạo số liệu tựa như dòng lũ giống như tràn vào đầu óc thậm chí lấy vũ hóa điển thời khắc này tinh thần tạo nghệ đều cảm giác đầu một trận nhói nhói có thể nghĩ cái này dịch cân kinh đến tột cùng ẩn chứa nhiều ít p h á p môn tu luyện vũ hóa điển k h a n h chân nhắm mắt chậm rãi hấp thu những n à y tu hành số liệu hồi lâu hắn chậm rãi mở mắt đáy mắt ngậm lấy một tia khó mà che giấu vẻ chấn động thiếu lâm tự trí cao bảo điện quả thật danh bất hư truyền vũ hóa điền trong lòng cực kỳ trần kinh cái này dịch cân kinh xa không chỉ hắn trước đó suy nghĩ đơn giản như vậy môn tuyệt học này không chỉ có thể dịch cân đ o ă n cốt tẩy cân phạt thủy vẫn là một môn nội ngoại kiêm tu võ học thậm chí có thể rèn đúc người tình khí t h ầ n luyện tới đ ạ i thành liền có thể thiên nhân hợp nhất đưa tay ở giữa phá toái hư không không đáng kể đây là một môn nối thẳng thiên nhân trị cảnh thậm chí có thể phá toái hư không ban ngày phi tiên võ đạo tuyệt học trí cao đặt ma tổ sư không thẹn võ tổ danh xưng vũ hóa điền cảm thán bản này tuyệt học dựa theo đẳng cấp này nếu là dựa vào mình rút thưởng lời nói tất nhiên cần kim cương cấp độ rút thưởng mới có thể rút đến chỉ là đáng tiếc vũ hóa điện lắc đầu thở dài một tiếng trong tay hắn bản này dịch cân kinh cũng không hoàn chỉnh bản đầy đủ dịch cân kinh tổng cộng có tầng bảy cảnh mà trong tay hắn bản này dịch cân kinh chỉ có phía trước tầng sáu nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến đại tông sứ cảnh về phần tầng thứ bảy cảnh đen cấp phật cũng không bị ghi chép tại bên trong căn cứ bản này dịch cân kinh tổng cương ghi chép cái này tầng thứ bảy cảnh đen cấp phật cũng chia làm bốn đại cảnh giới phân biệt là ba gian hai gian một gian cùng trong truyền thuyết vô gian chi cảnh chỉ cần tu luyện tới tầng thứ b ả y cảnh thành tựu ba gian chiến cảnh liền có thể đột phá thiên nhân b á c h đ ộ n bất sâm không ngủ không ăn hành v â n ngự p h o n g như đạt tới trong truyền thuyết khăng khít cảnh giới thậm chí phất tay liền có thể phá toái hư không bạch n h ậ t phi thăng mà đi nhưng liên thành bích mang về bản này dịch cân kinh hết lần này tới lần khác chỉ còn thiếu trọng yếu nhất tầng thứ b ả y cảnh ghi chép có phải hay không là liên thành bích tư t à n g vũ hóa điền nhữ mày nhưng lập tức hắn chính là l ắ đầu liên thành bích không dám làm như vậy mà lại liên thành bích bây giờ chỉ là khu khu đại tông sư trung kỳ khoảng cách thiên n h â n còn rất dài một khoảng cách tư tàng tầng thứ bảy cảnh pháp môn tu luyện hắn trước mắt cũng không cần đến có lẽ cái này tầng thứ bảy cảnh sớm đã thất truyền hoặc là cũng có khả năng tại cái khác vương triệu thiếu lâm tự vũ hóa điện trong lòng suy nghĩ một lát sau hắn tạm thời đẻ xuống trong lòng tưởng niệm nếu như cái này tầng thứ bảy cảnh thật tồn tại vậy liền chậm rãi tìm kiếm là đủ cùng lắm thì đợi ngày sau đem mặt khác vương triệu thiếu lâm tự cũng diệt đi luôn có thể tìm tới hoàn trình dịch tất kinh mà lại coi như trước mắt chỉ có phía trước tầng sáu cảnh pháp môn tư luyện tạm thời cũng đủ cái này dịch cân kinh không chỉ có thể dịch cân đ o ă n g cốt t ẩ y kinh phạt thủy còn có thể tu luyện tình khí thần coi như chỉ tu luyện đến tầng thứ sáu cũng tuyệt đối có thể tăng cường rất nhiều thực lực của mình nghiệm đến tận đây vũ hóa điện mở ra hệ thống tốc chủ vũ hóa điện cảnh giới đại tông sư bảy tầng võ học quý hoa âm dương kiếm điện tầng thứ bảy thiên cang kiếm quyết tầng thứ mười t r à n thiên một kiếm tầng thứ bốn tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí viên mãn tiên thiên bất diệt thân tầng thứ ba cầm long thần trưởng tầng thứ hai gang tấp thiên nai tầng thứ hai thứ mười làm kiếm viên mãn dịch cân kinh tản chưa nhập môn cấp đoạt khí vận 2358. g i ờ phút này vũ hóa điền tư liệu bảng đã phát sinh không nhỏ cải biến đầu tiên liền là quý hoa bảo đ i ể n tại dung hợp vạn kiếm quy tông về sau đã biến thành quý hoa âm dương kiếm điện đặt đến tầng thứ bảy thiên kiếm trạm bị vũ hóa điền dung nhập một kiếm cách một thế hệ uy lực đại tăng biến thành trạm thiên một kiếm thần hành bách biến thì cùng lăng ba vi bộ dung hợp không chỉ có thần hành bách biến linh xảo hay thay đổi còn có lăng ba vi bộ quỷ bí nhanh chóng tốc độ tăng nhiều vũ hóa điền mệnh danh là gang tấp thiên a i hơn một trăm vạn khí vật cũng chỉ còn lại có hai ngàn ra mặt thậm chí trước đó tại rút lấy một kiếm cách một thế hệ cùng lăng ba vi bộ về sau. khí vận còn chưa đủ lĩnh nộ cái này hai môn võ học vũ hóa đ i ề n nửa đường lại xuất quan đến cầm y hệ vệ chiếu ngục giết một nhóm tử hình pháp nhân cướp đoạt hơn một vạn đạo khí vận mới đem cái này hai môn võ học tu luyện tới viên mãn sau đó mới lợi dụng võ đạo dung lô đem nó d u n g hợp hơn hai ngàn đạo khí vận không biết đủ tăng lên mây tầng vũ hóa đ i ề n nhìn về phía dịch cân kinh phía sau hiệu điều khiển ý thức tại kia hiệu bên trên đ i ể m một cái vê anh trong n á y mắt lượng lớn võ đạo tương quan cảm lộ tuyên bắt đầu vận công trên thân lập tức buộc lên một cỗ thanh chính bình hòa khí lưu bất quá cỗ khí lưu này vừa mới xuất hiện liền bị trong cơ thể q u ỷ h ò a kiếm khí hấp thu chương 279, t r ư ở n g không minh quyền chế bá thần châu 2. một lát sau vũ hóa điện lại lần nữa mở mắt lúc này hắn cảm giác được trong cơ thể kiếm khí tăng cường một kia cũng không phải là rất rõ ràng vũ hóa điện lại nhìn về phía hệ thống phát hiện dịch cân kinh phía sau chưa nhập môn chữ biến mất biến thành tầng thứ nhất mà khí vận cũng giảm bớt hai ngàn nói rơi xuống đến ba chữ số hai ngàn đạo khí vận vậy mà chỉ đủ tu luyện tầng thứ nhất vũ hóa điện bất đắc di thở dài khí vận từ đầu đến cuối không đủ dùng bất quá rất nhanh liền có thể đạp vào hành trình tiếp tục cướp đoạt khí vận vũ hóa điện đấy mắt hiện lên một tia hàn mang đại minh võ lâm giờ phút này đã bị hắn giết không sai bị lắm tiếp tục giết tiếp cũng thu hoạch không có bao nhiêu khí vận nhưng còn có cái khác vương triều thậm chí toàn bộ thần châu chính là đến thần châu bên ngoài thế giới này rất lớn mà vũ hóa điện mục tiêu là tinh thần đại hải là khôn cùng hoàn vũ đã thế giới này có lục địa thần tiên thậm chí có trong truyền thuyết phá toái hư không như vậy không đến phá toái hư không về sau thế giới đi xem một chút hắn lại có chịu cam tâm bất quá đường vẫn là phải từng bước một đi hồi lâu vũ hóa điền t h ở sâu tạm thời đ è xuống đáy lòng gọn sóng đem tâm thần chìm vào đầu góc tiếp tục thăng ngộ dịch cân kinh lấy hắn thời khắc này võ đạo tư chất coi như không cần khí vận l ĩ n h ngộ tốc độ tu luyện cũng không chậm không cần thiết cái gì đều dựa vào hệ thống nếu không một khi một ngày kia hệ thống biến mất hắn lại nên làm cái gì thời gian trôi qua đạo mắt đi vào ngày thứ ba ba ngày nay vũ hóa điền vẫn luôn tại tính thất lĩnh hội dịch cân kinh bất quá cửa này danh sưng thiếu lâm tự tối cao tầm thứ cũng là khó khăn nhất luyện võ học đích thật là danh bất hư truyền dựa vào mình cảm nộ tu hành ngắn ngủi ba ngày thời gian vũ hóa điển cũng không có khả năng có cái gì quá lớn tiến triển bất quá lúc này hắn thực lực tổng hợp lại là tăng cường không ít chân khí trong cơ thể hắn đã toàn bộ hóa thành kiếm khí tăng thêm rất nhiều võ học bản thân giờ phút này coi như không thi triển trạm thiên một kiếm thứ mười lăm kiếm chờ tuyệt kỹ vũ hóa điển cũng có năm chắc nhưng cùng đại tông sư viên mãn cảnh cường già đánh một trận về phần thiên nhân tạm thời không giao thủ qua vũ hóa điển cũng không dám hứa chắc nhưng nếu là gặp lại giống rắc viễn đại sư như thế thiên nhân hắn tuyệt sẽ không giống như lần trước tại thiếu lâm tự đồng dạng c h ậ vật nếu như lại thêm một kiếm trạm thiên cùng thứ mười lăm kiếm vũ hóa điền thậm chí không sợ giác viễn đại sư cấp độ này thiên nhân đã có nắm chắc cùng nó chính diện một trận chiến bất quá thiên nhân cùng thiên nhân ở giữa cũng là có khác biệt tỉ như tọa chấn minh cung vị kia thiên sư tôn ân thực lực tuyệt đối phải so phổ thông thiên nhân cường đại từng để cho vũ hóa điền sinh lòng tuyệt vọng giác viễn đại sư tại lần trước kinh thành náo động trận chiến kia bên trong đều bị tôn ân c h é m giết hơn nữa còn là tại lấy một địch hai tình huống dưới tôn ân liên tiếp bại hai tôn thiên nhân trận chiến kia giác viễn đại sư tại chỗ đẫm máu thương sơn một vị khác á o đen thiên nhân chết hay không vũ hóa điện không biết nhưng dưới tình huống đó coi như không chết cũng tuyệt đối ném đi nửa cái hoàng cung phía sau núi kia kinh khủng chiến trường kinh thành náo động kết thúc về sau vũ hóa điện từng đi nhìn thoáng qua đến nay đều vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ trong lòng khó mà bình tĩnh cơ hồ hơn phân nửa đỉnh núi đều bị đánh nổ mặt đất đã n ứ t ra rộng mấy mét lỗ hổng có cây bị n ổ tận gốc q u ấ y làm ả n h vụn cả tòa phía sau núi tựa như điệu l o n g xoay người như thế trang diện quả thực để người kinh dị nhìn thiên diện đủ để thấy tôn ân thực lực khủng bố đến mức nào cho nên nếu là đối mặt tôn ân thực lực khủng bố đến mức nào cho nên điệu thấp thời điểm vẫn là điệu thấp một chút trời mới vừa tờ mờ sáng vũ hóa điện liền xuất quan ngày mai liền là xuất trình thời gian hắn dự định hôm nay tiến c u n g đi hướng chu do hiệu hồi báo một chút tiến về sơn hải quan một chuyện từ kinh thành một trận chiến về sau chu do hiệu mặc dù không tiếp tục để ý chính vụ đối vũ hóa điền cũng là cực kỳ phong túng nhưng hắn dù sao vẫn là đại minh hoàng đế nên có cấp bậc lễ nghĩa nên có quy củ vẫn là không thể thiếu húng chi hắn cũng sống không được bao lâu cũng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của mình trong khoảng thời gian này vũ hóa điền dự định để hắn an tâm đi người hoàn mỹ sinh cuối cùng đoạt đường ngoài ra lần này vào cung vũ hóa điền cũng nghĩ thuận tiện đi gặp một mặt chỉnh hòa mọi người có một số việc nên bày ở ngoài sáng đến nói rõ hoàng cung từ khi đem triều chính giao cho nội các xử lý chu do hiệu một lòng tại hậu cung dưỡng bệnh trong khoảng thời gian này thời gian qua cực kỳ thanh nhàn mỗi ngày liền là dành thời gian bồi bồi hoàng hậu tố tuệ dung cùng thái tử chu t ử dục khó được hưởng thụ phụ tử ở giữa niềm vui gia đình giờ phút này chu do hiệu ngay tại ngự hoa viên bồi chu do hiệu chơi đ ù a n g h e được vũ hóa đ i ể n cầu kiến chu do hiệu hơi hơi ngần già c ợ sửa sang lại một chút dung nhan bàn giao tố tuệ dung mẹ con chú ý sau khi an toàn liền hướng tẩm cung phương hướng đi đến để hắn tới càn thanh cung một khác đồng hồ về sau, càn thần vũ hóa điện tham kiến hoàng thượng vũ hóa điện thần sắc bình tĩnh có chút khó thân hướng trên long ý chu do hiệu hành lễ miễn lễ chu do hiệu mở miệng nhìn qua vũ hóa điện hỏi nói đi chuyện gì muốn gặp chớm giờ phút này chu do hiệu nhìn qua sắc mặt tốt hơn nhiều nhưng thân hình vẫn đơn bạc vũ hóa điện thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể hắn cố kia dáng vẻ dán mua trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng bất quá hắn cũng không nói thêm gì chỉ là đem sơn hải quan tình huống cùng mình sắp xuất trình một chuyện nói cho chu do hiệu chu do hiệu nghe xong sắc mặt có chút tâm trầm mặc hồi lâu hắn từ bên cạnh cái dương bên trong lấy ra một vật phóng tới long án bên trên nói mang theo nó đi thôi kể từ hôm nay ngươi tùy thời có thể lấy điều động binh quyền không cần lại hướng chấm báo cáo vũ hóa điền trong lòng hơi r u n g chu do hiệu đưa cho hắn chính là kia nửa viên có thể điều động địa phương binh lực hổ phủ cái này nửa viên hổ phủ trước đó trước khi đến thiên ninh tự lúc vũ hóa điền cũng cho chu do hiệu yêu cầu qua nhưng chưa dùng tới hồi kinh sau liền trả lại cho chu do hiệu cái này nửa viên hổ phủ ý nghĩa trọng đại có đó liền có thể điều động trừ biên quan bên ngoài tất cả binh lực sở dĩ không thể điều động biên quan binh lực là bởi vì biên quan quân đội l i ê nhưng quan đến n đại i m u hắn ê n không chỉ cần phải cái này nửa viên hổ phủ, còn cần có Hoàng đế Thánh chỉ phải cái vẫn i là cho vũ hóa đ i ể n trong chốc lắc cũng không hiệu chu do hiệu là ý gì đến tột cùng là thăm dò vẫn là tín nhiệm bất quá cái này nửa viên hổ phù nơi tay hoàn toàn chính xác có thể giải quyết mình rất nhiều nỗi lo về sau bởi vậy vũ hóa điện hơi trầm mặc về sau liền lên t r ư ớ c đem hổ phù cầm lấy hành lễ nói thần đa t ạ hoàng thượng chu do hiệu ánh mắt phức tạp khoát tay nói đi thôi thần cáo lui vũ hóa điện lại lần nữa thi lễ lập tức quay người rời đi bất quá tại sắp lúc ra cửa chu do hiệu thanh â m đột nhiên từ trong điện văng lên vũ hóa điện giang sơn của đại minh chấm giao phó ngươi hy v ọ n ngươi đừng cho chấm thất vọng chu do hiệu thanh â m có chút khẳng thậm chí đang run dậy, có thể thấy được hắn trong lòng có nhiều xoán suýt vũ hóa điền bước chân hơi ngừng lại lập tức quay người hướng phía chu do hiệu làm một lễ thật sâu sau đó liền lần nữa đứng dậy không nói một lời quay người rời đi trong điện chu do hiệu ngồi tại trên l o nghỉ yên tĩnh nhìn qua vũ hóa điền rời đi hô hấp nặng nề không biết đang suy nghĩ gì sau nửa c a n h giờ vũ hóa điền đi vào hậu sơn cấm địa nơi này là quỷ vương phủ cũng là trịnh hòa cùng hư nhược vô bọn người bế quan địa phương minh cung thủ hộ giả chỗ cư trú trong núi một mảnh tính lặng một tòa cổ pháp đại điện đứng lặng đỉnh núi vũ hóa điền đi vào đại điện trước đang tính gõ cửa cửa lớn đột nhiên tự hành mở ra tiếp theo trịnh hòa thanh âm g i à n mua từ trong điện chuyển đến vào đi vũ hóa điện trầm mặc một lát nhấc chân đạp đi vào lúc này trong điện bóng người dày đặc không chỉ có trịnh hòa cùng hư như vô còn có hơn m ộ ư ơ i vị quỷ vương phủ cao thủ thiết thanh y t h a vu phụ vân bích thiên nhạn cùng kinh thành lánh cái này tứ đại gia tướng còn có tứ tiểu quỷ ở giữa mẫu giả hiệu kim ai áp t ụ n g côn hoác dục lệ đều tại trong đó về phần tứ tiểu quỷ bên trong hai người khác thì là vẫn lạc tại lần trước hoàng cung trận chiến kia bên trong ngoài ra còn có mười mấy tên quỷ vương phủ đệ tử trong đó yếu nhất đều là tông sư đây chính là đại minh hoàng cung võ đạo nội tình trong đại điện bày biện mấy chục cái linh vị lúc này đám người đứng tại linh vị trước ngay tại dân hương rõ ràng là tại tế điện những này chết đi người nhìn thấy vũ hóa điện đến đây đám người nhao nhao quay người nhìn lại các người lui xuống trước đi đi h ư n h ư ợ c vô khoát tay nói đúng vương ra đám người hành lễ sau đó nhao nhao rời đi rất nhanh trong điện liền chỉ còn lại trịnh hòa cùng hư nhược vô hai người hai người không có mở miệng vũ hóa điện cũng không nói chuyện hắn trực tiếp đi đến trước cho kia mấy chục cái linh vị dân một n h n nhang bình tĩnh hành lễ một cái gặp đây h ư n h ư ợ c vô thần sắc hòa hoán g i ậ nhiều nói bọn hắn đều là cái này hơn hai trăm năm đến vì ta minh cung hy sinh người thân phận của bọn hắn không vào được từ đường chỉ có thể đem linh vị để ở chỗ này vũ hóa điển gật gật đầu lý giải hư nhược vô thở dài một tiếng sau đó nói nói đi ngươi tới đây chuyện gì vũ hóa điển nói ta ngày mai liền muốn lên đường tiến về sơn hải quan bây giờ trên giang hồ mặc dù đã bình định không ít nhưng khó đảm bảo không có một chút yêu ma quỷ quái t ạ tâm không chết hoàng cung an nguy liền làm phiền hai vị hư nhược vô gật đầu sơn hải quan sự tình ta cũng nghe nói ngươi yên tâm đi tôi bùn vương mặc dù già thực lực so ra kém ngươi nhưng chỉ cần buồn vương cùng trịnh lão còn tại một ngày liền tuyệt sẽ không để cho địch nhân bước vào hoàng cung n ử a bước vũ hóa điền g ậ t đầu cái này trịnh hoa đột nhiên nói ngươi này đến nên không chỉ là vì việc này a vũ hóa điền trầm mặc hồi lâu hắn nhìn về phía trịnh hoa hai người hỏi hai vị tiền bối cảm thấy đại minh muốn phát triển lớn mạnh cần gì hai người nhữ mày lập tức hư nhược vô biên sắc ngươi nghĩ đối cái khác vương triều động binh t r ị n h hoa cũng nghĩ đến điểm này trong nháy mắt nhìn về phía vũ hóa điền ánh mắt lang l ệ vũ hóa điền thần sắc bình tĩnh đại minh đã từng chủ yếu nhất vấn đề liền là nội ưu cùng ngoại hoạn bây giờ nội ưu đã giải quyết chỉ cần ổn định phát triển đại minh rất nhanh liền có thể khôi phục đỉnh phong thời kỳ quốc lực thậm chí mạnh hơn nhưng ngoại hoạn cũng không giải quyết đại minh ở vào thần châu một góc đàn sói vây quanh không giải quyết những địch nhân này đại minh vĩnh viễn không cách nào chân chính phát triển mạnh lên mà vẫn bối mục tiêu liền là giải quyết những n à y t hai hoàng ẩm để đại minh chế bá thần châu lại vô địch tay vũ hóa điện thanh n â m bình tĩnh lại tràn ngập vô tận bá khí cùng kiên quyết nói năng có khí phách vang vọng tại cái này đại điện chống trải ở giữa chiến lược càng hệ thống càng thấp, tỉ như tống tỉ không không mặt ạ n hơn n h m ì khác chỉ kém không đến một trăm đồng đều đặt trước liền tinh phẩm còn kém cuối cùng này khẽ run r u dậy lần nữa hướng các lao bảng cầu hạ toàn đặt trước có cái khắc bình đài đọc sách cũng khẩn cầu mọi người có thể đến điểm xuất phát đặt mua một chút tác giả côn vô cùng cảm kích bởi a hòa hai khí không thân ảnh, trịnh thân hãi nhiên. hắn vô song sắc người Bọn n vì giờ khắp này vũ hóa điền thực lực tăng trưởng quá nhanh đã vượt ra khỏi bọn hắn trưởng khống mà lại dưới trướng vô số cao thủ lại đồng thời trưởng khống đông tây hai xưởng cùng cầm bí l y hệ vệ cái này tam đại quyền lợi cơ cấu một khi vũ hóa điền tạo phản đem không người có thể ngăn cản đến lúc đó đại minh giang sơn k u y ê n đạo gần tại trước mắt nhưng hai người không nghĩ tới Vũ hồi ó a lâu trịnh hòa nhìn qua vũ hóa điển mỗi chữ mỗi câu nói vũ hóa điển gật đầu ta tự nhiên biết ta đang nói cái gì ta càng hiểu hai vị tiền bối đang lo lắng cái gì nói vũ hóa điển quay người nhìn về phía ngoài điện kia mở tối bầu trời chấm dãi nói thần châu lục triều đều có các đặc điểm đại hán thiết kỷ vô địch thiên hạ đại tùy vương triều binh nhiều tướng mạnh đại tống giàu có tứ hải bắt hoang đại nguyên thống ngự trăm vạn dị tộc minh thanh súng đạn chân n h i ế p thần châu nghiêm ngặt nói đ e n tại lục đại vương triệu bên trong ta đại minh thực lực cũng không tính được cường đại nhưng không đi thử thử làm sao biết sẽ sẽ không thành công đâu năm đó tần quốc được xưng là phương tây man di chu vương phòng trăm ngựa gia nô sáu nước có ai để mắt nhưng kết quả như thế nào vũ hóa điền đáy mắt khó được nổi lên một vòng vẽ sùng kính thanh âm cũng càng thêm p h o n g khoáng bá đạo thần vương quét ngang trên trời dưới đất hàn triệu ngụy sở yến tề tuần tự hủy diệt tại đại tần thiết kỵ phía dưới thiên hạ quý nhất tần vương xưng đê thần châu c ộ n tôn Đã năm đó năm lập tức trịnh hòa thở dài một tiếng nói cái này thần châu không có người châu nghĩ đơn giản như vậy các quốc gia đều có cao thủ tọa trấn mà lại các quốc gia võ đạo đại hưng võ lâm bên trong phân biệt rõ ràng nhất trí b à i ngoại ngươi nghĩ hủy diệt cái khác vương triều đừng nói các quốc gia triều đình sẽ không đồng ý các quốc gia võ lâm cũng sẽ liều chết chống cự ngươi làm như vậy tương đương với cùng toàn bộ thần châu võ đạo là địch vũ hóa điện hư lệnh cùng thiên hạ là địch lại như thế nào ta vũ hóa đ i ể n tuy là không c h ọ n vẹn c h i thân nhưng có lăng vân ý chí cuối cùng sẽ có một ngày bản tọa nhất định sẽ tái hiện thủy hoàng hành động vĩ đại nhất thống thần châu tái hiện tượng h cổ đại tần chi hùng phong t r í n h hoa còn muốn nói điều gì hư nhược vô đột nhiên ngăn lại hắn lắc đầu không để ý đến t r í n h hoa ánh mắt n g h i hoặc hư nhược vô nhìn về phía vũ hóa đ i ể n bình tĩnh nói đã ngươi muốn làm vậy liền đi làm đi bất luận như thế nào ta đại minh đều là hậu thuẫn của ngươi đa tạ tiền bối ủng hộ vũ hóa điền chắc tay trong lòng nhẹ nhàng thở ra bất luận như thế nào trước mặt hai vị này thủy trung là đại minh thủ hộ giả hắn muốn lấy đại minh làm hòn đá tảng nhất thống thần châu tái hiện tượng của đại tần chi vinh quang từ đầu đến cuối đều c u ố n không ra trịnh hòa cùng hư nhược vô vũ hóa điền không cầu hai người có thể giúp đỡ chính mình chỉ cần hai người không phản đối là đủ bởi vì không phải vạn bất đắc dĩ hắn thật sự là không muốn cùng hai vị này đi đến mặt đối lập đây cũng là hắn hôm nay tới đây nguyên nhân chủ yếu mà bây giờ hư nhược vô có thể chống đỡ đây cũng là kết quả tốt nhất sau đó vũ hóa điền cũng không lại nói cái gì hắn cùng hai người thương nghị một chút kinh thành một chút phòng thủ công việc về sau liền rời đi bất quá rời đi trước đó hư nhược vô đột nhiên nhắc nhở hắn đúng rồi tôn lão để cho ta chuyển cáo ngươi lần trước cùng kia r ắ c viễn con l ử a chọc cùng đi ta đại minh cái kia áo đen thiên nhân tên là t u ổ i ngọc quan lần trước một trận chiến hắn thừa dịp tôn l ã o chém giết kia r ắ c viễn con l ử a chọc lúc trốn cũng chưa chết người này thực lực rất mạnh ngươi ra kinh thành tôn lão cũng vô pháp lại che chở ngươi chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn k h ó i hoạt vương t u ổ i ngọc quan ưu linh cung chủ bạch phi phi phụ thân thương lãng vô địch danh hiệp thẩm lãng nhạc phụ vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại lập tức gật đầu nói đa tạ tiền bối nhắc nhở ta sẽ cẩn thận nói xong vũ hóa đi đưa mắt nhìn vũ hóa điển rời đi phía sau núi nhìn qua vũ hóa điển cao ngạo b ó n g lưng chị hoa h đột nhiên nhìn về phía hư nhược vô t a o mày nói hắn dã tâm to lớn như thế ngươi không ngăn cản hắn thì cũng thôi đi vì sao còn muốn ủng hộ hắn hư nhược vô nhìn về phía chị hoa h ngươi cảm thấy hắn muốn làm sự tình ngươi có thể ngăn cản được sao nghe vậy chị hoa h mày nhắc lại hư nhược vô thấp giọng thở dài nói hắn hôm nay đến đây chỉ là nghĩ giải quyết chúng ta hai cái này vướng bận lao giả để cho hắn không có nỗi lo về sau ngươi cho rằng hắn là tại cùng chúng ta thương nghị hư nhược vô lắc đầu không hắn chỉ là tại thông chi chúng ta thôi trịnh hòa ánh mắt t r ầ m xuống chúng ta nếu là phản đối hắn chẳng lẽ còn dám đối với chúng ta già tay hay sao vì sao không dám hư nhược vô nhìn xem trịnh hòa lấy hắn thời khắc này thực lực coi như người ta cùng tiến lên có nắm chắc bắt lấy hắn sao nghe vậy trịnh hòa trầm m ặ t lại có đôi khi mình thể diện một chút tương đối tốt nếu như chúng ta không thể diện hắn liền sẽ giúp chúng ta thể diện hư nhược vô lắc đầu nói mấy trăm tuổi người vẫn là mình chừa chút mặt mũi tương đối tốt mà lại dạng này một cái võ đạo thiên tài không cần thiết đem hắn bức thành địch nhân của chúng ta đã hắn muốn làm vậy liền để hắn thử một chút đi chính như hắn nói không đi t h ử thử há lại sẽ biết có thể thành hay không đâu nói xong hư nhược vô lần nữa thở dài lắc đầu quay người rời đi chinh hoa đứng tại cổng nhìn qua nơi xa đạo kia càng ngày càng xa bóng người tờ giờ ở ở mờ mặc không nói không biết đang suy nghĩ gì rời đi phía sau núi về sau vũ hóa điền trực tiếp thẳng về tới tây s ư ở n g bất quá vừa bước vào tây s ư ở n g cửa lớn hắn lại thấy được một cái không tưởng tượng được người ngay tại cửa nha môn chờ đợi vũ hóa điền khỏe miệng lộ ra một tiêu n g h i ê n ngẫm tiến lên phía chưa nói đây là mặt trời đánh phương tây ra viên đại nhân vậy mà cũng tới bản này tòa cái này bẩn t i ệ u chi đ i ệ cái này thân man quan phục nam tử rõ ràng là binh bộ thượng thư viên sùng hoán viên sùng hoán trước kia cũng là quân lữ xuất thân sau vào t r i ề u lạc quan tự cho là thanh cao từ trước đến nay xem thường đông tây hai s ư ở n g người đem đông tây hai s ư ở n g quan viên đều xưng là yên đẳng đem đông tây hai s ư ở n g lại xưng làm bẩn thiệu chi địa đã từng nhiều lần tại t r i ề u c h ú n g đạn hạc vũ hóa điền nếu không phải người này thực lực năng lực đều không p h à m mà lại xác thực làm người chính trực không có làm qua cái gì phạm pháp l o ạ n kỷ cương sự tình vũ hóa điền sớm liền nghĩ biện pháp diệt trừ hắn nhưng không giết hắn không có nghĩa là liền thích hắn cho nên bây giờ viên sùng hoán tìm tới cửa vũ hóa điền vẫn là cảm thấy ngoài ý、muốn. gặp q u a vũ đại nhân viên sùng hoán không biết đợi bao lâu dựa vào cổng cây cột đều nhanh phải ngủ lấy đột nhiên nghe được thanh â m đ ố n g nhiên bừng tỉnh vội vàng hướng vũ hóa điển thi lễ một cái tại bên cạnh hắn còn đi theo một cái mười mấy tuổi nam hải nam hải nhìn xương cốt thanh kỳ mi thanh m ụ c tú một con mắt t ử thỉnh thoảng ùn ù cục chuyển động lộ ra từng tia từng tia rào hoạt chỉ ý nên là cái ngang bướng tính tỉnh bất quá cùng viên sùng hoán khác biệt nam hải nhìn thấy vũ hóa điển đến lập tức nhìn chằm chằm vũ hóa điển nhìn trong mắt không có e ngại ngược lại là mười phần lửa nóng lại sùng kính vũ hóa điển nhìn nam hải một chút không để ý tới hắn. hướng phía viên sùng hoán k h o á t tay nói viên đại nhân nhập bên trong nói chuyện đi nói vũ hóa điện trực tiếp đi vào nha môn một lát sau hai người trong nha môn ngồi xuống vũ hóa điện không có làm cho bí hiểm nhìn về phía viên sùng hoán thản nhiên nói viên đại nhân nói đi tìm đến bản tọa chuyện gì viên sùng hoán sắc mặt khó xử dường như có chút khó mà mở miệng bất quá do dự một chút hắn vẫn là đứng dậy chắp tay nói t h ự c không d á m dâu dêm vũ đại nhân hạ quan này lên là vì khuyến tử nói hắn kéo qua bên cạnh nam hải hướng vũ hóa điện nói khuyện tử tính tình nằm hướng không thích đọc sách ngược lại còn mừng hoan luyện võ lúc nghe vũ đại nhân tại hoàng cung đại phát thần uy nhất cử hủy diệt mấy trăm tên giang hồ phản tặc về sau khuyển tử vẫn cuốn lấy lao phu muốn theo vũ đại nhân tập võ hạ quan liền cái này một đứa con trai không lay chuyển được hắn cho nên mới mặt d à y đến đây hy vọng vũ đại nhân xem ở vi thần cùng chiều phân thượng dạy khuyển tử một chiêu nửa thức để hắn hết hy vọng muốn theo bản tọa tập võ vũ hóa điền khép cười một tiếng không chút suy nghĩ liền muốn cự tuyệt bất quá đột nhiên hắn tựa như nhớ tới cái gì đột nhiên nhìn về phía cái kia nam hải hỏi hắn tên cứ gọi là gì lần này viên sùng hoán còn chưa nói chuyện cái kia nam hải liền giành nói, ta gọi viên nói viên thừa trí còn học đại nhân dáng vẽ hướng vũ hóa đ i ể n quỳ một chân trên đất chắp tay hành lễ t h a n h âm non nớt lại tràn ngập kiên định nói m ờ i hán công đại nhân thu lưu viên thừa trí vũ hóa đ i ể n trong lòng hơi r u n g khó trách nam hải này để hắn đều cảm giác được bất phàm nguyên lai、like、cũng là một vị khí vận c h i tử bích huyết kiếm nhân vật nam chính đôi mắt nhắm lại h í t mắt vũ hóa đ i ể n nhìn xem viên thừa trí hỏi ngươi vì sao n g h ị tập võ viên thừa trí không chút do dự nói ta muốn trở thành một đời đại hiệp trừ bạo an dân vũ hóa điện thân sắc bình tĩnh như bản tọa liền làm i ệ n g ngươi bên trong bạo đâu ngay vậy viên sùng hoán biên sắc nhìn về phía viên thừa c h í muốn mở miệng mong muốn lấy vũ hóa điển kia áp bách tính mười phần ánh mắt nhưng lại không dám mở miệng viên thừa c h í không có chú ý tới phụ thân ánh mắt nghe được vũ hóa điển lời nói hắn do dự một chút nói bọn hắn mặc dù nói h ắ n công đại nhân giết rất nhiều người nhưng là h ắ n công đại nhân giết đều là đáng giết người những người kia muốn t ạ o phản bọn hắn mới là người xấu hán công đại nhân giết bọn hắn là vì dân t r ừ hại cho nên h ắ n công đại nhân không phải người xấu vũ hóa điển từ chối cho ý kiến nhưng nếu như một ngày kia bản tọa biến thành người xấu đâu ngươi có thể hay không vì những cái kia người tốt muốn giết bản tọa? sẽ không viên thừa trí lắc đầu nói đi theo nghĩ nghĩ lại nói hán công đại nhân không phải người xấu tóm lại ta tuyệt sẽ không để cho người khác tổn thương hán công đại nhân vũ hóa điện nghe vậy nhìn về phía viên sùng hoán nói ngươi trở về đi kẻ này b ả n toàn nhận viên thừa trí nghe vậy lúc này cực kỳ vui mừng vội vàng quỳ xuống đất hành lễ nói đệ tử tham kiến sư phụ thấy cảnh này chẳng biết tại sao viên sùng hoán đột nhiên có chút hối hận đến tây s ư ở n g nhưng bây giờ ván đại đóng tuyển hắn nghĩ hối hận cũng không kịp chỉ có thể t h ầ than một tiếng đem viên thừa trí kéo đến bên cạnh tận tỉnh khuyên bảo bàn giao nửa ngày mới quay người hướng vũ hóa điền hành lễ nói ngày sau khuyển tử làm phiền vũ đại nhân chỉ là còn có một việc v ọ n g vũ đại nhân thành toàn hạ quan rốt cuộc chỉ có cái này một đứa con trai cho nên nói đến đây viên sùng hoán do dự một chút không biết như thế nào mở miệng nhưng vũ hóa điền cũng hiểu được hắn ý tứ thản nhiên nói yên tâm hắn không cần tính thân đa tạ vũ đại nhân viên sùng hoán lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó hàn huyên hai câu về sau liền cáo từ rời đi trong phủ vũ hóa điền nhìn qua phía dưới sắc mặt hưng phấn viên thừa trí hỏi ngươi muốn học cái gì viên thừa trí lập tức nói ta muốn học kiếm k i đông, đông, đông. cùng lúc đó tây sưởng cổng lít nha lít nhít tây sưởng thiên tử cùng cầm y địa vệ tệ tụ cơ hồ đem chọn con phố đều chăn đầy đội ngũ phía trước tây sưởng mấy đại đương đầu cùng cầm y địa vệ các đại thiên hộ nghiêm nghị mãn ứng thần xác trang nghiêm diệp c u ố thành lôi h oanh triển vũ liên thanh bích mộ dung thu địch mấy người cũng đứng tại đám người bên cạnh khí thế thâm thúy cường h ã n vô s o n g đông s ư ở n g đốc chủ tàu chính t h u ầ n cùng tây s ư ở n g phó đốc chủ đàm lỗ tử t h ì cùng kính canh dự ở cổng chờ đợi vũ hóa điển đến đây đội ngũ yên tịnh im mắng chỉ có chiến mã thỉnh thoảng v a n g lên tê minh âm thanh cùng móng n g ự a đào đất thanh âm trong trận một mảnh túc s á t chỉ ý đạp đạp không bao lâu theo tiếng bước chân vang người khoác ngân bạch á o mã bảo lưng đeo ngọc đội vũ hóa điện từ trong phụ đi bên hông treo ngọc đội cùng kim bài khí đồ ung dùng cao ngạo bá đạo. bất quá cũng không phải là chỉ có một người mà là ba cái tại vũ hóa điện hai bên trái phải còn đi theo hai cái mười mấy tuổi h ả i tử một nam một nữ nam hải chính là viên thừa trí mặc một thân màu đen áo choàng tóc dài buộc ở sau góc trong tay thì cầm một thanh t r ư ờ n g kiếm kiếm này c h i ề u rộng ba ngón dài chừng bốn thước cơ hồ muốn cùng viên thừa trí cao không sai biệt cho lắm thân kiếm hiện lên màu đỏ nhạt phía trên lộ ra một cô nóng bức chỉ lực kiếm này là yên nam thiên phối kiếm tên là thuần dương vô cực kiếm k h n nam thiên chết rồi kiếm này liền trở thành vũ hóa điện chiến lợi phẩm nên qua vũ hóa điện đem nó truyền cho viên thừa trí nữ hải thì khuôn mặt rất thanh tú linh động một đôi mắt to có chút làm cho người ta yêu thích tại tay nàng bên trong cũng cầm một thanh kiếm kiếm này hình dạng rất là kỳ lạ cả thanh kiếm giống như là một con rắn uốn lượn mà thành đôi rắn câu thành kiếm trôi đầu rắn thì là mũi kiếm rắn lơi r u ộ i ra phần nhánh vì thế mũi kiếm lại có hai xiên nữ hải tên là ôn thanh thanh là kim xà lan g quân hạ tuyết nghi cùng ôn nghi nữ nhi hạ tuyết nghi chết tại thiên ninh tự một trận chiến bên trong sau đó vũ hóa điển tự một trận c h i n bên trong sau đó vũ hóa điển tự một t r n h ở lại trong bóng tối phái người bảo hộ can đoan hai mẹ con áo cơm không lo nhưng đêm qua thu viên vũ hóa điển đột nhiên tâm huyết dân trào căn cứ dạy một cái cũng là dạy dạy hai cái cũng là dạy ý nghĩ tại hỏi tham ôn nghi ý kiến về sau cũng đem ôn thanh thanh thu làm đồ đệ mang theo bên người dạy bảo như thế cũng coi là đối hạ t u y ế t nghi một loại bồi thường đi nhìn thấy vũ hóa điển hiện thân đám người lập tức tinh thần chấn động vội vàng lên trước hành lễ tham kiến đốc chủ đi theo ánh mắt của mọi người tại viên thừa trí cùng ôn thanh thanh trên thân đ à o qua hơi nghi hoặc một chút bất quá khi nhìn thấy ôn thanh, thanh trong tay trôi kiếm này lúc đám người chấn động trong lòng kim s ạ kiếm đám người mơ hồ trong đó minh bạch ôn thanh thanh thân phận đối viên thừa trí thân phận cũng có chỗ suy đoán đốc chủ thu đồ rồi vũ hóa đ i ể n cũng không có nhiều lời ánh mắt ở đây bên trong nhìn lướt qua không khỏi những mày lại t i ê n thập tam đâu t i ế n thập tam còn chưa tới đám người nhìn nhau đều là lắc đầu đàm lỗ tử lên trước cung kính nói đốc chủ t i ế n đại hiệp từ khi kinh thành đánh một trận xong liền bế quan nên là chuẩn bị bắn v ọ t đại tông sư cảnh giới t i ế n thập tam muốn đột phá nghe vậy vũ hóa đ i ể n hơi kinh ngạc yến thập tam đi theo mình thời gian cũng không ngắn nhưng theo mình dưới trướng cao thủ càng ngày càng nhiều tiến thập tam t ừ vừa mới bắt đầu mình dưới trướng đệ nhất cao thủ dần dần rơi xuống đến bây giờ đã ngay cả năm vị trí đầu đều không chen vào được đối với cái này vũ hóa điền chưa hề nói qua cái gì nhưng chắc hẳn y i ế n thập tam cũng cảm thấy áp lực cho nên lần này kinh thành một trận chiến về sau liền b ế quan đột phá đi nghĩ đến đây vũ hóa điền cũng không có nhiều lời nhìn về phía chúng người nói vậy liền mặc kệ hắn đi thôi tuân mệnh đám người hành lễ sau đó nhao nhao lên ngựa thay đổi phương hướng hướng thành đông phương hướng tiến đến bởi vì sơn hải quan tại đại minh đông bắc phương hướng vũ hóa điền cũng mang theo viên thừa trí cùng ôn thanh thanh lên ngựa lập tức mắt nhìn c ổ n g t à o chính thuần cùng đàm lỗ tử nói kinh thành liền giao cho các người có gì xử lý không được liền tiến về hoàng cung phía sau núi tìm trịnh lão cùng y vũ vương xuất t r i n h lần này vũ hóa điền dự định để đông s ư ở n g lưu thủ kinh thành đàm lỗ tử thì tiếp tục lưu lại tây s ư ở n g cùng t à o chính thuần phối hợp cộng đồng xử lý đông tây hai s ư ở n g chính vụ về phần cầm y đ ị vệ bên kia vũ hóa điền đã cho cầm ý đ ị vệ ti chỉ huy sứ lục bình chào hỏi lục bình là người thông minh hẳn là sẽ không làm cái gì việc ngốc tuân mệnh tàu chính thuần cùng đàm lỗ tử liền vội vàng hành lễ vũ hóa đ i ệ n gật đầu không nói gì nữa dùng ngựa q u a y người hướng phía đông phương mà đi mục tiêu sơn hải quan nhìn qua cái này lít nha lít nhít đội ngũ ra kinh thành thành nội bách tính lập tức nghị luận ở mỹ đều là đang thảo luận tây s ư ở n g cùng cầm y h i ệ vệ lần này đi có thể hay không t r ợ đại quân đánh lui quân thanh thu phục sơn hải quan đám người bên trong thiên cơ lão nhân cầm hắn thuyết thư phớn gọi hồn mang theo cháu gái tôn tiểu hồng đứng ở trong đám người nhìn qua tây s ư ở n g cùng cầm y h i ệ vệ đội ngũ rời đi than nhẹ một tiếng nói sắp phá l a n hướng đông c h ế đi đông phương lại sẽ có họa sát thân lục tiểu phụng cùng tây môn suy tuyết mấy người cũng ở bên cạnh nghe vậy lục tiểu phụng hỏi tiền bối cảm thấy vị này hán công đại nhân lần này đi có thể hay không đánh lui quân thanh nghe nói kia quân thanh chủ soái nga bái được vinh dự mãn châu đệ nhất dũng sĩ võ công cự cao c mà lại dưới trướng vô số cao thủ liền ngay cả kia được xưng là đại thanh tà giáo đệ nhất cao thủ huyết đao lao tổ đều tại hắn dưới trướng hiệu lực mãn châu đệ nhất dũng sĩ đại thanh thứ nhất tà giáo cao thủ thiên cơ lão nhân khẽ cười một tiếng nói trong núi không lão hổ còn khỉ xưng bá vương mà thôi đại thanh võ lâm mạnh hơn bọn họ chỗ nào cũng có nói thiên cơ lão nhân lần nữa nhìn về phía đội ngũ rời đi phương hướng ánh mắt có chút lấp lóe nói mưa tiểu h ư u tuy mạnh nhưng tính tình quá vọng động rồi m ộ t ít, hy vọng hắn lần này chỉ là nghĩ đánh lui c u n thanh thu phục sơn hải quan nếu không sợ là phải bị thua thiệt ta thiên cơ lão nhân thanh â m thấp không thể nghe thấy nhưng lục tiểu phụng cách gần lại nghe t h a n h vài câu trong mắt tùng ngụ cục chuyển một cái nói tiền bối nhưng có hứng thú tiến về sơn hải quan đi đến một chút náo nhiệt thiên cơ lão nhân cười lắc đầu nói lão hủ lớn tuổi chịu không được g à y vỏ liền không đi góp cái này náo nhiệt lục tiểu phụng nghe vậy có chút thất vọng nhưng cũng không có nhiều lời kéo lên bên cạnh tây môn suy tuyết bọn người liền ra khỏi thành đuổi theo thằng đến lục tiểu phụng bọn người rời đi thiên cơ lão nhân mới lắc đầu đồng dạng ra khỏi thành hướng đông mà đi tôn tiểu hồng không hiểu hỏi ra ra chúng ta đây là đi muốn đi đâu a thiên cơ lão nhân cười nói đi đ ạ i thanh vương triều a tôn tiểu hồng sửng sốt một chút nghi ngờ nói đi đ ạ i thanh làm cái gì nghe nói bên kia triều đình đều là gì tộc nhân không cho phép lưu tóc chúng ta đi bọn hắn sẽ không để cho chúng ta lấy mái tóc ta ta cũng không nên cắt tóc chỉ chừa cái bím tóc xấu hổ chết rồi thiên cơ lão nhân bật cười lắc đầu nói yên tâm có ra gia tại ai cũng không dám cắt tóc của ngươi mà lại bên kia cũng không hoàn toàn là lưu bím tóc tôn tiểu hồng hiếu kỳ nói vì cái gì thiên cơ lão nhân giải thích nói bởi vì bên kia giang hồ l o ạ n hơn dị tộc là vừa bách tính lại cơ bản đều là người trung nguyên bên kia muốn tạo phản người so đại minh còn nhiều hơn triều đình kia mặc kệ những người này sao tôn tiểu hồng hỏi thiên cơ lão nhân cười nói triều đình hiện tại cũng tự lo không xong mà lại cũng không quản được nhiều như vậy nhà tôn tiểu hồng cái hiểu cái không cật đầu đi thôi thiên cơ lão nhân nói hướng phía sau kinh thành nhìn thoáng qua cảm khái nói hiện tại cái này đại minh giang hồ chết thì chết tranh tránh chỉ sợ phải không thiếu niên mới có thể khôi phục nguyên khí chúng ta đi bên kia mở mang kiến thức một chút đại thanh võ lâm cao thủ thuận tiện cũng tại bên kia chờ vị này mưa tiểu hữu đến đây tôn tiểu hồng a một tiếng vị này hán công đại nhân cũng sẽ đi đại thanh vương chiều sao thiên cơ lão nhân khẽ mỉm cười đáy mắt lóe ra dị dạng ánh sáng sẽ coi như hắn đối đại thanh võ lâm không có hứng thú không bao lâu hắn cũng sẽ hướng phía đông đi vì cái gì vị này hán công đại nhân nhất định sẽ đi phía đông tôn tiểu hồng không hiểu đến lúc đó ngươi sẽ biết không chỉ có là vị tiểu hữu này cái này thần châu các triều có không ít người đều sẽ đi có ít người thậm chí khả năng đã tại phía đông thiên cơ lão nhân nói dường như nhớ lại cái nào đó kinh khủng đoạn n ắ n đáy mắt vô ý thức hiện hiện một tia vẻ sợ hãi lập tức lắc đầu cưỡng ép đệ xuống sợ hãi trong lòng cảm xúc lại đột nhiên có chút xa suốt tôn tiểu hồng không có chú ý tới thiên cơ tâm tình của ông lao biên hóa vẫn như c ũ hỏi đã đều là đi l ạ i thanh vậy chúng ta vì cái gì không cùng lục đại hiệp cùng tây môn đại hiệp bọn hắn cùng đi đâu thiên cơ lão nhân lắc đầu nói bọn hắn quá yêu gây chuyện đi theo đám bọn hắn chuyện phiền toái không ít hành tàu giang hồ phải học được tôn tiểu h ư n g nói đột nhiên ánh mắt sáng lên nhìn về phía thiên cơ lão nhân nói Gia ra ra ngươi năm đó cũng là bởi vì quá tiêu căng cho nên mới bị người đạ t h ư ơ n g cho nên hiện tại mới muốn n i ệ u thấp ta đoán đúng không đúng thiên cơ lão nhân khỏe miệng giật một cái đoán rất đúng lần sau đừng đoán hai ông cháu đàm tiếu dần dần biến mất tại đường chân trời cuối cùng cắt đùi dơ lên đón từ từ bay lên hào quang cuối cùng dần dần vẽ thành một bức ngũ thải ban lan bức tranh chỉ là bức tranh này phía trên phản phật cũng chỉ có hai chữ giang hồ t ấ u chương song chương hai trăm tám mươi hai khu trục thắt lỗ khôi phục giang sơn hai sơn hải quan ở vào đại minh phía đông bắc vị là đại minh tám đại quan miệng một trong sơn hải quan cùng phương bắc gia dụ quan hô ứng lẫn nhau đều là đại minh biên quận c h i cổ họng kinh sư c h i bảo hộ gánh vác thủ hộ đại minh trọng yếu chức trách bởi vì phương bắc là đại nguyên vương triều ngàn vạn dị tộc chỗ tụ hợp mà đông bắc sơn hải quan bên ngoài thì là đại thanh vương triều một khi hai đại cửa hải thất thủ nguyên quân cùng quân thanh liền có thể tiến quân thần tốc thông suốt thẳng tới thuận tiên phủ đánh vào đại minh kinh đô cho nên nói đại nguyên vương triều cùng đại thanh vương triều lựa chọn đồng thời tiến công gia dụ quan cùng sơn hải quan mục đích đúng là cùng cùng thanh long hội cùng ma sư cùng chờ nội ứng ngoại hợp tiến đánh đại minh kinh đô có thể thấy được hắn dụng tâm trí h i y ề ác bây giờ mặc dù thanh long hội cùng ma sư cùng nhóm thế lực hành động thất bại nhưng đại nguyên cùng đại thanh vẫn chưa từ bỏ tiến công đại minh bọn hắn cùng thanh long hội nhóm thế lực hợp tác chỉ là thuận thế mà làm coi như thanh long hội nhóm thế lực thất bại cũng không ảnh hưởng bọn hắn tiến công đại minh rốt cuộc bọn hắn vì hành động lần này tiêu hao rất nhiều coi như không cách nào hủy diện đại minh Cũng p quân thanh b i trôi đại minh t n đến, g thì đại qua â n h o tổn, bằng không có một mặc cỏ thậm chí ngay cả lão nhân nhị đồng cũng không từng bung tha giết sơn hải quan một vùng máu chạy thành sông thi cốt từng đống chiến tranh tàn khốc tại thời khắc này triệt để thể hiện ra ngoài đánh trận cuối cùng khổ chính là bách tính lúc này sơn hải quan ngoài trăm dặm đại kỳ liên doanh kéo dài hơn mười dặm màu lót đen kim long đại kỳ đón gió p h á p phói tại trong doanh trướng càng là đứng thẳng lấy một cái cao mấy chục mét đại kỳ trên đó viết một cái chữ lớn n g h n h đây chính là tôn thừa tông cùng dương tự xương đại quân doanh trướng vì để tránh cho tạo thành thương vong nhiều hơn cứ việc sơn hải quan thất thủ tôn thừa tông vẫn như cũ đem đại quân chú đóng ở đây luân phiên tử chiến đem quân thanh ngăn tại sơn hải quan bên trong không để cho x u i nam tiếp tục tàn sát đại minh b á c tính bây giờ đại quân đã chọn vẹn thủ vững b ạ n này hai người từ kinh đô triệu tập mang tới mười vạn đại quân giờ phút này đã đánh không đủ năm vạn tàn binh bại tướng sĩ、si、khí châm thấp nhưng vì thủ hộ sau lưng b á c h tính bọn hắn vẫn như cũ tử thủ nơi này đã là ô m trung phó quốc nạn quyết tâm trung quân trong đại trướng bầu không khí vô cùng lo lắng chủ xoáy tôn thừa tông người khoác màu đen chiến giáp ngồi tại chủ vị c a o mày sắc mặt khó coi phía dưới hai bên thì là dương tự xương rất nhiều phó tướng ngoài ra một ghế đại hồng ý áo đông phương bất bại cùng người mặc đỏ sậm thêu viền vàng hoa phục quan ngự tiên cũng ngồi tại đại trướng bên trong sắc mặt đồng dạng có ch đại trướng ở giữa đặt một phương x a bàn phía trên ghi chép sơn hải quan một vùng sông núi hình dạng mặt đất địch ta đại quân phân bố tưởng tận vô cùng tôn thừa tông trầm m ặ t một lát nhìn về phía dương tự sương nói đêm qua thương vong như thế nào dương tự sương sắc mặt tâm trầm nói chết hơn bốn trăm người người bị thương quá ngàn ngay vậy tôn thừa tông sắc mặt cũng trầm xuống lập tức nhìn về phía đông phương bất bại cùng quan ngự thiên hai người nói đông phương giáo chủ cùng quan minh chủ bên này đâu quan ngự thiên đang muốn mở miệng đông phương bất bại đột nhiên lắc đầu nói thương vong của chúng ta ngược lại là không quan trọng giang hồ nhi nữ giang hồ chết chết tại người giang hồ trong tay tôn g thừa tông trầm giọng nói bản soái đã chuyển thư trở lại kinh thành báo cáo tình hình chiến đấu mặc dù tạm thời còn chưa hồi phục nhưng sơn hải quan chính là quốc chỉ cứ điểm một khi đoạt không trở lại đại minh liền sẽ bị đại thanh bóp cổ lại muốn đánh thì đánh nghĩ lui liền lui cho nên triều đình tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến nhất định sẽ phái binh tiếp viện đồng phương bất bại lắc đầu chỉ là phái binh còn chưa đủ còn cần có đỉnh tiêm đại tông sư cùng đầy đủ cao thủ tiếp viện lần trước sơn hải quan một trận chiên tôn tướng quân cũng nhìn thấy quân thanh bên trong cái k i a v i ế t đao lao tổ thực lực cực mạnh chỉ dựa vào chúng ta ngăn không được hắn mà lại viện quân tốc độ phải nhanh mấy ngày nay quân thanh một mực phái binh phải r ố i phái giang h ồ nhân sĩ tập danh nhưng chủ lực của bọn họ vẫn một mực đang sơn hải quan không động một khi bọn hắn chủ lực, đại quân xuất động, quân thanh chủ lực cùng đám kia võ lâm nhân sĩ tế xuất chúng ta trong khoảnh khắc liền muốn lặp ạ i đến lúc đó quân thanh tiến quân tần tốc tiên vào đại minh muốn ngăn cản liền không còn kịp rồi tôn thừa tông nhẹ gật đầu hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này quân thanh mấy ngày nay sở dĩ chỉ là phái binh kiêu chiến phái giang h ồ nhân sĩ giả tập đại doanh một là bởi vì quân thanh chủ lực đại quân đang tu dưỡng sinh tức thứ hai là vì quấy dối quân minh nghĩ trước phá hủy quân minh tâm lý phòng tuyến đợi đến quân minh khí thế trầm thấp sắp nhịn không được thời điểm quân thanh chủ lực cũng tu dưỡng không sai bị lắm đến lúc đó quân thanh chủ lực thừa thế x ô n g lên xuất quan s u ô i nam tất nhiên thế như chẻ tre bọn hắn căn bản không thể có thể đỡ nổi quân thanh thế công bất luận như thế nào nơi này nhất định phải giữ vững thủ đến triều đình viện quân đến tôn thừa tông tr triều đình nhất định sẽ có viện quân đến bản x o á i lấy tính mệnh đảm bảo triều đình tuyệt không đông tha sơn hải quan như thế nào thủ nửa tháng quan ngự thiên cao mày nói trong khoảng thời gian này quân thanh bên trong võ lâm nhân sĩ toàn bộ nhờ n h ậ n nguyện thần giáo cùng trí tôn minh người chống cự trong đó lại lấy trí tôn minh thương vong thảm trọng nhất nếu là lại không viện quân hắn người cũng muốn đánh hết đến lúc đó coi như có thể còn sống trở về lấy cái gì đi tranh đoạt võ lâm trí tôn đúng vậy a nguyên soái lấy chúng ta bây giờ binh lực căn bản thủ không được nửa tháng chủ yếu nhất là các tướng sĩ sĩ khí cũng rất chấm thấp trong khoảng thời gian này chiến tổn đối sĩ khi ảnh hưởng quá lớn dương tự sương cũng lắc đầu nói trong khoảng thời gian này quân thanh nhiều lần tới khiêu chiến mặc dù song phương đều có t ử thương nhưng một mực chỉ có thể bị động bị đánh không dám giết trở về cái này đối đại quân sĩ k h í ảnh hưởng rất lớn lại thêm ban đêm quân thanh lại lại phái giang hồ nhân sĩ tập danh huyên á o lòng người bàng hoàng các tướng sĩ thấp thóm lo âu đây cũng không phải nói bọn hắn sợ chết đều là quân nhân từ bọn hắn tham quân ngày đó trở đi liền đã làm tốt hy sinh thân mình phó quốc nạn chuẩn bị nhưng cho dù chết bọn hắn cũng là nghĩ mình oanh oanh liệt liệt chết ở trên chiến trường mà không phải ban đêm lúc ngủ bị một đám võ lâm nhân sĩ cắt đầu dạng này quá hoan uống thế nhưng là lấy bọn hắn thời khắc này binh lực coi như muốn phản công đoạt lại sơn hải quan cũng căn bản không có thời cơ lúc này trở về chỉ là để đại quân chết càng nhanh thôi chiến sẽ chết không chiến mãn tính tử vong đây cũng là dẫn đến đại quân sĩ khí chìm xuống nguyên nhân chủ yếu đặc đặc mọi người ở đây mặt mà ủ mày chau đều đang nghĩ biện pháp như thế nào thủ vững nửa tháng lúc phía ngoài lều đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân rồn sau đó một tên binh lính bước nhanh chạy vào trên mặt vui mừng lo lắng nói khởi bẩm tướng quân viện quân của triều đình đến mọi người nhất thời vui mừng dương tự sương hỏi vội tới nhiều ít binh mã nhìn nhân số có mấy ngàn người binh sĩ trả lời đám người khe giật mình dương tự sương sắc mặt lại chìm xuống dưới mấy ngàn người có thể làm cái gì nhưng là tới là cầm ý địa vệ binh sĩ nói dương tự sương lúc này cực kỳ vui mừng liền vội vàng đứng lên tại là cầm ý địa vệ có cầm ý địa vệ tương trợ tất nhiên có thể giết quân thanh hoa rơi nước chảy mà lại là tây xưởng hán công vũ đại nhân tự mình lanh binh đến đây bình sĩ nói bổ sung lần này tôn thừa tông cũng ngồi không yên nhanh theo ta đi n g h ê n đón vũ đại nhân cùng lúc đó khoảng cách đại quân doanh địa bên ngoài mấy dặm trên quan đạo một chỉ đội ngũ chính hướng phía phía doanh địa chậm rãi đi tiên chỉ đội ngũ này thình lình liền là từ tây s ư ở n g phiên tử cùng cầm y địa vệ tạo thành bộ đội tuy chỉ có không đến năm ngàn người khí thế lại có thể so với mười vạn đại quân đại quân phía trước vũ hóa đ i ể n người khoác ngân bạch thều kim áo mã bảo với một thất màu trắng chiến mã thần s á c đạm m ạ n Viên t hai c người ôn thanh thanh cũng giờ n g ư i phút này tuy là sư huynh hội nhưng vũ hóa điền cũng không có ý định đúng tay ở cái thế giới này bọn hắn có thể phát triển tới trình độ nào cuối cùng còn có thể hay không thành một đôi xem chính bọn hắn tạo hóa đội ngũ tiếp tục hướng trước sau nửa canh giờ đội ngũ đã tới quân minh doanh đ g h i ệ p xa xa nhìn thấy đội ngũ phía trước vũ hóa điển tôn thừa tông liền dẫn người tiến lên đón vũ đại nhân đối với tôn thừa tông tới nói vũ hóa điền là hắn ân chủ hắn bị gian nhân làm hại vì không cho chu do hiệu khó làm lựa chọn mình từ quan hồi hương nhưng vũ hóa điền một câu đem hắn từ nông thôn triệu trở về lần nữa lãnh binh trở thành quân bên trong chủ soái cho nên đối với vũ hóa điển hắn là cảm kích tuy nói đại thần trong triệu đều hận yếm đảng nhưng hắn thấy vũ hóa điền đối trên giang hồ độc thủ cái gọi là lạm sát kẻ vô tội cũng là vì trình hợp triều đình q u y lợi để đại minh tốt hơn thống nhất để bách tính thời gian trôi qua càng tốt hơn trong lòng hắn vũ hóa điền không có làm sai tôn tướng quân không cần k h á c h khí hiện tại tình huống thế nào vũ hóa điền nói nhìn qua trước mắt cái này tuổi trên năm mươi nhưng như cũ uy phong lấm lấm lao tướng vũ hóa điền đối hắn cũng là có chút kính trọng tôn thửa tông dạng n à y người mới thật sự là chúng can nghĩa đảm nghị quân báo có người vũ đại nhân mời vào bên trong nói chuyện tôn thửa tông làm cái mời động tắt tay vũ hóa điền cũng không có cự tuyệt nhẹ gật đầu trực tiếp g ụ c ngựa bước vào đại doanh một lát sau trung quân chủ t ư ớ n g bên trong vũ hóa điện ngồi tại bên phải thủ tọa đối diện liền là phó soái dương tự xương đối với cái này ăn bài quân bên trong một đám phó tướng cũng không có ý kiến bọn hắn dù không ở kinh thành nhưng liên quan tới vũ hóa điện hung danh bọn hắn nhưng cũng là có chỗ nghe thấy đông vương bất bại từ vũ hóa điện tới liền không nói gì một đôi mắt đẹp thỉnh thoảng tại vũ hóa điện trên thân gió xét cũng không biết đang nhìn cái gì quan ngự thiên cũng trung thực không ít ngồi tại thứ tịch không có mở miệng vũ hóa điện nhìn về phía tôn thừa tông hỏi tôn tướng q u n bây giờ nói nói quân bên trong tình hướng đi đoạn đường này mà đến tại cái này doanh địa phụ cận hắn cũng nhìn thấy không ít bị chiến hỏa càn quét qua t h ô n t r ấ n tự nhiên có thể đoán được trận chiến tranh này có nhiều tàn khốc mặc dù trong lòng sớm đã kìm nén không được đối quân thanh t h á t tử s á c ý nhưng vẫn là trước tiên cần phải tìm hiểu tình huống lại nói tôn thừa tông cũng không trần c h ờ nữa lập tức đem tình huống lúc này toàn bộ nói cho vũ hóa đ i ể n vũ hóa đ i ể n nghe xong tầm mắt hơi khép ngón tay tại cái ghế trên lan can nhẹ nhàng gõ chầm tư một lát nói không cần chờ vệ i n binh ngoại trừ bản tọa không có viện quân cũng không cần tu dưỡng trực tiếp điểm binh chuẩn bị một chút ngày mai phản công đoạt lại sơn hải quan mọi người đều là giật mình nhanh như vậy tôn thừa tông h quan ngự thiên cũng mở miệng nói vũ đại nhân trong khoảng thời gian này đại quân thương v o n g không nhỏ ta trí tôn minh cũng đã chết không ít người những người còn lại phần lớn bị t h ư ơ n g bất lực t á i chiến ta đã phái người trở về triệu tập nhân thủ không bằng đợi thêm hai ngày nếu không như hiện tại đánh ta trí tôn minh chỉ sợ không bỏ ra nổi bao nhiêu người vũ hóa điền lạnh lùng nhìn về phía quan ngự thiên nếu ngươi không muốn đi có thể không đi hắn như thế nào nhìn không ra quan ngự thiên trong lòng tính toán đây là nghị trí tôn minh thực lực đâu bây giờ thiếu lâm tự tuyết miệt thành cùng nội giao bang chờ đỉnh cấp thế lực bị diệt trừ hắn chỉ sợ sớm đã nhớm u ố n trở về đối phương bắc giang hồ độc thủ Đón v chương ó a đ hai trăm tám mươi ba khu trục thắt lỗ khôi phục giang sơn hai vào đêm bầu trời đêm sao lốn đốn đẩy trời một đám người khoác các loại phục sức võ lâm nhân sĩ vượt núi cẳng rừng tựa như trong bóng đêm u linh từ sơn hải quan bên trong nước đi hướng phía đại minh phía doanh điệu mau chóng đuổi theo sáng loáng binh khí tại tinh sự phản xạ ánh sáng d ư ớ i thỉnh thoảng tràn ra sắc bén h à n mang những này chính là quân thanh bên trong cao thủ tối nay bọn hắn vẫn chưa từ bỏ tập kích quân minh đại doanh đây là ngao bái kế hoạch nó mục đích cũng đúng như tôn thừa tông bọn người suy nghĩ chính là vì đánh quân minh đấu trí đợi đến quân minh sĩ khí c h ầ m thấp lúc lại thừa thế xông lên triệt để hủy diệt tôn thừa tông dưới trướng nhánh đại quân này đánh vào đại minh thuận thiên phủ coi như không thể nhất cử diện đi đại minh cũng muốn bức bách đại minh cắt đất bồi thường đền bù quân thanh trận chiến này thô thất mà lại đây là dương yêu tôn th trừ phi hắn liều lĩnh cùng quân thanh quyết chiến nhưng lấy quân minh thời khắc này binh lực thực lực làm như vậy liền là t ă n g tốc tử vong tốc độ thôi quân thanh chiếm cứ sơn hải quan lấy quan hải chi lợi thủ thành quân minh coi như nhiều gấp đôi đi nữa binh lực cũng không có khả năng có cơ hội chiến thắng hoặc là liền là chờ đợi viện quân đến nhưng lấy quân minh thời khắc này binh lực tình huống thương vong căn bản không có khả năng chống đến viện quân đến điểm này ngao b á i tính toán hết sức rõ ràng cái này son hải quan một vùng hắn ngao bãi ăn chắc thiên vương lão tử cũng ngăn cản không được hảo trên trăm tên giang hồ hảo thủ từ bình nguyên trên xuyên qua hướng phía quân minh quân đại dừng o theo. a mau n chóng Nhưng h đổi v a mới x u y ê qua bình n u y ê n còn chưa đến doanh địa trước, giọng nói chưa trước, địa lại n lùng n h h đột ê n từ đ á m người b ê n trong vang lên. Dừng lại. Bá. tên r trăm tên võ lâm cao thủ trong nháy mắt dừng bước thần sắc cảnh giác tụ lại đến cùng một chỗ ánh mắt quét về phía bốn phía lập tức một tên thân mặc trường bảo màu đen nam tử đi ra ánh mắt tại phía trước kia âm m trong rừng cây quét một vòng lông mày chăm chú nhữ lên tại bên cạnh hắn có một cái xuyên trường bảo màu vàng sâm tướng mạo xấu xí ánh mắt lạnh lùng như độc xà đồng dạng nam tử hai người thần sắc đều có một ít ngưng trọng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước rừng cây ở giữa chờ đợi một lát gặp rừng bên trong không có động tĩnh hắc b à o nam tử đột nhiên mở miệng trầm giọng nói ra các hạ còn không có ý định hiện thân sao đạp đạp hơi yên lặng về sau rừng cây bên trong đi ra một người ngân b à o áo trắng lưng meo kim b à i ngọc bội như là trên trời trích tiên hàng thế để người không h i ể u sinh ra kính ngưỡng không dám nhìn thẳng vốn muốn cho các ngươi chết dễ dàng một chút không nghĩ tới còn rất cảnh giác vũ hóa điện ánh mắt đ ạ m m ạ c từ cái này hơn trăm tên đại thanh võ lâm cao thủ trên thân vào qua bình tĩnh nói liền đến chút người này sao hắc bảo nam tử cũng gắt gao nhìn chằm chằm vũ hóa điện nhìn muốn xem ra vũ hóa đ nhưng nhìn chăm chú một lát hắn lại phát hiện mình căn bản nhìn không thấu trước mắt thanh niên này ánh mắt đầu tiên nhìn tới liền tựa như một thanh kiếm đứng lặng rừng sâu lại thoáng c h ớ p mắt lại chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn n lung lung hắn căn bản không cảm ứng được vũ hóa điện cảnh giới hắc b à o nam tử ánh mắt ngưng trọng lên trong lòng nhiều một tia cảnh giác nói các hạ là người nào vũ hóa điện cũng không giàu giếm thản nhiên nói tây s ư ở n g hàng công vũ hóa điện quân thanh võ lâm một phương đám người trong nháy mắt sắc mặt đại biến tây xưởng h à n công vũ hóa điện gần nhất hai năm qua đại minh danh tiếng thịnh nhất người danh xưng từ thiếu lâm tổ sư đạt ma về sau võ học tư chất yêu nhiệt g nhất người nhân vật như vậy bọn hắn há lại sẽ không có nghe thấy thậm chí bọn hắn cũng là thừa dịp đại minh nội loạn thừa dịp vị này tây sưởng hán công cùng đại minh trong trốn võ lâm đấu mới dám xâm lấn đại minh thế nhưng là căn cứ bọn hắn trưởng không tình báo người này không phải là không có đến đây bên quan mà là tại cùng thanh long hội cùng ma sư cùng nhóm thế lực nội đấu sao nhưng bây giờ vì sao đột nhiên xuất hiện ở đây chẳng lẽ đại minh nội loạn đã bình định quân minh viện còn tới hắc bảo nam tử cùng bên cạnh ố vàng bảo nam tử lướp nhau trong lòng đồng thời dân lên một tia dự cảm không ổn sau mực khắc hai người lui về sau hai bước hắc b à o nam tử đột nhiên đưa tay quắp rút lui cứ việc còn chưa giao thủ nhưng một cái có thể ép tới toàn bộ đại minh võ lâm đều thở không nổi người không cần nghĩ thực lực khẳng định bất phàm mà lại hắc b à o nam tử nhìn không thấu vũ hóa đ i ể n thực lực trong lòng mơ hồ có chút bất an bởi vậy hắn hơi suy nghĩ một chút liền làm ra quyết định dự định rút lui r h ấ t lui đem tin tức này chuyển trở về rồi hay nói chỉ là hắn vừa mới động t r u n g quanh bình nguyên bên trong đột nhiên toát ra từng đạo người khoác phi ngư phục thân ảnh thậm chí ngay cả đường lui của bọn hắn đều bất chi bất giác bị một đội cầm y đ ệ vệ cắt đức ba ba ba tên nọ lên dây cung thanh em v trên nàn g mũi tên nhắm ngay bọn này quân thanh cao thủ văng lánh mũi tên như là giày đặc đom đóm ở dưới bóng đêm lấp l o e h à n quang tất cả mọi người sắc mặt đột biến rết ra ngoài hắc b à o nam tử gặp tình hình này lúc này hét lớn một tiếng trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cây t r ư ờ n g t h ư ờ n g đ ố i bên cạnh ố vàng bảo nam tử nói cùng tiến lên ngăn chặn hắn ố vàng bảo nam tử không chút do dự trong tay xuất hiện một thanh t r ư ờ n g kiếm trong nháy mắt hướng phía rừng cây phía trước vũ hóa điền phóng đi mà hắc bảo nam tử xông đến một nửa đột nhiên thân hình dừng lại sau đó quay người liền hướng về nơi đến phương hướng bỏ chạy tốc độ cực nhanh trước mắt liền biến mất tại đằng sau. ấu vàng b à o nam tử rõ ràng sửng sốt một chút tiếp theo ánh mắt lập tức âm c h ầ m xuống nhưng giờ phút này hắn nghĩ lui cũng không kịp chỉ có thể hướng phía phía trước vũ hóa điện đâm ra một kiếm ý đồ bức lui vũ hóa điện về sau lại quay người rút lui chỉ là sau một khắc hắn đâm ra kiếm đột nhiên bị một nói lồng ánh sáng màu vàng nóng chặn phát ra thanh âm thanh thúy định ấu vàng b à o nam tử đáy mắt lần nữa hiện hiện một tiếng ngạc nhiên ạ bạ ạ ngay vậy vũ hóa điện cũng sửng sốt một chút lập tức khé cười một tiếng nguyên lai là người c ô n dứt lời con ngón đúng ra một đạo kiếm khí tật ra áo bào màu vàng nam tử trường kiếm trong tay nhẹ nhàng chấn động chọn trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ vẩy xuống áo bào màu vàng nam tử sắc mặt hãi nhiên lập tức bứt ra trở ra không chút nghĩ ngợi liền hướng tướng chạy ngược phương hướng cũng không có chạy hai bước lại là một đạo vô hình kiếm khí g â y đến áo bào màu vàng nam tử thân hình dừng lại túi đầu mắt nhìn trước ngực kiếm khí tứ ngược lỗ máu mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã xuống sinh cơ chậm rãi tiêu tán đ ế từ thổ long tử khí vận một bốn t ă m tám mươi nghe được hệ thống nhắc nhở vũ hóa điền lập tức giật mình nguyên lai là ng vũ hành ma cung cũng là một phương đ ỉ n h cấp thế lực đông phương thanh m ộ c cung phương nam thần h o a cung phương tây hoàng kim cung bắc phương bạch thủy cung cùng trung ương tuất thổ cung mỗi cung chủ người đều đã luyện một loại quái dị tuyệt luân v õ c ô n g quả nhiên làm người trong giang hầu nghe tiếng mất hồn cái này câm điếc áo b à o màu vàng nam tử nên liền là tuất thổ cung người thực lực không yếu cùng đạt đến đại tông sư ba tầng cảnh chỉ là bị k i u hắc bảo nam tử bày một đạo chết có chút nhanh lắc đầu vũ hóa điền nhìn về phía trước còn lại quân thanh võ lâm nhân sĩ lúc này bọn này võ lâm nhân sĩ đã cùng cầm y địa vệ chém giết cùng một chỗ đám người này thực lực không yếu nhưng bọn này cầm y l hệ vệ cũng tất cả đều là tinh nhuệ còn có tây sưởng rất nhiều cao thủ tương trợ muốn giải quyết bọn hắn tiêu không có bao nhiêu công phu về phần trước đó cái kia muốn để thổ long tử ngăn chặn vũ hóa điền hắn thừa cơ chạy trốn hắc bảo nam tử cũng không có chạy thoát mà là bị diệp cô thành đỡ được cái này hắc bảo nam tử cũng là một vị đại tông sư thực lực cũng không yếu nhưng đối đầu với diệp cô thành vẫn là kém không ít rất nhanh hộ thể cương khí liền bị diệp cô thành phá mất trên thân bị thương thổ huyết bay ngược trở về vũ hóa điền chậm rãi đi đến hắn trước mặt thản nhiên nói thật là khéo a lại gặp mặt hắc bảo nam tử không nói gì, gắt gao nhìn chằm chằm vũ hóa điện cùng khắp chung quanh khí thế kinh khủng diệp cô thành bọn người trong lòng chìm xuống dưới hắn biết mình trốn không thoát bá hắc b à o nam tử trong mắt hiện hiện một tia tàn nhẫn đ ỗ n g nhiên đập đi lên trong nháy mắt hướng phía vũ hóa điện v ọ o tới khí thế vô cùng cùng bạo muốn lôi kéo vũ hóa điện đồng quy vô tận ngu xuẩn vũ hóa điện lắc đầu tay áo vung lên một cỗ kinh khủng kiếm thế trong nháy mắt liền đẻ ép ra ngoài hắc b à o nam tử thân thể r u lên như gặp phải trọng kích lúc này miệm phun màu tươi về sau bay rớt ra ngoài chỉ là lần này hắn còn chưa rơi xuống đất một cô kinh khủng hấp lực đột nhiên từ phía trước chuyển đến lại đem hắn hút trở về đi theo hắn cảm giác chân khí của mình tinh khí liên tục không ngừng tràn vào cái tia ngân b à o thanh niên trong cơ thể hấp công đại pháp n g ư ơ i là thiên chỉ quái hiệp t r u y ề n nhân hắc b à o nam tử ánh mắt hoảng sợ thiên chỉ quái hiệp vũ hóa đ i ể n cũng không đình chỉ hút công đôi mắt lại có chút nhau lại n g ư ơ i biết thiên chỉ quái hiệp hắc b à o nam tử biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ trong mắt hiện hiện một tia tuyệt vọng không có trả lời đi theo trên người hắn khí tức dần dần bay lên ánh mắt tràn ngập hắn độc nhìn chằm chằm vũ hóa điển gan giọng nói trưởng giáo nguyên soái sẽ báo thù cho ta trần không gia hương vô sinh lão mẫu ban thưởng ta thần t h ô n g siêu độ chúng sinh gian g i á c tiếng nói vừa ra nam tử trong cơ thể đột nhiên dâng lên một cỗ quỷ dị khí cơ đi theo khỏe miệng tràn ra một vệt máu trong nháy mắt khí tức hoàn toàn không có đúng là lựa chọn bản thân kết thúc vũ hóa đ i ề n lông mày n u chặt nhìn qua hắc bảo nam tử thi thể lẩm bẩm nói bạch liên giáo một khắc đồng hồ về sau chiến đấu triệt để lắng lại đại thanh lần này đến đây tập danh võ lâm nhân sĩ đã tất cả đều hóa thành từng cỗ thi thể ngã xuống bình nguyên phía trên gió đêm t h i tới phát ra gây mũi mùi máu tươi như muốn để người buồn nôn Từng, người, từng người n g gật gật một, một tên cầm y địa vệ mật thám nghiêm nghị thi lễ lập tức trong nháy mắt quanh người biến mất tại rừng cây bên trong vũ hóa điền cũng không t h ầ n trừ nữa cưới lên cầm y địa vệ từ rừng cây bên trong dắt tới chiến mã mang theo diệp cô thành mọi người tiếp tục hướng trước hướng đông tiến lên lần này xuất động đều là tinh nhuệ cho nên tốc độ cực nhanh trong c h ư ớ c mắt liền biến mất ở bình nguyên cuối cùng đi theo cũng không lâu lắm lít nha lít nhít đại minh đại quân dốc toàn bộ lực lượng đêm tối hành quân đón đầy trời ngôi sao trùng t r ù n g điệp điệp lao tới sơn hải quan trận chiến này khu trục thắt lỗ khôi phục giang sơn thấu chương xong chương hai trăm tám mươi b ố ám sát chém đầu phá quan lui để sơn hải quan sơn hải quan thành chu vi ước chừng bốn năm m cùng lan tràn toàn bộ thần châu các hướng bắc cương trường thành tương liên lấy thành l ạ quan thành cao chừng năm trượng dày hai trượng có thửa có bốn tòa chủ yếu cửa thành nhiều loại phòng ngự kiến trúc xa xa nhìn lại cả tòa quan thành tựa như một đầu cự thú p h ụ phục tại cái này bắc vực biên cảnh lúc này thành nội mùi máu tươi tràn ngập khói bùi nổi lên b ù n phía thành nội cơ hồ khắp nơi đều nhìn thấy thi thể một bộ thê lương c h i cảnh quân thanh vào thành sơn hải quan là cái thứ nhất gặp nạn tri đ ị a một chút không tới kịp chạy trốn bách tính đều bị quân thanh giết chết nữ tử thì biến thành quân thanh đồ chơi chơi chán liền lại một đao giết ném tới ngoài thành đốt xói hoang đều trên khắp nơi thi cốt thành đống tại đại minh bách tính trong mắt bọn này mãn thanh thác tử chính là không có nhân tính xúc sinh canh năm theo màn đêm dần tối sơn hải quan bên ngoài từng đạo như ưu linh giống như cái bóng lạng yên hiện hiện một giây sau từng đạo bay câu tựa như mũi tên giống như bay lên t ư ờ n g thành câu ở bên cạnh thành nam h thạch lập tức từng cái ưu linh thuận dây thường hướng thành quan phía trên bỏ đi lúc này đã bắt đầu mùa đông thời tiết rét lạnh tăng thêm đêm dài thủ thành quân thanh phần lớn đều vây quanh ở bên lửa lẫn nhau dựa vào ngủ g ầ n cơ hội đều nhanh phải ngủ lấy chờ bọn hắn phát hiện có tình h u ố n dị thường lúc đã không còn kịp rồi suy, suy từng người từng người quân thanh có chút còn tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa liền bị các cổ che vết thương nga xuống mùi máu tươi lập tức tỏ khắp. Từng từng người từng người c ầ mấy gì hề thuận vệ d đạo tiếng thành quan xe o ra cắt thần nỗ n đ g đằng như sát khí, l à t r o n g bóng đ ê m s á t thủ Hiu hiu hiu. Mấy đạo tiếng xe gió lên một đạo người khoác ngân bạch á o mang bảo bóng người bay lên mà đến sừng sững đầu tường chính là vũ hóa điện tại phía sau hắn diệp cô thành lôi hoa anh liên t h à n h bích triển vũ mộ dung thu địch quan ngự thiên đông phương bất bại bọn người từng cái đi theo khí tức vô cùng kinh khủng nơi xa mã tiến lương đinh tu tào thiếu khâm đồng thiên bảo cùng đinh m ạ anh lục văn triều thẩm luyện chờ cầm y h i ệ vệ các đại thiên hộ cũng xuất hiện tại thành quan bên trên s á t khí n g ú trời t trừ cái đó ra còn có rất nhiều ngày tông thiên tôn trí tôn minh cùng nhật nguyện thần giáo cao thủ sen lẫn trong cầm y h i ệ vệ đội ngũ ở giữa đạp đạp vũ hóa điền lên trước mấy bước khi thấy sơn hải quan thành nội kia cảnh tượng thê thảm lúc ánh mắt trong nháy mắt liền lạnh xuống phía sau diệp cô thành bọn người trong mắt cũng có sát ý xôi trào vô cùng nồng đậm thời đại này còn không có trung quốc mà nói minh liền là minh thanh liền là thanh triều duy chỉ có có liền là một cái trung quốc đại nhất thống danh sừng trừ trung quốc viêm hoàng huyết mạch đều là dị tộc coi như thanh triều nghiêm trình mà nói cũng coi là dị tộc được xưng là mãn thanh t h ấ t tử mà bây giờ nhìn thấy trung quốc đồng bào đ ạ i minh bách tính bị như thế tàn sát tất cả mọi người đã kìm nén không được sát ý trong lòng đốc chủ đám người nao h nao h nhìn về phía vũ hóa điện vũ hóa điện một lời không phát thân hình loại lên chính là bay lên bầu trời đêm hóa thành một đạo mạnh mẽ bong trắng hướng phía phủ thành chủ phương hướng lao đi、Z. Thế thế,、mã、tiến lương bọn người lập tức không trần trở không mã người lương bọn nữa, lập ánh sáng đỏ n g ọ n n g ú t trời mà diệp cô thành bọn người thì là đi theo vũ hóa điện hướng phía phủ thành chủ phương hướng tận đi thành quan trung ương phủ thành chủ lúc này phủ thành chủ bên trong đen đ ố c s á n g trưng mùi rượu tứ tán một đám quân thanh tướng l ĩ n h cùng quân thanh bên trong cao thủ tụ tại trong phủ thành chủ uống say mèm c ổ n g t h có một bầy tư sắc một tư bầy k h ô n g tầm t h ư ờ ngày trung tử, nguyên nữ tử, nhưng n lúc này lại bị một đám trực đêm trực quân thanh sĩ t ố t xuất lôi đi kéo s i n h tình. h kia sự n n ữ g cái ô g này này lúc này thần sắc, sắc khô, c hư phấn tại những ư ngày trung nguyên nữ tử trên thân phát tiết thu tính không có chút nào ý thức được nguy hiểm đến vậy phần trong phủ đám kia quân thanh tướng lĩnh cùng hiệu mệnh tại quân thanh võ lâm cao thủ lúc này sớm đã đổ vào trên bàn rượu trên chỗ ngồi xây bất t ỉ người h nhân n sự. ồ i cái coi ở chủ vị trên chính chiều thân hình tráng hán h vị trên một tráng tám t ngô, là cao ớ c tóc dâu dâm, đều đã hoa dâm, dù là g i phút này say rượu, cũng tựa như một đầu ngủ say hùng tựa một này cũng ngủ n xây xây rượu, sư, ư đầu g để ờ k h ô này g thường. Người dám coi n chính là quân thanh chủ soái danh xưng mãn thanh đệ nhất dũng sĩ lớn thanh binh mã đại nguyên đẹp trai nga bái ngoài ra hắn còn kiêm nhiệm thái t ử thiếu bảo trước lại s ư n g ngao thiếu bảo tại hắn rơi tay một bên ngồi một cái hơn sáu mươi tuổi l ã o giả mặc tăng bảo làm hòa thượng cách ăn mặc nhưng khuôn mặt hung hát hai đầu lông mày tản ra một cỗ tà khí cùng lệ khí khí thế vô cùng kinh khủng người này chính là huyết đao môn môn chủ huyết đao lão tổ cũng là ngao bài dưới t r ư ớ n g đệ nhất cao thủ lúc này huyết đao lão tổ ngồi xếp bằng trên thân dù cũng tản ra mùi rượu nhưng rõ ràng không có ngủ quanh thân thỉnh thoảng tản ra từng tia từng tia huyết sắc qua mang những này tơ máu không ngừng đan vào một chỗ tản ra t à ác đáng sợ khí tức đột nhiên dường như cảm giác được cái gì huyết đao lão tổ đ ỗ n g nhiên mở mắt nhìn về phía bên ngoài phủ đáy mắt hiện lộ hai vệt ánh sáng lạnh lẽo nhưng vào lúc này lần lượt từng thân ảnh từ màn đêm bên trong tật đến rơi xuống phủ thành chủ bên trong khi thấy trong phủ này tấm dâm loạn tràng cành về sau t ừ n g đạo kinh khủng sắc cơ trong nháy mắt tràn ngập cả tòa phủ t h à n h chủ x u ấ t sinh một tiếng gầm thét nóng bỏng kiếm quang nở rộ cổng k i a ngay tại đi x u ấ t sinh sự tình mười mấy tên trực đêm thanh binh chưa kịp phản ứng liền bị kiếm khí xé nát máu tươi nội tạng d i i đầy một chỗ đám k i a trung nguyên nữ t ử nguyên bản chết lặng trong ánh mắt xuất hiện một k i a ba động đôi cái này máu tanh tràn g diện không ý kỳ tí nào ngược lại lộ ra một k i a đại thù đến báo thoải mái chỉ xác mặc xong quần áo đứng ở một bên vũ hóa điền chậm rãi đi lên phía trước ánh mắt tiến tĩnh vừa ý bên trong hỏa diễm lại tựa như liệt diễm giống như cháy đám nữ tử này lập tức nhặt lên quần áo tùy ý mặc trên người sau đó trốn đến bên cạnh vũ hóa điền mang theo đầy mắt phun lửa diệp cô thành bọn người đi tới cửa nhìn qua bên trong đám kia say m ề m thân ảnh đang muốn đi vào một tên lão tăng đột nhiên xuất hiện ở phía trước huyết đao lão tổ có bằng hữu từ phương xa t ớ i chẳng mừng lắm sao nhưng chư vị như này không ngợi mà tới chỉ sợ là có chút không tốt lắm a huyết đao lão tổ thanh âm to như chuông vang trong nháy mắt liền đánh thức trong phủ ngủ say đám người ngao bái bỗng nhiên bừng tỉnh khi thấy cổng tràng cánh lúc vội vàng vận công xua tản đi trong cơ thể men say đứng dậy quát các ng d á m can đảm xâm nhập bàn xoáy phủ đệ những người còn lại cũng đột nhiên tỉnh lại nhao nhao vật khí tán đi trong cơ thể mùi rượu sau đó lập tức cầm lấy bên cạnh vũ khí đem ngao bái bảo hộ ở, ở giữa thần sắc cảnh giác nhìn qua bên ngoài đám người kia ảnh huyết đao lão tổ lúc này đã nhìn ra vũ hóa điền bọn người khí thế kinh khủng h i ệ n nhiên đều là đại t ô n g sư trong lòng thất kinh thời khắc cũng không dám do dự một bên chăm chú nhìn vũ hóa điền bọn người một bên quát nhanh bảo hộ đại xoáy rút lui đám người kinh hãi vội vàng che chở nga mái liền muốn về sau mới rút đi nhưng cái này chung q a n h từng đạo bóng người cấp tốc tới gần sát phạt â m thanh vang vọng cả tòa sơn hải quan ngao bái đám người sắc mặt đột biến đáng chết bọn hắn là quân minh người địch nhân tấn công vào đến rồi rất nhiều mãn thanh cao thủ bảo vệ ngao bái quắt nguyên soái mò bỏ đi ngao bái sắc mặt khó coi vô cùng ngay bên ngoài vang lên hỗn loạn sát â m hắn như thế nào vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra quân minh vậy mà thật dám chủ động t i ê n công dạ tập sơn hải quan bên ngoài đám người kia nên liền là quân minh bên trong cao thủ giết bọn hắn ngao bái gầm thép một tiếng lúc này thay đổi chủ ý thả người nhảy lên liền hướng phía vũ hóa điện bọn người trùng sát mà đi toàn thân tản ra một tầng cương khí kim màu vàng khí thế kinh khủng vậy mà cũng là một vị đại tôn g sư huyết đao lão tổ biến sắc đại x o á i cẩn thận nhưng mà lời còn chưa dứt b à n h một tiếng vang thật lớn ngao bái luyện tập nhiều năm thuần dương vô cực thần công trong nháy mắt phá thoái mà hắn toàn bộ người cũng như rượu bị đứt dây đồng dạng trực tiếp bay ngược trở về ngã trên mặt đất về sau máu tươi trong nháy mắt phun ra người lấy lại tinh thần ngao bái sắc mặt hãi nhiên nhìn qua cổng cái kia tướng mạo âm n u tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi giật mình tiếng nói người đến tột cùng là ai huyết đao lão tổ cũng là con người co giù lại trong nháy mắt lách mình ngăn tại ngao bái trước mặt thần sắc cảnh giác nhìn qua vũ hóa điển mạn thanh đệ nhất dũng sĩ đại thanh võ lâm tả giáo đệ nhất cao thủ vũ hóa điển sắc mặt lạnh lùng không có trả lời ngao bái hỏi tham hắn chậm rãi đi ra phía trước thanh âm lạnh như trời đông giá rét nói thiên hạ này tất cả mọi người đều có cầu sinh tư cách nhưng chỉ có các ngươi bọn này xuất sinh không xứng còn sống các ngươi yên tâm bản tọa sẽ không như vậy mà đơn giản để các ngươi chết bản tọa muốn để các ngươi chết tại bọn này từng bị các ngươi coi là đồ chơi coi là sâu kiến tại các ngươi dưới tay không có lực phản kháng chút nào người bình thường trong tay vũ hóa mắt nhìn nút ở bên cạnh góc tường đám kia nữ tử chương hai trăm tám mươi lăm ám sát chém đầu phá quan lui để, h a i lúc này bọn này háo rách quần manh nữ nhân gắt gao nhìn chằm chằm ngao bái bọn người trong mắt cựu hận cùng oán hận n ồ n g đầm vô cùng làm cho diệp cô thành bọn người cảm thấy kinh hãi tùy theo mà đến chính là ấ y n ấ y bọn hắn dù từng là người trong võ lâm nhưng cũng là đại minh người bây giờ lại trơ mắt nhìn xem những n à y đồng b à o bị bọn này dị tộc xài lang như thế dày xéo hiểm nghĩa cái gì mới gọi hiểm nghĩa các hạ võ công cao cường lại n h n g tay thế tục chinh chiến không cảm thấy làm mất thân phận sao huyết đao lão tổ sắc mặt nghiêm túc vũ hóa đ i ề n thực lực để hắn đều cảm giác vô cùng kinh hãi thậm chí sinh ra một tia sợ hãi cái này khiến hắn cực kỳ trấn kinh đại minh vậy mà có thể mời đến kinh khủng như vậy cường giả đến đây tham chiến thân phận bản tọa vốn là đại minh người viêm hoàng huyết mạch vì sao không thể nhúng tay trận chiến này vũ hóa đ i ề n bình tĩnh nói ngược lại là người đại thanh võ lâm tả giáo đệ nhất cao thủ lại không luận chính tả nhưng ngươi hẳn là người trung nguyên a vũ hóa điện nói nhìn về phía bảo hộ ở ngao bái trước người đám kia đại thanh võ lâm nhân sĩ ánh mắt băng lãnh còn có các người nên cũng là nhân sĩ trung nguyên a thân là trung thổ nhân sĩ viêm hoàng huyết mạch lại biến thành bọn này thắt tử chó săn tàn sát đùa bỡn trung nguyên đồng bào các ngươi cùng bọn này xài lang có gì khác lời vừa nói ra đỉnh thái như góc không ít người vô ý thức rời ánh mắt không dám cùng vũ hóa điện đối mặt đáy mắt hiện hiện một tia vẻ h ã y náy nhưng càng nhiều người thì là vẫn như cũ thần sắc họ h ữ g không hề bị lay động một người cười lạnh nói kẻ thức thời mới là tuân kiệt người trung nguyên nếu thật sự là như thế lợi hại há lại sẽ bị dị tộc đánh cắp vương triều biên thành dị tộc nô lệ vũ hóa điện nhìn hắn một cái gật đầu nói nói hay lắm để bọn này xài lang đánh cắp cố tổ xây dựng vương triều không chỉ có là đại thanh võ lâm vô năng cũng là tất cả người trung nguyên vô năng cho nên bản tọa tới không bao lâu bản tọa nhất định sẽ đem bọn này dị tộc xài lang đổi tận giết tuyệt thu phục ta trung nguyên cương thổ phục ta viêm hoàng giáng sơn bất quá một ngày này các ngươi bọn này chó đồng dạng đồ vật khẳng định là không thấy được nói xong vũ hóa đ i ể n thân hình l ó ạ i lên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ cẩn thận huyết đao l á o tổ con ngươi co g i ú lại bỗng nhiên hét lớn một tiếng sau đó trên thân trong nháy mắt huyết mang tư tán một cố uy thế kinh khủng bộc phát cơ hồ đạt đến đại tông sư bát cựu trọng trình độ sau đó trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh trường đao lưới đao phía trên đồng d ạ n g tản ra huyết sắc p h n g mang hướng phía phía trước một đao bổ ra uy thế kinh thiên vê anh nhưng mà chỉ là một cái c h ư ớ c mắt ánh đao phá diệt huyết khí bột phía một đạo kiếm quang đột nhiên phá vỡ tất cả p h n g mang nặng nề g h mà đánh vào huyết đao lão tổ ngực giang giác huyết đao lão tổ hộ thể c ư ơ n g khí trong nháy mắt phá toái tiếp theo thân hình run lên một ngụm máu tươi trong nháy mắt từ trong miệng phun ra ngoài mà hắn toàn bộ người thì như là như rượu đứt dây đồng rạng bay ngược mà lên nặng nề mà nện ở phía sau phủ đệ trên sảng ngang sau đó lại rơi xuống trên mặt đất trong miệng tươi máu chảy như suối căn bản n g ă n không được tao tổ sư phụ tất cả mọi người kinh hô khó mà tin tưởng huyết đao lao tổ coi như đặt ở bọn hắn đại thanh võ lâm cũng là cường già số một có thể cùng sánh vai người bất quá kia giải rác mấy người bây giờ thậm chí ngay cả cái này ngân bảo thanh niên một chiều cũng đỡ không nổi lây lại tinh thần tất cả mọi người h ã i nhiên thất sắc căn bản không dám do dự trong nháy mắt quay người hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy bao quát mấy vị kia huyết đao lão tổ môn hạ cao thủ cũng không để ý chút nào huyết đao lão tổ an nguy n h o nhao chạy tứ tán giờ khác này bọn hắn chỉ muốn mạng sống huyết đao lão tổ lưu khẩu khí là được vũ hóa điện ánh mắt tiến tĩnh nhàn nhạt mở miệng ba ba ba diệp cô thành bọn người nghe vậy không chút do dự động mọi người vẻ mặt lạnh lùng đ á y mắt sát cơ giống như thực chất trong khoảnh khắc sông đến đám người bên trong cùng bọn này quân thanh cao thủ triển khai kịch chiến đây cơ hồ là một trận tính áp đảo chiến đấu cứ việc quân thanh bên trong ngoại t r ứ ngao bái cùng huyết đao lão tổ bên ngoài cũng có mấy tên đại tông sư nhưng đối mặt nổi dẫn diệp cô thành bọn người căn bản không phải đối thủ ngắn ngủi một lát liền nhau nhau bị đánh hố máu trọng thương mất đi chiến lực nếu không phải vũ hóa điền phân p h ó để lại người sống những người này sớm bị nổi giận diệp cô thành bọn người chém làm mấy đoạn một k h ắ c đồng hồ về sau chiến đấu lắng lại lúc này phía ngoài quân thanh cũng nghe đến động tĩnh chạy đến tiếp viện lại đều bị phía ngoài cầm y l ị a vệ ngăn cản ở ngoài căn bản sông không tiến vào cứ như vậy bên ngoài hô tiếng g i ế t r u n g trời mà phủ thành chủ bên trong lại là hoàn toàn tính mịch rất nhiều quân thanh cao thủ thần sắc hãi nhiên hoảng sợ nhìn qua trong p h ủ bọn này đại minh vương triều cao thủ trong lòng khó nén tuyệt vọng cùng sợ hãi quá mạnh vũ hóa điền đám người thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ nếu sớm biết quân minh bên trong c ó kinh khủng như vậy cường giả toa c h ấ n đánh chết bọn hắn bọn hắn cũng không dám đến chợ ngao bái tiến đánh đại minh nhưng bây giờ nói cái gì đều trễ ngao bái lúc này sắc mặt t r ắ n g bệnh cương khí bị phá hắn một tia khí lực đều để đề lên không nổi che ngực một mặt hoảng sợ nhìn qua vũ hóa điện ngươi ngươi đến tột u cùng là ai vũ hóa điện lạnh lùng nói bản toạ đại minh tây s ư ở n g hàng công vũ hóa điện ngươi chính là vũ hóa điện không chỉ có ngao bái tất cả mọi người đều là sắc mặt đột biến vũ hóa điện chỉ danh hai năm này tại toàn bộ đại minh như ngày mới thăng như sâm bên hai bọn hắn tự nhiên không có khả năng chưa từng lấy lại tinh thần ngao b á i sắc mặt khó coi nói ta chính là lớn thanh binh mã đại nguyên đẹp trai nếu ngươi dám giết ta liền là đang chọn lên minh thanh đại chiến cái này hậu quả ngươi tiếp nhận lên sao vũ hóa điển như là nhìn người chết đồng dạng nhìn hắn một cái từ các ngươi bọn này thát tử dám cùng người mông cổ cùng một chỗ xâm chiếm ta đại minh biên cạnh lúc trận đại chiến này cũng đã bắt đầu dứt lời vũ hóa điển không tiếp tục nhiều lời khí thế phát ra đem huyết đao lão tổ cùng ngao b á i các loại một đám đại tông sư bao phủ sau đó thi triển cách không hút công trực tiếp đem tất cả mọi người công lực tất cả đều hấp thụ vẹn, vẹn lưu bọn hắn lại hốt xong cái này mấy tên đại tông sư nội lực vũ hóa đ i ể n công lực có một tia tình tiến nhưng muốn đột phá tạm thời cũng rất không có khả năng giờ phút này còn thừa lại mười mấy tên quân thanh tướng lĩnh cùng đại thanh võ lâm cao thủ đại bộ phận là tông sư cùng tiên thiên cấp độ nhưng những người này công lực vũ hóa đ i ể n cũng c h ứ n g mắt hạ lệnh toàn đem võ công của bọn hắn phế bỏ sau đó phân phó phía ngoài cầm y địa vệ đem tất cả mọi người trước bắt lại chờ trận chiến này kết thúc lại làm lấy bách tính mặt chém giết đến tận đây lần này trạm thủ hành động viên mãn hoàn thành nhưng sơn hải quan bên trong vẫn có mấy vạn quân thanh tạy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vũ hóa điền giải quyết ngao bái cùng huyết đao láo tổ những n à y quân thanh chủ tướng cùng quân thanh bên trong đỉnh tiêm cao thủ về sau liền dẫn diệp cô thành bọn người giết ra ngoài mà cùng một thời gian có cẩm ý địa vệ phối hợp sơn hải quan tứ phương cửa thành thất thủ tôn thừa tông cùng dương tự s ư ơ n g cũng xuất lĩnh đại quân vào vào, bắt đầu cùng quân thanh triển khai chém giết vũ hóa điện thì dẫn đầu tây s ư ở n g cao thủ cùng cẩm ý địa vệ còn có thiên tông thiên tôn trí tôn minh cùng nhật nguyện thần g i á o tứ đại thế lực cao thủ tiếp tục thực hành trạm thủ hành động chuyên chọn quân thanh bên trong chủ tướng cùng cao thủ đến giết nhất là vũ hóa điện cùng diệp cô thành chờ mấy tên đại tông sư cấp độ cường giả đại tông sư cường giảm nếu là tham chiến xông vào đại quân bên trong còn có thể làm được vạn quân bụi bên trong lấy địch tướng đầu người mũi tên bình thường căn bản không phá nổi đại tông sư hộ thể thương khí cho nên loại này hai quân đại chiến song phương cho dù có đại tông sư trở lên tường giả đồng dạng cũng sẽ không tham chiến tôi chủ yếu vẫn là dùng cho phòng bị địch quân cao thủ hoặc là thi hành trạm thủ hành động làm được mau chóng thủ thắng nếu không một khi có đại tông sư thăng c h i ế n đối với mấy cái này phổ thông tướng sĩ mà nói sẽ là một trận hủy diệt tính đà kích nhưng bây giờ quân thanh đỉnh tiêm cao thủ đều được giải quyết vũ hóa điện bọn người lại không cả tay trực tiếp thăng chiến đám người xông vào quân trận bên trong huyện hồ g ặ p bầy dê thế như t r ẻ tre quân thanh trận thế bị phá chủ tướng bỏ mình rất nhanh liền binh bại như núi đổ căn bản ngăn không được quân minh tiến công trận chiến đấu này một m ự c tiếp tục đến hướng đông mà lúc này quân thanh trung tướng lĩnh cùng cao thủ cũng đều chết gần hết rồi quân thanh rắn mất đầu thậm chí ngay cả chủ xoáy ngạo bãi bọn người đều không thấy bóng dáng còn lại binh sĩ cũng bị g i ế t sợ hãi vừa đánh vừa lui như ong vỡ tổ hướng tây môn phương hướng dũng mánh lao tới thoát đi sơn hải quan tận tới lúc giữa chưa điểm liệt dương giữa trời quân thanh triệt để đại bại lưu lại mấy vạn thi thể cùng tù binh trốn về đại thanh lãnh thổ sơn hải quan lần nữa về tới đại minh trong tay thấu chương xong chương hai trăm tám mươi sáu đại minh tám đại quan miệm một chồng bắc cương cứ điểm ngăn cản đại nguyên vương triều trọng yếu bình chướng một tháng trước đại nguyên vương triều cùng đông phương đại thanh vương triều đồng thời tiến công đại minh nhưng cùng rất nhanh bị phá sơn hải quan khác biệt gia dụ quan chủ xoáy tên là lý thành lương chấn thủ bắc cương hơn ba mươi năm chưa bao giờ có sai lầm chưa hề để dị tộc bước vào đại minh nữa bước là đại minh vương t r i ề u chấn sơn trụ cột đại nguyên vương t r i ề u năm vạn thiết kỵ hơn m ộ ư ơ i vạn vượt ngoại liên quân chạy xuống dòng dòng cùng lý thành lương đại chiến mấy trận lại đánh lâu không xong bị ngăn tại gia dụ quan ngoại lúc này thời tiết chuyển lạnh đại nguyên binh lực thương vong thảm trọng tăng thêm lương thảo căng thẳng sĩ、si、khí chấm thấp đã sinh ra lui binh ý niệm lúc này gia dụ quan ngoại tuyết trắng mênh mang núi cao vắt ngang tại phương hướng tây bắc đập vào mắt chỗ khắp nơi trên đất Hoàng Hôn. khắp nơi là chiến đấu qua vết tích trụi lùi dựng nên tại gió lạnh bên trong phát ra ô ô vang lên từng toa tuyết trắng lều vải rơi vào mảnh này hoang vu thổ địa bên trên ở giữa có thể thấy được lít nha lít nhít mông cổ binh sĩ từng toa đóng lửa tại lều vải các nơi bước lên cho mảnh này doanh trướng mang đến từng tia từng tia ấm áp nơi này chính là mông cổ đại quân nơi trú đóng trung ương đứng thẳng lấy chữ vương chiến kỳ trong lều vua một tên m ặ c nặng nặng nề háo giáp dáng người khôi ngô mặt đầy dâu gốc giả mông cổ trung niên nhân ngồi tại vương tọa bên trên mặt mũi tràn đầy âm trầm người này thình lình sát h á n đặc mục nhĩ một năm trước tây bắc đại mạc có đại bạch thượng quốc bảo tàng xuất thế nguyên đế sai người tiến về c ư ớ p đoạt bảo tàng đem việc này giao cho n h ữ dương vương xử lý mà n h ữ dương vương chỉ nữ mẫn mẫn đặc mục nhĩ cũng chính là triệu mẫn xung phong nhận việc muốn dẫn người tiến về đại mạc c ư ớ p đoạt bảo tàng n h ữ dương vương lao tới nữ thương nhất nữ nhi này không ngay chuyển được triệu mẫn năn nhỉ lòng mềm n ú t sẽ đồng ý để nữ nhị một mình lãnh binh tiến đến ai ngờ hắn cái này một lòng mềm liền xảy ra chuyện mây ngàn tên mông cổ tình nhuệ thiết kỵ đều tán thân đại mạc liền ngay cả nữ nhị của hắn mẫn mẫn đặc mục nhị cùng với dưới trướng trên trăm vị mông cổ cao thủ cũng chết tại kia tây sưởng hàn công vũ hóa điện trong tay cái này khiến nữ dương vương bi thống muốn đ i ê n hắn không thể lập tức phát binh xuôi nam tiến công đại minh đem cái kia giết nữ nhị của hắn hoạn quan thiên đao v t quả nhưng cuối cùng lại bị nguyên đế ngăn cản lúc ấy đại nguyên nội bộ bất ổn rất nhiều bộ lạc tạo phản cần hắn mang binh sửa lại án sửa sai cũng không thích hợp tiến đánh đại minh thằng đến lần này đại minh nội loạn ma sư cung tiểu ma sư p ư ơ n g dạ vũ mời đại nguyên cùng một chỗ tiến đánh、đại、minh vừa lúc bây giờ đại nguyên nội bộ hỗn loạn cũng áp thế là nữ h dương vương cũng nhịn không được nữa lập tức sung phong nhận việc x i n chiến mang binh xuôi nam tiến đánh đại minh chuẩn bị nhất cử phá quan đánh vào đại minh thuận tiên phủ đem cái kia giết h ắ n ái nữ vũ hóa điển thiên đao v t quả là ái nữ báo thủ ai ngờ mười mấy vạn đại quân xuôi nam tiến đánh trọn vẹn hơn một tháng vậy mà đều công không được một cái gia dụ quan cái này k gia dụ quan chủ soái lý thành lương không chỉ có võ công cực cao mà lại dụng binh như thần là một tên chân chính tướng soái tri tài bây giờ đại quân thương vong thảm trọng hậu cần không tiếp tế không đủ mà lại thời tiết càng thêm r ấ t lạnh đã không thích hợp tiếp tục tiến công nếu không nếu là lại công không được ra r ụ quan một khi tuyết lớn ngập núi bọn hắn liền trở về không được đến lúc đó coi như quân minh không phản công bọn hắn cũng phải bị tươi sống chết đói tại hoang mạc bên trong nghĩ đến chỗ này nữ h dương vương bành một tiếng nện ở cái ghế bên cạnh bên trên vô cùng phẫn nộ mà nói đáng chết lý thành lương t r ứ n g bên trong ngoại trừ nữ h dương vương bên ngoài hai bên còn ngồi mười cái nguyên quân tướng lĩnh cùng nữ h dương vương tọa hạ cao thủ đều bị nữ d ư n g vương giật nảy mình ngầm đầu nhìn nữ d ư n g vương sắc mặt tâm trầm đám người cũng đều rõ ràng vì sao nữ d ư n g vương sẽ tức giận như thế. nhưng thời khắc này thế cục đích thật là không thích hợp tiếp tục đánh rơi xuống cái này gia dụ quan chủ tướng lý thành lương chính là x o á y tài dụng binh như thần đem gia dụ quan phòng thủ tựa như một cái xác rùa đen đồng dạng bọn hắn căn bản không đánh vào được mấy lần đại chiến xuống tới mặc dù song phương đều có thương vong nhưng bởi vì bọn họ là công thành một phương cho nên thương vong của bọn họ muốn càng nặng một chút ngược lại quân minh ỉ vào quan hải chỉ lợi lại lương tựa đại minh không thiếu vật tư tiếp tế thương vong cơ hồ có thể không cần tính lại thêm bọn hắn vốn là vượt qua ngàn dặm sa mạc kéo dài chiến tuyến tác chiến hậu cần tiếp tế đã nhanh muốn theo không kịp tiếp tục đánh xuống một khi tuyết lớn ngập núi vật liệu của bọn họ liền sẽ triệt để gây mất mấy vạn đại quân đem tươi sống trên đói bên trái thủ tọa ngồi lấy một cái hơn hai mươi tuổi tướng mạo bất phạm thanh niên người này gọi kho kho đặc biệt mở họ u g s t r u n g nguyên tên là vương bảo bảo là nhữ dương vương con trai độc nhất cũng là triệu mẫn thân ca ca nhìn qua phụ thân phẫn nộ không cam lòng t h ầ n sắc vương bảo bảo đột nhiên đứng lên sắc mặt lạnh lẽo chắp tay nói phụ vương hài nhi thỉnh mệnh đảm nhiệm chủ tướng lãnh binh xung quan lần này nhất định đánh hạ gia dụ quan chém giết minh đem lý thành lương bên cạnh chư vị nguyên quân phó tướng lập tức giật mình vội và nói tiểu vương ra không nên v đúng vậy a tiểu vương gia chúng ta bây giờ binh lực không đủ lương thảo cũng sắp không chịu được nữa tuyệt đối không thể đi mạo hiểm nữa cái này lý thành lương dụng binh như thần bằng chúng ta bây giờ binh lực coi như lại đi công thành cũng là không công chịu chết vương gia nghĩ lại a nhựa dương vương nhìn qua con của mình trong lòng thầm thở dài một tiếng hắn biết thân nữ nhi chết con trai cùng hắn đồng dạng đồng dạng bi phân muốn tuyệt nhưng những n à y phó tướng nói không sai thời khắc này tình huống lại đi công thành không thể nghi ngờ liền là đi chịu chết nữ nhi đã chết hắn há lại sẽ để con trai cũng đi chịu chết đương nhiên chủ yếu nhất là hắn vừa mới thu được hoàng cung bên kia tin tức chuyển đến hắn đánh lâu không xong ra dụ quan trong chiều có không ít người đều đối với hắn bất mãn nguyên đế bức bách tại áp lực đã chuyển chỉ để hắn lui binh nguyên đế mệnh lệnh hắn không dám không nghe theo những dương vương t h ở sâu đ ẹ xuống v ẫ n nộ i trong lòng cùng không căng l ò n g nhìn xem vương bà bảo đang muốn mở miệng nhưng vào lúc này ngoài trướng đột nhiên chuyển đến một đạo bình thản thanh â m ta ngược lại thật ra đồng ý tiểu vương gia tiếp tục công thành đám người giật mình đều quay đầu nhìn lại chỉ thấy mảnh lều bị sốc lên lập tức một tên người mặc áo trăng cao gậy mồng cổ thanh niên đi đến thanh niên này hai mắt tinh tránh diện mạo tuấn lãng góc cạnh rõ ràng trên lưng dao nhau đâm lấy s o n g câu thẳng g â y cao thân thể có loại không nói ra được p h à i nhưng lại là oai hùng anh phát hương vị cấu thành toàn bộ người bắn ra mánh liệt lực hấp dẫn ứng bay người tới làm cái gì nhìn thấy thanh niên này nhữ dương vương sắc mặt trầm xuống người này tên là ưng bay mông cổ võ lâm cao thủ có phần bị nguyên đế coi trọng nghe nói cùng ma sư c u n g tiểu ma sư phương dạ vũ là b ạ n tốt nguyên đế sở dĩ đồng ý cùng ma sư c u n g nội ứng ngoại hợp tiến công đại minh cũng là ư n bay về phía nguyên đế đề nghị ứ n bay tham kiến vương gia ư n bay khẽ mít cười hướng nhữ dương vương thi lễ một cái nói vương g i a tại hạ này đến là đến cho vương g i a mang v i ệ n quân trợ vương g i a tiến đánh ra dụ quan nhựa dương vương chiến bại khó chịu trong lòng thử l ệ n h một tiếng nói v i ệ n quân người tại bệ hạ trước mặt không ngừng nói khoác kêu ma sư c u n g cao thủ như thế nào như thế nào lợi hại có thể theo bổn vương biết giờ phút này kêu ma sư c u n g cùng thanh long hội đều đã thua p h ả i đi đại minh kinh thành cao thủ bị một mẻ hốt gọn còn lại mấy cái dương nghiện cũng như chó nhà có tang đồng dạng bị đại minh triều đình truy nã ngươi từ đâu tới việt quân thanh long hội ma sư cùng nhóm thế lực hành động thất bại một chuyện n h ự dương vương tự nhiên cũng đã sớm nhận được tin tức tương bay cười nhạt một tiếng nói vương ra tại hạ v i ệ t quân cũng không vẹn vẹn có ma sư cung những dương vương nhấm mày trầm giọng nói ngươi không muốn cho bồn vương làm trò bí hiểm có chuyện nói thẳng tương bay cười cười cũng không có nhiều lời hướng phía ngoài trướng hô chân phu nhân vào đi mọi người đều nhìn về phía ngoài trướng cũng không lâu lắm chỉ nghe một loạt tiếng bước chân văng lên tiếp theo một nữ tử chậm rãi đi đến nữ tử này dáng dấp tiếu tú vô luân mày như xuân sơn mắt như thu thủy thân thể hiệu điệu đáng tiếc mặt ngọc hơi thiếu huyết sắc sơ lược ngại tái nhật điểm nhưng lại có khác một loại bệnh chậm đẹp hình thành dị thường bị lực nữ tử lên trước t hướng phía n h ữ dương vương có chút thi lễ tiểu nữ tử chân làm thiện b à i kiến vương ra chân làm thiện n h ữ dương vương quan sát tỉ mỉ nữ tử này hai mắt nói ngươi là người s á t mục người s á t mục chính là cùng người mông cổ cùng nhau ở tại vực ngoại là đại nguyên vương triều quản lý bên dưới hết thệ không phải mông cổ dị tộc tương đương với tộc mông cổ phụ thuộc tộc đàn chân làm thiện thanh em em dịu gật đầu nói tiểu nữ tử là tiêu đâm tử mô hình người n h ữ dương vương khẽ gật đầu ngươi này đến ý gì chân làm thiện hạnh lê nói tiểu nữ tử này đến mang theo năm ngàn danh hoa đâm tử mô hình dũng sĩ còn có một số tiêu đâm tử mô hình c a o thủ chuyên tới để t r ợ vương gia tiên đánh ra r ụ quan nói chân làm thiện hướng mặt ngoài vây vây tay mấy tên người mặc tiêu đâm tử mô hình phục sức bóng người chậm rãi từ ngoài trướng đi vào mỗi cái người khí thế đều cực kỳ khủng bố nhất là phía trước nhất hai người thân hình v ĩ n g ạ c khí thế như vực sâu cường đại vô song một máy mắt chứng bên trong đám người cảm giác được một áp lực tờ giờ ở mở trọng đều là sắc mặt biến hóa vương gia cẩn thận n h ữ dương vương phía dưới một tên người khoát trọng giáp tráng hắn lập tức ngăn tại n h ữ dương vương trước người cầm trong tay xông âu trên thân cũng nổi lên một cố độc thuộc về đại tông s chân làm thiện nhìn về phía tráng hắn kia khẽ mỉm cười nói núi sư tướng quân không cần phải lo lắng bọn hắn đều là ta tiêu đâm tử mô hình dị sĩ là tiểu nữ tử mời đến chợ vương gia phá thành sẽ không tổn thương vương gia ngay vậy kia cầm đầu hai tên nam tử đều là lên trước hướng phía nữ h dương vương chắp tay thi lễ tại hạ tiêu đ â m ngao gặp qua vương gia tại hạ cây sơn cha nhạc gặp qua vương gia nữ h dương vương tự nhiên cũng nhìn ra hai người chính là võ đạo cường giả lông mày có chút n h ă n lại lập tức nhìn về phía chân làm thiện nói kia lý thành lương rơi trướng cũng có đại tông sư bảo hộ mà lại bản thân hắn võ công cũng là cực mạnh cũng là một vị đại tông sư cao thủ coi như tăng thêm ngươi mang đến mấy cái này người cũng không có khả năng phá thành ngươi kêu năm ngàn dũng sĩ trên chiến trường càng lên không có bao nhiêu tác dụng đại tông sư cố nhiên là rất mạnh nhưng ở loại này đại quy mô chiến dịch bên trong nhiều một hai cái đại tông sư không dạy được tác dụng quá lớn cái này tương bay cười cười tiến lên phía trước nói vương gia không cần phải lo lắng nơi đây thế cục ta đã báo cáo bệ hạ bệ hạ bức bách tại áp lực không tiện phái binh tiếp viện nhưng cũng trong bóng tối phái cao thủ đến đây tương trợ tương bay vừa dứt lời lều vải lần nữa xót lên trải ừ từng n người từng người khí tức kinh khủng g tức t khí h n n h từ g o à trướng đi đến. đi đ Cầm ầ u là b a cái một khác nhau khí thế người, t đêm thúy tựa như lạnh cuộc t h h chiến quân thanh thương vong thảm trọng đại bại mà chạy sơn hải quan lần nữa về tới đại minh trong tay lúc này đại quân phân bố đến thành khu các nơi bắt đầu thanh lý thành nội cái này chiến trường thế thảm những cái kia bị bắt quân thanh tướng lĩnh cùng quân thanh võ lâm cao thủ cũng bị xe t r ở tù áp tải trên đường du hành chuẩn bị mang đi quan thành trung ương chém đầu gian chúng sơn hải quan bên trong còn có không ít bách tính những người này trước đó biến thành quân thanh tù binh đồ chơi bây giờ quân minh lần nữa tiếp quản sơn hải quan bọn hắn đạt được hiệu rõ cứu lúc nghe vũ hóa điển chuẩn bị chém giết bọn này quân thanh tướng lĩnh cùng quân thanh cao thủ về sau bách tính nao n a o chạy tới thành quan trung bộ đạo trưởng tiến đến chuẩn bị quan sát bọn này trong hộp tủ lại như thế nào bị giết t ấ khắc khắc người, người đối bọn này quái tử thủ bọn hắn hận không thể tự tay đem bọn hắn giết chết lại ăn thịt hắn nấu kỳ cốt chỉ là chờ những người dân này nhóm đi vào đạo trường về sau lập tức giật này cả mình bởi vì trong pháp tràng lit nha lit nhít tất cả đều là quân thanh tướng lĩnh thậm chí liền ngay cả kia quân thanh chủ xoáy ngao bái cùng phản bội lại mình dẫn dắt quân thanh nhập quan ngô tam quế đều bị bắt giữ đến đạo trường tóc giật hai bù xù quỳ gối phía trước nhất nhưng nhất làm cho bọn hắn giật mình không phải cái này mà là những cái kia chuẩn bị hành hình cũng không phải là quân minh quái tử thủ mà là từng cái phổ thông đại minh b á c h tính nam nữ già trẻ đều có duy nhất giống nhau liền là bọn hắn đều là bị quân thanh hại cửa nát nhà tan gặp quân thanh hãm hại người bị hại lúc này bọn này cầm đao b á c h tính liền đứng tại đám kia chuẩn bị bị hành hình quân thanh tướng lĩnh bên cạnh nhìn chằm chặp đám kia quân thanh tướng lĩnh nếu không phải phía trước có cầm y hệ vệ ngăn đón chỉ sợ bọn họ lập tức liền muốn cùng nhau tiến lên đem bọn này ăn người xúc xinh xé thành mà nhỏ trải qua người bên cạnh giải thích những cái kia về sau bách tính lập tức cũng minh bạch tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy nguyên lai、like、là t r i ề u đình vị kia tây s ư ở n g h à n công chuẩn bị để bọn hắn tự tay báo thủ tự tay chấm dứt bọn này không có nhân tính x u ấ t sinh trong chốc lát mọi người đều là vỗ tay khen hay không có chút nào sợ hãi hoặc là e ngại cứ như vậy chờ đợi hành hình bắt đầu muốn nhìn tận mắt bọn này x u ấ t sinh chết bọn hắn mới có thể cam tâm rất nhanh mặt trời t r ó i trang trên không buổi chưa đến một đám người khoác quất phục khâu giác bóng người xuất hiện ở đạo trường đằng sau cầm đầu chính là vũ hóa điển cùng tôn thừa tông dương tự xương mọi người nhìn qua phía dưới đám kia tình xúc động phẫn nộ tràn diện vũ hóa điền không có nhiều lời chỉ là hướng phía pháp trường trên mã tiến lương nhẹ gật đầu mã tiến lương hiểu ý lúc này hướng bên cạnh ngăn tại đám kia bách tính phía trước cầm y liên h vệ phất phất tay rất nhiều cầm y liên h vệ lập tức l u i ra phía sau lập tức đám kia cầm đao kiếm trong tay bách tính lập tức điên rồi đồng dạng xông lên phía trước loạn đao hướng đám kia quân thanh tướng lính cùng quân thanh cao thủ trên thân c h é m tới tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên giờ khắc này bao quát nga mái huyết đao lao tổ nô tam quế những n à y bình thường thân c ư cao vị tồn tại vậy cùng những cái kia phổ thông quân thanh tướng lĩnh cũng không có gì khác biệt bị bọn này nổi g i ậ n bách tính loạn đao chém vào trên thân rất nhanh liền kêu thảm không nớt mà lại vũ hóa điển vì cho bách tính cho hà giận phân phát cho bọn hắn đều là loại kia đao c ù n liền là chỉ chặt một đao tuyệt đối sẽ không chết loại kia tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn tại sơn hải quan bên trong làm người nghe ngóng kinh hãi nhưng dân chúng không những không sợ trên mặt ngược lại tràn đầy đại thù đến báo thoải mãi chi ý có một ít là gan khả lớn thậm chí trực tiếp xông lên đạo trường gia nhập hành hình đội ngũ ở giữa không có đao、kiếm. bọn hắn liền dùng chân dẫm dùng nằm đâm đánh dùng răng cắn thậm chí dùng hai tay đi bắt không ngừng phát tiết k i ự u hận trong lòng vũ hóa điện bọn người cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem cũng không có hạ lệnh ngăn cản công an d ế ta t d ế ta t lớn mật ta chính là lớn thanh binh mã đại nguyên đẹp trai các ngươi dám a quản ngươi cái gì nguyên x o á i không nguyên x o á i đánh chết bọn hắn giết hắn nương ta rốt cuộc báo thủ cho ngài ha ha ha càng ngày càng nhiều bách tính gia nhập hành hình đội ngũ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp ngao bái bọn người giờ phút này toàn thân trên dưới đã không có một khối hoàn chỉnh địa phương bọn hắn vo công bị phế toàn thân kinh mạch bị đánh gãy ngay cả muốn phản kháng đều làm không được chỉ có thể trơ mắt nhìn qua bọn này ngày bình thường bị bọn hắn coi là sâu kiến đổ chơi bách tính trên người bọn hắn tùy ý phát thiết đau đớn kịch liệt không ngừng kích thích thần kinh của bọn hắn tất cả mọi người từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ sợ hãi chậm rãi bắt đầu tuyệt vọng hối hận nếu sớm biết mình sẽ là cái này hạ tràng bọn hắn tuyệt sẽ không lại đến tiến đánh bại mình tuyệt đối sẽ không đối với mấy cái này tay không tấc sắt bách tính ra tay rốt cục sau nửa c a n h giờ hành hình kết thúc dân chúng phát tiết xong bị cầm ý địa vệ cùng quân minh sĩ tốt cưỡng ép kéo lại đi tại đám người bên trong khóc giống không ngừng còn có người thì là thần s ắ c chết lặng bọn hắn sớm đã cửa nát nhà tan hoặc là chính là vì báo thủ bây giờ đại thù đ ế n báo bọn hắn cũng mất đi động lực để tiếp tục sống sót mà pháp trường bên trên những cái k i a quân thanh tướng l ĩ n h cùng quân thanh cao thủ giờ phút này đã biến thành một đống tín não thậm chí ngay cả xương cốt đều bị đặt nát các loại tạng phủ máu tươi cùng bài tiết vật hỗn hợp lại cùng nhau tràng diện vô cùng huyết tinh nhìn qua một màn này vũ hóa điền trầm mặc một lát chậm sau đó thân hình lấy lên nhảy lên một chỗ đài cao nhìn về phía phía dưới bách tính mở miệng nói sơn hải quan thất thủ đây là triều đình thất trách bây giờ bọn này xài lang bị đuổi ra ngoài chư vị cũng đã lớn thủ đền báo nhưng việc này xa xa không có kết thúc nghe được thanh âm không ít bách tính bình tĩnh trở lại nhao nhao đưa ánh mắt về phía trên đài cao vũ hóa điển sắc mặt phức tạp lại mê mang đón ánh mắt của bọn hắn vũ hóa điển c h ậ m dãi nói ta biết các ngươi bên trong rất nhiều người bị quân thanh làm hại cửa nát nhà tan bây giờ đại thủ đền báo đã không có sống tiếp động lực nhưng ta muốn nói cho mọi người chính là mối thủ của các ngươi còn không có cựu của các cũng còn chưa chết không xong, nhân ngươi ánh sáng. triệt để bảo quân thanh tiến công tại ta đại minh tạo h ạ n h ư thế sắc nhiệt hung thủ thật sự là ai là đại thanh vương triều là đám k i a dị tộc tháp tử là bọn hắn ra lệnh xâm lược ta đại minh tổn thương ta đại minh b á c h tính cho nên không hủy diệt đại thanh không đem bọn này xài lang đ u ổ i đi ra ta đại minh bên i c ả n h vĩnh viễn không ngày y ê n tĩnh tương lai tất nhiên sẽ còn có càng nhiều b á c h tính nhận bọn này xài lang đồ sát lang l ụ vũ hóa điền thanh â m càng thêm vang ộ i nhìn qua vô số dân chúng tướng sĩ lạnh lùng nói các ngươi rất nhiều người có lẽ còn không biết ta là ai bản tọa chính là triều đình tây sưởng hà công đương kim thái tử điện hạ c h i sư vũ hóa điển hôm nay bản tọa ngay trước chư vị trước mặt ở đây l ậ p thệ năm năm diệt thanh m ộ ư ơ i năm diệt nguyên trong vòng ba mươi năm nhất thống thần châu thiên hạ quý nhất bản tọa muốn để đại minh trở thành thần châu bá chủ thực sự giết hết tất cả dị tộc xài lang để thiên hạ này chân chính nhất thống để cho ta trung quốc bách tính không hề bị dị tộc khi nhục l ệ n h lùng lại tràn ngập bá đạo thanh âm quanh q u ẩ n tại toàn bộ sơn hải quan bên trong giờ khác này vụ hóa điển bá khí hiện thị rõ rất có quân lâm thiên hạ khí thế để người rung động lại không hiểu tin phục đốc chủ thiên t u ế thiên t u ế thiên t h i ê n t u ế đốc chủ thiên t u ế thiên t u ế thiên tiến t u ế đốc chủ thiên t u ế thiên t u ế thiên t h i ê n t u ế sau một khắc tại không biết là ai trước hôm ộ t câu về sau vô số cẩm y h ị vệ quân minh sĩ tốt tất cả bách tính nhao nhao quỳ xuống đất theo hô lên những cái kia nguyên bản đã bắt đầu sinh tử trí bách tính lúc này trong mắt cũng lại lần nữa nổi lên sinh cơ sau đó hóa thành cháy hừng hực hóa diễm bọn hắn m u ố n sống sót sống đến nhìn thấy đám kia xài lang bị đổi ra trung nguyên mặt đất nhìn thấy những cái kia hung thủ rét người bị rét sạch nhìn thấy thần châu nhất thống tất cả trung quốc bách tính không hề bị lăn đ ụ giờ khác này vũ hóa điện một phen cho bọn hắn hy vọng sống sót hành hình kết thúc về sau vũ hóa điện xuất lĩnh đá m người về tới phủ thanh chủ phủ thanh chủ bên trong trải qua một phen thanh thầy vũ hóa điện ngồi ở chủ vị phía dưới thì là tôn thừa tông dương tự s ư ơ n g cùng mã tiến lương đinh tu các loại một đám tây s ư ở n g cao tầng vũ đại nhân bây giờ quân thanh mặc dù tạm thời lui đi nhưng gia dụ quan bên kia nguyên quân còn chưa lui binh khó đảm bảo quân thanh sẽ không ngóc đầu trở lại ngài nhìn tôn thừa tông nhìn qua vũ hóa điện có chút chần chờ vũ hóa điện minh bạch hắn ý tứ gật đầu nói tôn lao tướng quân không cần phải lo lắng b ả n tọa sẽ ở sơn hải quan tọa chân một đoạn thời gian mà lại b ả n tọa đã nói muốn nhất thống thần châu để cho ta đại mình trở thành thần châu bá chủ thực sự há lại sẽ nói mà không thư đâu cái này nhất thống thần châu con đường liền từ đại thanh bắt đầu đi vũ hóa đ i ể n quay đầu mắt nhìn đông bắc phương hướng đáy mắt hiện lên một tia sát khí lạnh như băng tôn t h ừ a tông không nghĩ tới vũ hóa đ i ể n vậy mà thật dự định đối đại thanh độc thủ lúc này có chút h a i nhiên vũ đại nhân việc này có phải hay không tại thương thảo một chút không có gì tốt thương lượng vũ hóa điền lạnh lùng nói chỉ lá thắt từ vương triều đại nguyên vương triều cho săn dám nô dịch trung nguyên mách tính đổ sát ta đại minh con dân bản tọa liền để hắn nhìn xem t r e o chọc ta đại minh hạ chẳng là cái gì tôn thừa tông t r a o mày có chút lo lắng đối đ ạ i thanh r a tay thì tương đương với mở ra quốc chiến đánh quốc chiến không đơn giản như vậy mã tiến lương bọn người thì không nói một lời bởi vì bọn hắn biết đốc chủ quyết định sự t ì n h không người có thể cải biến vũ hóa điền nhìn về phía tôn thừa tông đang muốn nói chuyện nhưng vào lúc này bên ngoài phủ đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập báo một tên cẩm y hệ vệ vội vàng chạy vào sắc mặt lo lắng nói khởi bầm đốc chủ phía bác chuyển đến tin tức gia dụ quan thất thủ b chương chương đại, ha ha ha. Ha ha ha. đại minh m t h bắc cương gia dụ quan đi về phía nam một vùng lít n h t lít nhít đại nguyên binh sĩ như là cá giết sang sông lấy gia dụ quan làm trung tâm phóng xạ toàn bộ đại minh phương nam người khoác trọng giáp hoặc là mặc g ị tổng phục sức người mông cổ tùy ý cơ bọn hắn trong tay luôn đao cản dỡ cười to như là địa ngục đi ra ác quỷ tất cả thôn xóm t h đại, đại quân phía trước có một chỉ nguyên quân chủ lực thuần một sắc mông cổ thiết kỵ tất cả đều là người mông cổ tỉnh lệ dũng sĩ chỉ này thiết kỵ cực ít tham dự cướp bóc từ gia dụ quan ra ngoài về sau vẫn xuôi nam trực tiếp hướng đại minh thuận thiên phủ phương hướng tiến đến mục tiêu rõ ràng là đại minh kinh thành Dương sát nhĩ, này, những dương vương hán sát đúng ặ c m ụ h n a y này tại trong. đại nhánh quân bên lúc này phía trước một trận tiếng võ ngựa vang lên một tên nguyên quân trinh sát dục ngựa mà đến đến nhựa dương vương trước người tung người xuống ngựa cùng tính bẩm khởi bẩm vương ra quân minh chủ x o a y lý thành lương đã xuất lĩnh gia dụ quan tản quân đóng quân tế bắc thành nơi này là tiến về đại minh kinh sư đạo thứ nhất cửa ải hết thể có không đến ba vạn bình mã đóng giữ ha ha ha không đến ba vạn binh mã coi như tăng thêm gia dụ quan tản quân cũng chỉ có chỉ là năm sáu vạn người lý thành lương cái này chó nhà có t ă n g không trước tiên đ ỏ n m ệ n h lại còn đóng quân tế bắc thành chẳng lẽ còn nghĩ ngăn cản bổn vương thiết kỵ hay sao những dương vương ngửa mặt lên trời cười to nôn ngữ hung hăng ngang n g ư ợ c hoàn toàn quên đi trước đó vài ngày hắn bị lý thành lương ngăn tại gia dụ quan ngoại hơn một tháng không được tiến thêm dưới trướng đại quân thương vong thảm trọng tr bên cạnh ư ơ n g bay trên lưng giao nhau còng s o n g câu chắp tay cười nói chúc mừng vương gia gia dụ quan vừa vỡ đại minh vương b ắ t lại không bình t h ư ớ n g chỉ có tế bắc thành mấy cái vô binh có thể dùng cửa ả i nhỏ căn bản không có khả năng ngăn trở vương gia thiết kỵ dựa theo này xuống dưới không cần một tháng vương gia liền có thể thẳng tới đại minh kinh thành nhất cử hủy diệt đại minh ha ha ha cái này còn phải may mắn mà có chư vị tương trợ a nữ h dương vương cười to hướng phía ư ơ n g bay cùng phía sau chân làm thiện bọn người chắp tay tâm tình vô cùng vui v ẻ chỉ cần diệt đi đại minh hắn như dương vương liền là đại nguyên vương triều công thần đến lúc đó trong t r i ề u mấy cái kia vương tước có ai có thể cùng hắn nữ h dương vương tranh phong nhìn qua thần sắc hưng phấn nữ h dương vương chân làm thiện khẽ mỉm cười nhắc nhở đại minh nội bộ mặc dù không có nhiều ít quân đội trấn thủ nhưng kinh thành còn có mười vạn cấm quân ngoài ra còn có danh s ư n g thiên tử hầu cận đông tây hai xưởng cùng cầm y địa vệ nhất là kia tây xưởng hán công vũ hóa điển người này không thể khinh thường vương g i a vẫn cần coi chừng vũ hóa điển h ừ nữ h dương vương hử lạnh một tiếng nụ cười trên mặt biến mất trong mắt lóe lên một vòng sắt ý lạnh như băng nói người này không cần ngươi nói bùn vương đều sẽ không bỏ qua hắn hắn giết bổn vương ai nữ lần này xuôi nam bổn vương nhất định phải đem hắn thiên đao v ạ n quả để hắn muốn sống không được muốn chết không xong lấy an ủi mận mận trên trời có linh thiêng chân làm thiện nói khẽ nghe nói người này võ đạo đã đạt đại tông sư hậu kỳ thực lực kinh khủng danh s ư n g thiên nhân phía d ư ớ i đệ nhất nhân tại đại minh đã từng có mấy lần chém giết đại tông sư cường giả tối đỉnh chiến tích tuyệt đối không thể khinh thường t ương liếc mắt đưa tình mắt nhắm lại thản nhiên nói chân phu nhân không cần lo lắng giả vũ huynh bọn hắn chuẩn bị như thế đầy đủ đều bởi vậy người mà thất bại tại hạ đương nhiên sẽ không nữa khinh thường hắ lần này ngoại trừ hồng nhật pháp vương lý xích m ỹ cùng nhiên liên đan trưởng môn chờ các vị tiền bối bên ngoài bệ hạ mời được mấy vị cung phụng âm thầm theo dõi mục đích đúng là vì nhất cử diện đi lại minh v ề phần cái này vũ hóa điện nói ư ơ n g bay cười lạnh một tiếng hắn dù danh xưng thiên nhân phía d ư ớ i đệ nhất nhân nhưng rốt cuộc còn không phải chân chính thiên nhân coi như hắn lại có ba đầu sáu tay lần này cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ cung phụng chân làm thiện chấn động trong lòng đôi mắt đẹp ở giữa hiện hiện một sợi trấn kinh tại đại nguyên vương triều có tư cách gọi cung phụng đều là những cái kia lão cổ đồng đồng dạng tồn tại nàng dù chưa từng thấy qua nhưng cũng có chỗ nghe thấy kia giải rác mấy tên cung phụng chính là đại nguyên vương t r i ề u định sơn chi trụ mỗi một vị đều đã võ đạo thông huyền vô cùng kinh khủng địa vị không thua nguyên hoàng phải biết liền ngay cả nhân yêu lý xích mị dạng này danh sưng nguyên hoàng tọa hạ đệ nhất cao thủ đại tông sư viên mãn cấp cường giả đều chỉ là tại nguyên hoàng bên người hiệu mệnh còn chưa có tư cách gọi cung phụng có thể nghĩ mấy vị kia cung phụng thực lực có nhiều đáng sợ không hề nghi ngờ tuyệt đối là thiên nhân cấp độ cường giả mà hưng bay lời ấy có ý tứ là chuyến này còn có thiên nhân cường giả tại âm thầm theo dõi nghĩ đến đây chân làm thiện liền cảm giác thân thể có chút phát l ạ n h vô ý thức hướng chung quanh nhìn lướt qua nhưng theo sát lấy trong lòng liền lại dâng lên vẻ hư p h ấ n có thiên nhân cường g i ả tham chiến k i a lần này xuôi nam liền tuyệt đối không có khả năng lại có ngoài ý mớn coi như kia vũ hóa điền thực lực mạnh hơn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ chân làm thiện nhìn về phía đại minh kinh thành phương hướng đáy mắt hiện lên một tia nồng đ ậ m đoán độc cùng sắc cơ nàng sở di đến đây t r ợ nhữ dương vương không chỉ có là bởi vì ưng b mời nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là nghĩ là phương dạ vũ báo thủ phương dạ vũ không chỉ có là ma sư cung thiếu chủ còn là vị hôn phu của đàn quân năm đó thông ra thời điểm ma sư c u n g cùng người sắc mục giao dịch liền lạc như phương d ạ n vũ thật có thể đoạt được đại minh giang sơn cần lập chân phu nhân là hoàng hậu thật không nghĩ đến nàng muốn làm hoàng hậu mộng đẹp còn không c ó thực hiện phương d ạ n vũ liền chết nàng một cái còn chưa xuất các hoàng hoa khuyên ữ cũng liền dạng này biến thành quả phụ mà giết nàng vị hôn phu cái k i a người lại còn em đẹp còn sống cái này khiến nàng làm sao không hận lần này nàng nhất định phải giết vũ hóa điển rửa sạch trên người x ỉ nhục tế bắt thành lúc này tế bắt trên thành tình kỳ tung bay từng người từng người đại minh sĩ tốt đứng lặng tại trên tường thành các loại thủ thành khí giới từ lâu chuẩn bị hoàn tật vận sức chờ h p á quân g p bên trong có cẩm y hệ vệ ám tử triều đình cũng đã nhận được tin tức chỉ sợ không bao lâu triều đình thánh chỉ liền sẽ đến không biết triều đình sẽ xử trí như thế nào chúng ta gia dụ quan thất thủ là trách nhiệm của chúng ta không sai nhưng chúng ta đã tận lực nguyên quân bên trong xuất hiện nhiều cao thủ như vậy chúng ta còn có thể làm sao một người giận dữ hét tràn ngập bi phẫn r a dù qua n một trận chiến nguyên quân bên trong đột nhiên toát ra một đám thực lực cao thủ khủng bố tại đám cao thủ này hiệp t r ợ dưới tường thanh thất thủ đại quân thương vong thằng trọng liền ngay cả tướng quân dưới trướng cái khác cao thủ liều chết bảo vệ chỉ sợ liền tướng quân cũng căn bản không có khả năng còn sống rời đi bây giờ tướng quân trọng thương hôn mê đại quân thương vong thằng trọng dán mất đầu bọn hắn lại có thể thế nào ai một người khác thở dài hiện tại thảo luận những này không có chút ý nghĩa nào triều đình xử trí như thế nào chúng ta đã không trọng yếu trọng yếu là giờ phút này bắc cương luân hãm nguyên quân tiến nhanh xuôi nam n h ư triều đình lại không phái binh tiếp viện chỉ sợ không được bao lâu toàn bộ phương bắc đem triệt để luân hãm về phần chúng ta cùng lắm thì lấy cái chết để nợ nước thì cũng thôi đi chỉ khi nào phương bắc thất thủ nguyên quân đánh đi đến kinh thành ta đại minh g i à n g sơn nguy cơ sớm tối đến lúc đó chúng ta đều là tội nhân thiên cổ cho dù chết dưới đất cũng không thể ăn mình một người trong đó cắn răng nói nguyên quân bên trong có cao thủ tướng trợ những cao thủ này chỉ có cầm ý đ ị vệ mới có thể đối phó lại truyền thư hồi kinh đi để t r i ề u đình phái c ẩ m y địa vệ đến tướng t r ợ nếu không dựa vào chúng ta bây giờ binh lực căn bản không có khả năng giữ vững tế bất thành đám người nhẹ gật đầu đây là trước mắt lựa chọn duy nhất khu khu chương hai trăm tám mươi chín mời đại tôn g sư hai đúng lúc này trong phủ đột nhiên truyền đến một trận tiếng ho khan mấy tên phó tướng lúc này giật mình lập tức mặt lộ vẻ vui mừng vội vàng vây lại đẩy cửa vào chỉ thấy gian phòng bên trong một tên thân mang áo vải nam tử từ trên giường chống đỡ ngồi dậy nam tử này trên mặt không có chút huyết sắt nào màu trắng áo vải thậm chí đã bị bên trong máu tươi thẩm thấu nhu đỏ nhìn qua hết sức yếu nhưng mặc dù như thế nam tử hai đầu lông mày vẫn như cũ tản ra một cỗ không giận tự uy thiết huyết khí thế tựa như một đầu thụ thương mánh hổ người này thình lình chính là gia dụ quan chủ soái lý thành lương nhìn qua gian phòng bên trong bố cục lý thành lương trong mắt đầu tiên là hiện hiện một vòng vẻ m ở mịt lập tức dường như nhớ tới cái gì hắn gáy mắt hiện hiện một tia bi phẫn cùng tự trách chầm mặc ngồi tại trên giường thật lâu không nói gì thương quân chúng tướng v â y lại trên mặt đều là lộ ra một tia lo lắng lý thành lương chầm mặc hồi lâu chậm rãi mở miệng thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm hiện tại tình h ố n thế nào Đám n lý thành lương hít sâu một hơi hỏi chúng ta còn có bao nhiêu binh lực một người khác trầm mặc một lát nói tăng thêm tế b ắ c thành quân coi giữ không đủ sáu vạn người trong đó chúng ta người chỉ có không đủ ba vạn không đủ ba vạn lý thành lương c h ầ m rãi nhắm mắt cười thẳng một tiếng mười vạn biên quân đánh tới không đủ ba vạn nguyên quân đâu lý thành lương trong mắt tràn ngập tơ máu tiếp tục hỏi tăng thêm bọn hắn về sau đến về i ệ quân đoán sơ qua chí ít còn có mười vạn người bộ kia đem trầm giọng nói mười vạn đối năm vạn nhất là nguyên quân bên trong còn có rất nhiều võ đạo cao thủ lý thành lương trầm mặt hồi lâu từ trên giường chậm rãi đứng dậy thần s ắ c bình tĩnh nói bắt ta khóc đến chúng tướng khẽ giật mình lập tức vội hỏi tướng quân ngài tổn thương còn chưa tốt bắt ta khóc đến lý thành lương thanh em lạnh mấy phần chúng tướng hai mặt nhìn nhau nhìn qua lý thành lương băng lánh sát mặt không còn dám cự tuyệt vội vàng mang tới một bộ ngân đen giao nhau khôi giáp thay lý thành lương mặc tốt lý thành lương cầm lấy bên cửa sổ chiến kiếm hờ hưng nói chuẩn bị thủ thành chúng tướng lập tức minh bạch lý thành lương dự định lúc này sắc mặt biến hóa nhao nhao quỷ một chân trên đất lo lắng khuyên n ủ t ư ớ n g quân nghĩ lại a tướng quân nếu chỉ có nguyên quân chúng ta cũng không sợ hắn nhưng nguyên quân ở giữa còn có rất nhiều cao thủ dựa vào chúng ta thời khắc này binh lực tuyệt không có khả năng giữ vững tế bắt thành đúng vậy a tướng quân lưu được núi xanh không sợ không tuổi đốt mặt tướng đã truyền thư cho triều đình chúng ta không bằng trước tiên lui hướng xuống một con miệng chỉ cần triều đình viện quân đến chúng ta lại phản công cũng không mượn a chúng tướng n h a o n h a o khuyên can lý thành lương bước chân dừng lại hờ hưng nói bắc cương đã l u ô n hãm như lại lui tế bắc mấy trăm vạn bách tính chắc chắn bước bắc cương theo gót bị nguyên quân gót sắt trả đạp từ bỏ bách tính một mình chạy trốn loại sự tình này ta lý thành lương làm không được gia dụ quan đã sai một lần ta không muốn sai lần thứ hai các ngươi nguyện chiến liền chiến không muốn chiến mình rút lui bản tướng sẽ không làm khó các ngươi nói xong lý thành lương xài bước đi ra ngoài dù sát mặt suy yếu nhưng bước chân lại không so trầm ổn kiên định trong phủ chúng tướng chầm mặc hồi lâu n h o nhao đứng dậy không nói một lời đồng thời đi ra ngoài đi theo lý thành lương bước chân mà đi thiên tử thủ biên giới quân vương thủ xa tắc không chỉ là bọn hắn cùng lắm thì liền là chết thôi đại minh không có nhốt n h á t loại ba ngày thời gian n g á y mắt đã qua nguyên quân so tưởng tượng bên trong tới càng nhanh vẹn vẹn ba ngày nguyên quân đại quân binh lâm thành hạ liếc nhìn lại thiết k ỵ tương liên chiến kỷ phấp phới lan tràn ra ngoài và giảm xa mây đen ép thành thành muốn phá vỡ giữa thiên điệu một mảnh túc xác ý n h ữ dương vương đứng tại trong đại quân sừng sững một tòa chiến xa bên trên uy phong lẫm liệt nhìn qua tế bắc c h i n thành la lớn lý thành lương bồn vương biết ngươi sẽ không trốn không có ý định ra cùng bồn vương gặp một lần sau thành nội bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh một lát sau một đạo người khoác ngân hát giáp trụ thân ảnh xuất hiện ở đầu t ư ờ n g sắc mặt trắng bệnh thân thể lại l ư ỡ n lên t h ẳ n g tắp khí thế không thể so với n h ữ dương vương yếu hơn mảy may muốn chiến liền chiên làm gì nói nhảm lý thành lương lạnh lùng nói n h ữ dương vương đôi mắt nhắm lại nói lý thành lương ngươi bằng vào chỉ là mười vạn đại quân ngăn b ồ n vương hơn một tháng b ả n vương kính ngươi là một đầu h á n tử đại minh đã xong ngươi cần gì phải chịu chết đâu chỉ cần ngươi mở thành đầu hàng nhập ta đại nguyên bồn vương sẽ hướng bệ hạ tình bệnh Phong ngươi làm trong a đại nguyên vương t i đại u quân, tướng thế như n à Lý t h h l ư ơ n sắc mặt b ă nháy g l n không nói một lời, đột nhiên dơ tay phải Hưu hưu hưu. nói lên, quả quyết vung xuống, giết. Hiu hiu. Trong giết. lời, một đột tay quyết dơ quả mắt lít nha lít nhít mũi tên tre ngập bầu trời hướng phía tế bắc ngoài thành nguyên quân rơi xuống những cái tia chỗ đứng dựa vào bên ngoài một chút nguyên quân cứ việc có tâm chắn ngăn cản nhưng vẫn là có không ít người bị mũi tên xuyên thủng têu thảm ngã xuống đất thấy cảnh này những dương vương sắc mặt lập tức liền trầm xuống ngu xuẩn mất khôn hắn nhìn qua đầu tường đạo thân t n h kia lạnh luôn nói đã ngươi tự tìm được chết bổn vương liền thành và ngươi、giết. dứt lời những dương vương lạnh lùng phất tay lệnh lít nha lít nhít đại quân trong khoảnh khắc cùng nhau tiến lên hướng phía tế bắc thành phong đi bắt đầu công thành lý thành lương thần sắc lạnh lùng trên mặt không có bối rối chút nào bình tĩnh tỉnh táo hạ lệnh phòng thủ tại hắn tinh vi bố phòng dưới cứ việc nguyên quân vũ dũng dị thường mà lại chiếm cứ nhân số ưu thế nhưng như cũ đánh lâu không xong từng người từng người nguyên quân như là gặt lúa mạch đồng dạng n g ã xuống phía sau ư ơ n g bay bọn người đứng tại đám người bên trong thấy cảnh này đều nhịn không được cảm khải nói cái này lý thành lương thật không hổ là một đời soái tài tàn binh bại tướng lui đến tế bắc thành lại có thể tại ngắn ngủi trong mấy ngày liền đem tế bắc thành phòng ngự chế tạo kiên cố như vậy ngay vậy nhữ dương vương hừ lạnh một tiếng không có nhiều lời nhìn về phía bên cạnh một tên người k h o á t hấp giáp cầm trong tay s o n g mâu khôi ngô hán tử quắp núi sư các ngươi đi đúng vương ra tráng hán đông nhiên đi ra nhắc nhở khôi ngô khí thế kinh khủng rõ ràng là một tên đại tông sư người này tên là a đ â m ấm tên hiệu núi sư là nhữ dương vương giới trướng thứ nhất đại tướng s o n g pha chiến đấu hào thủ trừ cái đó ra một đám người mặc các loại phục sức võ lâm nhân sĩ cũng từ đám người bên trong đi ra những người này chính là nhữ dương vương giới trướng cao thủ trong đó coi là thủ kia ba tên tăng nhân ăn mặc nam tử mạnh nhất ba người này đều là t ô n g sư đỉnh phong cảnh giới liên thủ có thể chiến đại t ô n g sư phân biệt gọi a đại a nhị cùng a tam trong đó a đại nguyên danh gọi mới đông trắng ngoại hiệu tám tay thần kiếm nguyên là đại tống vương triều cái bang tứ đại trưởng lao đứng đầu a nhị cùng a tam đều là tây vực k i m cương môn hỏa công đầu đà truyền nhân hơn mười vị cao thủ đi theo a đâm âm sau lưng sông pha chiến đấu rất nhanh liền sông đến tế bắc thành phía trước thuận thăng công thành từ hướng trên thành phong đi tốc độ cực nhanh trong t r ớ c mắt a đâm ấm liền sông lên đầu tường cầm trong tay sông âu hướng phía lý thành lương công tới bảo hộ tướng quân rất nhiều phó tướng lập tức cùng nhau t i ế n lên muốn dựa vào chiến thuật biển người ngăn chặn a đâm ấm nhưng đối mặt a đâm ấm vị này đại tông sư những n à y phó tướng căn bản không phải đối thủ trong chóp mắt liền bị đánh bay m i cái mà lúc này lý thành lương cũng ra tay rồi tay hắn cầm một cây trường thương hướng phía a đâm ấm đâm tới trên thân đồng dạng bạo phát ra đại tông sư cấp khí thế Vâng! tránh thoát lý Thành Lương trường thương, nhưng lại bị một thương đánh bay ra ngoài, nhưng lại không A bay ra Đâm ấm một thoát thụ th Lý thành lương, nói, ngươi thương thế chưa lạnh, lại lại bị có nữ ta dương vương sắc mặt tiêu căng nói đối phó một cái thụ thương lý thành lương bùn vương dưới tay chút người này đầy đủ thân là đại nguyên vương tước hắn tự nhiên có niềm tiêu ngạo của hắn nếu là mỗi lần đều muốn lưng bay bọn người tương trợ chẳng phải là lộ ra hắn nữ dương vương phụ không người có thể dùng dạng này coi như diện đi đại minh người khác cũng chỉ sẽ nói là hương bay đám người công lao cùng hắn nữ dương vương không quan hệ tương bay ngay vậy lập tức cũng minh bạch như dương vương tiểu tâm tư cười cười không tiếp tục nói tiếp tục ngẩng đầu q u a n chiên không thể không nói k i a n g adam ấm thực lực sát thực rất mạnh đã đạt đến đại tông sư ba bốn tầng dáng vẻ là một tên hạ tướng lý thành lương cũng tu hành võ đạo bản thân đạt đến đại tông sư năm tầng cảnh nhưng rốt cuộc bị thương thực lực không còn trạng thái đ ỉ n h phong vẹn vẹn giao thủ mười mấy chiêu lý thành lương liền rơi vào hạ phòng sau đó một chiêu vô ý bị adam ấm đâm trúng vai trái lại bị một cướp đá trúng ngực thổ huyết bay ngược ra ngoài ngã trên mặt đất sắc mặt trắng b ệ n nơi xa rất nhiều tướng sĩ kinh hãi muốn tới cứu viện nhưng a đại a nhị chở nhữ dương vương phủ cao thủ gắt gao ngăn chặn bọn hắn đem bọn hắn ngăn tại đằng sau trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đột phá t r ậ n hình a đâm ấm nhìn qua lý thành lương cười nói ngươi cũng là một đại danh tướng liền chết như vậy quá đáng tiếc vương gia nói muốn lưu ngươi một mạng đi thôi nói a đâm ấm thân hình l v i lên xuất hiện tại lý thành lương bên cạnh nắm lên lý thành lương liền muốn hướng ngoài thành lao đi nhưng cái này a đâm ấm trong lòng nhảy một cái phía sau đột nhiên dâng lên một hơi khí lạnh sau đó hắn không chút nghĩ ngọi ném lý thành lương trở lại liền làm một mâu đâm ra. t r ư ơ n g hai trăm chín mươi mười đại tôn g sư ba đinh kim qua giao kích thanh thúy thanh v a n g lên a đâm ấm thân hình chấn động toàn bộ độ người trực tiếp bị đẩy lui ra ngoài xa mười mấy trượng hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phía trước đầu t ư ờ n g chẳng biết lúc nào đã xuất hiện mấy tên khí thế kinh khủng nam tử một người cầm đầu người khoác ngân bạch áo mã bảo bên hông treo kim bài cùng ngọc bội thân hình phan loan g d à i tướng m ạ o âm nu lộ ra một cỗ lanh khốc cùng bà khí một người khác người khoác áo trắng toàn thân kiếm ý lang tiên vô cùng t i n g khủng cầm trong tay một thanh trường kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm hắm vừa rồi đem hắm đánh lui liền là người này tại nam tử này tại còn có một tên áo bảo sám kiếm khách ba tên đại tông sư a đâm ấm sắc mặt nghiêm túc bắt đầu nhìn qua kia ngân bạch á o mãng bảo thanh niên trầm giọng hỏi ngươi là người phương nào vũ hóa điện sắc mặt bình tĩnh không có trả lời đi đến lý thành lương bên cạnh đem lý thành lương đỡ dậy hỏi lý tướng quân vô sự à? lý thành lương nhìn qua vũ hóa điện sắc mặt cũng có chút kinh nghi ngươi là bản tọa tây s ư ở n g hàn công vũ hóa điện vũ hóa điện bình tĩnh nói ngươi chính là vũ hóa điện lý thành lương ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ vũ hóa điện gật gật đầu thật có lỗi lý tướng quân bản tọa đến chất lý tướng quân còn có thể tái chiến hay không lý thành lương gật đầu nói không có vấn đề vũ hóa điền gật đầu lập tức quay người nhìn về phía ngoài thành kia lít nha lít nít h nguyên quân trong mắt hiện hiện một kia lạnh lùng nói vậy liền mời lý tướng quân tiếp tục chỉ huy chiến đấu đi nguyên quân bên trong cao thủ giao cho bản tọa là đủ làm p h i ề n vũ đại nhân lý thành lương hướng phía vũ hóa điền c h ắ p tay trong lòng rơi xuống hắn tự nhiên nghe qua vũ hóa điện thanh danh có vũ hóa điện tương trợ hắn liền không cần lại lo lắng nguyên quân bên trong những cao thủ kia chỉ cần không có đám kia cao thủ tương trọ so công phòng chiến hắn lý thành lương sợ có ai lý thành lương lúc này nhặt lên binh khí đi đến thành lâu tiếp tục chỉ huy chiến đấu mà lúc này kia adam ấm sắc mặt nghiêm túc nhìn qua vũ hóa điện nói ngươi chính là đại m i n h tây s ư ở n g hà n g tông vũ hóa điện ồn ào vũ hóa điện lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn cũng không thấy như thế nào động tác một đạo vô hình kiếm khí đột nhiên phá không mà ra đánh thẳng adam ấm adam ấm sắc mặt kịch biến không dám xem nhẹ vội vàng lách mình tranh thoát đang muốn rút lui đạo thứ hai kiếm khí lại đến đi theo là đạo thứ ba đạo thứ tư đạo thứ năm từng đạo vô hình kiếm khí đem adam ấm bao phủ hắn c o i như phản ứng lại nhanh cũng không tránh được nhiều như vậy kiếm khí công kích trong khoảnh khắc hộ thể cơ ư n g khí liền bị phá mất lít nha lít nhít kiếm khí xuyên qua trực tiếp đem hắn đâm thành c á i sản g adam ấm ngơ ngác nhìn qua nơi xa đạo bóng người kia trong mắt ngậm lấy vẻ khó tin chậm rãi ngã xuống và ảnh đ ế t ử adam ấm khí vận một nghìn hai năm t á m mươi bốn nhìn thấy adam ấm bỏ mình trên tường thành đám kia nhữ dương vương phủ cao thủ sắc mặt đột biến quá sợ hãi núi sư tướng con chết rút lui trước nhanh tiếng kinh hô bên trong đám người nao nhao hướng dưới thành bỏ chạy chỉ là còn không chờ bọn họ rút đi trên tường thành đột nhiên xuất hiện từng đạo tựa như ưu linh giống như c á i bóng gia nhập chiến trường đ u i bọn hắn dương lên đồ đao thiên địa vô tình quỷ thần không có mắt người là thiên tôn người một tên người trung nguyên ăn mặc n h ư dương vương phủ cao thủ nhìn ra bọn này người áo đen cách ăn mặc sắc mặt kinh biến suy lời còn chưa dứt một đạo hàng quang đã từ cổ của hắn ở giữa vẽ qua không đầu thi thể trong nháy mắt rơi xuống đất phun máu mộ dung thu địch thân mang áo bào đen trên mặt trạm giống viền vàng mặt nạ lạnh lùng nhìn lướt qua thi thể của hắn thân là người trung nguyên lại biến thành dị tộc chó săn đáng chết dứt lời nàng thân hình l o i lên lần n tiếp tục v ậ y rết trên tường thành những n à y n h ư dương vương phụ cao thủ cùng lúc đó mã tiến lương đinh thu tào thiếu khâm đồng thiên bảo bốn người cũng mang theo một đám tây s ư ở n g cao thủ cùng cầm y hệ vệ xuất hiện tại trên tường thành đối những cái kia công thành nguyên quân phát khởi tiến công thế cục trong nháy mắt chuyển tiếp một một vũ hóa điền đi đến bên tường thành bên trên nhìn về phía nơi xa nguyên quân trung ương n h ư dương vương cùng sau người đám kia cao thủ thần s á c lạnh lùng không nói một lời diệp cô thành cùng lôi oanh hai người thì một trái một phải đứng ở phía sau tựa như hai thanh thần kiếm xử xử mà lúc này nguyên quân trong đội ngũ hoàn toàn tĩnh mịch vừa rồi hết thảy nói đến chậm kỳ thực hết thảy đều chỉ phát sinh ở trong nháy mắt bọn hắn còn không kịp phản ứng liền thấy a đâm ấm bị giết lúc này những dương vương gắt gao nhìn chằm chằm tế bắt trên thành đám kia đột nhiên xuất hiện thiên tôn cao thủ cùng cầm y địa vệ cuối cùng đem ánh mắt chuyển rời đến đạo kiêng người khoác ngân bạch áo mãng b à o bóng người trên thân sắc mặt khó coi mà nói những này là ai đại minh võ lâm người còn có cầm y địa vệ tương bay sắc mặt nghiêm túc ánh mắt cũng tụ tập tại trên tường thành đạo k i ê n ngân bạch thân ảnh bên trên nói hắn liền là vũ hóa điển, vũ hóa điển. những dương vương trong nháy mắt hai mắt đỏ như、máu. nhìn về phía trên tường thành đạo thân ả n h kia cắn răng nói hắn liền là giết bổn vương ái nữ cái k i a cấu tặc tây s ư ở n g hàng công vụ hóa điển tương bay gật gật đầu trầm giọng nói căn cứ tin tức mới nhất người này đã rời đi kinh thành tiến về sơn hải quan trợ quân minh ngăn cản quân t h à n h không nghĩ tới nhanh như vậy liền chạy về nữ h dương vương cả giận nói tới vừa vặn cho bổn vương giết hắn tương bay gật gật đầu không có cự tuyệt hắn vốn là giải quyết người này mà đến tương xoay nhanh qua thân hướng phía đằng sau một mực chưa từng mở miệng hồng nhật pháp vương bọn người chắp tay nói còn xin chư vị tiền bối ra tay hồng nhật pháp vương lúc này ánh mắt cũng có chút ngưng trọng hắn nhìn qua trên tường thành đạo thân ả n h kia nói người này thực lực không thể khinh thường để p h ò n g v ắ n nhất chư vị cùng nhau ra tay đi trước đó thiên l i n h tự một trận chiến hắn bị thiên cơ lão nhân ngăn chặn không có cùng vũ hóa điện giao thủ qua nhưng lại tận mắt thấy bách lý đông quân phương long hương cùng bách h i ể u sinh bọn người vẫn lạc tại vũ hóa điện trong tay người này thực lực tuyệt không phải đồng dạng đại tông sư có thể so sánh thiên nhân phía d ư ớ i đệ nhất nhân danh b ấ t hư truyền ngay vậy bên cạnh nhân yêu lý xích mị cùng hoa gian phái trưởng môn hoa tiên niên liên đan cũng không cự t u ệ t đồng thời ra khỏi hàng trừ cái đó ra niên liên đan bên cạnh còn đứng lấy một cái hắc b à o láo giả láo giả này dáng người gầy gò cao thẳng có như cây sậy giống như nếp nhăn mặt mũi tràn đầy tuổi tác ít nhất tại bảy mươi có hơn lom sâu con mắt tinh quang sáng lời dưới sân mang lấy một nhánh hàn thiết trượng người này tên là trúc tẩu hiệu lệnh trượng đại tông sư tám tầng cảnh tại v ự c ngoại cùng chân làm thiện sư thúc tử đồng ma quân hoa chát ngao tề danh chính là hoa tiên niên liên đan s ư đệ lần này cũng là ở lưng bay chi mời đến đây trợ trợ bốn người ra khỏi hàng thân hình l o i lên liền bay lên mà lên hướng phía tế bắc thành phương hướng bay đi bốn đạo uy thế kinh khủng như vượt sâu biển lớn, trong trong chốc lát tất cả mọi người cảm thấy một cô áp bách chi ý trên tường thành vũ hóa điền mỹ m ắ t khẽ nâng một chút liền nhận ra trong đó hồng nhật pháp vương đáy mắt hiện lên một tia l ê n ý rất nhanh bốn người xuất hiện ở dưới thành ngầm đầu nhìn về phía trên tường thành vũ hóa điền a di đà phật lao nạp không muốn nhiều tạo sắc nhiệt g thi c h ủ hạ thành một trận chiến như thế nào hồng nhật pháp vương nhìn xem vũ hóa điền nói muốn gọi vũ hóa điền hạ thành một trận chiến đốc chủ diệp cô thành cùng lôi q u n h bọn người tụ tập đến vũ hóa điền bên người sắc mặt nghiêm túc không sao các ngươi trợ lý tướng quân thủ thành bảo vệ tốt lý tướng quân là đủ vũ hóa điển bình tĩnh nói dứt lời hắn thả người nhảy lên l ẻ loi một mình rơi xuống đầu tường đứng tại hồng nhật pháp vương bốn người đối diện thản nhiên nói nghĩ không ra nguyên quân bên trong còn có cao thủ như thế khó trách gia dụ quan sẽ bị phá hắn nhìn ra bốn người cảnh giới ba vị đại tông sư viên mãn một vị đại tông sư tám tầng không thể không nói hoàn toàn chính xác cực kỳ mạnh hoa thiên nhiên liên đan đỉnh đầu nho quan m ũ i cao sâu m ụ một thân hoa phục ắ t xén v ừ a t hân trường sam phất pho khí độ bất phảo mặt mũi có chút anh tuân tại bốn người bên trong có chút chói mắt ánh mắt của hắn lấp lóe nhìn xem vũ hóa điện nói bản tọa tại vượt ngoại nhiều năm không ngờ trung nguyên lại xuất hiện ngư ơ i dạng này võ đạo thiên tài bất quá bản tọa thích nhất liền là bóp chết ngư ơ i dạng này thiên tài các ngươi là người phương nào xưng ơ tiên gia bản tọa thủ hạ không giết vô danh chỉ quỷ vũ hóa điện không hề bị lay động bình tĩnh hỏi bản tọa hoa gian phái thủ tọa nghiên liên đan nghiên liên đan cũng chưa từng che giấu thân phận cười lạnh nói lão hủ hoa gian phái chúc tấu chúc tẩu cũng nói hoa gian phái vũ hóa điện giật mình hoa gian phái cùng âm quy phái cùng tà cờ tông diệt tinh đạo bồ thiên cắt thiên liên tông ma tướng tông chân truyền nói cùng s ư n g là ma môn hai phái lục đạo truyền thừa sát xưa một mực sinh động tại vực ngoại nhưng mấy năm gần đây đã có xâm lấn trung thổ chi thế nghe nói đại tùy cùng đại tống bên kia liền đã có âm quý phái cái bóng ngươi lại là người nào vũ hóa điền nhìn về phía người cuối cùng người này người mặc hoàng y dỉa gương mặt rất dài so nữ hải t ử trắng hơn dính ra chân mềm như mỹ ngọc trong suốt như tuyết bên miệng chưa phát giác có nửa điểm hồ căn vết tích hắn chẳng những mi thanh mục tú nhất là kia một đôi mắt phượng dài sáng tỏ cho người một loại âm dương khí đẹp cùng tà dị cảm giác nhưng lại không thể phủ nhận địa thần hái vô luận đối nam đối nữ đồng đều có quỷ bí sức dẫn dụ chủ yếu nhất là người này chi khí tức so ba người khác đều muốn thâm thúy rất nhiều đại nguyên vương triều lý s í c h m ị lý s í c h m ị chỉ nói một cái tên nhưng vũ hóa điển lại lập tức nhớ tới cái khác thân phận nguyên đế tọa hạ b á t đại cao thủ đứng đầu n h ấ t yêu lý s í c h m ị cùng hồng nhật pháp vương cùng hoa gian phái trưởng môn hoa tiên niên liên đan thịnh xưng ơ vực ngoại tam đại tông thợ thủ công cực kỳ tốt vũ hóa điển gật đầu lập tức ánh mắt chuyển một cái vượt qua bốn người nhìn về phía đại nguyên quân bên trong thản nhiên nói đã làm đủ chuẩn bị muốn diệt trừ bản tọa hiện tại còn không có ý định đi ra không hắn sớm đã cảm ứng được đại nguyên quân bên trong xa không chỉ hồng nhật pháp vương cái này bốn tôn đại tông sư còn ẩn giấu đi rất nhiều cường hãn khí cơ nhưng hắn không sợ chỉ cần không có thiên nhân nhúng tay chỉ là đại tông sư đến nhiều ít cũng không đáng kể hắn muốn nghiệm chứng một chút mình thời khắc này thực lực đạt đến loại trình độ nào thuận tiện đem bọn này vượt ngoại dị tộc cao thủ một mẹ hốt gọn trước diệt trừ một chút đ ị c h nhân hừ theo hừ l ệ n h một tiếng chân làm thiện từ đám người bên trong đi ra nhìn xem vũ hóa điền nói đã ngươi sốt ruột muốn chết vậy liền thành toàn ngươi dứt lời nàng quay người nhìn về phía sau lưng nói chư vị sư thúc tiền bối, làm hoa n Không s a tuy u nói q nhiều năm như vậy, chát ú n nào nói từ đám người bên trong đi ra ước chừng chừng năm mươi tuổi mũi cao sâu mục tóc bạc trắng thâm thúy con mắt ngoại duyên c ó một vòng kỳ dị màu đỏ tím chính như hắn tử đồng ma quân chi danh tràn ngập kỳ dị tại phía sau hắn còn có ba người đều là đại tông sư bên trái một người mặt mũi tràn đầy đoàn kết cẩn một thân hoa p h ụ toàn bộ người hàm ẩn lấy bạo tạc tính chất lực lượng người này tên là nhậm mười trong đó hoa chát ngao cùng t h ú c tàu đồng dạng đều là đại tông sư tám tầng cảnh nhậm bích cùng sơn cha nhạc thì là đại tông sư bảy tầng tám vị đỉnh cấp đại tông sư khi thế che ngọt bầu trời h i lên dùng cái này ở giữa chiến trường làm trung tâm những cái kia nguyên quân căn bản không dám tới gần trong vòng trăm thước liền ngay cả phía sau những cái kia nguyên quân tọa hạ chiến mã đều tại bất an k h a đều. bầu không khí vô cùng t h ầ n trương